j a c k s o n quay đầu nhìn về phía hạ ly làm phiền ngươi hạ ly mỉm cười tay phải làm ra một cái ok thủ thế j a c k s o n bổ sung một câu đem bằng n ở cùng bẹ t ì lưu lại đi nghe vậy ba vị đồng đảng bừng tỉnh đại ngộ bút ngươi là chuẩn bị j a c k s o n gật đầu cười nói lấy độc trị độc biện pháp này không sai đi ba người nhao nhao đồng ý hạ ly đi vào cứ điểm đem người đổi ra sau đó đem nhân viên nghiên cứu khoa học cùng vật tư rời đi bằng n ở cùng bẹ t ì trên thân bị tỏa liên cột hành động rất không thiện cho nên bọn hắn r ử a chung một chỗ lẫn nhau ngân g cũng lẫn nhau an ủi j a c k s o n nhịn không được trâm trọng nói đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng hai vạ đến nơi riêng phần mình bay các ngươi hai ngược lại tốt đều hai vạ đến nơi còn rút vào với nhau đây là nghĩ kéo cái đệm lưng vẫn là chân ái a hai người nắm chặt tay ánh mắt cảnh giác trừng mắt j a c k s o n cười ha ha trong lòng bỗng nhiên sinh ra ác thú vị hắn đưa tay phải ra david lập tức móc x u ố n g lục ra để lên j a c k s o n mở ra bảo hiểm dơ thương nhắm chuẩn bọn hắn no b ợ dù sơ bằng n ở nổi giận gầm lên một tiếng lập tức ngăn tại bẹ t ỷ trước người rát sân mặt mũi tràn đầy miệng ai cũng không có thật nổ súng bằng n ở t i ê n sĩ thật sự là bi ai a ngươi vô ý thức ngăn tại người yêu trước người mà phía sau ngươi nữ nhân lại vô ý thức lui lại một bước trốn ở phía sau ngươi phần này liếm cầu thức tình yêu rất khó để ta tin tưởng các ngươi là chân ai a bẹ t ỷ sắc mặt có chút khó coi ngầm đầu lặng lẽ nhìn bằng n ở liếc mắt một cái bằng n ở rất tức giận cả giận nói ta là nam nhân đương nhiên muốn bảo vệ nàng j a c k s o n buồn nôn muốn buồn nôn ngươi cũng đừng đại diện nam nhân không có đầu nào pháp luật quy định nam nhân nhất định phải cho nữ nhân đỡ đạn bất quá đã ngươi như thế có dũng khí j a c k s o n ta ác cười một tiếng đem khẩu súng ném trên mặt đất chúng ta tới chơi đùa đi tin tưởng các ngươi tại trên tv cũng nhìn thấy qua hai người các ngươi ta chỉ có thể đi một cái một cái khác phải chết nếu như xinh đẹp bẹ tỷ nữ sĩ lựa chọn tự sát ta sẽ phóng thích bằng n ở tiến sĩ cũng cam đoan không còn động thủ với hắn nhưng nếu như là bằng n ở tiến sĩ lựa chọn kết chính mình Ta tỉ sẽ s đem bẻ tỉ nữ chương hai trăm bốn mươi ba tình cảm vỡ tan kinh người cử động x u ố n g ngắn ngay tại bảng nở dưới chân nhưng hai người đều không có lập tức hành động mà là dùng một loại ánh mắt không tín nhiệm trừng mắt j a c k s o n yên tâm ta người này coi trọng nhất tín dự j a c k s o n cười n h ạ t nói chỉ cần các ngươi làm ra lựa chọn ta lập tức phóng thích một người khác tuyệt không nuốt lời người rốt cuộc muốn làm gì vẻ tỉ tránh sau lưng bằng n ở lộ ra nửa thân thể ta nói qua không có cái gì đặc thù h à g nghĩa đây chỉ là cái trò chơi thôi j a c k s o n trên mặt châm t r ọ c ta chính là muốn nhìn một chút tại sinh tử tồn vong thời khắc các ngươi cái này đối với yêu nhau t ì n h lữ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào trò chơi vẻ tỉ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hiển nhiên đối loại người này bệnh trò chơi cực độ chán ghét j a c k s o n biểu lộ bình tĩnh nhìn thẳng con mắt của nàng ngươi sợ cái gì dù sao kết quả cuối cùng khẳng định cùng người ta trong đầu dự đoán giống nhau lời này kẹp thương đeo gậy để bẹ ti rất không thoải mái nàng nghiêng đầu lặng lẽ dò xét bằng nơ biểu lộ chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân súng ngắn không nói một lời nhanh tuyển ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn j a c k s o n xoay chuyển cánh tay lòng bàn tay hướng lên trên một viên n h ạ t năng lượng màu xanh lam cầu xuất hiện trong tay một phút đến ngược nếu như thời gian kết thúc các ngươi còn không có làm ra lựa chọn liền đều tính thua b ẻ tỉ sẽ bị viên này năng lượng cầu nổ thành một phấn bằng nợ tắc sẽ vĩnh viễn ngủ say đi ai sống ai chết quyền lựa chọn tại trong tay các ngươi david tại s ở mát toát bên trên thiết lập đếm ngược tạch tạch tạch đồng hồ âm thanh trong đêm tối dị thường quỷ dị giống như mỗi một âm thanh đều có thể trực kích linh hồn b ẻ tỉ mặt lộ vẻ khó xử mười ngón uốn lượn nắm chặt bằng nở quần áo màu đen đủng da rất nhỏ di động mấy cm có thể do dự một chút lại hạ không được chịu chết quyết tâm ngầm đầu nên tiếp dắt sần đùa cợn nụ cười vẻ tỉu mặt hơi đỏ lên một cỗ xấu hổ cảm giác từ đáy lòng chuyến khắp toàn thân nàng nhìn hăm hăm rát sân ánh mắt b ố c h ỏ a phẫn nộ cảm xúc bay thẳng đỉnh đầu Phút. nhặt hồn hoảng nhào Hai thành không đánh chiến lạnh hai ánh John súng Betty nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức đem nờ đẩy lên một bên, nhặt lên trên đất xuống ngắn. Betty. trở đất, tới một bên. Hai người nằm trên mặt đất xoay thành một đoạn, không biết còn tưởng trao mắt, bằng bên, Bằng bên. đem đầy xoay nổi giận lên dùng nờ lên lên ắn. nờ nàng ngã xuống súng ắn ném người nằm đoạn, còn rằng là đánh chiến đâu. Jackson cười lạnh cùng hai vị đồng đảng trao đổi ánh mắt, David cùng、John、cũng đổi giã cười David gầm là du sức sợ đưa đâu. về, vị b ă n g nở mới từ gây tê trạng thái tỉnh táo lại toàn thân trên giới đều mềm yếu không có lực lượng nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân thể trọng cùng sức lực muốn so bẹ t ỷ lớn rất nhiều rất nhanh hắn liền chiếm cư ưu thế dùng sức đệ lại bẹ t ỷ hai vai đem nàng đặt ở trên mặt đất bẹ t ỷ b ă n g nở hai mắt đ ỏ bừng biểu lộ mang theo một k i a cảm động cùng ngày n ấ y rất xin lỗi vừa rồi hoài nghi ngươi sự thật chứng minh ta không có yêu lầm người Ngươi là cô gái tốt trở lại phụ thân ngươi bên người hảo hảo sống sót đi bẹ tì bờ môi run rẩy h ố cái mắt muốn thương. hụt tại, ta là sẽ không chết.、Bẹ、tì hồng nhuận không không cùng Băng nở đừng lắng, buông yêu đầy cười, có trên người Bẹ mỉm hai lo là lỏng, tay nửa sẽ p t tay lực lên. muốn buông đứng Băng nở ra, a h người cấp tốc ôm hôn c ù này g một chỗ. Cái hôn n đại diện b i ệ t ly hai bên đều đầu nhập đi vào hai tay gắt gao bắt lấy đối phương phía sau lưng giống như muốn đem đối phương hỏa tan vào thân thể ô hát mi gột giống như hai con đoạt nho báu biển giáp sân lắc đầu cảm giác không có mắt thấy thật lâu rời môi bằng nở vẫn chưa thỏa mãn b ệ tỷ khuôn mặt từng ư đỏ nàng nhìn chăm chú người yêu đôi mắt nhỏ giọng nói ta yêu ngươi bằng nở vui vẻ cười có thể hắn vừa chuẩn bị đáp lại liền cảm giác hạ thể đau đớn một hồi a một kích tinh chuẩn đầu gối đỉnh để bằng n ở đau đến không muốn sống b ệ tỷ thừa cơ đem hắn đẩy lên trên mặt đất vội vàng chạy tới đem súng lục nhặt lên hoa nha rát sần trên mặt nụ cười cái này kịch bản biến hóa thú vị b ệ tỷ chạy trốn tới khoảng cách an toàn sau đó d ơ súng lục lên đem miệng súng nhắm ngay rát sần hừ giáp sân mặt lộ vẻ khinh thường ngươi hẳn phải biết nổ súng hậu quả a b ệ tỷ không trả lời căm tức nhìn hắn ngươi đã nói nếu như ta lựa chọn tự sát ngươi liền sẽ phóng thích bợ rủ sở đương nhiên mặc dù ngươi là ác ma nhưng cũng là nổi danh đại nhân vật hẳn là sẽ nói lời giữ lời đi giáp sân c h â m trọng nói từ góc độ nào đó đến nói chúng ta mấy tên cặn bã này muốn so các ngươi những n à y thượng lưu xã hội nhân vật càng giữ chữ tín ta rõ ràng b ệ tỷ thu hồi trên mặt biểu lộ chậm rãi đem họng súng nhắm ngay chính mình huyện thái dương tốc độ chi chậm giống như có người lôi kéo nàng không phải chứ chẳng lẽ ta nhìn nhầm rát sần trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ bé tì no băng n ở q u ỳ trên mặt đất la lên hạ thể kịch liệt đau nhức để hắn không bỏ dậy nổi vợ dù sơ ta biết ngươi sẽ không chết nhưng người chết sống lại so tử vong càng thêm thống khổ bé tì nhìn xem băng n ở nghiêm túc nói từ từng cái góc độ đến xem ngươi đều so ta càng có sống sót giá trị vĩnh biệt no bé tì nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ chảy ra sau đó dùng hết toàn lực bóc cỏ thanh thúy tiếng vang tựa như kinh lôi nổ tung không đạn vắng nợ như bị người kẹt lại cổ tiếng hô hoan im bặt mà dừng bẹ tì đột nhiên mở to mắt nhìn xem rời khỏi bao súng có chút m ở mịt đùng đùng đùng đùng chậm rãi tiếng vỗ tay văng lên giáp sân vỗ tay dùng ánh mắt không thể tin dò xét bẹ tì không nghĩ tới à, thật không nghĩ tới a trên đời này thế mà thật có đ ồ đần sẽ vì người yêu chịu chết bẹ tì tim đập loạn không ngừng ngốc trệ một lát mới tỉnh hôn lại nàng ném đi xuống ngắn trâm trọng nói loại người như ngươi cả một đời cũng không gặp được giáp sân không phản bác cười không nói b ẽ tý bình phục một chút tâm tình biểu lộ nghiêm túc hỏi ta đã làm ra lựa chọn dựa theo quy tắc trò chơi ngươi hẳn là thả bằng lờ đi hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa giáp sân nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ giống là nghĩ đến chuyện gì b u ồ n cười đương nhiên ta người này coi trọng nhất thành tín đi lên trước tay phải hư nắm một thanh năng lượng kiếm xuất hiện trong tay k e n k e n k e n vài tiếng g i ọ vang b ẹ tỷ cùng bằng n ở trên người xiềng xích liền bị chặt đứt b ẹ tỷ thì... bằng n ở đứng người lên muốn ôm người yêu có thể một thanh năng lượng kiếm đem hai người ngăn cách bằng n ở t i ê n sĩ n g ư ờ i tự do nhưng b ẹ tỷ nữ sĩ từ quy tắc trò chơi đến nói đã là cái người chết bằng n ở quay đầu lại căm tức nhìn hắn đừng c h ứ n g ta liền ngươi đem hụt phóng suất ta cũng không sợ vẫn là cố mà chân quý cái này kiếm không dễ tự do đi biết được chính mình bị phán tử hình b ẹ tỷ ánh mắt t ạ m đ ạ o không thôi phất tay vợ dù sở đi thôi đừng còn ta bằng n ở thống khổ lắc đầu vẻ mặt kích động rất có không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày khi thế giác sơn bất mãn nói bằng n ở t i ê n sĩ bẹ t ỷ tiểu thư là người của ta còn xin ngươi lập tức rời đi bằng n ở thấy chết không sờn đối giác sơn lời nói chẳng thèm nó g tới ha ha đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa ngươi rời đi nói xong hắn đột ngột đưa tay đập vào bằng n ở trên bờ vai một cái nhạt lam sắc cầu thể đem hắn bao vây lại no bằng n ở dùng sức dây g i a có thể chỉ dựa vào khí lực của hắn căn bản phá hư không được năng lượng cầu c ú t đi j a c k s o n vung tay lên năng lượng cầu bá hướng mặn hạ t ở t h ẳ n g phương hướng bay đi b ẹ n t h đưa mắt nhìn bằng nờ rời đi sắc mặt t r ợ t biến đổi cái phương hướng này là ha ha ha b ẹ n t h tiểu thư rất thông minh nha j a c k s o n t à ác cười người người vô s ỉ b ẹ n t h khi sắc mặt đỏ lên toàn thân phát run cảm ơn j a c k s o n đối cái này đánh giá hầm hực tiếp nhận chương hai trăm bốn mươi bốn quái vật ở giữa quyết chiến một phen đắc chiến quân đội v ẫ thua tổn thất xe tăng mười bảy chiếc máy bay trực thăng tám giá binh sĩ thương vong vượt qua ba trăm người thấy tình thế không ổn gió thợ nợ t ô n hạ lệnh rút lui có thể b ở lon s k y cũng không tính bỏ qua vị này lao cấp trên hắn một bên tại nóc nhà nhảy vọt đuổi theo một bên tả hữu khai cung nắm lên tảng đá hướng máy bay trực thăng đập tới ngồi vững ư vàng phi công hét lớn một tiếng nắm chặt cần điều khiển khẩn cấp tránh né làm to lớn hòn đá từ cabin sượt qua người tất cả mọi người dọa đến trong lòng dồn sợ lấy b ở lon ski lực lượng cùng chính xác có thể nhẹ nhom đem máy bay nện xuống tới nhưng hắn cũng không sốt ruột kết thúc chiến đấu mà là thỏa thích hưởng thụ trận này m è o vởn chuột đi săn trò chơi đ ỗ n g nhiên một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh l a m từ trên trời giáng xuống hướng hắn bay tới vợ lonsky chưa thấy qua thứ này còn tưởng rằng là quân đội vũ khí bí mật hắn tính tốt khoảng cách dùng sức nhảy đến giữa không trung sau đó đột ngột một cước đại lực rút bắn đem quang cầu đá hướng mặt đất ầm ầm một tiếng vang thật lớn mặt đất bị nện ra hô to vợ lonsky nhìn mấy lần chuẩn bị tiếp tục đuổi máy bay trực thăng lúc này một tiếng trầm thấp tiếng giống từ cái hố chuyển tới bớt l o n s k i mặt lộ vẻ dị sắc dừng bước lại từ mái nhà nhảy đến mặt đất h ú t chầm rãi từ trong động leo ra nhìn trước mắt cái này so với mình còn xấu quái vật phát ra phẫn nộ gào thét bớt l o n s k i đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức cuồng hỉ trước đây không lâu khi hắn vẫn là người bình thường thời điểm từng bị h ú t một chiêu miệu s á t hắn là cái mang thù người h ú t mạnh mẽ không chỉ không có để hắn sợ hãi ngược lại kích t h í cực h c lớn đấu trí vì thế không tiếc tiêm vào hai lần siêu cấp binh sĩ dự tề nhưng mà lần nữa trưởng thành về sau hắn y nguyên rất yếu cho dù lần nữa đối đầu hốt hạ c h à n g cũng không thể so với lần thứ nhất tốt bao nhiêu nhưng bây giờ không giống hắn thông qua gệ h ạ khoa học kỹ thuật cũng thay đổi thành q u á i vật lần này hắn có lòng tin hốt quá tốt rồi b ớ t lonsky phi nước đại đi qua t h ậ t vất v ả gặp được một cái đồng thể hình đối thủ hốt cũng không phục nổi giận gầm lên một tiếng đối diện mà đi hai người càng chạy càng nhanh tại không đủ năm mươi mét cách đồng thời nhảy lên nắm lại nắm đấm hướng đối phương đánh tới ẩm một tiếng văng trầm hụt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xem ra lực lượng phía trên vẫn là bờ lonsky càng hơn một b ậ ca bầu trời xa xăm dắt sân mấy người dùng năng lượng cầu trôi nổi đứng dậy nhìn chăm chú chiến trường h ú t thất tha thất thểu đứng người lên dùng sức lung lay đầu giống như chưa tỉnh ngủ dường như có chút kỳ quái h ú t thực lực không phải chỉ như thế jon h tau mày nói là không phải là bởi vì ức chế dược tế nguyên nhân david đưa ra một loại phỏng đoán có khả năng trước nhìn kỹ h ắ n g nói đi bờ lonsky xài bước đi tới hướng về phía hột khinh miệt ngoắc ngoắc ngón tay h ụ t nghe răng trận mắt lại lần nữa xông lên phía trước hai cái quái vật cứ như vậy tại trên đường cái quyền cướp tương gia mỗi một quyền mỗi một chân đều dùng đủ khí lực phát ra trận trận trầm đủ dắt sân mấy người mặt mỉm cười giống nhìn quyền kích tranh tài giống nhau say s ư a n g o n lành chỉ lo chạy chối chết rột u thớn đỡ t u ầ n phát hiện dị thường về sau cũng ra lệnh cho máy bay trực thăng xoay quanh tại phụ cận quan sát hai người đánh lộn thêm vài phút đồng hồ về sau rốt cục phân ra được thắng bại hột kinh nghiệm cận chiến không bằng bỡ lòn kỷ phong phú lại thêm bị tiêm v à ức chế dược tề thực lực không phát huy ra được cuối cùng bị một cước đá bay thê thảm bị thua bờ lonsky thừa thắng sông lên hai người chiến đấu trọn vẹn vượt qua mấy cái quảng trường hụt cũng dần dần đi vào bị động bị đánh không có lực lượng phản kháng cục diện j a c k s o n vốn định lợi dụng hụt diện trừ bờ lonsky có thể chiếu cục diện bây giờ đến xem là hoàn toàn là không thể nào david cau mày nói bút n g ư ơ i kế sách giống như không dùng được a j a c k s o n bình tĩnh nói chuyện trong dự liệu bất quá hụt thuộc về trưởng thành hình mà trưởng thành nguyên liệu chính là phẫn nộ hắn ngoắc ngoắc tay một đoàn năng lượng cầu chậm rãi bay tới trước mắt bé tì nàng chính là để hụt trưởng thành nguyên liệu tốt nhất n g ư ơ i ngươi không giữ lời hứa vô s ỉ bé tì dị thường phẫn nộ d ơ lên nắm đấm dùng sức nện ở năng lượng cầu bên trên ta đã dựa theo ước định phóng thích băng nờ chỉ là hắn vận khí quá kém gặp bỡ lòn kỳ rát sân nụ cười trở nên có chút âm hiểm mà n g ư ơ i ngươi là ta vật riêng tư xử trí như thế nào tất cả trong lòng bàn tay của ta nói xong rát sân vung tay lên năng lượng cầu hướng trong lúc kịch chiến hai người bay đi bờ lonsky một tay đem hụt đẻ xuống đất khác một nắm đấm phẫn nộn nện ở trên mặt hắn một bên đánh cho tê người hụt hắn còn một bên trào phúng ngươi chỉ có chút bản lanh này Quá yếu hụt giận giữ ra sức phản kháng làm thế nào cũng thoát khỏi không được trói buộc lúc này năng lượng cầu cực tốc đánh tới đâm vào bờ lonsky phía sau vê anh năng lượng cầu bạo tạc bờ lonsky phía sau lưng đau đớn một hồi hắn phẫn nộ quay đầu đi chỉ thấy bẹ ti ngồi yên ở trên mặt đất một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn bờ lonsky x ư n g sở cười gần nói r ố t thân nở tuân nữ nhi b ẳ n g nở bạn gái đem không a n phận hụt đá bay hắn một tay đem bệ tì bắt lấy bệ tì r ố t thân nở tuân lòng nóng như lửa đốt đứng tại cabin biên giới giống to vợtlonsky nhìn hắn một cái lại đem ánh mắt nhìn về phía chạy như bay đến hụt thế giới là tàn khốc chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn hắn đem bệ tì nâng cao quắp mà hai người các ngươi kẻ yếu chỉ có thể c h ơ mắt nhìn người thân cận nhất của mình chết trong tay ta vợtlonsky no đùng cổ tay đột nhiên phát lực Bệ tì bị b vợ l o n s k i bóp nát máu tươi dâng trào m ả n h mai thân thể gây thành hai đoạn Bệ tì cổ rơi xuống mặt đất một đôi ánh mắt mê người đến chết còn mở to hiện trường trong nháy mắt an t ĩ n h đáng sợ hụt d ừ n g bước lại lồng ngực run dày dữ dội giống một tiếng sen lẫn nổi giận cùng thù hận tiếng giống vang vọng m ặ n hạ tờ t à n g hụt thật phẫn nộ tới đi b vợ l o n s k i vứt bỏ đi trên tay thịt nát kích động xông tới hai con cánh tay tráng kiện lần nữa chạm vào nhau ẩm một tiếng nổ vang rung trời bớt lonsky lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài tiến đụng vào một gian cửa hàng nguyên liệu hữu hiệu j a c k s o n h à i lòng cười nói hút ngồi sổn người xuống dùng sức nhảy vọt thân thể t r ợ t đâm giống đạn pháo giống nhau nện vào cửa hàng phanh phanh phanh từng tiếng chầm đục từ cửa hàng truyền ra một lát sau bớt lonsky bị quật bay đi ra rơi vào trên đường cái c ư ơ n g tráng nhục thể máu me đ ồ n g địa cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn cùng lúc trước không ai bị nổi như hai người khác nhau hút từ cửa hàng đi ra bắp thịt cả người bạo khởi trong mắt màu xanh lục tràn ngập sát khí không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy vợ lonsky không phục cấp tốc bỏ dậy tiến lên đúng hút đưa cánh tay trái ra tiếp được hắn phẫn nộ một quyền vợ lonsky triệt để mắt trợn tròn hút phát lực đem cánh tay của hắn vặn một vòng sau đó d ơ lên nắm tay phải dùng sức đập xuống g i a n g giác. vợ lonsky cánh tay k h ố lượng trực tiếp bị đánh gãy a khó nghe tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời hút lửa giận không có kết thúc hắn nắm chặt nắm đấm coi bờ lonsky là thành bao cắt trên mặt đất té tới té lui mặt đất rất nhanh ném ra từng cái cái hố bờ lonsky đầu cũng làm á u tươi chảy dòng đem đường cái biến thành chuột hố về sau h ụ t ý nguyên cảm thấy chưa hết giận hắn đem bờ lonsky bắt đến trước mặt vung vẩy nắm đấm nện ở hắn bộ mặt phần cổ lồng ngực một chút hai lần ba lần không biết vung vẩy bao nhiêu quyển thẳng đến hụt thở hồng hộp thẳng đến bờ lonsky nửa thân trên đều bị đập nát giống vứt bỏ thi thể hút ngựa đầu hướng bầu trời gầm rú âm thanh tràn ngập phẫn nộ cùng bị thương phát tiết kết thúc về sau hắn thống khổ nhìn bẹ ti liếc mắt một cái sau đó cũng không quay đầu lại hướng vùng ngoại ô chạy tới hai ba lần về sau liền biến mất ở trong tầm mắt chương hai trăm bốn mươi lăm new jot bạo tạc châu phi cảnh cáo ban đêm đen kịt an tĩnh quỷ dị đã từng phồn hoa như gấm mặn hạ thợ tặng thành đông đã biến thành một vùng phế tích hải cốt nhìn xem trước mắt thảm trạng nhìn xem trên báo cáo tổn thất cho dù kẻ cầm đầu bờ lonsky đã tử vong nhiệm vụ lần này cũng coi như thất bại nhưng mà nhiệm vụ lần này tối cao quan chỉ huy dột t h ầ n đỡ tuần cũng không ảo não hắn vội vàng chỉ huy phi công đem máy bay trực thăng đắp xuống bờ lonsky thi thể phụ cận chỉ cần thi thể vẫn còn hắn liền có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu lấy công chuộc tội hủy diệt rổ kệ tổ chức cũng liền ở trong tầm tay nhanh lên đem chung quanh thi thể khối vụn huyết dịch tất cả đều thu thập lại không cho phép có một chút bỏ sót phải chú ý phân chia bảo tồn h u y ế t dịch là lục sắc b ờ lonsky huyết dịch là màu đen ngàn vạn không thể hỗn nữ nhi thi thể liền tại phụ cận nhưng ruột t h ấ n đ ỡ t tôn trừ bắt đầu có chút thương tâm bên ngoài về sau liền không tiếp tục quan tâm kỹ càng mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiến hành hiện trường chỉ huy công việc đối với một cái bị quyền thế nhuộm đen nam nhân mà nói sự nghiệp hoặc là nói quyền lực muốn so thân tính mạng con người trọng yếu hơn thu thập thi thể đương nhiên rất đơn giản nhưng muốn đem tất cả huyết dịch thịt nát tất cả đều thu thập lại còn muốn tách ra đây cũng không phải là chuyện dễ dàng ruột t h ấ n đ ỡ t tôn điều đến hơn ngàn tên quân cảnh tiêu tốn dòng giã hơn năm giờ mới thu thập tốt cũng toàn bộ đóng gói bỏ vào từng cái quân dụng dương kim loại bên trong Bận rộn hello ơ n phân nửa binh cùng thần tôn tinh thần phân chấn, còn hút gà. Một lần cuối cùng chỉ hút đêm, đều đỡ để Một tất yệt, ruột cả sức lực có cuối sĩ gà. xì một tiếng gậy nhẹ âm thanh vang lên tất cả binh sĩ như bị sét đánh giống nhau thân thể cứng ác vẻ mặt ngốc trệ một hồi lâu mới quay đầu nhìn về giữa không trung nhìn lại jackson haley john david bốn vị r ồ kệ tổ chức cao tầng chính một mặt mỉm cười nhìn bọn hắn chằm chằm loại này khát vọng ánh mắt cực giống đàn ông đói nhìn chăm chú lên cửa sổ thủy tinh bên trong nướng s ố t vô cùng bánh mì cảm ơn chư vị vất vả j a c k s o n liếc nhìn toàn trường trên mặt ý nguyên treo mỉm cười thản nhiên xì gà rơi trên mặt đất ruột t h ầ n đỡ tuân tuyệt vọng lại phẫn nộ gầm nhẹ j a c k s o n không có lễ phép còn có ta đây bất mãn âm thanh từ nơi khác chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại hạ l ì không biết lúc nào tệ lẹ vào tới một đôi tay nhỏ chính khoác lên giương kim loại bên trên hôn y ta về trước đi rồi rát sân phất tay h ạ lì tính cả dương kim loại biến mất tại chỗ bận rộn nửa ngày kết quả cho người khác làm áo cưới các binh sĩ cúi đầu không dám nói lời nào thậm chí không dám lớn tiếng thở chỉ cần có thể bảo trụ mệnh đồ vật bị cướp đi tính là gì j a c k s o n đây hết thể đều là n g ư ờ i d ợ trò quỷ dốt thờ nợ tuần không hổ là lãnh đạo hắn lập tức rõ ràng tiền căn hậu quả còn dám lớn tiếng chất vấn vâng j a c k s o n hao phóng gật đầu thừa nhận ngay vậy mấy vị quân đội cao tầng tất cả đều mạt sám như cho rát s o n vươn tay ngưng tụ một viên năng lượng cầu cảm tạ chư vị vất vả để báo đáp lại liền xin mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi xoay chuyển cổ tay năng lượng cầu lấy vật rơi tự do tốc độ rơi rơi xuống đất ẩm ẩm một đạo quang mang trói mắt chiếu sáng bầu trời toàn bộ n e u jord trong nháy mắt giống như ban ngày tiếng nổ cùng cảm giác chấn động cũng theo sát phía sau mười mấy giây đồng hồ về sau quang mang tiêu tán bạo tạc cùng chấn động cũng càng ngày càng yếu đám người vừa mới đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái đường kính trăm mét hô to Phương viên một cây sở ố phạm bên trong tất cả công trình không. vi kiến bên bị trong công dọn trong tất trúc quét t r cả đều lại tất r ụ sở mới, t cả cứu học công việc nhân viên nghiên cứu khoa học đều công việc lưu bù lên. khoa đều lưu Sở tất tiến t t sĩ không kịp chờ đợi mở ra giường kim loại lấy ra bờ lonsky huyết dịch tiến hành thí nghiệm bờ lonsky là ví dụ đầu tiên thông qua gậy ạ khoa học kỹ thuật biến thân thành công người mặc dù hắn trước đó đã tiêm vào qua siêu cấp binh sĩ dược tề nhưng hắn g e n y nguyên có cực lớn giá trị nghiên cứu phòng thí nghiệm tất cả dụng cụ mã lực toàn bộ triển khai sở tất tiến sĩ không ngừng đi tới đi lui quan sát quá trình thí nghiệm Cảm giác c mặt. hương phấn trên lộ rõ j a k sợ o theo n bên cạnh, đi s t ậ t tiến sĩ thỉnh thoảng thích thể trong lát tiến hướng hắn giải thích cái gì. Có thể khác nghề như cách núi. Jackson nhìn trong chốc lát cũng không nhìn ra manh núi, Jackson cũng Liên giải gì. gì. cái mối hỏi, Có ra sĩ, dừng ự a hai ra theo tại tiến thứ tế thể tật tiến hiện nghiên nào đời đến. độ, cứu dược d Sợ lúc có sĩ bước lại ở trong lòng đánh giá một chút ngắn thì một tuần lâu là một tháng j a c k s o n gật gật đầu cái tốc độ này còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong kết quả sợ t ậ t tiến sĩ câu nói tiếp theo cho hắn tạt một chậu nước lạnh đời thứ hai dược tề cũng không phải hoàn mỹ kế tiếp còn muốn tiếp tục thí nghiệm trên thế giới này không tồn tại hoàn mỹ dược tề gậy ạ khoa học kỹ thuật nghiên cứu thời gian sẽ dài đằng đắng có thể muốn tốn hao mấy chục năm thậm chí cả một đời nghe được đáp án này j a c k s o n mặt lộ vẻ bất mãn mấy chục năm cả một đời cái này với hắn mà nói căn bản không chịu nhận sợ tất tiến sĩ thấy thế vội vàng giải thích nói bút ý của ta là gậy ạ khoa học kỹ thuật là cái đại khóa đề đáng giá nghiên cứu cả một đời nhưng nếu như là chiến trường khẩn cấp cần ta tin tưởng đời thứ hai dược tề sẽ không để cho người thất vọng giáp sân gật gật đầu trong lòng hơi dễ chịu chút n g ắ m lại cũng thế cho dù cá nhân hắn thực lực mạnh hơn cũng không thể thúc đẩy thí nghiệm tiến trình tại nghiên cứu khoa học phương diện còn muốn là tin tưởng quyền uy huống hồ nghiên cứu khoa học loại vật này vốn là không có cuối giáp sân đi dạo vài vòng nói nếu như tương lai cần nhiều lần thí nghiệm vậy các ngươi liền không thể ở tại lưu rót lưu rót nơi này nhiều người phức tạp cho dù tuyển tại nhất góc hẻo lánh cũng chạy không thoát quân đội cùng chính phủ đôi mắt lần trước may mắn trốn qua một kiếp đều là bởi vì b r l o n s k i quá ngu xuẩn về sau một khi bị phát hiện chờ đợi bọn hắn có thể là đạn đạo mặc dù bây giờ jackson có thể ngạnh kháng đạn đạo nhưng rất nhiều đồng đảng cùng những này nhân viên nghiên cứu khoa học còn không có năng lực này các ngươi bắt gấp thời gian chuẩn bị sẵn sàng gần đây ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đưa ra nước ngoài xuất ngoại sợ t ậ t tiến sĩ có chút không vui lòng không nói trước gia đình nguyên nhân cầm r ồ kẻ tổ chức phong phú tiền lương đương nhiên muốn dùng điên cuồng tiêu phí cùng khoe của đến thỏa mãn chính mình xuất ngoại còn thế nào tiêu sai à sợ t ậ t tiến sĩ cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học nhao nhao lại gần kệ khổ bọn hắn cũng là phụ mẫu cũng là nam nữ xuất ngoại công việc thật quá không tiện nếu như n e w y o r không k được cái kia có thể đổi một cái người ở thưa thất châu nha đáng tiếc à j a c k s o n làm việc từ trước đến nay đều là chuyên quyền đột đoán sẽ không cân nhắc bọn hắn cảm thụ chuyện này đã quyết định các ngươi chấp hành là được rồi một đám người nhao nhao túi lầu xuống không dám nói nữa ngữ j a c k s o n thay đổi ngữ khí an ủi ta làm như vậy đều là vì thí nghiệm an toàn các ngươi cũng không nghĩ cả ngày lo lắng quân đội đạn đạo sẽ đánh đến đây đi yên tâm đi nước ngoài các ngươi sẽ càng tự do thoải mái hơn nếu như thực tế không bỏ được cùng người nhà phân biệt ta có thể đem người nhà của các ngươi cũng đưa qua nhân viên nghiên cứu khoa học hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là sở tật tiến sĩ mở miệng hỏi tốt à rõ ràng vậy chúng ta muốn đi chỗ nào j a c k s o n suy nghĩ một lát cười nói châu phi chương hai trăm bốn mươi sáu cả nước khiếp sợ thần thuẫn lại xuất hiện Texas biên giới mỹ mexico một gian đơn sơ giá rẻ ô tô trong khách sạn vợ rủ s ở b ằ n g nở đang ngồi ở mép giường xem tv d a tay ngâm đen bẩn t h i u quần áo tóc loạn như ổ gà một đôi mắt không có chút nào sinh khí mười mấy tấc mông lớn tv phát hình tin mới tiết mục người chủ trì cùng mấy vị bình luận viên ngay tại kịch liệt tranh luận bảy ngày trước ban đêm m à n hạ thợ thẳng thành đông phát sinh cùng nhau đặc biệt lớn thảm án xú danh chiêu lấy rổ kẻ tổ chức tại thành đông tiến hành sinh vật thí nghiệm chế tạo ra một cái thân cao hơn ba mét quái vật hình người thú Tên phổ thông quần chúng thương vong, dù kẻ tổ chức thủ lĩnh giắt sân đoạn tờ tức hồn hẹn tại thành đông phát động bạo tạc tập kích dẫn đến ruột thần đờ tôn ở bên trong mấy ngàn tên lính tử vong phương viên một cây số kiến trúc bị hủy trực tiếp tổn thất kinh tế vượt qua hơn trăm tỷ đô la đi qua một tuần cẩn thận điều tra đại bộ phận người gặp nạn tin tức đã xác minh để chúng ta là anh hùng ai điếu mấy vị tên miệng không nói thêm gì nữa trên tv xuất hiện từng chương người gặp nạn ảnh chụp đ ỗ n g nhiên một vị người da trắng nữ tính ảnh chụp để bằng n ở trong lòng siết chặt bé thi khan khan tiếng nói lộ ra nồng đậm đau thương tự trách phẫn nộ bất đắc dĩ thống khổ vô số tâm tình tiêu cực để bằng nở toàn thân sủi lơ trên thân lộ ra một cỗ tuyệt vọng hương vị mặc niệm kết thúc tên miệng lại bắt đầu phát ngôn bừa bãi có người chỉ trích chính phủ vô năng đến nay không có diện trừ rổ kẻ tổ chức có người dám khái thời đại biến trong phim ảnh tình tiết thế mà tại trong hiện thực phát sinh có người vung tay hô to muốn đoàn kết hết t h ể lực lượng đối kháng rổ kẻ tổ chức người chủ trì nghiêm túc nghe hoặc gật đầu tán thưởng hoặc nhữ m à y trầm tư hoặc dựa vào lý lẽ biện luận khoác lác thổi không sai biệt lắm người chủ trì liên tuyến hiện trường phóng viên truyền mới nhất hình tượng từ màn hạ t h t ả n g thảm án phát sinh đã qua một tuần nhưng là cả nước các nơi kháng nghị thị uy du hành lại như cũng h ừ n khí thế thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế phóng viên sau lưng nguyên bản bỏ rộng con đường đã bị người đi đường phá hỏng lít nha lít nhít người ta tấp nập bọn hắn quần tình xúc động phẫn nộ d ơ cao thẻ bài trong miệng hô to muốn nghiêm trị kẻ phạm tội phóng viên tùy tiện giữ chặt một vị thị uy người phỏng vấn hỏi thăm bọn họ du hành nguyên nhân cùng mục đích bởi vì dồ kẻ tổ chức dung túng dẫn phát cả nước phạm vi bên trong phạm tội c ù n g hoan mà vị này tóc trắng p h ơ láo g i ả chính là người bị hại hắn ngay trước phóng viên mặt đại bạo nói tục xem bộ dáng là tức dẫn tới cực điểm đối với phóng viên đặt câu hỏi lại không nhắc tới một lời bất đắc dĩ phóng viên chỉ cần tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tin mới tiết mục một mực tại phát ra nhưng bằng nợ nhưng không có tâm tư nhìn tên miệng giọng không nhỏ hắn n g ạ i ồn ào trực tiếp đem ti vi quan sau đó nằm ở trên giường vô thần nhìn lên trần nhà bẹ tì chết rồi dọn thân nợ tuân cũng chết rồi h ô n lại như cũ trong thân thể lần này về nước hành trình thật sự là họa vô đơn chí bằng nợ rất tự trách nếu như hắn không về nước thành thành thật thật ở tại bờ gia diễu có lẽ những n à y phá sự liền sẽ không phát sinh cho dù bẹ tì cùng người khác kết hôn cũng dù sao cũng so mất đi tính mạng m u ố n tốt đồng thời hắn lại rất mê mang tương lai đường đến tột cùng ở đâu rót vào một bình thấp kém vượt gạ bằng n ở không chỉ không có nhất túy giải thiên s ầ u ngược lại tâm tình phiền muộn xoắn nội tâm trận trận có rút đau đớn đông đông đông đông n h i ê n ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa bằng nở con ngươi phóng đại manh liệt cầu sinh dục để hắn trong nháy mắt từ trên giường bắn lên tới thả chậm bước chân thả nhẹ hô hấp một chút xíu tới gần cổng xuyên thấu qua mắt mèo trông thấy một vị ăn mặc màu đen váy xa nữ sĩ nàng thoa son môi dung mạo rất mị hoặc có lồi có lom giá người để người có phạm tội dục vọng nữ sĩ biểu lộ lạnh nhạt thấy gian phòng không có động tĩnh lại gõ g õ môn chờ mấy giây b ă n g n ở mở miệng hỏi ai khách phòng phục vụ âm thanh đồng dạng làm cho người phạm tội b ă n g n ở vặn ra chốt cửa trên dưới giỏ xét sau nghi ngờ hỏi texas mỹ nữ như thế giá rẻ sao nữ sĩ、si、khét cười một đôi mê người mắt to nhìn thẳng b ă n g n ở một lát sau b ă n g n ở chống đỡ không được lui về phía sau mấy bước nữ sĩ、si、thừa cơ đi vào gian phòng phong b ế không gian tràn đầy cồn cùng mùi nấm mốc nữ sĩ c a o mũi một cái nói đối với một cái muốn trốn tránh hiện thực người mà nói đây thật là c h ỗ t ố t một ánh mắt liền có thể để hắn lui lại nữ nhân khẳng định không đơn giản bằng nợ dần dần khẩn trương lên đồng thời cũng đang suy đoán thân phận của nàng cảnh sát ha texas cảnh sát có đẹp như vậy đoán chừng tỷ lệ phạm tội liền sẽ không như thế cao cục điều tra liên bang hừ nếu như nàng là fbi giờ phút này tà vẹn chất cửa phòng đã vỡ thành mấy thối ngẫm lại nước mỹ nhà nào chấp pháp cơ cấu hữu dụng mỹ nhân kế thói quen b ă n g n ở dù sao không phải bên trong thể chế đối mấy đại chấp pháp cơ cấu đều không hiểu rõ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra thành k i ể u bất quá hắn không muốn y ế u thế hư l ệ n h một tiếng chỉ vào cửa sổ nói ta đoán chừng nơi này đã bị bao vây à? nữ sĩ lắc đầu thành khẩn lại vô tội nói không có chỉ có ngươi cùng ta b ă n g n ở ban tín bán nghi lại hỏi ngươi là ai nata sao mà n ổ v a ngươi là tới g i ế t ta sao nếu như là lời nói kia rất xin lỗi có thể giết chết ta người còn chưa ra đời đâu không không không ta chỉ là đại diện xì n đến cùng ngươi nói chuyện cn hừ bằng nợ lỗ mùi s u ấ t khí lộ ra nồng đậm kinh thường các ngươi không phải bị rổ k ẻ tổ chức xử lý sao đánh người không đánh mặt cái này có chút quá mức vợ lách vải nợ không hổ là cao cấp đặc công trên mặt y nguyên bảo trì mỉm cười cn nước rất sâu rổ k ẻ tổ chức nhìn thấy chỉ là một góc của b ă n g sơn b ă n g nợ nối nàng nói khoác không bình luận ngươi là làm sao tìm được ta sao tiến sĩ chúng ta một mực tại chú ý ngươi nhưng vẫn duy trì một khoảng cách thuận tiện âm thầm giúp ngươi ngăn trở nghĩ tiếp cận ngươi người vì cái gì giúp ta không biết vì cái gì chúng ta l á o đại nít fuji rất tín nhiệm ngươi cho nên hy vọng ngươi đi với ta một chỗ b ă n g nở cười nhạt một chút nghiêm túc nói nếu như ta cự tuyệt đâu vợ lách lại đảo lộ ra ôn nhu mỉm cười vậy ta sẽ tiếp tục thuyết phục ngươi thẳng đến đừng có lại g ặ p ta ngươi là đến bắt ta b ă n g nở con mắt trợn tròn lớn tiếng gầm thét thân thể đột nhiên hướng về phía trước nào một n á y mắt vợ lách vải đạo lui lại mấy bước từ thật mỏng hát xa trong váy móc ra một cây súng lục nhắm ngay hắn trang diện trong nháy mắt ràng co mà kẻ cầm đầu b ằ n g nở lại cười nhạt một tiếng giơ tay lên nói thật có lỗi ta thất thố chỉ là nghĩ thăm dò một chút ngươi tỉnh táo một chút ta đề nghị ngươi thu súng lại nếu như không nghĩ trong cơ thể ta hắn đi ra quấy dối vợ lách vải nó hô hấp hơi tăng tốc nghiêm túc quan sát một hồi xác định b ằ n g nở không có công kích k h u y n hướng h về sau mới s ở lấy trong lỗ thai ẩn hình máy truyền tin nói hết thể bình thường đừng tới đây quan trọ bên ngoài trên trăm tên võ trang đầy đủ xì、si、ẻn đặc công nạp đạn lên nòng tùy thời chuẩn bị tấn công vào đi bằng nở trâm trọng nói ha liền ngươi cùng ta mặt nạ dối t r a bị vạch trần b ờ lách vải đ ậ trên mặt có chút không n h ì n được nàng thu hồi nụ cười nghiêm túc nói tiến sĩ d ộ kẹ tổ chức là toàn cầu thai nạn nếu như không ngăn cản bọn hắn cùng loại nữ giót bất hạnh sẽ tiếp tục trình diễn ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta nữ giót là bằng nở tâm a hắn lập tức giống xương đánh quả cả túi đầu yên lặng không nói chương hai trăm bốn mươi bảy danh vọng tăng vọt thứ chín vị đồng đảng kháng nghị du hành tại toàn mỹ bộc phát các thành phố lớn đại lộ cùng chính phủ thành phố trở thành nước mỹ dân chúng phát tiết phẫn nộ địa phương cảnh sát võ trang đầy đủ cao độ đề phòng nghiêm ngặt giữ gìn trật tự cùng an toàn nhưng dù vậy quy mô nhỏ xung đột sự kiện đấm máu như cũ tại trình diễn các châu châu trưởng các thành phố thị trưởng nhao nhao tại chính phủ cùng tv truyền thông phát biểu nói chuyện kiên định chống lại r ồ kẻ tổ chức quyết tâm đồng thời hy vọng dân chúng tỉnh táo lại lý trí nhìn vấn đề theo kháng nghị du hành hừng hực khí thế triển khai j a c k s o n danh vọng cũng như diều gặp gió nhẹ nhõm đột phá một ư ơ i triệu đại quan sinh vật trong phòng thí nghiệm j a c k s o n ngay tại trong phòng học nghe sở tật tiến sĩ báo cáo dược tề khai phát tiến độ đời thứ hai thuyền cứu nạn lò phản ứng cùng gệ ạ khoa học kỹ thuật là dồ kẻ tổ chức trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất vì làm được trong lòng hiểu rõ j a c k s o n hai điểm tạo thành một đường thẳng mỗi ngày đều tại hai cái phòng thí nghiệm vừa đi vừa về chạy nhanh đinh danh vọng giá trị đạt tới một ư ơ i triệu điểm chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội phải trang lập tức sử dụng cách có non nửa năm rốt cục lại đến chiêu mộ đồng đảng thời điểm j a c k s o n mặt không đổi sắc tâm tình lại khó tránh khỏi có chút kích động đinh ác nhân đồng đảng mẹ sở alet đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra ngược s á t nguyên hình ấm áp n h ấ p nhở đồng đảng đánh mất toàn bộ ký ức mời võ lực hoặc trí lực thuyết phục chiêu mộ mẹ sở alet j a c k s o n nhẹ nhàng nhữ mày trong đầu lục soát cái tên này tốt ta một điểm ký ức cũng không có m ặ n hạ t h tặng ở một bệnh viện nào đó giáp sân trước khi đi vứt xuống năng lượng cầu nổ chết nổ tổn thương hơn hai vạn người lưu rót các bệnh viện thu trị áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội bởi vì nhân số thực tế quá nhiều bệnh viện dường bệnh cùng dụng cụ không đủ dùng dẫn đến đại lượng bên trong vết thương nhẹ người bị thương chỉ có thể nằm tại bệnh viện hành lang liếc mắt một cái nhìn sang hành lang dài rằng giặc nằm đầy lẩm bẩm bệnh nhân bác sĩ cùng y tá liền chỗ đặt chân đều không có dương bệnh dụng cụ bác sĩ y tá áp lực lớn trị liệu trình độ cũng tất nhiên sụt giảm rất nhiều vẫn có một chút hy vọng sống người bị thương cứ như vậy bị đến r chế ễ chết rồi một khi có bệnh nhân tử vong bệnh viện sẽ lập tức đem người mang đến nhà xác có thể liên hệ với gia thuộc liền giao cho gia thuộc tự mình xử lý nếu như không có thân phận cũng không liên lạc được gia thuộc vậy cũng chỉ có bị xe chở tử thi kéo đi thẳng đến hỏa tăng tràng rất tàn khốc nhưng trước mắt mà nói đã là biện pháp tốt nhất nhà xác là cái âm trầm kinh khủng địa phương điểm này vô luận quốc gia nào đều là chung nhận thức bất quá so với trên lầu mệt gần chết bận rộn chịu đựng người bệnh nhục mạ cùng phàn nàn ngồi ở chỗ này thổi một chút hơi lạnh cũng là lựa chọn tốt hôm nay trực luân phiên ba vị bác sĩ cũng là ô ý nghĩ này bọn hắn vừa mới cùng ra thuộc giao tiếp xong bệnh nhân thi thể chính một bên nói chuyện p h í ế m một bên tuần tra nhà xác bởi vì thi thể quá nhiều tủ lạnh không đủ dùng cho nên đại lượng thi thể liền trực tiếp đặt ở đỉnh thi trên giường toàn bộ nhà xác phủ kín hàng trăm tấm đ ỉ n h thi giường nhiệt độ của nơi này mặc dù không địch lại tủ lạnh nhưng cũng là âm độ c ba vị bác sĩ ăn mặc áo khoác còn muốn xoa tay hả hơi s ử i ấm thượng đế à, này xui xẻo chuyện lúc nào có thể kết thúc ta hiện tại một ngày chỉ có thể ngủ ba tiếng hành lang bệnh nhân đều đầy tất cả mọi người tại tăng giờ làm việc muốn khôi phục vận chuyển bình thường trạng thái chí ít còn phải nửa tháng trở lên may mắn xung quanh thành thị bệnh viện hỗ trợ chia sẻ không ít bệnh nhân bằng không ngươi liền ba tiếng đều ngủ không đến thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn nữ dốt là dồ kẻ tổ chức tổng bộ ở lại đây không phải kế lâu dài ta dự định rời chức đi thành thị khác ai đi đâu đều như thế đừng nói trong nước dồ kẻ tổ chức lực ảnh hưởng bắt đầu hướng nước ngoài khuyết trường a di không phải liền là nha cái kia cũng so nữ dốt t ta ta chuẩn bị đi tiểu thành thị sinh hoạt nhân khẩu thiếu lực ảnh hưởng nhỏ r ồ kẻ tổ chức đoán chừng trứng mắt da đen chính phủ là không trông cậy được vào hy vọng duy nhất vẫn là giống ý d n g man cạm pèn a me di ca như vậy siêu anh hùng đúng vậy à nếu như ngay cả những n à y siêu anh hùng cũng không có cách nào địa cầu sớm muộn sẽ rơi vào r ồ kẻ tổ chức chi thủ nghĩ tới tương lai hình tượng ta liền sẽ bừng tỉnh ta rất tán đồng cái nhìn của ngươi mà lại lưu cho siêu anh hùng thời gian không nhiều ba người thuận miệng trò chuyện nhưng đối tương lai thái độ đều rất bi quan ồ làm sao rồi ngươi nhìn người anh em này có vấn đề à? đi ngang qua một tấm đ ỉ n h thi trước giường tỉ mỉ bác sĩ phát hiện vấn đề đây là một vị a n mặc đỏ thấm bộ đầu vệ áo cùng quần jean thanh niên nam nhân ba người vây quanh ở bên giường quan sát trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng xe chở tử thi một ngày đến hai lần nói cách khác nơi này tất cả thi thể tử vong thời gian đều không cao hơn mười hai giờ mọi người đều biết tại giai đoạn này thi thể huyết dịch sẽ ngưng kết làn da sẽ biến thành màu đen đồng thời thi cương bắt đầu khuyết tán mà nam nhân sẽ thực hiện nhân sinh bên trong một lần cuối cùng cũng là lợi hại nhất một lần cứng c h ắ c mà trước mắt cỗ thi thể này biểu lộ bưng lỏng tóc mềm mại làn da trắng nón quần áo sạch sẽ bề ngoài vô tổn thương nếu như không là xuất hiện ở phòng chứa thi thể tất cả mọi người sẽ cho là hắn ngủ ba vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy không h i ể u cùng n g h i hoặc có gan lớn vươn tay cách găng tay chạm đến thi thể làn da lạnh mềm dựa theo nhân thể sau khi chết biến hóa tính toán lúc này thi thể hẳn là ở vào thi cương giai đoạn toàn thân trên dưới đều rất cứng thi cương biến cương một ấ t thi thể biến mềm là 36 giờ chuyện sau đó. Trong mắt trạng thái chết giả. Không có khả năng, người sờ nhiệt chuyện nghi hoặc nhiều, chẳng Không khả biến giờ giả. ngươi bác càng ngày càng đoán, năng, mềm là lẽ là sờ có có sau suy sĩ đó. đ của người hắn, đoán ạ i tài cái gì người, chỉ có Mặc chỉ cần hưu. độ kệ là gì vị ẫ n còn nhân loại phạm chủ, cái này nhiệt độ cơ thể tuyệt đối sống không nổi. chủ, cái cơ phạm thể loại đối Một tuyệt độ v khác bác sĩ nói bổ sung mặc quần áo ít như vậy tại ô m nhiệt độ bên trong ngây ngốc mười tiếng cho dù là giả chết cũng thay đổi thành thật chết rồi vị tia gan lớn bác sĩ lật ra thi thể mí mắt con người không có phóng đại không có chút nào sáng bóng nhưng ánh mắt nhưng không có biến thành bằng phản trạng lại r ơ i lên cánh tay một điểm thi cương vết tích đều không có kỳ quái quá kỳ quái ba vị bác sĩ thương lượng nửa n g à y vẫn là t r ă m mối vẫn không có cách giải đành phải gọi điện thoại hướng bệnh viện thượng cấp xin chỉ thị thi thể phi thường kỳ quái thế mà đồng thời có sinh hoạt cùng tử vong hai loại phản ứng không sai không uống rượu cũng không có hì cỏ ta thể ta rất thân tình nhìn một chút hắn tên gọi là gì một vị bác sĩ ngồi sổn người xuống xem xét bảng tên mẹ sợ a l e x còn có đây này không có chỉ có một cái tính danh làm đọc lên tên trong nháy mắt thi thể nhướng mày đột nhiên ngồi dậy giống như đang ngủ say người bị ác ngộng bừng tỉnh a ô、oh, hát mi gột hắn không chết không chết trông thấy thi thể bỗng nhiên tỉnh lại ba vị thượng đế tín đồ triệt để dọa ngộng quỷ khóc sói gào hướng nhà xác bên ngoài chạy tới a a a a l e x ôm đầu thô thở phì phò hắn n g ẩ n g đầu nhìn hết thẻ t r u n g quanh lại cảm giác phi thường lạ lẫm trong óc cũng là trống rỗng trừ thường thức tính tri thức bên ngoài không có một chút xíu ký ức nơi này là nơi nào ta là ai chương hai trăm bốn mươi tám a l e t hấp thu nút t r ư ở n g đi ra nhà xác a l e t ánh mắt tò mò hướng bốn phía dò xét trong đầu thường thức tính ký ức cho hắn biết nơi này là bệnh viện nhà xác nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở nhà xác lại không có chút nào ký ức có người đến qua người thính lực để hắn cách mấy tầng lâu chỉ nghe thấy bối rối tiếng bước chân không biết người tới là địch hay bạn Alex lựa chọn đứng tại chỗ chờ đứng đợi. tại một lát sau năm danh y viện bảo an chạy tới tại khoảng cách khoảng mười mét dừng lại hắc người là ai vì cái gì xuất hiện tại nhà xác trong năm người dáng người cao lớn nhất bảo an đội trưởng một tay khoác lên bao súng bên trên một tay chỉ vào hắn quắc hỏi mặc dù nghe ba vị bác sĩ miêu tả quá lớn gây nên tình huống nhưng chết mà sống lại loại này chuyện ma bảo an khẳng định là sẽ không tin hắn thấy cái này thanh niên khẳng định là nhà nốt hoảng đêm hôm khuya khoác không chuyện làm tản bộ đến bệnh viện nhà xác đến chơi chơi ác bệnh viện bề bộn nhiều việc cứu chưa áp lực lớn mỗi ngày muốn tiếp đ á i nhiều như vậy bệnh hoạn chưa chừng xuất hiện một hai cái mang theo súng ống bệnh tâm thần cho nên bảo an áp lực cũng phi thường lớn dưới loại tình huống này còn không người nào dám tới bệnh viện càn quái đội trưởng nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ dù là thoát bộ quần áo này hắn cũng phải hung hăng giáo hấn tên vương bắt đ ạ n này đội trưởng lời nói đem a l e t hỏi ngộng hai vấn đề này hắn cũng muốn biết đáp án thật có l ỗ i ta cái gì cũng không nhớ nổi hỏi gì cũng không biết tiểu lưu manh thường dùng chiêu số làm bệnh viện bảo an đội trưởng hắn vậy mới không tin đâu không nhớ nổi vậy liền đi với ta phòng an ninh chậm rãi hồi ức bốn vị bảo an đồng thời đi lên trước bước chân ổn trọng giang hai cánh tay phòng ngừa hắn pha vây no ta không phải người xấu đ ừ n g bắt ta a l e x vô tội giơ tay lên bước nhanh hướng về sau rút mặc dù đánh mất ký ức nhưng đối cảnh sát bảo an loại nhân vật này sợ hãi lại khắc vào sâu trong linh hồn đừng h o n g chạy theo chúng ta đi một chuyến bảo an trứng mắt chỉ vào cái mũi gầm thét van cầu các ngươi thả ta đi đi. a l e x tiếp tục lui lại cầu xin tha thứ. đ ỗ n g nhiên, đi tại ngoài cùng bên trái nhất bảo an túi người tăng tốc tiến lên, một tay lấy a l e x chặn ngang ngã nhào xuống đất. Hai người c u ố n quít lấy nhau, a l e x giống to, thả ta đi. Thanh â m bên trong sen lẫn cực kỳ bất mãn. chớ lộn xộn, người tên cặn bã này. bảo an một cái tay khống chế lại hắn, một cái tay móc ra sau lưng q u ò n g tay. Cút liên tiếp khẩn cầu đều không có tác dụng, a l e x rốt cục phẫn nộ. hai cánh tay hắn dùng sức chống đất, thân thể hướng về phía trước vạch ra một đoạn. sau đó rút ra đ u ổ i phải một c ư ớ c chừng tại bảo an trên thân ẩm tiếp cận hai trăm bang nhục thể bị đạp bay trung điệp đụng vào trên vách tường triệt để hôn mê bất tỉnh xít xa kích xa kích đội trưởng chấn động trong lòng giống giận rút súng lục ra a l e x co cẳng liền chạy vừa vặn sau lại chuyển đến tiếng súng phanh phanh phanh bốn trăm chín mươi mm súng ngắn đồng thời khai hỏa tầng hầm vang lên đinh thai nhức ó p tiếng súng bảo an thương pháp không tệ mặc dù là nhanh chóng liên tục xa kích nhưng tỷ lệ chính xác cũng tại tám thành trở lên bọn hắn là hạ quyết tâm muốn chơi chết a lét thẳng đến hộp đạn đánh hột tiếng súng mới dần ngừng lại thế nào chết không có người không yên lòng hỏi nhìn xem giống như chó chết ngã trong vũng máu a lét đồng đội tự tin mà nói a n mấy chục viên đạn không có khả năng còn sống đám người tán đồng gật đầu sau đó lại đi thăm viếng ngất đi đồng đội tên t i a xui xẻo bảo an đã chảy ra máu trên thân có nhiều chỗ gây xương cần khẩn cấp cứu rút xít tiểu tử này sức lực thật to lớn thế mà một cước đem người đạp ra ngoài xa như vậy Cái này có này mét đội i phải bởi rồi. Là là không chân vì mặt đất đ quá chân rồi. Đội trưởng kiến thức rộng rãi lắc đầu nói trừ phi là tại trượt băng tràng nếu không ta hai cái chân cũng không có khả năng đem người t r ư ở n g ra ngoài mười mét chớ nói chi là cái hai trăm bang chẳng h á n thấy đội trưởng đều mặc cảm ba vị bảo an nổi lòng tôn kính bất quá coi như hắn là thái s â m lại như thế nào cuối cùng vẫn là đánh không lại súng ngắn đội trưởng nói đùa ba người phối hợp với cười to a nặng nề tiếng hít thở tại sau lưng v ă n g lên bốn người trong nháy mắt sù lông ánh mắt hoảng sợ quay đầu chỉ thấy alex vịn đầu gối chậm rãi đứng lên t r ắ n g non khuôn mặt tuấn tú đã vặn vẹo dữ tợn đau rất đau không chạy giết các ngươi trong đầu quyết định trong nháy mắt alex dưới chân phát lực dùng trăm mét bắn vọt tốc độ sông đi lên Xịt. bốn người hồn đều dọa bay trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng không biết làm sao chỉ có đội trưởng phản ứng nhanh nhất lộn một cái chạy ra bắn vọt lộ tuyến sau đó cấp tốc thay thế hộp đạn ẩm một cái tụ lực trọng quyền đánh xuyên qua bảo an trái tim tiện tay hất lên thi thể bị nện tiến bức tường nhìn xem đã từng đồng sự biến thành một bộ chủ nghĩa siêu hiện thực chân dung hai vị bảo an người đều do sợ đại náo trực tiếp đứng máy á lét tay trái tay phải đồng thời d ỗ i ra chế trụ cổ hai người cánh tay nâng lên hai chân thoát ly mặt đất ồ ồ ồ không thể t h ở nổi không thể nói chuyện bọn họ chỉ có thể ném đi ánh mắt cầu khẩn á lét biểu lộ lạnh lùng hai tay dùng sức hợp lại hai cái đầu phanh đụng vào nhau trực tiếp nứt ra thành mấy khối lớn vung tay ra hai cỗ thi thể rơi ầm ầm trên mặt đất đội trưởng đã thay xong hộp đạn hai tay nắm chặt ngắm chuẩn lấy hắn đừng tới đây gặp quỷ ngươi rốt cuộc là ai sống mấy chục năm hắn chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy người cho dù thở nhỏ đảm lượng qua người hai tay cũng bắt đầu hơi run rẩy ta nói qua a l e x c h ậ m rãi đi lên ta cũng không biết x í c đi chết đi đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng tăng thêm lòng dũng cảm ổn định cánh tay bóc cỏ phanh phanh phanh a lét lại chịu mười phát đạn ngực bụng kịch liệt đau nhức để hắn nhắm mắt lại thật sâu nhữ mày thích ứng mấy giây sau hắn ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy l ử a giận hai cái hộp đạn đều không đội trưởng đành phải ném ra súng ngắn đánh tới hướng đối phương sau đó cấp tốc quay người chạy trốn、Phúc. mấy giây sau một cánh tay quắn xuyên l ự c đội trưởng thân thể mềm nhún giống như trong nháy mắt bị rút khô sức lực liền đơn giản quay đầu đều làm không được alex không có lập tức giết chết hắn bởi vì chẳng biết tại sao hắn đối bộ thân thể này sinh ra muốn ăn loại dục vọng này vừa rồi liền từng có nhưng hắn còn tưởng rằng là đại não xảy ra vấn đề đói điên có thể cẩn thận quan sát đi sau hiện là muốn ăn sinh ra thời điểm trên cánh tay mạch máu sẽ bạo khởi phun trào giống như từng đầu tiểu xà trên cánh tay bơi qua bơi lại kéo xuống cổ áo kết quả không ngoài dự đoán không chỉ là cánh tay toàn thân mạch máu cũng bắt đầu bạo tẩu a l e x suy nghĩ một lát quyết định đình chỉ áp chế thỏa thích phóng thích c ô này dục vọng làm đại não giải trừ chói buộc về sau mạch máu bạo tẩu trong nháy mắt tăng lên mấy cấp bậc huyết dịch cũng rất giống nước sôi giống nhau sôi trào x o ẹ t xẹt bạo tẩu mạch máu thấu thể mà ra như từng cây gai nhọn đâm vào đội trưởng thân thể sau đó bắt đầu điên cuồng hút huyết nhục của hắn cái này a lét mắt trợn tròn một màn quỷ dị này hoàn toàn vượt qua hắn thưởng thức tà tại hấp thu hắn nghĩ nửa ngày hắn nghĩ đến một cái chuẩn xác từ ngữ tốc độ hấp thu rất nhanh mười mấy cây mạch máu giống trang bị thêm bơm nước bơm giống nhau một cái trưởng thành tráng hắn chỉ dùng không đến mười giây đồng hồ liền hút hoàn tất lưu lại một đống vải vóc a một giây sau lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu a l e x quỳ một chân trên đất ôm đầu chu lên chương 249, c h e trời vượt biển chạy ra bệnh viện ký ức như ngàn trượng thác nước rót vào trong óc b ư ớ n g bình tuổi thơ ngây thơ thiếu niên đ á n g chắt thanh niên thành thục trung niên lại đến gần nhất phát sinh sự t ì n h Dô kẹ tổ chức rát sân đoan tơ nữ u r ó t nổ lớn bệnh viện đông nghẹt a l e x như bị người đặt tại trong dạp chiếu phim cưỡng chế quan sát bảo an đội trưởng mấy chục năm thời gian tại hắn tiếp nhận ký ức thời điểm hấp thu mà đến huyết nhục tại bên ngoài thân ngưng tụ biến thành đội trưởng bộ g á n g mấy chục giây qua đi ký ức tiếp nhận hoàn thành đầu bắn nổ kịch liệt đau nhức cũng giống như thủy t r i ề u rút đi a l e x nắm chặt n ắ m đấm cảm giác sức lực biến lớn một chút thân thể thương thế cũng tại khôi phục đội trưởng không có sao chứ đầu bậc thang có người hô to không có việc gì ta đến a l e x dùng đội trưởng khẩu âm trả lời sau đó mặc vào y phục của hắn đi tới thông hướng thượng tầng đầu bậc thang ba tên bác sĩ hoảng sợ ngồi dưới đất thân thể run r u ẩ y bờ môi trắng bệnh hai tay nắm chắc cái chén bác sĩ bên người còn có bốn tên bảo an cùng đi một người trong đó nhìn thấy a l e x liền vội vàng hỏi đội trưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba tên bác sĩ cũng lặng lẽ ngừng đầu nghĩ muốn biết rõ đáp án cái kia thi thể là giả là một cái tiểu thanh niên nhàm chán thừa dịp bảo an bận rộn thời điểm vụ trộm tiến vào đến đoan chừng là muốn dùng đùa ác dọa người không có khả năng a hắn trên người rất nhiều trạng thái xác thực cùng tử thi giống nhau như lúc một vị bác sĩ nói a l e x không hoảng hốt cho ra giải thích hợp lý muốn hủ đến các người đương nhiên muốn bỏ công sức tiểu tử này đặc biệt hóa người chết trang không nghĩ tới các ngươi thật bị lừa cái này bác sĩ chân trở hối ức vừa rồi chi tiết đội trưởng vừa mới ta còn nghe được tiếng súng a l e x biến sắc khổ nao tiến đến bảo an đội viên bên thai nói cái kia đang chết vương bắt đ ả n muốn hù dọa chúng ta vừa căng thẳng liền bị loạn súng bắn chết rồi a đánh chết người vậy phải làm sao bây giờ yên tâm nơi này là nhà xác có thi thể không thể bình thường hơn được bọn họ đã đi xử lý đợi ngày mai buổi sáng xe chở tử thi vừa đến chứng cớ gì đều hóa thành cho tàn bất quá tại xe chở tử thi đến trước đó các ngươi muốn thủ tại chỗ này ngàn vạn không thể để cho người đi vào nghe được đội trưởng phương án đội viên nhẹ nhàng thở ra cảm thấy phi thường có thể thực hiện a l e x ánh mắt t h nhìn g n bọn họ lòng dạ biết rõ vội vàng mang lấy ba tên bác sĩ rời đi đi ra tầng hầm đi vào lầu một lít nha lít nhít đám người ngăn tại trước mặt n h ì n xuống n ă n no nê dục vọng a l e x nói thấy máu tâm tình không tốt đêm nay trước hết về nhà đội trưởng ngươi đi về nghỉ ngơi đi hết thệ có ta a l e t cười vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó dùng man lực từ trong đám người chen đi ra bên ngoài không khí tươi mới nhiều a l e t thở dốc một hơi ngẩng đầu nhìn tinh không sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa hướng bãi đỗ xe đi đến từ thương thức tính ký ức phán đọc hắn suy đoán chính mình là mất trí nhớ việc cấp bách chính là muốn tìm về ký ức đồng thời cũng phải nghỉ ngơi thật tốt một trận nghiên cứu c ố này thần kỳ thân thể vừa mới tại nhà xác giết người đoán chừng nhiều nhất giấu đến sáng mai căn cứ cảnh sát tra án tốc độ đến xem trước giữa chưa liền có thể khóa chặt hắn thân phận cho nên bảo an đội trưởng nhà là không thể trở về muốn tạm thời không bị phát hiện liền muốn tìm một cái sống một mình người một cái mười ngày nửa tháng không đối ngoại liên hệ cũng sẽ không có người báo cảnh xin giúp đỡ m ộ t đêm a l e x lục soát bảo an đội trưởng ký ức phát hiện hắn thật đúng nhận biết một cái như vậy người mà lại quan hệ của hai người chỉ là sơ giao coi như cảnh sát muốn đội điều tra trưởng một lát cũng tìm không thấy trên người hắn l i ê n ngươi a l e x khóa chặt n h ấ n tuyển ngồi vào một chiếc for xe bán tải bên trong thu hoạch được bảo an đội trưởng ký ức về sau hắn hiểu được rất nhiều phản trinh sát thủ đoạn lái xe trong thành quấn hơn phân nửa vòng cuối cùng đi vào một đầu không có giám sát tiểu đạo bỏ xe đi bộ đi vào mục tiêu chỗ ở mục tiêu là cái trọng đ ộ chết mập trạch ở tại màn hạ tờ t ả n g thành tây phổ thông trong căn hộ không có trình độ không có năng lực không có bằng hữu chỉ có thể dựa vào phụ mẫu di sản cả ngày n u ố t ở trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết leo tường đi vào cư xá tránh đi bảo an cùng giám sát gõ vang đồng chất cửa lớn đông đông đông gõ vài tiếng trong phòng chuyền g a hữu khí vô lực âm thanh ai vậy vật nghiệp vật nghiệp chờ một lát cửa phòng mở ra một người mặc sau lưng quần cụt người da trắng mập mạp xuất hiện ở trước mắt mập mạp trên dưới giò xét hắn có chút nhũ mày trong đầu lục xoát người trước mắt ký ức ai ngươi không phải ách a l e t đưa tay kẹt lại cổ của hắn một tay đem hắn nhấc lên sau đó vào nhà đóng cửa ách ách ách giang g i á c năm ngón tay phát lực mập mạp t hết hầu bị v ặ n gãy a l e t thể nội mạch máu tôn r a đem hắn mập mạp nuốt chừng không còn một mảnh liền một giọt m á u hoa đều không bỏ qua tiêu hóa xong ký ức a l e x trên thân huyết nhục c u ộ n c u ộ n biến trở về nguyên bản bộ dáng thương thế lại khôi phục mấy phần sức lực cũng có gia tăng quả nhiên chỉ cần n u ố t trừng nhân loại chính mình liền có thể trưởng thành có thể cuối cùng là nguyên lý gì đâu a l e x đi vào phòng ngủ rời khỏi mập mạp ngay tại chơi trò chơi tại trên internet tìm tòi bảo an đội trưởng tại bệnh viện s á t thực rất có uy tín đạt được mệnh lệnh của hắn về sau thông hướng nhà s á t thang lầu liền bị hai tên bảo an bảo vệ lấy bất kỳ người nào đều không cho tiến còn cùng bác sĩ phát sinh không nhỏ xung đột mặt trời mới lên ngày thứ hai rốt cuộc tiến đến chính phủ xe chở tử thi lái vào bệnh viện hai vị bảo an dựa theo đội trưởng d ặ n dò chờ nhà xác đồng đội hoàn thành kết nối sau lại cho qua có thể chờ trong chốc lát xe chở tử thi lái xe lại chạy tới hỏi thăm nói làm sao đến bây giờ còn không có người xuất hiện hai vị bảo an mặt lộ vẻ hiếu kỳ một đêm thời gian phải xử lý thi thể cái gì dư xài chẳng lẽ là quá khốn ngủ thế là một người tiếp tục lưu lại cổng một người khác đi vào nhà xác đi thăm dò nhìn dù sao bọn hắn đều là nhân sĩ biết chuyện không sợ để lộ bí mật nhà xác tia sáng â m u an t ĩ n h làm cho lòng người bên trong r ụ t rẻ bảo an đi xuống thang lầu liếc mắt liền thấy mấy vị đồng sự ngã trên mặt đất xa xa còn có thể trông thấy đã biến thành đen huyết dịch cùng đầy đất vỏ đạn p hắn ú t h bước nhanh đi qua sau đó cả người đều do sợ bệnh viện vội vàng báo cảnh sát sau mười mấy phút cảnh sát cùng pháp y đến đi qua kiểm t r ắ c ba người đã toàn bộ tử vong Tử vong thời gian tại vong gian hôm qua đối ê m khuya mặt cảnh sát hỏi ý hai người không dám giấu giếm một năm một người đem biết đến tình huống nói ra thi biến tiếng súng đùa ác làm hỏi ý kết thúc về sau bảo an đội trưởng lập tức trở thành cảnh sát trong mắt số một người h i ể m nghi cảnh sát thông b lập tức thông báo án này trên mặt hướng xã hội phát ra treo thưởng lệnh truy nã thu thập người hiểm nghi phạm tội hết thẻ manh mối nhà xác án giết người lan truyền nhanh chóng trở thành tin mới truyền thông cùng quảng đại quần chúng nhiệt nghị chủ đề chợ lộ phụ trách giám thị toàn lưới có trong hồ sơ tình thông báo trước đó liền đã biết được tất cả chi tiết cũng tập hợp báo cáo nhanh cho j a c k s o n cái này khởi sự kiện điểm đáng ngờ trung điệp căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem bảo an đội trưởng chỉ có thể nói là có hiểm nghi còn có rất nhiều nơi không nói rõ được cũng không tả rõ được chẳng hạn như nhà xác bác sĩ trong miệng nói cỗ kia phục sinh thi thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cỗ thi thể này hiện tại nơi nào chẳng hạn như một vị phổ phổ thông thông bệnh viện bảo an đội trưởng là thế nào nhắc lên hai người còn đem đầu lâu của bọn hắn đụng nát chẳng hạn như còn sót lại tại hiện trường khả nghi huyết dịch là ai hiện trường trừ bốn tên bảo an bên ngoài sẽ có hay không có người thứ năm ở đây những nghi vấn này đều không có đáp án có thể rát sần nhận được tin tức lại phi thường bình tĩnh bởi vì hắn biết vị thứ chín đồng đảng rốt cuộc xuất hiện hắn ra lệnh chờ lộ theo vào cái này vụ án có trọng đại tình báo nhất định phải kịp thời báo cáo nhất định không thể để cho đồng đảng bị cảnh sát bắt được washington cn lâm thời tổng bộ nữ dót bên này chuyện phiền thoái còn chưa kết thúc hải ngoại lại phát sinh một kiện chuyện thú vị một chiếc nước mỹ v i ê n dương khoa khảo thuyền tại bắc cực phụ cận sông băng phát hiện một cái to lớn bất minh vật thể có điểm giống chiến lược máy bay ném bom lại có chút giống phi thuyền vũ trụ bởi vì phi thuyền bị sông băng đông cứng thuyền trưởng không dám tùy tiện làm việc liền đem vụ án tầng tầng báo cáo cuối cùng xuất hiện tại xì ẻn cục trưởng trên bàn công tác nít phu di đọc qua văn kiện đối chiếc phi thuyền này sinh ra hứng thú hắn chủ động đem vụ án đón lấy cũng phái mấy tên đặc công đi tới điều tra Vi bọn i coi ể u t r g động đặc biệt xuất động sỉ ẻn mới xuất ẻn n sỉ hắn ấ g h i ê n cười u côn cười nói nói đi về phía trước nhưng nụ cười trên mặt rất nhanh liền cứng đờ trước mắt một cái to lớn đuôi cánh chui ra tầng băng đen nhánh s ắ c ngoài khoa học kỹ thuật cảm giác người phần giống loại tạ o đặc biệt cho dù là kiến thức rộng rãi xì n đặc công trông thấy cái này quái vật khổng lồ cũng không thể không phát ra kinh ngạc cảm khái chỉ là đôi cánh cứ như vậy lớn cái này sắt thép cự thú bản thể không biết có nhiều h ù n g vĩ một tên đặc công lấy ra máy truyền tin nhắm ngay đôi cánh chụp ảnh t r u y ề n về tổng bộ sau đó tiếp tục đi lên phía trước phá băng thiết bị đã lắp đặt sẵn sàng đặc công sau khi ra lệnh một chiếc laser phá băng xe bắt đầu làm việc đôi xe nhiệt độ cao laser trang bị nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất vạch ra một vòng tròn mấy phút đồng hồ sau tầng băng cùng s á t ngoài bị xuyên tấu h hai tên đặc công mang lên thiết bị treo sâu đi vào trong phi thuyền đèn tin buôn phía chiếu s ạ nội bộ không gian thật đúng giống một chiếc phi thuyền mà lại sánh bằng quân tất cả trang bị máy bay phi thuyền đều muốn tiên tiến cơ hồ có thể cùng x i e n cùng so sánh chiếc phi thuyền này mai táng sông băng dưới mặt đất chí ít mấy chục năm có thể khi đó quốc gia nào có thể có đáng sợ như thế quân sự khoa học kỹ thuật thực lực sẽ không phải là ngoài hành tình phi thuyền đi một tên đặc công kinh ngạc nói thuận đồng bạn đèn tin tia sáng nhìn lại một cái lạ lẫm lại quen thuộc ký hiệu xuất hiện ở trước mắt vạn ba nước đức ba hai tên đặc công lướt nhau nội tâm đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi trầm mặc thật lâu một người cười khổ nói lúc ấy gở mạn g n g h ỉ khoa học kỹ thuật thật là đệ nhất thế giới a một người khác tắc nghi ngờ nói nếu như người nước đức tại vài thập niên trước liền có thể chế tạo ra không thua gì xì ẹn đỉnh cao nhất kỹ thuật phi thuyền tia thế chiến thứ hai đến tột cùng là thế nào thua hoặc là nói chúng ta là thế nào thắng niên đại xa xưa không thể nào khảo chứng hai người không phải nhà lịch sử học cũng không có xâm nhập thảo luận mà là tiếp tục tìm kiếm trong phi thuyền đi đến phi thuyền khoang điều khiển trên mặt đất có cái bị đông lại vật thể mặt ngoài còn có một tầng bông tuyết bao trùm ngồi xồn người xuống dùng tay lao đi bông tuyết một cái đỏ làm phối m à u hình tròn tấm khiên xuất hiện ở trước mắt đây là cái gì một vị không tinh thông lịch sử đặt c ô n g hỏi ô hát mi gột một người khác tắc đối cái này tấm khiên hết sức quen thuộc kinh ngạc không ngẩm n i ệ m được không do dự hắn lập tức đẻ xuống máy truyền tin tổng bộ giúp ta tiếp cục trưởng điện thoại tiên sinh w a s h i n g t o n hiện tại là ba giờ sáng mặc kệ mấy điểm ta có cấp báo ok chúc ngươi may mắn tốt tốt tốt uy nipuji tiếng nói t r ầ m thấp h i ệ n nhiên đối với cái này thông điện thoại rất bất mãn cục trưởng chúng ta tại bắc cực trong phi thuyền phát hiện một cái tấm kiên h tấm kiên h nipuji có chút căm t ứ c hỏi cái gì tấm kiên h đ á n g giá ngươi ba giờ sáng gọi điện thoại cho ta đặc công rất kích động hô hấp dồn dập cục trưởng ngươi nghe chuyện này có thể tuyệt đối đừng kích động hừ nít fu di khinh thường nói người trẻ tuổi trên đời này để ta kích động chuyện cũng không có mấy món cái này là là cạ p è n ame di ca tấm kiên nít fu di bên kia không có âm thanh một lát sau hắn kia lười biếng âm thanh tăng lên mẹ gây phút ngươi nói cái gì đặc công h á n g dọn g một cái chân thành nói ta không nhìn lầm chính là cạ p è n ame di ca sở ti vở rộ dở tấm kiên giống loại tạ đặc biệt các ngươi trước đ ư n g n ú c n í c ta lập tức phái người tới cửu á c n sân là cái t hợp cách tiểu lệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức đi ra ngoài đi vào lâm thời tổng bộ ngồi lên côn thức máy bay chiến đấu bay hướng bắc cực khi hắn lúc chạy đến bắc cực đã hưng đông đôi cánh phụ cận chật ních hoa khảo đứng người thông qua treo sâu đi vào phi thuyền không đợi đặc công giới thiệu khoa ngươi xâm nhãn tỉnh sáng lên trong n g á y mắt cao trào hắn trực tiếp nào h tới quỳ dạp xuống đất tựa như thổ dân trông thấy đồ đảng giống nhau thành kính nhẹ khẽ vuốt vuốt d ấ u ở trong tầng băng tấm khiên c ủ n sần hương phân nói mau đưa tầng băng làm tan ngàn vạn không thể phá hư đ ồ vật bên trong ra lệnh một tiếng sau lưng đặc công bắt đầu làm việc lấy ra các loại tiền tiến dụng cụ một chút xíu hỏa tan tầng băng hơn một tiếng về sau trong phi thuyền băng cứng toàn bộ hòa tan bị đông thành khối băng trừ tấm khiên bên ngoài còn có một vị ăn mặc đồng phục bờ mông tráng hán hắn chính là cạm đàn a mezika sợ ti vờ r o g e r trông thấy không có chút nào già đi nhân vật lịch sử xuất hiện ở trước mắt những đặc công này đã kích động đến tình khó chính mình số một fan hâm mộ c ù n s â n quan tâm hơn idol khỏe mạnh vội vàng nói mau đưa đội trưởng đưa lên máy bay liên hệ new job tốt nhất bệnh viện rõ ràng ngồi lên trở về máy bay c ù n s â n bình phục tâm tình hướng cục trưởng báo cáo công việc tiên sinh ta tìm tới hắn rất cảm tạ ngươi vẫn là cảm tạ hiệu ứng nhà kính đi nếu như không phải bắc cực sông băng hòa tan phi thuyền sẽ vĩnh viễn chôn ở chỗ này n i t fuji cười cười nói ừ n ta đã liên hệ lưu dót bệnh viện mặt khác ta cho rằng cần tăng cường bảo an đồng thời muốn cho đội trưởng thích hướng thời gian dù sao hắn ngủ say bảy mươi năm n i t fuji không nhịn được nói hắn là thần tượng của ngươi chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử lý tốt tạ ơn cúp điện thoại n i t fuji nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu đắc ý lay động hắn kia năm mươi giật đại hát chân bởi lách phải đ ả o y dơm man hút lại thêm cả pèn a mezica ả ạ vẹn chờ hình thức ban đầu đã xuất hiện j a c k s o n ngươi tận thế nhanh đến chương hai trăm năm mươi một ca b è n a me jica t h ứ c t ỉ n h đến chế hẹn h ọ toàn thân đông bang cứng sở ti vợ bị mang lên chữa bệnh trên giường bọn đặc công ba chân bốn cẳng đem hắn đẩy tới côn thức máy bay chiến đấu củn s â n mang lên mấy tên y hộ binh leo lên máy bay tự mình hộ tống idol đi tới new jord còn lại đ ặ c công tác tiếp tục tìm kiếm phi thuyền hy vọng có thể tìm tới vật có giá trị côn thức máy bay chiến đấu bay chống đỡ new jord tốt nhất bệnh viện lúc sắc trời đã sáng rõ máy bay chậm rãi đáp xuống bệnh viện nóc nhà sân bay một đoàn ăn mặc áo khoác trắng nhân viên y tế x u ố n g tới đem các loại cứu giúp dụng cụ trang bị bên trên sau đó đẩy tới trọng chứng giám hộ thất s a hoa đến có thể so với khách sạn năm sao trong phòng bệnh tụ tập t o à n mỹ cấp cao nhất bác sĩ bọn họ lợi dụng dụng cụ theo thứ tự kiểm tra sở t i vở các hạng thân thể chỉ tiêu chờ đợi vị này nước mỹ trong lịch sử anh hùng vĩ đại nhất có thể sớm ngày t h ứ c tỉnh cn đã bố khống bệnh viện ra vào tất cả nhân viên đều muốn đi qua nghiêm khắc kiểm tra an toàn đồng thời còn muốn ký tên giữ bí mật lệnh cấm tại nước mỹ chính phủ công khai chuyện này trước không thể tiết lộ ra ngoài bất cứ tin tức gì cùng hã lì so sánh c ù n sân hiển nhiên là cái hợp cách f a n hâm mộ vì tận mắt chứng kiến đội trưởng thức tỉnh hắn vứt xuống công việc thời khắc canh giữ ở ngoài cửa phòng bệnh trong tay vớt vớt một chồng cạp è n a mê di ca o mình tinh thể đội trưởng là hắn tuổi thơ thần tượng những tấm thẻ này là hắn trải qua thời gian dài thu thập cất giữ có chút hy hữu tấm thẻ thậm chí có thể bán được hơn ngàn đô la thượng đế a mời ngươi phù hộ hắn nhìn xem trên thẻ tay cầm tấm khiên anh tư bộ phát cap and ame zika cùn sần túi đầu xuống yên lặng cầu nguyện Chứ bác sĩ bên ngoài đến đây thăm viếng cap and ame zika chính phủ quan lớn cũng không phải s ố ít. châu trưởng thị trưởng bộ trưởng bộ quốc phòng nghị viên thậm chí liền tổng thống tiên sinh cũng tới góp náo nhiệt quan sát qua đi tổng thống tiên sinh còn hỏi thăm liên quan tới cap and ame zika thu xếp kế hoạch biết được nít fuji đem quyền lực hạ phong cho cùn sần hắn liền không hỏi thêm nữa vô vô bả vai trò cổ vũ bệnh viện người đến người đi chỉ có cùn sân một mực không có xê dịch cãi mông đợi đến hơn mười giờ đêm lúc đói một ngày hắn rốt c ụ c cảm động thượng đế chờ đến tin tức tốt đi qua kiểm tra sở ti vợ thân thể các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường viên kia nhảy lên có lực trái tim càng làm cho các bác sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ kinh h ỉ qua đi cùn sân hỏi thăm bác sĩ hắn lúc nào có thể tỉnh lại bác sĩ tự tin trả lời đã cho hắn rụng hai mươi bốn giờ bên trong sở ti vợ liền có thể t h ứ c tỉnh đạt được chờ đợi đáp án cùn sân biểu lộ vui mừng tại hướng bác sĩ ngỏ ý cảm ơn về sau hắn lập tức thông báo dòng chính bộ đội đem sở ti vờ bí mật rời đi vừa vặn xì ẹn tại bệnh viện phụ cận có một chỗ căn cứ vị trí tới gần t sở cả giờ vì để cho thanh tỉnh sau sở ti vờ có cái giảm soát thời gian củn sân đặc biệt để người hảo hảo bố trí một phen ngay kế tiếp buổi chiều ánh nắng tươi sáng một gian soát lấy tưởng trắng đơn giản trong phòng bệnh sở ti vờ rộ rở thời gian qua đi bảy mươi năm lần thứ nhất mở mắt một cái đường vòng cung cầu bay qua kích cầu tay đoạt cơ đội đem điểm số vịn thành bốn mươi b ố người xem đều biết chỉ cần hắn huy động bóng chạy liền có thể kết thúc tranh tài bên hai truyền đến tranh tài người chủ trì âm thanh kích động sợ ti vợ chậm rãi ngồi dậy ánh mắt mở mịt quan sát bùn phía màu trắng vách tường một cái giường một người ngủ ngoài cửa sổ có ô tô tiếng còi ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào tựa vào vách tường có cái làm bằng gỗ bàn vông trên bàn để một đoá không biết tên hoa cùng một đài chất gỗ xem ra rất cấp cao ra đi ô tranh tài âm thanh chính là nó phát ra nghe ra là đọt gờ đội cùng phỉ lạ phỉ ả người đội bóng chạy tranh tài phòng quan sát c ù n sân nhìn chằm chằm giám thị màn hình ấn xuống máy truyền tin đội trưởng tỉnh diễn viên v à o s â n phòng bệnh cửa bị đ ẩ y ra một người mặc kiểu cũ áo sơ mi váy ngắn giữ lại tóc con mỹ nữ đi tới buổi sáng tốt lành không hẳn là buổi chiều tốt mỹ nữ cầm hồ sơ bệnh lý b u ồ n ôn nhu thân thiết cười ta ở đâu sợ ti vờ miễn dịch nụ cười m ặ t không biểu tình hỏi tại new york một nhà bệnh viện phòng bệnh bệnh viện ta được cứu sao sợ ti vờ tại trong lòng suy nghĩ ô hát mi gột đội lấy 84 phân tuyệt s á c khán giả đều kích động điên trận đấu này quá đặc sắc sơ ti vợ nhữ mày biểu lộ có điểm gì là lạ lúc còn trẻ hắn cũng là bóng chảy mê mà trận đấu này hắn ngay tại hiện trường nhìn qua ta rốt cuộc ở đâu câu nói này ngữ khí mang theo nồng đậm cảnh giác cùng uy hiếp mỹ nữ xấu hổ cười một tiếng ta không rõ ngươi ý tứ trận tiêu bóng chảy tranh tài năm 1941 t tháng năm ta tại hiện trường mỹ nữ nụ cười triệt để cứng đờ ở trong lòng đem cái kia đầu chọc m á n g gần chết c ù n sân ngươi đúng là ngu xuẩn còn tự xưng cạm è n a mê di ca trung thực f a n hâm mộ ngay cả thi đấu đều làm sai máy giám thị bên trong c ù n sân lúng túng nuốt một n g m nước bọn sợ ti vợ từ giường bệnh đứng lên mặt lạnh lấy đi qua ta hỏi lần nữa nơi này là địa phương nào ngươi rốt cuộc là ai mỹ nữ đặc công không kiên trì nổi vụ trộm đẻ xuống trong tay c õ i báo động chờ ở ngoài cửa hai tên đặc công tráng hán đi tới tay cầm dùi b ư ớ điện đội trưởng mời ngươi lạnh vâng lời còn chưa nói hết sơ ti vừa dối ra đem hai người đẩy ra hắn lực lượng vượt xa thường nhân chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền để hai tên tráng hắn đụng nát cửa phòng bay rớt ra ngoài sơ ti vừa cũng giật nảy mình tranh thủ thời gian chạy ra ngoài hóa ra là đặc chế gian phòng vật liệu đều là tấm ván gỗ ta nói vách tưởng làm sao lại yếu ớt như vậy hai bên trái phải đều là đen nghị hành lang nơi này khẳng định không phải bệnh viện nhìn thấy phía bên phải hành lang có một chút sáng ngời sơ ti vừa lập tức quay người phía bên phải chạy tới phòng bệnh xuất hiện chuyện ngoài ý mới cụn sần cũng không dám thoát đại hắn lập tức thông báo trong căn cứ đặc công ngăn lại đội trưởng sau đó lại thông báo nít fuji cục trưởng đội trưởng phát hiện sơ hở đào tẩu biết ta dẫn nhân mã đi lên đổi một đường phá vây sợ ti vờ rốt cục đẩy ra căn cứ lầu một cửa lớn ánh mặt trời trói mắt nối liền không dứt đám người so thời đại kia càng cho hơi vào hơn phái cao úc hắn lúc này còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thấy có người sau lưng đuổi theo lập tức dọc theo đường cái chạy như điên mấy trăm mét chạy đến ra c m sở cạ dở ngã tư đường lần này sợ ti vợ triệt để mắt trợ tròn băng thẳng rộng rãi đường đi cao vút trong mây cao ốc trọc trời qua lại không dứt thời thượng ô tô cùng treo ở cao ốc cạnh ngoài thải sắt màn hình tv nơi này là chỗ nào sợ ti vợ dường như đứng tại nhân sinh ngã tư đường mặt mũi tràn đầy bối rối cùng m ở mịt chi chi kít trần chờ không đến một phút mấy chiếc màu đen xe thương vụ khẩn cấp sắt rừng ở bên người một đám súng ống đầy đủ đặc công đem hắn hoàn toàn vây quanh cũng ngăn đón xem náo nhiệt q u ầ chúng nghỉ binh sĩ n í fu di xuống xe sài bước đi tới rất xin lỗi vừa rồi diễn tình cảnh như vậy hí nhưng chúng ta đem nội t ì n h giao cho ngươi cần thời gian sợ ti vờ nhìn trước mắt tự quyết định độc nhãn lòng hỏi cái gì nội t ì n h nit h u j i giải thích ngươi một mực tại ngủ say đội trưởng ngủ say nhanh bảy mươi năm sợ ti vờ nhữ m ẩ y biểu lộ có chút khó có thể tin có thể hắn ngắm nhìn một phía trước mắt tươi mới hết thể đều tại xác minh lấy câu nói này chờ đợi thêm vài phút đồng hồ nit h u j i hỏi ngươi bây giờ tỉnh táo lại đi sợ ti vờ gật gật đầu ta không sao nhưng ta còn có một cái hẹn hò một cái ngủ say bảy mươi năm lão nhân còn nhớ rõ có một trận hẹn hò ha ha đây cũng là cái tin tức tốt c h ỉ ít đầu góc không có vấn đề vô luận cái gì hẹn hò bảy mươi năm cũng mất đi hiệu lực nhiều người ở đây chúng ta lên xe nói đi tốt người trước mắt này khẳng định là cái đại quan sở ti vợ tạm thời tin tưởng hắn tiến vào màu đen xe thương vụ bên trong đội xe rời đi tham sở c ạ giờ bay nhanh tiến lên nít fuji cùng sở ti vờ ngồi ở hàng sau coi hắn là thành không có thấy qua việc đời bà bảo, bảo cẩn thận giảng thuật cái này bảy mươi năm bên trong phát sinh sự tình từ minh quân chiến thắng nước đức đến mỹ tô ở giữa chiến tranh lạnh lại đến đầu thế kỷ mấy trận đại chiến n i t fuji rất cáo già tránh đi nước mỹ thua trận kia mấy trận chiến tranh ta cùng ngươi chỉ nói lại khái kỹ càng lịch sử còn muốn ngươi chậm rãi đi tìm hiểu tiêu hóa hấp thu đến nỗi ngươi là lựa chọn làm người bình thường vẫn là trở về quân đội vẫn là gia nhập xỉ ẻn liền chờ về sau bàn lại sợ ti v cúi đầu không nói một lời chúng ta thay ngươi chuẩn bị phòng ở ngay tại ngươi quê quán bờ giúp linh cảm ơn cho nên ngươi muốn về nhà trước s a o không sợ ti vờ ngầm đầu cho dù trễ bảy mươi năm ta cũng phải đuổi trận này hẹn hò ok nít fu di gật đầu đáp ứng nàng tên gọi là gì ta để người giúp ngươi cha v ẹ t ghi v ẹ t ghi cutter hắt nít fu di một mặt nghe lén đến bắt quái biểu lộ m ặ t gạ rẽ v ẹ t ghi cutter đúng thế sợ ti vờ gật đầu nàng hẳn là còn sống c ả p p n a mezi ca cùng xì ẹn người sáng lập còn có như thế một mối liên hệ cái này bắt quái quá kinh bạo nipu di trầm mặc hồi lâu cảm khái nói đúng vậy a còn sống chỉ tiếc thân thể của nàng không tốt lắm một mực ở tại bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời gian qua đi bảy mươi năm pet ghi cũng là trăm tuổi lão nhân sợ ti vờ đối với cái này sớm coi nó trước b ỉ m cười nói mang ta đi tìm nàng đi tuất đi bệnh viện nipu di dặn dò lái xe đi vào cửa bệnh viện hai người theo thứ tự xuống xe sợ ti vừa ngừng chân quan sát phụ cận nhìn thấy cửa bệnh viện có một nhà tiệm hoa mượn ta ít tiền nít fuji h ả o phóng móc ra hai mươi đô la nhớ k ỹ trả ta sợ ti vừa tiếp nhận tiền đi vào tiệm hoa tại chủ tiệm để cử hạ mua một nắm hoa tươi vẽ gì h săn sóc đặc biệt phòng bệnh ở lầu chót trừ bác sĩ y tá bên ngoài còn có đặc công tuần tra chấn giữ cần ta cùng n g ư ờ i đi vào sao sợ ti vừa lắc đầu chuyển động nắm tay đẩy cửa vào trong phòng bệnh tràn ngập một cỗ hoa cỏ mùi hương thoang thoảng cách đó không xa tủ đầu giường bậy biện một chùm hoa tươi cùng mấy tấm ảnh chụp cách đó không xa nằm trên giường bệnh một vị tóc trắng xóa mặt mũi nhăn nheo lão nãi mãi sợ ti vừa buông xuống hoa tươi ngồi tại bên giường hắn động tác rất nhẹ chậm nhưng vẫn là đánh thức lão nhân lão nhân mở mắt ra ngây người nhìn xem hắn sợ ti vừa mỉm cười nói vẹ ghi n g ư ơ i sợ ti vờ vẹ ghi nhận ra nam nhân ở trước mắt cảm xúc kích động lên ngươi ngươi còn sống ngươi trở về đúng vậy à vẹ g h hai mắt rưng rưng t r á c cứ hỏi ngươi vì cái gì lâu như vậy mới trở về lâu như vậy sợ ti vờ c h ó t mũi mọi như nắm chặt vẹn ghì tay nói ta sẽ không bước xuống cô gái của ta nàng còn thiếu ta một điệu nhảy đâu chương hai trăm năm mươi hai bảy mươi năm thương h ả i t ă n g điển nít fu di đứng tại hành lang cuối cửa sổ bên cạnh nhàm chán nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ gió n m ũ i chân hoạt động đau nhức cổ chân sợ ti vờ đi vào phòng bệnh đã nhanh một tiếng rưỡi vẫn không có muốn rời khỏi dấu hiệu y tá kiểm tra phòng đến hai lần cũng đều bị đặc công đổi đi trong phòng bệnh sở ti vờ cùng vẹn ghi thân thiết nắm tay trò chuyện bảy mươi năm không gặp bọn họ có chuyện nói không hết đại đa số thời điểm đều là vẹn ghi đang nói chuyện sở ti vờ mỉm cười lắng nghe từ máy bay rơi sau khi mất tích bắt đầu vẹn ghi một chút xíu giảng thuật nàng bảy mươi năm sau cố sự đầu tiên là sinh hoạt phương diện thế chiến thứ hai thắng lợi mấy năm sau nàng kết hôn t r ư ở n g phu chính là sở ti vờ từ trại tập trung cứu gia vị kia bọn họ hai người sinh dục một đứa con gái chỉ tiếp nữ nhi cùng trượng phu đều trước nàng mà đi sở ti vờ tỏ vẻ kinh ngạc hắn vốn cho rằng v ẹ t g h sẽ cùng hạ hụt sở tặc cùng một chỗ ngay lúc đó hạ hụt trẻ tuổi xoáy khí đa tài tiền nhiều là vô số thiếu nữ tình nhân trong n ộ n g đồng thời hắn cũng đối với vẹn g h có h ả o cảm hồi t ư ở n g hạ hụt bộ dáng v ẹ t g h cười nói hạ hụt là một người đàn ông tốt ta về sau cũng cùng hắn hẹn họ qua nhưng là hắn quá hoa tâm ta không thích hắn xác thực mọc ra một tấm hoa tâm mặt sờ ti vợ cười hỏi sau đó thì sao hắn hiện tại như vậy lớn tuổi hắn cũng liền hồi tâm về sau tìm một, một cô gái tốt sinh một đứa con trai đáng tiếc mười mấy năm trước một trận thai nạn xe cộ hai vợ chồng đều chết rồi chỉ để lại con trai độc nhất t o n y sở tạc lẻ loi hữu quạng sợ ti vợ c ả m khái phụ mẫu đều mất hắn thời gian không dễ chịu đi vẽ kỳ tầm nhìn khai phát vận mệnh nhiều thăng trầm ai thời gian tốt qua đâu hào hốt tính may mắn hắn nhi t ử xác thực x a đọa qua một đoạn thời gian nhưng bây giờ qua rất không tệ phát minh rất nhiều hữu dụng khoa học kỹ thuật xác thực so với hào hốt vẽ kỳ sinh hoạt càng thêm gian nan trợ phu cùng nữ nhi tuần tự qua đời lưu nàng lại một người thấy vật nghĩ tình bây giờ thân nhân duy nhất cũng chỉ còn lại có nàng tiểu chất nữ xạ rồng cát tơ nàng ngay tại trong bệnh viện này làm y tá hai mươi mấy tuổi lớn lên rất xinh đẹp cho dù thế chiến thứ hai thắng lợi sinh hoạt y nguyên gian nan đây là sở ti vợ không có dự đoán được khó được trùng phùng bọn hắn không muốn bàn lại những này chuyện thương tâm rất mo đưa chủ đề chuyển rời đến trong công việc chủ yếu nói về chính là chiến lược nghiên cứu khoa học tự cái này cơ cấu sở ti vợ là rất quen thuộc xem như hắn huy hoàng nhân sinh nơi phát nguyên chiến lược nghiên cứu khoa học t h ử thành lập mục đích là vì đánh bại thành viên đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh nhà khoa học cùng vương bài chiến sĩ vetgy mặt lộ vẻ mỉm cười bắt đầu hồi ức chuyện cũ nhớ đến lúc ấy ngươi vẫn là cái gầy yếu tên nhỏ con tại nghiên cứu khoa học t h ử cả ngày bị người khi dễ ngươi lần thứ nhất lưu lại cho ta ấn tượng là lần kia đường dài chạy huấn luyện chạy đến nửa trình thời điểm huấn luyện viên chỉ vào một lá cờ nói ai có thể đem lá cờ gỡ xuống ai liền có thể dựng ta xe trở về vetgy chầm nói tiếp tất cả mọi người kích động có thể cột cờ quá trơn quá trường không có người thành công trên thực tế mười bảy năm qua đều chưa từng có ai thành công thế nhưng khu khu ngươi rút ra then cải cửa đem cột cờ đánh ngã nhẹ nhõm lấy đi lá cờ tất cả mọi người mắt trợn tròn nhớ tới chuyện cũ sơ ti vờ cũng cười ngươi lúc đó khả năng cảm thấy ta là cái đầu cơ trục lợi người không sơ ti vờ vẽ ghi lắc đầu đây không phải là đầu cơ trục lợi kia là cơ t r í thông minh cùng những cái kia chỉ dựa vào man lực người không giống bị tình nhân cũ ở trước mặt khích lệ sợ ti vừa cười có chút ngại ngùng chỉ có thể đưa lên chén nước làm dịu xấu hổ đúng vị k i a nước đức tịch tiến sĩ ngươi còn nhớ rõ sao vẹt ghi uống xong nước hỏi vị k i a tiến sĩ tên nàng đã quên sợ ti vừa gật đầu đương nhiên ạp dạ hẻm vệ k í tiến sĩ là hắn chọn chúng ta ta rất cảm kích hắn chỉ tiếc người tốt sống không lâu bị gián điệp giết chết vẹt ghi nhớ tới lúc ấy quân đội tại áp dụng siêu cấp binh sĩ kế hoạch từ tướng quân đến nghị viên tất cả mọi người không coi trọng ngươi chỉ có ạp dạ hẻm tiến sĩ kiên định ủng hộ ngươi lúc ấy nghị viên còn làm cái tiểu khảo thí hắn rút ra lựu đạn bảo hiểm hướng đám người ném đi qua tất cả mọi người dọa đến chạy trốn từ phía chỉ có n g ư ờ i nào tới dùng thân thể ngăn chặn lựu đạn sợ ti v ừ a hơi xúc động nói lúc ấy ta không có suy nghĩ nhiều chỉ là vô ý thức làm như vậy vẽ gỉ chân thành nói vô ý thức ngươi là cái ôn nhu thiện lương sẽ không lạm dụng bạo lực người ta khi đó mới hiểu được tiến sĩ vì sao lại lựa chọn ngươi sợ ti v ừ a lại ngượng ngủng bắt đầu nói sang chuyện khác thế chiến thứ hai thắng lợi về sau chiến lược nghiên cứu khoa học thự giải tán sao đúng vậy chuẩn sắc mà nói là chúng sinh nó tên bây giờ là sở trệ thẹ gít hô m ẹ lẻn in t e r vẹn tì hòn ẹn phọt sệ mẹn lò g ì xích đi vì dì ẩn từ ta harvard cùng với khác mấy vị nhà khoa học cộng đồng sáng lập sở ti vờ nổ nước bọn thật dài tên đúng vậy à người bên trong ngại phiền phức liền gọi nó x ỉ ẹn x ỉ ẹn chức trách là giữ gìn hòa bình thế giới ổn định mọi thứ nơi đó chính phủ vô pháp xử lý nghi nan vụ án đều sẽ chuyển giao tới đưa ngươi tới đen chứng mặn chính là đương nhiệm cục trưởng sợ ti vợ bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được nghe thấy tên của ngươi hắn biểu lộ trở nên rất q u á i lạ hắn là rất q u á i lạ nhưng là cái đáng giá tin lười quan chỉ huy có thể được đến ngài đánh giá ta rất vinh hạnh p h o n g bệnh cửa bị đẩy ra n i f phu di cùng một tên y tá đi đến hơi cuộn tóc vàng gương mặt tròn trịa thon dài dáng người nụ cười ngọt ngào khí chất trên có mấy phần vẹ ghi lúc tuổi còn trẻ già dạn y ghi ấy t á nói bác gái các ngươi đã trò chuyện hai tiếng nên uống thuốc nghỉ ngơi vẹ g h không thôi gật đầu sau đó giới thiệu nói đây là ta tiểu chất nữ xạ rồng cát tơ cũng là ta thân nhân duy nhất s ở ti vờ đứng người lên ngươi tốt s ở ti vờ rộ r ờ xạ rồng mỉm cười nắm tay cựu ngưỡng đại danh bác gái thường thường nói về ngươi xét thấy vẹn gỉ thân thể không tốt cần nghỉ ngơi đơn giản trò chuyện vài câu sau s ở ti vờ liền chuẩn bị rời đi ngày khác trở lại thăm viếng chờ một chút vẹn gỉ trong tay nắm chặt d rực hoàn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem s ở ti vờ rộ kẹ tổ chức rất nguy hiểm ngươi ngàn vạn cẩn thận sợ ti vờ mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc cũng không chờ hắn đặt câu hỏi b ẹ n ghi liền n u ố t vào d i ư ờ n hoàn dùng nước cấm tấm phục sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi mang theo đầy mình nghi hoặc rời đi bệnh viện ngồi vào trong xe s ở ti v ừ a hỏi d ồ kẻ tổ chức là cái gì nít fuji ra hiệu lái xe lái xe sau đó thở dài vốn muốn cho ngươi thích đứng một đoạn thời gian lại nói xem ra vẫn là lao lanh đạo hiểu rõ ngươi a nói về d ồ kẻ tổ chức b ẹ n ghi cùng nít fuji biểu lộ đều rất kém cỏi s ở ti vờ dường như rõ ràng cùng loại hỉ dạ tà ác tổ chức hì dạ nít fuji k i n h thường cười khổ ở xa nó phía trên nói xong hắn từ trong xe móc ra một phần văn kiện t ậ t dày xem một chút đi sớm biết sớm hiểu rõ sớm từ bỏ từ bỏ sợ ti vờ n h ư ớ n g mày hơi có bất mãn cho dù là đối mặt cùng hí dạ hắn cũng chưa từng từ bỏ qua lật ra văn kiện tờ thứ nhất là một tấm người da trắng nam nhân toàn thân ảnh trụt hắn ăn mặc câu phục mặt mỉm cười biểu lộ lại quỷ dị không nói lên lời t à ác dô kẹ tổ chức thủ lĩnh d á t sân đoạn tờ nít fu di không tiếp lời nhắm mắt dương thần trong xe trở nên phi thường yên tĩnh chứ ô tô động cơ thai táo bên ngoài cũng chỉ còn lại có lật giấy âm thanh đối với n i t fuji vừa rồi khinh thị sờ ti vừa trong lòng rất không thoải mái nhưng theo văn kiện lật qua lật lại càng lúc càng nhanh hán tâm tình cũng càng ngày càng nặng trọng trải rộng toàn cầu cùng nhiệt tổ chức thành viên t h ằ n g bước xì、si、ẹ n khoa học kỹ thuật vị dị mạnh mẽ siêu năng lực những này vẫn chỉ là d ổ kẹ tổ chức một góc của b ă n g sơn trách không được n i t fuji cùng vẹ t h ì sẽ là loại kia biểu lộ nếu như đổi lại là chiến sĩ thông thường nhìn thấy phần văn kiện này trực tiếp liền tuyệt vọng khép lại văn kiện một đường không nói chuyện ô tô rất nhanh dừng ở bờ giúp linh một tòa lầu trọ dưới hai người xuống xe đi vào trung cư tầng cao nhất gian phòng cả tòa lâu đều bị x ỉ ẻn mướn ngươi gian phòng là hai phòng hai s ả n h hai vệ diện tích một trăm ba mươi m hai ngươi một người đủ ở nipuji đẩy cửa ra giới thiệu trong phòng đồ điện thiết bị tv máy tính máy giặt điều hòa không khí đều là ngươi chưa thấy qua đồ điện sách hướng dẫn ở phòng khách trên bàn trà trung cư tầng hầm cũng là ngươi ta giúp ngươi cải tạo thành phòng tập thể thao có thể luyện một chút quyền kích loại hình sợ ti vờ cảm ơn ta sẽ rất nhanh t h í chứng n i f u j i nói ừ m nếu có không hiểu có thể hỏi cửa đối diện kia một gian xạ rồng cắt tơ một người ở sợ ti vờ kinh ngạc nói nàng cũng là s ì e n đặc công n i f u j i lắc đầu không nàng chỉ là bệnh viện y tá y tá tiền lương quá thấp không muốn nổi mắn hạ thờ tặng phòng ở cho nên ta đem nàng an bài ở đây ở ngươi coi như ta là lấy quyền n h u tư đi ra ngoài ý định sợ ti vờ đối với cái này cũng không có phản cảm còn cảm thấy đen chứng mặn rất có tình vị trời sắp tối ngươi sớ m nghỉ ngơi một chút đi cn còn có rổ kẻ tổ chức chuyện tạm thời không cần ngươi nhọc lòng chờ ngươi chân chính thích đứng về sau rồi quyết định nít fuji lời nói dường như cũng không muốn đem hắn liên lụy vào rổ kẻ tổ chức dị thường mạnh mẽ điểm này từ mặt giấy số liệu liền có thể nhìn ra nhưng sở ti vợ thế nhưng đơn thương độc mã liền dám xông vào trại tập trung nhân vật hung ác chưa chiến chức e sợ không phải là tính cách của hắn hắn vô vô văn kiện nói đêm nay suốt đêm xem hết ngày mai là có thể bắt đầu làm việc n i t fuji không thể phát giác mỉm cười một câu cũng không nói liền xoay người rời đi cửa phòng đóng lại sợ ti vợ đem văn kiện đặt ở bàn ăn sau đó ngồi ở trên ghế s a lon bắt đầu nghiên cứu đồ điện thiết bị điều khiển từ xa tại cái này có mấy cái a sợ ti vợ cầm lấy một cái màu trắng điều khiển từ xa ấn xuống mở ra nút bấm tích p h ò n g khách t ủ thức điều hòa không khí mở ra lá cây bên ngoài cơm một trận oanh mình sau phun ra một đoàn hơi lạnh điều hòa không khí không nghĩ tới lại có thể g a dụng máy điều hòa không khí phổ cập bắt đầu tại thế kỷ trước hai mươi niên đại khi đó chỉ có cỡ lớn thương siêu mới có thể sử dụng gia đình bình thường căn bản dùng không nổi lại đ è xuống màu đen điều khiển từ xa trong phòng khách năm mươi tấc tv lờ cờ giờ mở ra tv đều là thải sắc nhìn mười mấy năm tv trắng đen sờ t vờ đối tv màu hứng thú rất đậm nhìn trong chốc lát tv cảm thấy n á y bụng hắn lại sờ đến trong tủ lạnh lấy ra một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống qua bảy mươi năm có nhiều thứ ý nguyên không thay đổi nâng l y một miệng lớn có la sở ti vở trong lòng thầm nghĩ thổi điều hòa không khí xem tv ăn đồ ăn vặt uống b ả o cọc la c ạ pèn a me zika sở ti vở rổ dở mập trạch sinh hoạt bắt đầu chương 253, t o à n dân cuôn hoan ám dạ ma vương lại là một cái khí trời thật lá trong xanh chín giờ sáng nhiều nhà trắng trước trên bãi có trưng bày mấy trăm tấm cái ghế các đại tv truyền thông phóng viên t ề tụ một đường các loại cấp cao máy quay phim mắc không hoàn tất chiều hôm qua bọn hắn thu được thông báo tổng thống sẽ ở hôm nay mười giờ đúng tổ chức buổi họp báo Các phóng viên hỏi thăm trong tin tức cho, nhà trắng phát phóng hỏi thăm nhà viên trong tin trắng n Ô n viên lại mong ậ p mở suy đ á k h ô n có nói rõ. Chỉ nói nói rõ. đây là mỏi ộ t tin tốt, thể đầu đại chuyện kinh không mới, lại ngàn vạn bạo b mà là qua. đ ạ tin mãnh ớ i c h liệt cảm giác các phóng viên bảy giờ đồng hồ liền tại nhà trắng cổng tập hợp vừa mới mở cửa liền chen vào chiếm t r ư ớ c tốt nhất chụp ảnh góc độ sau đó dựa theo trên ghế bảng tên ngồi xuống chờ đợi tổng thống tiên sinh còn chưa tới các phóng viên đã trò chuyện mở đại bộ phận chủ đề đều vây quanh hôm nay buổi họp báo đoán được đấy là dạng gì tin mới có thể để cho tổng thống tiên sinh kích động như vậy có thể trí tưởng tượng của bọn hắn vẫn là quá c ằ n cối nói tới nói lui cũng không vòng qua được rổ kẻ tổ chức kia mấy món chuyện nửa giờ sau tổng thống tiên sinh âu phục phảng phịu từ nhà trắng bên trong đi ra tới hắn mặt mỉm cười chan đầy tự tin cùng máy quay phim v ấ t tay thăm hỏi l ắ c đ ắ c lưa thưa tiếng vỗ tay qua đi tổng thống tiên sinh đi đến trước sân khấu viết xong diễn thuyết hôm nay tổ chức buổi họp báo là có kiện thiên đại hỷ sự cùng người mỹ dân chia sẻ hôm trước đêm khuya một chiếc nước mỹ khoa khảo thuyền tại bắc cực phụ cận phát hiện một khung máy bay hải cốt căn cứ thuyền trưởng hiện trường quan sát phán đoán chiếc máy bay này kiến tạo cùng thế kỷ trước bốn thập niên năm mươi thân máy bay bên trên còn có tiêu chí các phóng viên có chút mê mang phát hiện một khung máy bay hải cốt xem như đại hỷ sự thuyền trưởng đem sự kiện báo cáo cn phái ra mấy tên đặc công đến đây điều tra kết quả tại buồng phi cơ nội bộ phát hiện một người nhìn xem các phóng viên không rõ ràng cho lắm biểu lộ tổng thống tiên sinh đắc ý nói hắn chính là nước mỹ trong lịch sử vĩ đại nhất chiến sĩ c ả p p n a m e j i c a sở ti vở dồ dờ toàn trường trong nháy mắt a n tĩnh lại tất cả mọi người chừng to mắt há to mồm một câu đều nói không ra miệng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng tổng thống tiên sinh lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký đi qua toàn lực cứu rút c ả p p n a m e j i c a tại hôm qua buổi c h i ề u thức tỉnh lại ký ức rõ ràng thân thể khỏe mạnh nói xong tổng thống tiên sinh ra hiệu quốc cả ảng công phát ra phim ngựa hai tên đặc công ôm một đài s á tấc đại tv đi đến trước sân khấu màn hình sáng lên bối cảnh là tại cao tốc hành xử ô tô cạp p n a mezi ca ngồi ở hàng sau trạng thái tinh thần tốt đẹp mỉm cười nói ha ha mọi người tốt ta là sờ ti vợ r ỗ giờ tại sông băng bên trong ngủ say bảy mươi cuối năm tại t h ứ c tỉnh thượng đế a mở to mắt thời điểm ta thật sự là giật nảy mình thế giới biến hóa quá lớn bất quá ta sẽ cố gắng thích hứng hiện đại sinh hoạt học tập hiện đại tri thức sau đó giống bảy mươi năm trước như thế tiếp tục bảo hộ các ngươi sờ ti vợ không am hiểu đối mặt ống kính lời nói l ấ p ba l ấ p bắp nhưng chính là dăm ba câu này lại sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người nhóm lửa nhà mua cắt c ạ n a mejica thượng đế a đại tin mới đại tin mới trong nháy mắt hội trường loạn cả một đ o ạ n các phóng viên run rẩy d ơ lên điện thoại đánh cho thượng cấp đừng quản đài truyền hình hiện tại phát ra là tiết mục gì nba cũng tốt phim truyền hình cũng được đều mẹ nấu ngừng cho ta mấy phút đồng hồ sau toàn mỹ đài truyền hình đều dính virus tất cả tiết mục toàn bộ tạm dừng tất cả đều biến thành tin mới hiện trường bây giờ đã là thời đại internet tin tức trong thời gian cực ngắn liền c h u y ể n khắp toàn mỹ dẫn phát lượng lớn nóng bình xã giao truyền thông sẽ vợ kém chút n o bạo thượng đế a lịch sử sách giáo khoa bên trong nhân vật thế mà sống đây cũng quá trùng hợp ta hôm qua đi nhà bảo tàng thời điểm vừa vặn cầu nguyện cạm penn a me z i c a là ta thần tượng phòng ngủ đều là hắn áp thích trời ạ c ũ n g giống như nằm mơ cạm penn a me z i c a thức tỉnh dô k ẹ tổ chức tận thế đến có chút lo lắng cạm penn a me z i c a có thể đánh được rắt sao đây là đương nhiên Cảm A-Megica ơn năm đó trên h nhưng đơn thương độc mã đột phá quân đức phòng ế tuyến, đơn quân còn xông độc đột Đức t mã vào ạ i tập trung t ra cứu hơn 1.000 tù b internet h có h mình hắn thay đổi thế chiến thứ hai kết Mặc dù không nghĩ nước lạnh, nhưng là như thể ể nói nước sần giống cũng đến、A. Trên n có đổi rội giáp i một Mặc làm kết t A. cục. dù là nhào nhôn náo thân ở bạo phong nhãn rổ kệ tổ chức tự nhiên không rơi vào thế hạ phong Rổ kệ cộng đồng sinh động người sử dụng hỏa tiễn tăng vọt bình thường những cái kia lặn dòm bình phong tất cả đều đi ra nổi lên nói chuyện trời đất chủ đề tự nhiên là đối tổ chức an toàn lo lắng không trách bọn hắn ngạc nhiên dù sao cả penn a me zika thế nhưng trên thế giới vị thứ nhất siêu anh hùng trải qua lịch sử sách giáo khoa đập t h à n h điện ảnh còn tiến nhà bảo tàng không chỉ có là đương đại người trẻ tuổi sùng bái cả penn a me zika bọn họ bậc cha chú đời ông nội cũng là nghe cả penn a me zika anh hùng cố sự lớn lên tại trong trí nhớ của bọn hắn cả penn a me zika chính là vô địch hoàn mỹ nam nhân trái lại giắt sần loại người này chỉ là nhảy nhót dồ kẻ thôi cộng đồng bên trong nói chuyện khí thế ngất trời đồng đảng nhóm cũng không thể ngoại lệ c h ợ lộ chi kỷ đem video chuyển đến gờ giút chat vỡ mạo và cạp p e n a me zika dáng người q u á tán ta thế john rất đồng ý ta xem qua phim phóng sự hắn lực lượng tốc độ sức chịu đựng phản xạ thần kinh đều rất hoà n mỹ không làm sát thủ có chút đáng tiếc david làm chiến sĩ cũng không tệ ai cho dù là tại đoàn lính đánh thuê tất cả binh sĩ đều lấy hắn làm gương muốn trở thành quốc gia anh hùng florian g lìn trong nhà của ta còn có hắn nguyên bộ cất giữ thẻ ăn mì ăn liền tạo á c h ẻ n mặc dù màu da tín ngưỡng khác biệt nhưng cạp p e n a me zika là đáng giá tôn kính người hắn sự tích cổ vũ rơi vào phách thời kỳ ta xem như ta tuổi thơ thần tượng hãng ly nhận qua giáo dục cao đẳng rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng những này cố sự đều là người vì biên soạn đi ra tuyên dương chủ nghĩa yêu nước tình huống thực tế nào có như thế mù nói nhảm sơ tan thuộc về hám lợi đen lòng loại c ạ pèn a me di ca sự tích đồng dạng đối với hắn không ưa cái gì truyền kỳ anh hùng chẳng qua là quân đội c h u ộ t bạch chính phủ khôi lỗi nhân thôi chớ lộ b ộ t ngươi thấy thế nào nịu rót nào đó cao cấp trong căn hộ j a c k s o n nằm trên ghế s a lon vớt vớt điện thoại thấy thế nào nam nhìn chứ sao lời nói này khó chịu cảm xúc cách màn hình cũng có thể cảm giác được Phờ cạp phục phải phó phải Linh, sinh, khẳng định phải đối phó chúng ta, lao đại trong lòng đương nhiên khó chịu.、Jackson、ha ha cười, thế kỷ trước tàn đáng thôi, không có siêu năng lực, không có khoa học kỹ thuật, lực lượng cũng không hàng đầu, còn không đáng được ta quan tâm. Hạ ly, hôn ý, hắn nha? thật đúng mẫn cảm, không tính Giang trong lòng đương đáng năng lượng cũng đáng ngươi ngươi đúng n-a-mê-di-ca đối đại cười, siêu tội ta, lao Jackson ta quan Jackson, tàn còn lực, lực ly, là là trước có có được có đắc cảm, tâm. mất kỷ kỹ đầu, y, một điểm tiểu đụng chạm không đáng giá nhắc tới đông đảng nhóm đến hào hứng h ỏ i t h ă m rốt cuộc là quan hệ gì giác s â n thiền nói thẳng ta khi còn bé không phải tiến vào trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên nhà vì khuyên chúng ta những n à y rác rưởi hoàn lương giám n g ụ c mỗi ngày đem phạm nhân tập hợp lại cùng nhau quan sát cả pèn amezi ca ái quốc giáo dục phim nhựa bắt đầu từ lúc đó ta liền đối với hắn gương mặt này không thích nghe vậy đám người ha ha cười đàm tiếu qua đi bắt đầu nói chính sự sờ tan cả pèn amezi ca là xì -si、ẹn phát hiện ngươi làm sao không hề có một chút tin tức nào sở tan tỏ vẻ rất oan uổng s i e n đã phân liệt tất cả chuyện quan trọng đều từ nít fuji dòng chính xử lý chúng ta loại này vào t r ư ớ c thời gian ngắn còn không có đạt được tín nhiệm chỉ có thể làm chút việc vặt flr rắng linh rất đồng tình thật đáng thương còn không bằng tập độc của cục trưởng tiêu sái sở tan đúng vậy a liền chất béo đều không có vớt ratson s i e n thực lực đều tại ngoài sáng bên trên thế đơn l ự ợ bạc não không xảy ra sóng gió gì ngươi hiện tại muốn nhìn chằm chằm hí dạ bọn họ muốn nguy hiểm hơn nhiều sở t a n rõ ràng ta sẽ bảo trì cảnh giác alexander đầu chọc thủ hạ ta mỗi ngày đều sẽ cho hắn tẩy một lần não jackson vậy là tốt rồi h a r k l e y honey ngươi không phải nói có mới đồng đảng gia nhập sao người đâu jackson người này có chút đặc biệt chân chính gia nhập còn muốn qua một đoạn thời gian không trò chuyện các ngươi làm việc cho tốt đi dù kẻ tổ chức nội bộ cơ bản không nhận chuyện này ảnh hưởng đồng đảng cùng thành viên chính thức tất cả đều nên làm gì làm cái đó nhưng chuyện này ở trong xã hội ảnh hưởng cực lớn các cấp độ tầng nhân sĩ đều tại quần hoan tựa như là tại qua lễ giáng sinh quán ăn đêm quán b a toàn bộ đông nghẹn khắp nơi có thể thấy được rượu nửa giá chiêu bài cảm giác cái này một đợt rượu công ty mới là lớn nhất bên thắng huệ một đầu âm ú trong hẻm nhỏ chuyển đến nôn mửa âm thanh hẻm nhỏ sắt vách chính là một nhà bình dân quán b a nơi này cơ hồ thành quán b a chuyên dụng nôn mửa sân bãi say rượu nôn mửa chính là vị trung niên nam sĩ mặc trên người giá rẻ hầu phục xem ra giống bán bảo hiểm chạy tiêu thụ cũng không biết hắn đêm nay uống bao nhiêu c h ọ n vẹn nôn mửa vài chục lần mới đem trong dạ dày đồ vật t h a n h không sạch sẽ ách ách ách thoải mái miệng tốt tốt thì thầm h i ế p mắt một mặt thỏa mãn hai tay của hắn v i ệ n tường chậm rãi đứng vững khởi âu phục dựng trên bờ vai thất tha thất thể hướng cửa ngõ đi đến mở ra phiếm hồng đôi mắt hắn trông thấy một vị ăn mặc bộ đầu vệ áo nam nhân đứng tại trước mặt nam nhân nghiêng người né tránh lòng tốt nhắc nhở ca môn ta nôn không ít coi chừng đường đập lên a l e x không có trả lời mặc cho nam nhân đi qua sau đó mới xoay người、Bệnh. mấy đầu huyết hồng sắc Ngọng ngoại, giống mười ạ Mạch c của Phúc! của nhục h nhau đổ vật từ thân thể của hắn xuống tới. Phúc. Mạch máu nhẹ nhóm thấu thân thể của nam nhân, sau đó đem hắn toàn thân huyết chuyển hồi、Alex、thể máu máu nam đem m xuống xuyên sau truyền giống tới. nội. toàn Alex đổ đó vật từ mấy giây qua đi a l e x hai tay đút túi rời đi h ẻ m nhỏ chỉ lưu lại mấy món rách ngước quần áo biến thành mập chạch bộ dáng đi vào trung cư a l e x ngồi tại trước bàn máy vi tính bắt đầu ghi chép hôm nay dùng cơm trải nghiệm hướng lên lật giấy đã ghi chép rất nhiều đầu đệ nhất mặc dù không thể tin được nhưng ta đúng là cái người chết chuẩn sắc mà nói là có thể suy nghĩ có thứ sáu dùng cơm qua đi ta có thể thu hoạch được đối phương ký ức chương ũ n g k ố đối n nục biến thành ráng g chế của huyết h bộ p n hai ư n cần n g lần trăm thực thao kỹ năm mươi bốn liên hoàn án giết người sáng sớm q u ố n hoan một đêm new jot s ố c lên trường mới h ã n tử say nhóm còn tại c ử u thiên thần du khổ bức nhân viên công chức đã tiến vào công việc cương vị đ ị c h đ ấ y đấy từ dạng sáng bắt đầu new jot đồn cảnh sát điện thoại báo cảnh sát liền vang lên không ngừng cướp bóc cướp gian ẩu đả an cap mất tích nữ rót đệ nhất định luật phàm là cồn u g hoan dạ chi về sau trên xã hội đều sẽ xuất hiện một đống l ớ a n dạ c s ự hành nghề hai năm trở lên cảnh sát đều thấy nhiều không trách hello nơi này là l i nữ rót đồn cảnh sát tiếp tuyến viên thuần thục cầm điện thoại lên tái diễn giống nhau lời nói thuật tiên sinh ta muốn báo án báo cảnh người là vị nữ sĩ mời nói t r ư ở n g phu ta hôm qua cùng bạn bè ra ngoài uống rượu nhưng trắng đêm chưa về sáng nay đi bọn hắn thường đi quán b a tìm người lão bản nói bọn hắn đêm qua sớm liền tan cuộc ừm ân ngài nói tiếp tiếp tuyến viên đối đồng sự dỗi ra ba ngón tay đồng sự cười ha ha quay người dùng thủy tính bút tại bạch bản bên trên mất tích vừa xem ghi lại một bút không thú vị công việc cần thích hợp buông lỏng mà nhân viên cảnh sát buông lỏng phương thức chính là đánh bạc cực h a giờ bên trong loại kia loại hình điện thoại báo cảnh sát nhiều nhất trước mắt đến xem đánh nhau hậu đà xa xa dẫn trước mất tích hắn còn cần nhiều hơn d ầ u trượng phu ta thích uống rượu nhưng chưa bao giờ có không trở về nhà tình u ố n g ta lo lắng hắng ặ p được phiến p h ư c ngài có chứng c ứ gì sao báo cảnh người trầm mặc một lát chịu k h ắ p nói ta tại quán ba s ắ t vách cửa ngõ phát hiện hắn quần áo mặc ngày hôm qua quần áo rách mấy lỗ trên mặt đất còn có một vũng máu quần áo lô rách trên mặt đất có máu một mặt chưa tỉnh ngủ tiếp tuyến viên nghe được mấy câu nói đó biểu lộ trong nháy mắt liền biến nữ sĩ gian kia quán ba tại vị trí nào còn có ngài cùng ngài trượng phu tính danh yên tâm đi chúng ta bên này lập tức xuất cảnh xảy ra chuyện gì à nha cúc điện thoại đồng sự lo lắng hỏi cái kêu biến thái liên hoàn sát thủ lại xuất hiện tranh thủ thời gian thông báo cảnh sát trưởng sít ta đi gọi điện thoại cùng hoan đêm qua đi dối loạn lung tung vụ án trồng chất như núi đồn cảnh sát đại bộ phận cảnh sát đều ở bên ngoài phiên trực ngay cả bình thường ngồi phòng làm việc uống cà phê cảnh sát trưởng cũng không thể ngoại lệ nhưng tiếp vào cái này thông điện thoại về sau cảnh sát trưởng không nói hai lời liền dẫn đầu thủ hạ chạy tới nơi khởi nguồn bảy tám chiếc xe cảnh sát dừng ở ven đường quán b a sát vách hẻm nhỏ bị kéo đường danh giới một đám cao lớn t h u cạnh cảnh sát canh giữ ở cửa ngõ hai bên đây chính là trượng phu ta quần áo cà vạt vẫn là trước khi ra cửa ta giúp hắn đánh một vị hơn ba mươi tuổi nữ nhân đứng trong ngõ hẻm chỉ vào trên đất quần áo nước nở hướng cảnh sát trưởng báo cáo tình huống không cần t r a khẳng định là hắn điều tra qua hiện trường nghe xong báo án người giảng thuật cảnh sát trưởng trầm thống truyền đạt bản án trong ba ngày liên tục phạm phải chín lên án mạng ta chưa bao giờ thấy qua như thế cản rỡ tội phạm giết người nhân viên cảnh sát tức giận nói hắn xác thực căn rỡ nhưng đó là bởi vì hắn có cồn g vọng v ô liếng cảnh sát trưởng ngài đây là ý gì hiện tại vẫn chưa rõ sao cái này căn bản là cùng nhau siêu năng lực phạm tội án siêu năng lực giả nhân viên cảnh sát hơi kinh ngạc sau khi tự hỏi gật đầu nói cũng thế trừ siêu năng lực giả người bình thường cái nào có năng lực như thế không có thi thể không có giám sát không có người chứng kiến cái gì cũng không có chỉ có một vũng máu cùng một đống y phục rách dưới đem tình tiết vụ án s á t nhập chỉnh lý báo cáo đi cảnh thở dài một hơi náo nề vì sự bất lực của mình mà tức giận mặc dù rất muốn đem hắn bắt quy án nhưng siêu năng lực phạm tội án đã vượt qua năng lực của chúng ta tốt đ a bận rộn nhiều ngày không thu hoạch được gì nhân viên cảnh sát cũng có chút đ h ụ c trí kia báo cáo cho cái kia bộ môn cn cn tay rất dài phàm là địa phương đồn cảnh sát quản không được bản án bọn hắn đều muốn tiếp nhận nếu như gặp phải cảm thấy hứng thú bản án mặc kệ nơi đó đồn cảnh sát có nguyện ý hay không đều phải vô điều kiện rời khỏi vụ án đồng dạng s i cn cũng là nước mỹ chấp pháp cơ cấu cuối cùng đều một mặt t â m khiên nếu như s i cn lựa chọn đem tình tiết vụ án gắt lại kia vụ án này trên cơ bản liền sẽ biến thành án chưa giải quyết không người nào nguyện ý đụng loại kia Vừa chiều liệu rót đồn cảnh sát đem liên hoàn án giết người chỉnh lý tốt tự mình phái người mang đến s i cn cái này lên ly kỳ vụ án ngẫu nhiên phân phối cho thần thuẫn nhân viên gương mẫu củn sần đặc công thương hại hắn vì s i cn lao tâm lao lực liền đỉnh đầu đều nấu t r ọ c có thể cn liền cái đối tượng cũng không cho hắn phân phối đến nay còn đánh lấy quán côn đâu siêu năng lực cán giết người xem hết hồ sơ c ù n sân nhũ mày trong đầu nghĩ đến rổ kẹ tổ chức không có cách ai bảo rổ kẹ tổ chức bên trong siêu năng lực giả tụ tập đâu không không quá giống cái gì không quá giống thủ hạ tùy tùng đặt câu hỏi những này bản án không giống rổ kẹ tổ chức phong cách nếu như là rổ kẹ tổ chức xuất thủ chỉ sợ sẽ không biết điều như vậy ba ngày g i ế t chín người cái này mẹ nấu còn gọi điệu thấp thấy lãnh đạo đang suy nghĩ t ù y tùng cố nén không có nhổ nước bọn c ù n sân phá án vô số có trong hồ sơ kiện vô kế khả thi tình hồ dưới vẫn là tìm được phá án mạch suy nghĩ dùng màn hạ t ờ t ả n g tính toán pháp khóa chặt người h i ể m nghi ở lại phạm vi nghe vậy tùy tùng đặc công nhãn tình sáng lên ta làm sao không nghĩ tới đâu màn hạ t ờ t ả n g tính toán pháp là một loại toán học xây mô hình đem khác biệt hiện trường phát hiện án công việc địa điểm xuất hiện địa điểm chờ sở tại địa đưa vào toán học công thức liền có thể suy tính ra người h i ể m nghi trụ sở đại khái phạm vi sau mười mấy phút đặc công cầm in gian lựu rót địa đồ chạy tới kết quả đi ra trên bản đồ họa mấy cái màu đen vòng tròn mặt trái là lít nha lít nhít công thức cuối cùng suy tính ra địa điểm dùng đỏ bút vẽ một vòng tròn c ù n sân tiếp nhận xem xét rất không hài lòng mà nói nơi này hết thể có mười mấy cộng đồng ngươi để ta làm sao cha tuy tùng đặc công gãi đầu một cái không biết nên làm sao bây giờ c ù n sân nhẫn mại tính tình nói tranh thủ thời gian liên hệ cộng đồng cảnh sát dùng phương pháp bài trừ cũng tốt hỏi thăm khả nghi mục tiêu cũng tốt trước tiên đem điều tra phạm vi thu nhỏ lại nói ta rõ ràng chờ một chút Phái New được ặ mặt c công cộng cả thông đồng nhân viên đều muốn n giao giám g tại thiết sát Tất điểm. lộ đều ra qua lập vào ờ i biệt, liên nội tiến điều phân hành CN mạng nội bộ tiến hành điều tra. vào đ ư rồi cn hiệu suất làm việc xa so với đồn cảnh sát nhanh hơn nhiều cùn g sấn ra lệnh nửa giờ sau mảnh khu vực này lớn nhỏ con đường liền thành lập được mười mấy cái bí mật giám sát điểm nói là giám sát điểm kỳ thật chính là mấy đài bình dân xe con chỉ bất quá trong xe để một đài cao thanh máy giám thị có thể tinh chuẩn bắt giữ người đi đường bộ mặt chi tiết sau đó liên vào xỉ ẻ n mạng nội bộ tiến hành so với phân biệt người đi học kiểm tra bao nhiêu p h ầ n qua được bao nhiêu thưởng có hay không đùa dỡn qua bạn học nữ thẻ tín dụng có hay không quá hạn gần đây có hay không khả nghi điện thoại hoặc là khả nghi tiêu phí chỉ cần một giây đồng hồ người hết thảy đều sẽ bị xỉ ẻ n mạng nội bộ cho điều ra tới lưu i rót đặc công còn tìm được những ngày cộng đồng cảnh sát cùng bảo an hỏi thăm mấy ngày gần đây nhất có hay không người xa lạ đi vào nguyên bản hộ gia đình có hay không dị thường cử động đặc công trả lại ra chín lên án mạng thời gian địa điểm đặc biệt phải chú ý tại khoảng thời gian này người ra vào nửa ngày cường độ cao hỏi thăm không có uổng phí đi qua nhiều lần xác nhận sau bọn hắn thật đúng tìm được khả nghi nhân viên mục tiêu là cái mười ngày nửa tháng đều không ra khỏi cửa phú nhị đại mập trạch có thể mấy ngày gần đây nhất hắn lại liên tiếp đi ra ngoài nhất là thích ban đêm đi ra ngoài lại thời gian cùng án mạng phát sinh thời gian cao độ ăn khớp tình báo này phi thường mấu chốt new job đặc công lập tức đối mập trạch gian phòng tiến hành giám thị đồng thời đem trên tình huống báo cho cn tổng bộ washington bên này nhận được tin tức cùn sân đặc công quyết định tự mình dẫn đội chấp hành bắt muốn không nói người ta có thể trở thành nít fuji thân tín đâu biết rõ nữ rất là d ổ kẻ tổ chức hát hổ có thể hắn ý nguyên chủ động tiếp nhận nhiệm vụ cái này tư tưởng giác nộ giống nhau đặc công nhưng so sánh không được xuất phát trước cùn sân còn mời bày ra nít fuji hỏi vụ án này muốn hay không cả pèn a mê gì ca thăm ra dù sao hắn liền ở tại bờ juklin có cái có thể đánh ở bên người trong lòng cũng nắm chắc nít fuji lắc đầu nói ngươi mang tốt trang bị là được tạm thời đừng mời tôn này đại phật hắn tạm thời còn không có thích hứng xỉ ẹn phá án phương thức xỉ ẹn phá án phương thức vô cùng đơn giản thô bạo sáu cái chữ thà giết lầm không bỏ sót bất luận cái gì có khả năng uy hiếp nước mỹ bản thổ an toàn người cùng vật đều sẽ bị bí mật xử lý đem nguy hiểm bóp t ắ t tại nảy sinh bên trong loại này không tự do không nhân quyền phá án phương thức chính nghĩa thánh mẫu sở ti v ở tiền sinh khẳng định là sẽ không tiếp nhận chính là xuất phát từ tầng này suy xét nít fuji mới đối để hắn gia nhập xỉ ẹn trong chuyện này mập mờ suy đoán dựa theo đen chứng mặn nghĩ pháp mỹ đội bình thường chỉ cần ở nhà đánh một chút quyền kích chơi đùa máy tính là được chờ dâu kẻ tổ chức xuất hiện thời điểm lại coi hắn là thành vũ khí hạt nhân ném qua đến liền tốt tình lúc dùng ít sức còn b ấ t lo quả thực hoàn mỹ không có kéo đến ngoại viện cùn sân đành phải chạy tới kho trang bị nhận lấy trang bị cái mạng nhỏ của mình cần gấp nhất cùn sân đem xỉ ẻn công nghệ cao trang bị trực tiếp bao tròn cuối cùng lại chọn lựa mấy vị tin được đặc công cùng nhau cưỡi côn thức máy bay chiến đấu bay hướng n ư u giót cấp cao trong căn hộ a lét còn tại nghiên cứu thân thể của mình Cổ cái càng cứu càng là có thân thể một mật thật nhiều phát hiện mới. Tuần、Hoàn、theo như khố, nghiên nhiều hiện Hàn Hoàn này giống ban ngày nằm là là mới. bí bảo đúng ê nguyên m Một mực một màu thời điểm, mới mặc cơm. ra ra cửa đến hơn ngoài đen chuẩn ngoài dùng、cơm. Đông đông đông. giờ, tắc. kịt thời chờ khoác đi đ vào áo sổ bị lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa muốn như vậy ai tới tìm ta chẳng lẽ là chủ thuê nhà c ầ u thí chủ thuê nhà phong ở làm ậ p c h ạ c h lão cha di sản a lặng lẽ di động đến cửa phòng xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại trước mắt đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy tiên sinh đừng nhìn mời ngươi mở cửa cái gì người ngoài cửa có thể trông thấy ta a l h é t trái tim bị dáng đòn nặng nề kẻ đến không thiện a hắn ổn định tâm thần kéo cửa phòng ra một đám đeo kính đen đại hán áo đen ngăn ở cổng mắt mèo bên trên bị một cái tiểu xảo màu đen vật thể ngăn trở cái này đồ chơi nhỏ là đặc công chấp hành nhiệm vụ thiết yếu nó có thể phản xuyên thấu qua mắt mèo xem xét gian phòng bên trong bộ cảnh tượng mà người trong phòng lại không nhìn thấy tình huống bên ngoài fbi đại h á n áo đen đưa ra giấy chứng nhận ngữ khí mười phần huy nghiêm liên cục điều tra liên bang tìm ta có chuyện gì atlet chưa thấy qua tràng diện này túi đầu xuống nhát gan nhỏ giọng nói chớ khẩn trương trung cư p h ụ cận phát sinh án giết người chúng ta chỉ là thông lệ điều tra đây n g ư ờ i trắng bóng thịt mỡ không đúng như cái nữ nhân đặc công ngược lại ngượng ngùng nói chuyện lớn tiếng được rồi mời đến đi atlet kéo cửa phòng ra để bọn hắn đi vào chương hai trăm năm mươi lăm thân phận bại lộ trung cư cực chiến mập trạch gian phòng diện tích có hơn hai trăm mét vuông phim hoạt hình thiếu nữ áp phích thay thế tờ giấy từ cửa vào cửa trước chỗ một mực trải ra phòng khách mỗi vị phim hoạt hình thiếu nữ đều mỉm cười r ố i ra hai tay để người có loại bị vô số mỹ thiếu nữ hoan g n ê n h về nhà cảm giác quái dị phòng khách bố trí cũng dị thường đơn giản mềm mại người lười ghế s o f a đối diện là một đài sáu mươi tấc tv l cờ giờ, liên tiếp lấy tờ s 3 c ù n g xbook vách tường trên giá sách chất đầy trò chơi d a cd bọn đặc công vào nhà đảo mắt một vòng một cô kỷ quái hương vị chui vào cái mũi bao quát củn sẩn ở bên trong tất cả đều bịt lại miệng m ú i không có gội đầu dầu c h ấ n vị không có tắm rửa hôi c h ô a vị còn có tất thối vị cơm t r ư a thức ăn ngoài vị trong thùng rác thậm chí chuyển ra nam tính hormon hương vị ân tiêu tiêu chuẩn chuẩn chết mập c h ạ c h gian phòng mặc dù cái mùi này không phải sinh hóa vũ khí nhưng bọn đặc công chán ghét biểu lộ giống như tình nguyện cái này mùi thối là độc khí đạn dường như ngồi đi chớ khẳng trương ta đến hỏi mấy vấn đề đơn giản một vị hát mặt đỏ đặc công đem a lét đỡ đến trên ghế salon còn lại đặc công ăn ý đi kiểm tra những phòng khác Alex ánh mắt thoáng nhìn ánh mắt nhìn chăm chú đến vị kia tạ đính đặc công cùng trên tay hắn màu trắng va ly s á c h tay cái dương này bên trong chứa là cái gì đừng nhìn ta muốn đặt câu hỏi ngươi nhất định phải thành thật trả lời Alex lấy lại tinh thần liên tục không ngừng gật đầu nửa giờ sau hỏi ý cuối cùng kết thúc nói là mấy vấn đề đơn giản kết quả đặt c ô n g hỏi tới lại không xong không có l i ê n cuộc thi kiểm tra bao nhiêu phần có hay không bị lao sư thể phát qua trong lớp xinh đẹp bạn học đ ề u cái gì đều muốn hỏi a l e t thông qua dùng cơm thu hoạch được mập chạch toàn bộ ký ức chỉ cần hắn nguyện ý thậm chí có thể đem hắn từ nhỏ đến lớn xuyên qua quần lót nhan sắc nói hết ra có thể chính là bởi vì không thể làm như thế hắn mới bị đặc công đặt câu hỏi làm gân mệnh kiệt lực vấn đề gì muốn không lưỡng lự trả lời vấn đề gì muốn do dự không xác định trả lời vấn đề gì tuyệt đối không nên trả lời đặc công hỏi thăm nhìn như không có kết cấu gì kỳ thật giấu g i ế m huyền cơ cũng may a l e t có nhất định phản trinh sát thủ đoạn từ đầu tới đôi đều biểu hiện rất hoạ không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa được rồi cảm tạo phối hợp của ngươi đặc công cùng hắn nắm tay rời phòng đi vào hành lang bên trên cụn sần chính ghé vào trên hàng rào ngắm phong cảnh bên cạnh đứng một vị đặc công báo cáo tình huống trường quan gian phòng tất cả địa phương đều kiểm tra qua không có bỏ sót không có vấn đề máy tính đâu có thời gian dài sử dụng vết tích sơ bộ kiểm tra không có gì thường sơ bộ kiểm tra đúng không bài trừ hắn là cái máy tính c a o thủ đem tất cả số liệu xóa bỏ muốn triệt để bài trừ hiểm nghi muốn đem máy tính mang về xì ẻn tiến hành kiểm tra tuất ta biết ngươi đâu hỏi thế nào đặc công nói rất hoà n mỹ không có chút nào sơ hở cùn s â n cười đó chính là có vấn đề a lét rốt cuộc vẫn là kinh nghiệm không đủ a một cái ngồi không mà hưởng còn có xã giao sợ hai t r ứ n g m ậ p t r ạ c h làm sao có thể h o à n mỹ thông qua xì ẻn khảo thí đâu còn có một cái điểm đáng ngờ đặc công lại bổ sung cùng hắn khoảng cách gần ở chung một chỗ luôn có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi mở miệng lúc nói chuyện rõ ràng nhất đương nhiên đây chỉ là ta người một loại cảm giác những này điểm đáng ngờ đã đầy đủ chuẩn bị động thủ đi cùng s ầ n phá án hình thức kế thừa từ nít fuji mọc ra một tấm người vật vô hại mặt trên thực tế so với ai khác đều lánh khóc vô tình rõ ràng đặc công t ử trong bao súng lấy ra một thanh súng gây mê s ả i bước đi tiến gian phòng nhắm ngay đang uống nước alex liền mở bà phát h ư u h ư u h ư u alex không có chút nào phát hiện ba viên đạn gây mê chính xác đâm vào thân thể hắn ném đi chén nước che lấy cổ kinh hoàng đứng người lên trưởng quan các ngươi lây là đặc công cười lạnh nói đừng giả bộ ngươi sơ hở thực tế nhiều lắm nghe vậy a l e t mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đại não cấp tốc vận chuyển sơ hở ta vừa rồi trả lời có vấn đề sao hẳn không có đi chẳng lẽ nói đây là cục điều tra liên bang cố ý thăm dò ta ta có phải hay không hẳn là ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không không thể làm như vậy phong hiểm quá lớn ta không thể mạo hiểm liều qua trong giây lát a l e t liền quyết định h á n giả bộ thân thể bị tê liệt đi đường thất tha thất để ức đây là thú dùng đạn gây mê chuyên môn gây tê sư tử voi đặc công nhiều câu miệng ngữ khí nhất định phải được thú dùng đạn gây mê ha một điểm cảm giác còn không có đi a lét mặt lộ vẻ khinh thường thân thể như hổ báo thoát ra ngoài xít cái cuối cùng âm còn không có phát ra tới đặc công liền bị a lét kẹt lại cổ thuận tay rút súng lục ra nhắm ngay bọn đặc công xạ kích phanh phanh phanh a lét tốc độ nhanh đến thấy không do lắm nhưng xì ẹn đặc công cũng không phải cái thất gỗ bên trên thịt cá tại hắn bạo tàu trong nháy mắt phát giác được nguy hiểm đặc công liền lập tức nhào về phía công sự che chắn k i a mấy phát toàn bộ đánh hụt mà lại hắn đem lực chú ý đều đặt ở những đặc công khác trên thân không có chú ý tới bị kẹt lại cổ vị này còn không có mất đi phản kháng đâu đặc công không dùng lực đi vặt a lét ngón tay bởi vì đây nhất định là p h i công hắn lựa chọn nắm tay luồn vào túi móc ra một cây truy thủ sau đó trở tay hất lên đem a lét cổ tay chặt đứt x o é xét một cổ kịch liệt đau nhức chuyển đến A l e t lại có chút ngu người. FB sức chiến đấu lúc nào trở nên mạnh như vậy, cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống A. Ngay tại hắn ngây người trong n g á y mắt, tên kia đặc công trực tiếp n g ã n h à o xuống đất, còn lại đặc công thừa cơ đối với hắn bóc cỏ. phanh phanh phanh. Trong căn hộ tiếng súng đại tác, từng khỏa đặc chế đạn bắn vào Alex thân thể, tué từng từng huyết Một thịt một trên t vào heo căn súng đạn bắn lên vòng hơn cân còn nửa, sàn nhà cùng mổ heo dường như máu tươi lưu một lớn. Bọn đặc chế kích chỉ hộ khỏa hòa. đại đi, đóa đóa xạ máu Alex qua mỡ mổ khinh thường giọng mũi đại diện chủ nhân c o n sống bán chuẩn thân thủ tốt phản ứng nhanh các ngươi khẳng định không phải fbi chúng ta là cn n g ư ơ i cái này kỹ nữ ngôi cn alex khinh thường nắm chặt n ắ m đấm mặc kệ các ngươi là cái nào cục súng ngắn là không giết chết được ta vậy cái này đâu cùn sần xuất hiện tại cửa ra vào trong tay ôm một thanh trong phim ảnh thường xuất hiện tay cầm pháo laser vain không đợi hắn trả lời cùn sần bóc cỏ một đoàn màu lam laser phun ra ngoài trong nháy mắt đem alex oanh ra ngoài tường rơi vào c h u n g cư bên ngoài trên đường cái d â y đặc vách tường trong nháy mắt đổ sụt củn sần cũng bị uy lực của súng laser hủ đến khi giả vũ khí thật đúng dùng tốt a led từ nóc nhà rơi xuống đập ầm ầm tại lạnh buốt trên đường cái ngực của hắn phần bụng phá một cái đường kính năm mươi cm lô lớn như pháo laser lại rộng một chút cũng có thể đem hắn đánh thành hai đoạn hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân huyết nhục bắt đầu ngạo nghệ chữa trị vết thương cũng may mấy ngày nay ra ngoài dùng cơm thu hoạch được không ít huyết nhục nếu là mới từ bệnh viện tỉnh lại lúc chúng vào như thế một thương hắn trực tiếp liền gờ gờ chương hai trăm năm mươi sáu đêm khuya bao táp cầu viện c ả m đèn a m e z i c a nhúc nhích huyết nhục cấp tốc đem vết thương bổ khuyết đứng dậy ngay cả bị hao tổn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ cũng cùng nhau chữa trị bề ngoài liền một vết sẹo đều không có hắn còn chưa có chết mau đuổi theo trên lầu truyền tới đặc công tiếng nói a l e x một cái giật mình tranh thủ thời gian từ dưới đất bỏ dậy nhưng mà chữa trị thương thế hao hết toàn bộ huyết nhục còn chưa đủ liền những bộ vị khác huyết nhục cũng bị đ ề u tạp tới dẫn đến hắn lúc này vô cùng suy yếu liên tiếp lay động mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững hiện tại trạng thái này cũng đừng nghĩ lấy liều mạng được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tẩu sau đó lại thông qua dùng cơm đến chữa thương hạ quyết tâm a l e x mở ra đ u ổ i quay người chạy vào sát vách trong ngõ nhỏ hắn chạy nhanh nổ súng nghe được đặc công gọi âm thanh a l e x lại bước nhanh phanh phanh phanh tiếng súng vang lên hắn m á h mả túi t h ấ p đầu mấy viên đạn l e o tóc t ố i qua a l e x giật nảy mình vội vàng thọc sâu nhảy lên lầu hai muốn tránh né đạn tuyệt đối không thể lại đi thẳng tắp hắn đụng nát pha lê đi vào phòng liên tiếp tránh t r ư ớ n g ngại vật sau đó từ c h u n g cư bên kia nhảy ra loại này cổ quái kỳ lạ chạy k h ố c lộ tuyến mặc dù không bằng thẳng tắp đi nhanh nhưng thắng ở an toàn khó mà đ o á n trước lần này bọn đặc công muốn dùng súng bắn bên trong hắn chứ phi đạn sẽ chuyển biến a l e x giống con linh hoạt hầu tử tại cộng đồng trong căn hộ chợn cao chợt thấp nhảy tới nhảy lui nhìn như hoảng hốt chạy bừa thực tế trong lòng đã có dự tính cái này cũng nhờ có hắn trước đó đối c h u n g cư xung quanh hoàn cảnh cẩn thận điều tra qua bằng không hôm nay thật là giữ nhiều l à n ít đi qua ba con phố khu a l e x thả người nhảy lên nhảy đến trên đường lớn trên đường phố vô cùng náo nhiệt tràn đầy người đi đường và xe cộ a l e x ngăn lại một chiếc xe hở mui đem lái xe trực tiếp lôi ra ngoài sau nhảy đến trên xe ẩm một tiếng súng vang vai phải đ ỗ n g nhiên kịch liệt đau nhức hắn không quay đầu lại trực tiếp đạp mạnh chân ga tăng tốc thoát đi xoẹt xoẹt xoẹt lốp xe cao tốc xoay tròn toát ra trận trận khói xanh xe hở mui v a n h minh từ hai chiếc xe ở giữa mạnh chen đi ra đục rơi kính chiếu hầu fbi tranh thủ thời gian xuống xe sau lưng đặc công theo sát lấy chạy đến trên đường cái c ư ỡ n g ép thu thập mấy chiếc xe cũng đuổi theo l i ệ u rót là bất giả thành buổi tối chiếc xe so ban ngày chỉ nhiều không ít đám người bọn họ cứ như vậy tại trên đường cái điên cuồng đua xe thỉnh thoảng còn chuyển ra tiếng súng cụn sân ngồi ở hàng sau thò đầu ra ngoài cửa sổ xe trong tay y nguyên nắm chặt pháo laser hắn mấy lần muốn bóc cỏ có thể a l e t lái xe đi tuyến méo mó khúc khúc căn bản không cho hắn cơ hội mà lại cẩn thận quan sát con đường tiến tới phát hiện hắn thế mà tại hướng trung tâm thành mở tên khốn đáng chết này alex ý nghĩ củn sần đương nhiên biết rõ chính là muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình bởi vì tại người nhiều địa phương hắn tuyệt đối không dám dùng uy lực to lớn pháo laser liền bọn đặc công liền nổ súng đều muốn nghĩ lại cho kỹ nếu không coi như đánh chết alex củn sân cùng xì ẻn cũng sẽ bởi vậy xui xẻo toàn mỹ thị uy du hành nhiệt độ bởi vì c ả m pèn a mê gì ca thức tỉnh vừa có hạ nhiệt độ xu thế nếu như lúc này lại xuất hiện chính phủ đặc công trên đường cái sử dụng tính sát thương vũ khí t í n mới kia du hành thị uy tuyệt đối sẽ lại lần nữa bộc phát mà lại so trước đó càng thêm m á n h liệt càng ra trì hơn lâu cái này hậu quả cũng quá nghiêm trọng đừng nói củn sần ngay cả nít fuji cũng không gánh nổi ai chuyện trở nên khó làm củn sần dị thường ảo não sớm biết như vậy thừa dịp hắn ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm nên lao ra cho hắn bổ sung một thương trên đời không có thuốc hối hận hắn lại thế nào tự trách cũng không làm nên chuyện gì củn sần cuối cùng vẫn là bấm nít fuji điện thoại đem tình huống hiện trường hồi báo cho hắn đồng thời cũng chính thức hướng tổng bộ cầu viện cục trưởng cái tư phạm nhân thân thủ n h a nhẹn siêu năng lực không biết còn có rất mạnh phản trinh sát kỹ xảo lần này nếu để cho hắn chạy lần sau lại nghĩ bắt hắn lại liền khó nifuji không có gấp tỉnh táo hỏi ngươi tại hiện trường ngươi có ý nghĩ gì sao c ù n sân nghĩ nghĩ chỉ có tế gia đại triều ta đề nghị mời c ả p đ n a m e jica hỗ trợ ngay vậy nifuji không có âm thanh hiển nhiên là có chút do dự thượng đế a hiện tại cũng không phải chơi chính trị thủ đoạn thời điểm c ù n sân gấp vội văn g nói cục trưởng buổi tối hôm nay phát sinh sự tình đội trưởng ngày mai khẳng định sẽ biết nếu như bây giờ không nói cho hắn ngày mai tất nhiên trách cứ oán hận chúng ta một khi xì ẹn cùng hắn ở giữa sinh ra vết rách liền lại khó mà chữa trị làm số một c ả m pèn a me di ca f h a n hâm mộ cũng sần xem như hiểu rất do idol hắn là cái tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm đều mạnh vô cùng nam nhân nếu như đêm nay nít fuji không gọi điện thoại cho hắn ngày mai biết được chân tướng sau nhất định giận tí mặt nói sinh ra vết rách kia đều xem như nhẹ xem xì ẹn vì c ự u địch cũng có thể Tốt ra. suy nghĩ thật lâu nipu j i rốt cục nhà ra người tiếp cận phạm nhân ta lập tức thông báo hắn nil jot vợ giúp lyku i sợ ti vợ rỗ rờ ngay tại trung cư tầng hầm phòng tập thể thao rèn luyện thân thể so với xì n đặt mua cổ quái kỳ lạ máy tập thể hình hắn càng thích truyền thống kiện thân phương thức sâu ngồi s u n g chống đẩy nằm ngửa ngồi dậy còn có đánh bao cá ẩm Ở... to lớn bao c á t bị đánh bay ra ngoài ngoại tầng vải vóc trực tiếp nổ tung các loại bổ sung vật rơi lả tả trên đất sợ ti vợ có chút thở dốc Thuấn cáo thun thấm trên cát, phát cắt bạch Hán hiện huấn đánh màu quần quay muốn luyện đều cùng người bên dùng nổ. bao bao bị cái áo xám mới mới dài đổi đã để ướp. s e r ti vợ không có hào hứng nghĩ thầm hôm nay rèn luyện liền d ừ n g ở đây đi tay không đi ra phòng tập thể thao khúc quanh thang lầu chuyển đến máy giặt oanh thanh em b ùng ùng s e r ti vợ liếc qua phát hiện thế mà là người quen liền dừng bước lại chào hỏi này một thân rộng rãi đ ồ mặc ở nhà xạ r ộ n g cắt tơ đứng người lên lộ ra nụ cười ngọt ngào này sợ ti v la máy giặt quáy dày đến ngươi huấn luyện sao không có đây không phải huấn luyện nhiều nhất xem như làm nóng người xạ d ò n g nhìn xem hắn cường tráng cơ ngực gật đầu tin tưởng v ẹ t h thân thể vẫn tốt chứ xạ d ò n g nụ cười trên mặt mất đi cô mụ thân thể không thể lạc quan cho dù về hưu nàng vẫn là rất quan tâm xì ẻ n chuyện mà xì ẻ n gần đây đều là tin tức xấu cho nên sợ ti vờ không hiểu hỏi tâm tình tốt đối bệnh tình có trợ giúp sao đương nhiên là có tại điều dương thân thể phương diện cảm xúc tác dụng so bất luận cái gì dược vật đều mạnh rõ ràng sợ ti vợ tự tin nói về sau tâm tình của nàng sẽ càng ngày càng tốt s ạ rồng rõ ràng hắn ý tứ lại lo lắng nói chỉ hy vọng như thế đi nói chuyện phiếm vài câu máy giặt rốt cục cũng ngừng lại sợ ti vợ chủ động nhắc tới giặt quần áo rổ hai người cùng đi lên thang lầu trong phòng ta cũng có máy giặt ngươi có thể dùng s ạ rồng cười nói thù lao là cái gì một chén cà phê là được tiện nghi như vậy vậy ta nhất định thường tới nói đùa gian hai người tới trung cư tầng cao nhất sợ ti v ừ a đang chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa phát hiện điện thoại di động trong túi đang điên cuồng chấn động chương 257, cạm bèn a mê di ca rời núi chó cùng rất r ậ u cái này nên như thế nào dùng cầm tiểu mới nhất s m a r t p h o n e sợ ti vợ ngượng ngùng cầu cứu ta cảm thấy ngươi vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt học tập tiến độ không nên kéo quá dài x a rồng k h ẽ cười đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng ở trên màn ảnh trượt đi rõ ràng tạ ơn sợ ti vợ đưa điện thoại di động đặt ở bên t a i đội trưởng nít fuji kia đã hình thành thì không thay đổi âm thanh chuyển đến fuji làm sao rồi chúng ta có phiền phức cần ngươi hỗ trợ nghe ngữ khí tình huống không phải rất tốt sợ ti vừa lập tức nghiêm túc nói địch nhân là ai dồ kệ tổ chức sao ngươi cầm lên vũ khí trang bị tình huống cặn kẽ chờ trên đường lại nói côn thức máy bay chiến đấu sau ba phút đến nhà ngươi cổng Tốt! đưa di động nhét vào trong túi sợ ti vừa tranh thủ thời gian xông vào gian phòng x a rồng tắc đứng tại chỗ trong ánh mắt tràn ngập lo lắng c é p e n a m e j i c a có lẽ không rõ rổ kẻ tổ chức ý vị như thế nào nhưng thân là một cái lưu rót người nàng rất rõ ràng khắc cốt minh tâm rõ ràng sợ ti vợ thô bạo bỏ đi quần áo thoải mái mở ra trong tủ quần áo vạ l ì mật mã thay đổi xì ẻn vì hắn đặc chế quân trang thân là một sĩ binh đánh trận sao có thể không xuyên quân trang đâu cái này quân trang kiểu dáng cùng đã từng trong hảo lĩnh commandos xuyên qua giống nhau nguyên bản bị lưu tại nhà bảo tàng triển lãm quân trang mới sợi tổng hợp thuộc về nạ nổ vật liệu không chỉ chống đạn phóng cắt còn có có thể hấp thu nhất định sung kích tổn thương loại này cấp bậc phòng hộ đối sở ti vờ cùng địch nhân của hắn đến nói cùng phổ thông quần áo không có khác biệt nhưng nói thế nào cũng là xì、si、ẹn một mảnh lòng tốt có chút ít còn hơn không đi mặc vào quần áo mới cầm cũ tấm kiên sở ti vờ đi đến toàn thân trước gương dò xét chính mình trong gương bộ dáng vẫn như cũ quen thuộc thậm chí để hắn có chút h o à n g hốt cảm giác cùng hỉ dạ liều chết chém g i ế t tựa như h ô m qua chuyện phát sinh rất nhanh sàn nhà cùng cửa sổ điên cuồng chấn động bên hai cũng chuyển tới ông ông tạm sở ti vờ đẩy ra cửa sổ một k h u n g chưa bao giờ thấy qua kiểu mới chiến cơ chậm rãi hạ xuống gây nên không ít người qua đường gây xem máy bay chiến đấu so quy định thời gian đến sớm s r ti vợ không do dự trực tiếp từ tầng cao nhất nhảy xuống c h è o lên lên máy bay đội trưởng đội trưởng trong cabin new jersey n đặc công nhao n h a u hướng hắn hỏi thăm sức khỏe c ả p en a m e r i c a là rất nhiều người mỹ thần tượng nhất là những n à y làm lính làm đặc công s r ti vờ hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu chờ máy bay cất cánh sau bức thiết hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra đặc công lấy ra máy truyền tin trong ạ hiện đi đi là phòng bếp mấy tên chuyên nghiệp nhi đồng dinh dưỡng sư ngay tại chế tác rau quả bùn cùng thịt nát tiên h sinh ngài điện thoại một tên thủy hạ đi tới cung kính đưa lên điện thoại nghe nói lời này hai tên hộ lý sư đi tới một người một cái ôm đi đứa bé j a c k s o n rốt cục giải thoát hắn cầm điện thoại di động lên phát hiện trợ lộ cho hắn phát vài đoạn video những video này là đầu đường người qua đường quay chụp hình tượng rất mơ hồ nhưng có thể nhìn ra được là mấy chiếc xe ở trong thành thị truy đuổi trợ lộ b u t cái này bị đuổi người có phải là vị kia đến c h ễ đồng đảng j a c k s o n xem hết video trả lời không rõ ràng còn có tin tức khác sao trợ lộ rất nhanh lại phát mấy tấm hình ảnh căn này trung cư tường ngoài bị người từ bên trong đánh vỡ nhìn biên giới vết tích hẳn là laser vũ khí trên đường cái có đại lượng máu tươi cái này ra máu lượng thường nhân là sống không được laser vũ khí toàn mỹ trừ rổ kẻ tổ chức bên ngoài cũng chỉ có si ẹn dám dòng chống khua c h i ê m dùng loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí kết hợp với trên đường cái khoa trương ra máu lượng bị đuổi thân phận của người kia đã vô cùng sống động ta đi ra ngoài một chuyến đừng để đứa bé chơi quá muộn j a c k s o n lên lầu thay xong quần áo h ờ i hận cùng quản gia nói giọng điệu này tựa như ăn xong cơm tối muốn ra cửa tản bộ tiêu thực giống nhau rõ ràng thiên sinh a l e x điều khiển ô tô tại trung tâm thành phố bao tác mặc dù hắn đã phát huy ra toàn bộ kỹ thuật lái xe vừa vặn s a u đặc công vẫn là giống giỏi trong xương giống nhau như hình với bóng hắn lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng vô kế khả thi ẩm phải phía sau xe thai bị đánh nổ chụp bánh xe trên mặt đất trượt ra một đạo hỏa hoa triệt để đoạn tuyệt hắn chạy trốn ý niệm khốn nạn là các ngươi b ư ớ ta a lét nghiến răng nghiến lợi hung giữ mắng đôi mắt liếc nhìn cách đó không xa cửa hàng hắn nắm chặt tay lái phía bên phải bên cạnh dồn sức đánh phương hướng ô tô xông ra đường cái lấy tốc độ cực nhanh phía bên phải phía trước tiến lên、Xịt. hắn muôn chó cùng r ứ t dầu thấy thế cn đ ặ công c vừa vội vừa giận nhưng đồng dạng cũng không có cách nào ngăn cản hắn、Xoạn. cửa hàng lầu một cửa thủy tinh bị đụng nát ô tô t ạ i bóng loáng gạch bên trên giống m ắ t k h ô n g chế giống nhau bên cạnh t r ư ợ t đem ngay tại mua sắm người đi đường đụng bay ra ngoài a đợi xe hơi dừng lại cửa hàng tuân ra to lớn tiếng thét chói t a i người qua đường thất kinh chạy trốn từ phía a l e t một cước đạp bay cửa xe ánh mắt giống như là con sói đói trong đám người l i ế n nhìn đợi khi tìm được mục tiêu về sau lại cấp tốc nào tới nửa phút đồng hồ sau i cn đặc công đổi tới mấy tên đặc công ôm súng tự động xông đi vào cùng sẩn tay cầm pháo laser theo sát phía sau lâu một du khách đã chạy không sai biệt lắm màu vang nhạt gạch bên trên tràn đầy máu tươi mấy đầu ô tô trượt lúc huyết dịch t ấ n ký làm người ta kinh ngạc ô tô đã nghiêm trọng biến hình ven đường nằm mười mấy người hoặc gào khóc hoặc không núp đ í c h ác ma này đáng chết nhìn trước mắt thảm trạng c ù n sần khi sắc mặt tái xanh hắn hướng n i t fuji cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kết quả thế mà biến thành bộ dáng này t r ư ờ n g quan chúng ta làm sao bây giờ c ù n sần phân tích hiện trường tỉnh táo nói cũng không biết hắn có hay không lẫn trong đám người chạy mất mặc kệ hắn các ngươi liên hệ cứu viện máy bay trực thăng sau đó phái người đem cao ốc phong tỏa chỉ cho tiến không được ra rõ ràng bọn đặc công giải tán lập tức riêng phần mình đi làm cùn sân nắm chặt pháo laser đi đến ô tô bên cạnh muốn nhìn một chút trong xe có không có để lại manh mối khi hắn đi đến bên trong đầu xe lúc đ ỗ n g nhiên trông thấy một đôi trắng non chân ngồi sồn người xuống chỉ thấy ô tô bánh xe hạ quyển đi vào một vị máu me khắp người nữ nhân trẻ tuổi sền sệt huyết dịch đã đem nàng tóc đen đính vào trên mặt xít cùn sần chấn động trong lòng lồng ngực lửa giận giống như là bị dài lên một tầng xăng đốt càng thêm tràn đầy ác ma cặn bã ta nhất định giết chết ngươi môi hắn khẽ run hung hùng hồ hồ sau đó bung ô xuống pháo laser bắt lấy nữ nhân hai chân chuẩn bị đem nàng từ gầm xe lôi ra tới vạn hạnh nữ tử này dáng người tinh tế không có đáy chăn bàn kẹt lại c ù n sần không sao cả tốn sức liền đem nàng cứu ra dùng tay mỏ phần cổ động mạch đã không có nhảy lên c ù n sần nhắm mắt lại nặng nề thở dài thượng đế a hắn hai đầu gối quỳ xuống đất đối nữ tử thi thể làm cái cầu nguyện sau khi hắn quay người lúc rời đi sau l ư n g thi thể bỗng nhiên động chương hai trăm năm mươi tám nữ thế nữ ta tự dưỡng chi cục trưởng người hẳn là chạy Ta chuẩn bị. Đang cùng cờ. bên hai chuyển đến nữ nhân nói nhỏ âm thanh thanh lệ lại tràn đầy ác ý người kun sân muốn quay đầu nhưng bây giờ toàn thân không có lực lượng ngay cả đứng đều lùng lầy sắp đổ kun sân đa công kun sân đa công nít p u di ở trong điện thoại la lên cục trưởng ta Alex đột ngột rút tay ra cánh tay, ra lập lượng đột đại ngột rút vết thương lập tức cánh phun một u quóc xuống tươi. Lời nói còn chưa nói ra, miệng liền lập tức ngã trên mặt đất, điện thoại trong tay đất. chưa lời nói nói miệng liền điện rời Củn còn có cũng chóc sân ngã Đúng. lập ra ra m cước đưa điện thoại di động dâm nát a l e x đi đến cùn sần trước mặt hướng hắn cười lạnh trên thân huyết nhục nhúc nhích khôi phục thành nguyên bản dung mạo nhìn trước mắt mũ trùng nam cùn sân điện quang l ó e lên trong n g á y mắt nhớ tới bệnh viện án giết người lại đem chuyện lúc trước liên hệ tới trong lòng trùng điệp nghi hoặc liền đều khởi ra cái này chính là của ngươi siêu năng lực ta cuối cùng đã rõ ràng hiện tại đã biết do không cảm thấy quá chết sao a l e t đem trên mặt đất pháo laser nhặt lên quan sát tỉ mỉ vừa rồi ngươi chính là dùng cái đồ chơi này đánh ta đi cùn sân hư lạnh một tiếng dường như vì chính mình hành vi vừa rồi mà tự hào a l e t đem miệng súng nhắm ngay hắn ngón tay đặt ở trên cò súng thương này đánh người còn rất đau cũng làm cho ngươi nếm thử cái này mùi vị cùn sân vẫn như c ũ không nói lời nào một bộ thấy chết không sờn biểu lộ đúng lúc này tìm kiếm không có kết quả đặc công trở về vừa lúc trông thấy cùn sân toàn thân nhốn máu ngã trên mặt đất hắn trước mặt còn đứng lấy một cái chưa bao giờ thấy qua người x í c đặc công cấp tốc ngồi s ổ m rút súng xa kích phanh phanh phanh tiếng súng vang lên a l é t phía sau lưng liền bên trong mấy phát tôn ra từng đoá từng đoá huyết hoa muốn chết hắn n h ị n xuống phần lưng kịch liệt đau nhức cấp tốc quay người nhắm chuẩn đặc công bóc cỏ vê anh một đoàn màu lam la dẹ phun ra ngoài bị đánh t r ú n g đặc công trong nháy mắt h ò a tan thành một bãi bù não n liền thương trong tay cũng thay đổi thành nước thép cái này uy lực của súng laser nhìn xem khói xanh lượn lờ họng súng a l e t biểu lộ hơi giật mình bọn hắn rốt cuộc là ai lại có cường đại như vậy vũ khí tiếng súng đem phụ cận đặc công đều hấp dẫn đi qua bọn họ nhao n h a u trốn ở công sự che chắn đằng sau s ạ kích a l e t tay cầm thần khí lòng tin tăng vọt chủ động rời đi ô tô công sự che chắn ôm pháo laser đại khai sát giới súng laser uy lực k i n h người cho dù đặc công trốn ở công sự che chắn đằng sau cũng có thể đem đặc công cùng công sự che chắn cùng nhau đánh nát làm giải quyết hết vị cuối cùng đặc công về sau pháo laser năng lượng cũng rốt c u c hao hết a l e t đưa nó ném đi đi đến c ù n sần trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn c ù n sần ánh mắt bi thương rõ ràng bọn chiến h ư u đã hy sinh thân mình mấu chốt nhất chính là những người này là hắn tự mình tuyển ra đến nghĩ tới đây cho dù chỉ lưu lại một hơi hắn vẫn là ánh mắt kiên định nói ngươi chạy không thoát s i e n nhất định sẽ bắt lại ngươi biết được thân phận chân thật của hắn a l e t biểu lộ phi thường k i n h thường nhờ d ồ kẻ tổ chức phúc s i e n bây giờ tại dân chúng bình thường trong lòng địa vị cùng phiến khu đồn công an không sai biệt lắm ha ha cn ngươi nói nếu như ta biến thành ngươi bộ dáng ngươi bọn chiến hữu còn biết bắt ta sao nói hắn nửa người trên huyết nhục phun trào mấy đầu tráng kiện mạch máu bắt đầu rời khỏi thân thể có ngươi cái này xì ẹn đặc công thân phận làm n h m hộ ta liền có thể tiềm phục tại nevê kép ó t an tâm trưởng thành cùn sân biểu lộ vẫn như cũ không biết là thật tin tưởng xì ẹn vẫn là không muốn tại trước khi chết từ bỏ hy vọng cuối cùng a l e t trong lòng khó chịu cười uy hiếp nói bất quá ngươi cũng đừng lo lắng ngươi người nhà ta vẫn là sẽ hỗ trợ c h i ế u cố nói xong mấy đầu mạch máu trong nháy mắt tăng tốc như mắt kính rắn chụt mồi giống nhau thẳng tắp tiến lên n g ẫ nhiên một đạo hình tròn vật thể bay tới tốc độ cực nhanh kèm thêm âm thanh xẻ gió a l e t trong lòng s i ế t chặt tên là sợ hai tử vong bao phủ toàn thân trong đầu hắn điện quang nhanh quay ngược trở lại nửa người trên đột ngột ngửa về đằng sau lên làm ra thiết bản kiểu tư thế b ạ c h hình tròn vật thể từ trước mặt hắn s ư ợ t qua người đem mấy đầu mắt kính rắn giống nhau mạch máu nhẹ nhõm mở ra a lét ngã trên mặt đất ngay tại chỗ l ă lộn sau đó ngẩng đầu nhìn lại viên kia hình vật thể hóa ra là một mặt tấm khiên lúc này đã lớn nửa chui vào vách đá bên trong hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt l o a sáng nghĩ thầm nếu như mới vừa rồi không có tránh thoát đi chỉ sợ sẽ bị tấm khiên cắt thành hai đoạn chắc chắn phải chết Alex khẩn trương lên bày lên cách đầu tư thế mặt hướng tấm khiên bay tới phương hướng chỉ thấy một người mặc kỳ quái chế phục nam nhân đánh vỡ pha lê xông tới h á n là cạp b n ame z i c a Alex có chút ngây người cạp b n ame zika thế nhưng trong lịch sử đại anh hùng Hắn nằm mơ cũng không nằm cũng nghĩ mơ sợ ti mình đến bắt hắn. Cái này bà Diện. Chết Cái cũng đáng. Sơ vừa nhìn lướt qua hiện trường thảm trạng hô hấp dần dần trở nên nặng nề hắn bình sinh hận nhất chính là cường giả ước hiếp kẻ yếu bởi vì hắn đã từng cũng là kẻ yếu nên tận ở trong đó các loại m ù i vị sợ ti vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi những người này đều là n g ư ờ i giết atlet lắc đầu quỷ biện nói ta không muốn giết bọn hắn là chính bọn họ đụng vào ta xe sát hại nhiều như vậy vô tội bình dân bỏ mình thế mà còn có tâm tư t r e o chọc t r e o gheo c ả m pèn a mezika lửa giận trong lòng lập tức khó mà ức chế gầm thét một thân liền vào tới hắn liền tên họ của đối phương cũng không hỏi chỉ muốn chiếc béo đánh cho hắn một trận lại nói alex bày ra tư thế chuyển bước tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ r a quyền r a chân làm hai người khoảng cách không đủ mười mét lúc sợ ti vờ bỗng nhiên dùng sức hướng về phía trước ngày không tốt là đầu gối đỉnh alex phán đoán sai lầm nhưng bây giờ đã tới không kịp né tránh hắn lập tức đổi công làm thủ đem hai đầu cánh tay ngăn tại bộ mặt cùng trước ngực thân thể có chút chầm xuống làm tốt phòng xung kích chuẩn bị ẩm sợ ti vờ đầu gối hung hăng đè vào cánh tay của hắn bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn cẳng tay xương cốt nhao nhao đứt gãy toàn tâm kịch liệt đau nhức để hắn vẻ mặt nhăn nhó ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại chuyển đến hắn giống như lọt vào xe lửa v à chạm thân thể cực tốc hướng về sau bay đ ụ n g nát nhiều tầng pha lê về sau từ thương thành một cái khác xuất khẩu bay ra ngoài một kích đem địch nhân đánh bay sợ ti vừa tâm tình lập tức sảng khoái rất nhiều hắn không có lập tức đổi kịp đi bởi vì trên mặt đất người kia rõ ràng có chuyện nói với hắn đội trưởng sợ ti vừa ngồi sổn người xuống đem l ô thai gần sát miệng hắn trước mắt vị này đặc công còn có mấy phần nhìn quen mắt hắn siêu năng lực có thể thông qua hấp thu nhân loại thay đổi bộ dáng thu hoạch được ký ức còn có đức quang nói rồi mấy cái từ cùng sần âm thanh im bặt mà rừng cuối cùng một hơi rốt c ụ c tiêu tán hắn lưu lại một chỗ máu sớm đã là nọ mạnh hết đà nếu không phải có trọng yếu tình báo muốn truyền lại khả năng còn kiên trì không đến hiện tại ta rõ ràng cảm ơn ngươi sợ ti vợ nghiêm túc lại trang trọng gật đầu gửi tới lời cảm ơn xem ra cho dù là qua mấy chục năm trên đời này y nguyên không thiếu t à n nhẫn thị sát á c nhân cùng không màng sống chết anh hùng chương 259, khu phong tỏa vực điên cuồng nốt chừng cửa hàng bên ngoài đường cái a lét ngã trên mặt đất dãy rùa hai tay bẻ gãy m á u c h ả y ồ ạt đau đớn kịch liệt để hắn vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn hắn vẫn là quá tuổi trẻ khinh cuồng cho r ằ nhưng g cũng cả PEN-A-Mê-Di-Ca k ô n mạnh cỡ nào, chỉ là chính phủ vì phối hợp tuyên truyền chủ nghĩa n g có cỡ chỉ chủ phủ phối hợp là vì yêu ớ c c ù chủ cá cơm khoác ngâng lên chiến công của hắn cùng thực lực. nghĩa anh hùng nhân, hắn Nhưng nói ngâng lên ép bây giờ hắn rốt cục rõ ràng nhận thức đến lịch sử sách giáo khoa không chỉ không có nói khoác c ả p p n a me zika thực lực thậm chí còn không nhỏ bỏ sót a lét đ ố i thực lực của hắn bây giờ định vị rất rõ ràng các phương diện chỉ tiêu đều đạt tới nhân loại đ ỉ n h phong nhưng dù cho như thế hắn vẫn là bị cạp p n a me zika một chiêu miệu á c cái này nói rõ c ả p cần a mê gì ca ở mọi phương diện tố chất đã toàn diện nghiền ép hắn nếu như hai người lại chính diện giao chiến a l e t hẳn phải chết không nghi ngờ ngồi trên mặt đất nằm trong một giây lát nhúc ních huyết nhục đem bị thương bộ vị toàn bộ phục hồi như cũ a l e t lập tức lộn nhào đứng người lên chạy về phía xa hiện tại duy nhất sinh lộ chính là lợi dụng biến hình năng lực ngụy trang thành người bình thường đào tẩu nhưng trước đó hắn phải thật tốt ăn non ê n g h e xong cùn sân đặc công di ngôn s r ti vờ mau từ trên tường gỡ xuống tấm khiên chạy đến bên ngoài trên đường cái không có một a y sáng lóng lánh mậu thủy tinh chung quanh chỉ còn lại có một vũng máu ngay cả chạy trốn đi huyết ấ n đều không có sợ ti vờ sức chiến đấu rất mạnh nhưng không quen lần theo dấu vết theo dõi huống chi mục tiêu là cái có thể thay đổi bề ngoại siêu năng lực giả hắn tử trong túi móc ra x ỉ e n đặc công cho hắn vô tuyến thai nghe sinh sơ đem thai nghe mang lên đẻ xuống nước cồn mục tiêu biến mất đội trưởng hắn không có lưu lại dấu vết sao chỉ có một vũng máu mà lại cụn sân đặc công trước khi chết nói cho ta đối phương có thay đổi ngoại hình siêu năng lực cái gì c ù người sần n đặc c ô hắn. n g chết không thể phục sinh hiện tại cần gấp nhất chính là tìm tới hung thủ giết người báo thù cho hắn hung thủ biến hình năng lực cũng không phải mặt nạ ra người loại hình giả kỹ năng từ bên ngoài hình thể âm thanh trang phục thậm chí ký ức đều giống nhau như lúc vậy coi như phiền phức nói thật trước đó quang rổ kẹ tổ chức mặt nạ ra người liền để chúng ta rất đau đầu không có những biện pháp khác sao không rõ ràng nhưng nựu rót đồn cảnh sát đặc công đội đã toàn bộ điều động bọn họ đem phụ cận quảng trường con đường đã đóng chặt hoàn toàn chúng ta lập tức đem liên quan tới hung thủ trên tình báo báo hôm nay chính là suốt đêm không ngủ được cũng nhất định đem hắn tìm ra tốt vậy ta cũng tới hỗ trợ cho chuyện kết thúc không trung xoay quanh côn thức máy bay chiến đấu rất nhanh bay tới máy bay chiến đấu bên trên mang theo rất nhiều tiên tiến thiết bị chính tầng trời thấp tại a l e t đảo tàu khu vực phụ cận lục soát sợ ti vờ gấp cái gì cũng giúp không được chỉ có thể đi theo máy bay chạy tới chạy lui mặc dù hắn thỉnh thoảng sẽ chạy đến xó sỉnh bên trong giò xét một phen nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì Dây máy bay chiến đấu bên này vẫn là không thu hoạch được gì nhưng phụ trách tuần tra đặc công lại chuyển đến tin tức tốt không cũng không thể nói là tin tức tốt đi tại khoảng cách xảy ra chuyện cửa hàng chừng năm trăm mét một nhà trong quán cà phê phát hiện đại lượng mới mẹ vết máu cảnh sát hoài nghi a l e x ở đây thay đổi qua ngoại hình nghĩ lẫn trong đám người đào tẩu đối với tình báo này sợ ti vờ trong lòng sớm có đ o á n trước bởi vì đổi vị suy nghĩ lời nói hắn cũng sẽ làm như vậy mấu chốt là coi như biết đối phương đã thay đổi bề ngoài có thể làm sao đem hắn tìm ra đâu đặc công tiếp tục giải thích nói cn trước mắt đã nắm giữ mấy đầu tình báo đệ nhất căn cứ đặc công đeo trên người máy truyền tin ghi âm bọn họ biết được a l e x trên thân có nồng đậm mùi màu tươi loại vị đạo này là thế nào tắm rửa xịt nước hoa cũng đi trừ không xong thứ hai a l e x mặc dù có thể thay đổi ngoại hình nhưng nhất định phải trước nuốt t r ư ừ n g đối phương cứ như vậy hắn có thể biến hình đối tượng liền rất có hạn được cái này hai đầu tình báo cn làm ra như sau ứng đối đệ nhất phái r a đặc công cùng cảnh khuyển đối khu phong tỏa vực nội từng nhà đều tiến hành tham viếng điều tra nhìn xem ai trên người có đi không xong mùi màu tươi đối tất cả khả nghi mục tiêu trước tiến hành cưỡng ép quản chế thứ hai tìm ra trước đó mất tích gán người bị hại chân dung tiến hành so với lại tìm tòi tỉ mỉ khu vực bên trong khả nghi huyết dịch cũng đối huyết dịch tiến hành rna so với khóa chặt biến hình đối tượng thân phận cái này mặc dù là cái lượng công việc to lớn đần biện pháp nhưng liền trước mắt mà nói vẫn có thể xem là một biện pháp tốt đối với phía trên hành động sở ty v ỡ không có dị nghị hắn cũng không tại mặt đất mù tàn bộ mà là chạy đến côn thức máy bay chiến đấu bên trên thời khắc chú ý tình huống mới nhất đội trưởng uống ly cà phê đi đêm nay sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc ngươi muốn giữ vững tinh thần sợ ti v ừ a tiếp nhận cà phê hỏi hiện tại tình huống thế nào rồi đặc công lắc đầu nhụ trí mà nói tìm kiếm mới tiến hành một phần ba liền phát hiện hai mươi mấy bãi khả nghi huyết dịch nói cách khác tên hôn đản g kia c h í ít g i ế t hai mươi mấy người trên thân có mùi máu tươi người h i ể m nghi cũng bắt lấy mấy cái nhưng không có người phản kháng tất cả đều thành, thành thật, thật bị nhốt lại sợ ti vừa nắm chặt chén cà phê khẽ gật đầu đội trưởng ngươi cùng hắn giao thủ qua thực lực thế nào sợ ti vừa hồi ức một chút sức chiến đấu phương diện chỉ có thể nói bình thường nhưng đối với người bình thường đến nói khẳng định mạnh không được kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là kinh người năng lực khôi phục cùng biến hình năng lực nghe vậy đặc công như chút được gánh nặng thở dài bọn hắn trước đó gặp phải siêu năng lực giả mỗi một cái sức chiến đấu đều mạnh biến thái người bình thường vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng cho dù kỳ tích phát sinh đều tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cho nên nghe xong c ạ pèn amê d i ca lời nói bọn họ mới có thể b u n g lòng một hơi rốt cục gặp được cái bình thường điểm siêu năng lực giả không hổ là chiến tranh anh hùng không hổ là c ạ pèn amê d i ca có ngài tại chúng ta yên tâm nhiều sợ ti vợ khoe miệng cong lên đôi cái này mông ngựa vui vẻ tiếp nhận có biến cũng không lâu lắm một cái đặc công sắc mặt nghiêm túc nói đám người vây quanh hắn tiếp tục nói tìm tới một cái khuôn mặt rất giống khả nghi mục tiêu ở bên kia phi công thuận ngón tay hắn phương hướng đem máy bay chiến đấu di chuyển nhanh chóng đi qua anh còn không chờ bọn hắn tới gần một tòa mười mấy tầng trung cư chuyển đến một tiếng vang thật lớn sợ ti vợ tranh thủ thời gian xông vào khoang điều khiển cách trong suốt pha lê hắn trông thấy một cái bóng đen từ trung cư ban công nhảy ra ngoài nhảy đến một tòa hơi lồn trung cư chính là hắn đem cửa khoang mở ra các ngươi nhìn chằm chằm hắn phi công thuần thục thao túng n ú t ấm tự tin mà nói yên tâm đi chỉ cần hắn xuất hiện ở trên màn ảnh cũng đừng nghĩ trượn cabin cửa mở ra sợ ti vợ tay cầm tấm khiên thả người nhảy lên nhảy đến một dãy nhà trên nóc nhà ngồi trên mặt đất lăn vài vòng ổn định thân hình hắn lần nữa nhìn thấy cái kia người mặc màu đen vệ áo nam nhân đừng hòng chạy sợ ti vờ hung hăng cắn răng bắt lấy tấm khiên đột ngột hất lên tấm khiên lôi cuốn lấy cự lực lấy tốc độ cực nhanh bay đi thậm chí liền rơi xuống đất thời gian cùng khoảng cách đều tính tốt đối phương hoặc là dừng bước lại hoặc là liền sẽ bị tấm khiên cắt thành hai nửa trong đêm tối a l e x nghe được r ồ n dập â m thanh xé gió cùng tiếng bước h â n hắn không có lựa chọn dừng bước lại mà là đưa tay phải ra phí một tiếng vững vàng bắt lấy tấm kiên h chương 260, khi bại khi thắng lợi chào hình thái nhìn xem toàn lực ném ra tấm kiên h bị a l e p một tay tiếp được sờ ti vợ kinh ngạc khẽ nhũ m ả y thân là thế chiến thứ hai anh hùng một chiêu này hắn không biết trên chiến trường dùng qua bao nhiêu lần thậm chí liền xe tăng đều có thể mở ra đến nay còn không có cái nào nhân loại kẻ địch có thể chính diện tiếp được khối này từ ạ đạ mèn sùn chế thành tấm kiên h bởi vì những cái kia người ngu xuẩn tất cả đều lấy thất bại bỏ mình chấm dứt hắn giống như mạnh lên rõ ràng vừa rồi m i ệ u sát đối thủ nhưng giờ phút này sợ ti v ỡ trong lòng lại có loại dự cảm bất t ư ở n g alex dừng bước lại không biết là không muốn chạy hay là nghe thấy bên thai tiếng oanh minh biết mình chạy không thoát hắn đem tấm khiên phóng tới trước mắt tường tận xem xét còn dùng tay chỉ gõ gõ dường như muốn biết cái này sắt đĩa là cái gì làm thế m à như thế cứng rắn trả lại cho ngươi đi nhìn mấy lần về sau hắn đột ngột mở rộng cánh tay đem tấm khiên dùng sức văng ra ngoài sợ ti v ỡ sớm coi đ o á n trước lập tức đứng vững bước, bước chân dỗ ra hai tay chuẩn bị tiếp được có thể nghĩ lại alex vừa mới là một tay tiếp nếu như dùng hai tay tiếp chẳng phải là rơi mặt mũi nghĩ tới đây sợ ti vừa thu hồi tay trái tay phải thành trào cơ bắp căn g cứ n g ẩm một tiếng văng giòn hắn vững vàng tiếp được tấm kiên h một bước đã lui hừ alex cười hừ một tiếng từ từ đêm tối trăng sáng treo cao hai tòa nhà cao tầng mái nhà hai nam nhân đối mặt mà đứng vô số đặc công cùng đặc công đều tiềm phục tại bên cạnh ai nha đến sớm không bằng đến đúng lúc chính bắt kịp cho hay cách đó không xa trung cư tầng cao nhất j a c k s o n ngồi tại sân thượng bên cạnh trong tay bưng lấy một chén buốc hơi nóng cà phê có ta ở đây ngươi đêm nay trốn không thoát sợ ti vừa nghiêm túc phát xuất chiến trước tuyên bố trốn a ghét vừa rồi không biết đã ăn bao n h i ê u lá gan thế mà dỗi ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi nói ta còn muốn nuốt chửng ngươi đây sợ ti vừa nắm chặt tấm kiên h bày ra cách đ ấ u tư thái vậy thì tới đi nói xong hắn phát lực phi nước đại tại biên giới chỗ dùng sức nhảy lên nhẹ nhõm bay qua rộng vài chục thức lâu khoảng thời gian làm s e r ti v e r bắt đầu hành động lúc a l e x cũng cấp tốc xuống tới hắn chuẩn bị thừa dịp s e r ti v e r còn chưa rơi xuống đất thân thể ở giữa không trung vô pháp mượn lực lúc dùng sức huy quyền đem hắn từ mái nhà đánh rơi bàn tính hạt châu đánh cho rất tốt nhưng đối thủ dù sao cũng là c ả p đàn amejica vòng kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo thế giới loài người không người có thể địch s e r ti v e r lúc này r ơ i lên tấm kiên h đem thân thể trọng lượng đẻ tới ẩm nắm đấm cùng tấm kiên mãnh liệt chạm vào nhau phát ra thanh thúy kim loại âm trong nháy mắt giằng co về sau s ở ti v ờ dựa vào nhảy vọt lực thân thể trọng lượng cùng tấm khiên hấp thu năng lượng hiệu quả bột một tiếng đem a l e x cánh tay đụng vỡ nát còn dựa vào dư lực đem hắn đụng bay ra ngoài xa mười mấy mét ngã xuống đất trong nháy mắt a l e x lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến thể nội huyết nhục cấp tốc tu b ổ cánh tay phải có thể s ở ti v ờ thân là cách đấu chuyên gia quả quyết sẽ không cho hắn thời gian này vừa mới ngầm đầu to như vậy nắm đấm liền hướng trên mặt hắn đập tới a l e x tranh thủ thời gian túi đầu né tránh sau đó đưa cánh tay trái ra công kích sờ ti vợ phân bụng sợ ti vợ phản ứng cấp tốc đưa tay trái ra bắt lấy cánh tay trái của hắn thuận thế một cái đầu gối đỉnh đem hắn cánh tay trái đảo ngược bẻ gãy hai tay bị phế a l e x triệt để mất đi năng lực phản kháng có thể sợ ti vợ không có d ừ n g tay tay trái thuận thế kéo một phát đem hắn đánh ngã trên mặt đất một tay cầm thuẫn loảng xoàng hai lần đem hắn hai chân liền xương chặt đứt lần này a l e x liền chạy trốn năng lực đều không có vây xem bọn đặc công một trận thổn thức từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chỉ sợ đều không cao hơn m ư ơ i giây đồng hồ mặc dù không có vừa rồi m i ệ n sát như vậy dứt khoát nhưng cả pèn a me zika thực lực khủng bố vẫn là để bọn hắn cảm thấy rung động bao nhiêu năm rồi nhớ không rõ dù sao từ khi rổ kẻ tổ chức cuộc khởi chính phủ quan phương liền không còn có lấy được qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi cả pèn a me zika chi danh thực chí danh quy giác sân n g ồ i tại sân thượng thổi cà phê nhật khí gật đầu tán thán nói luận kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo hắn xem như nhân loại trần nhà đáng tiếc ca trung quy là người bình thường a l e x toàn thân n vừa máu nằm trên mặt đất thổ thở phì phò. sợ ti vờ đứng ở một bên tay cầm tấm khiên ánh mắt đề phòng một khi hắn muốn chạy trốn còn sống tính toán khôi phục tứ chi hắn liền dùng tấm khiên lần nữa chặt đứt mặc dù chàng thắng lợi này lấy được rất dễ dàng nhưng sợ ti vờ vẫn là kinh ngạc với hắn trưởng thành tốc độ thực lực so vừa rồi mạnh gần gấp đôi ngươi cái này khốn nạn rốt cuộc nuốt chửng bao nhiêu người nghe vậy a l e t toét miệng cười dùng ánh mắt hài hước nhìn xem hắn ngươi chẳng lẽ nhớ kỹ cho đến nay an qua bao nhiêu phiến diện bao sao k i a coi thường nhân mạng máu lạnh biểu lộ thật sâu kích thích đến hắn tư tưởng của người này cùng trưởng thành quá nguy hiểm nhất định phải giết chết hắn sợ ti vờ nổi gân xanh giận tí mặt hai tay giơ cao tấm khiên dùng sức chém về phía đầu hắn đội trưởng đừng vô tuyến trong thai nghe t r u y ề n đến r ồ n dập tiếng giống sợ ti vờ trong nháy mắt tỉnh táo lại mà lúc này tấm khiên biên giới khoảng cách cổ của hắn chỉ có không đủ mười cm đặc công khẩn cầu đội trưởng tuyệt đối đừng giết hắn giữ lại hắn có tác dụng lớn sợ ti v đương nhiên rõ ràng những đạo lý này một cái còn sống siêu năng lực giả đối chính phủ đến nói có lớn vô cùng giá trị nghiên cứu nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới hắn vừa rồi biểu lộ nghĩ đến chết thảm người đi đường cùng cùn sân đặc công hắn trong lòng liền rất không thoải mái cảm giác người nào đều chết vô ích chẳng lẽ hắn giết nhiều người như vậy thì thôi đặc công biết đội trưởng tinh thần trọng nghĩa phát tác vội v à n g an ủi yên tâm đi đội trưởng ta cam đoan sẽ để cho hắn sống không bằng chết chờ hắn trên người giá trị tất cả đều lợi dụng xong cuối cùng lại để cho hắn vì hy sinh đặc công cùng bình dân lên mạng lời nói này cùng không nói giống nhau vì b i ế trong giá t ị của hắn lúc hắn n à mới lợi có thể d ụ xong. Vờ tâm tình Sơ ti tâm vờ k bóng h n cũng tối i tục thủ. chỉ động Hắn n g là ư c mấy đầu nhúc nhích mạch máu như mắt kính tóc rắn động tập kích sợ ti vừa giật nảy mình tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh sau đó tiểm điện xuất thủ một phát bắt được tất cả mạch máu ngươi chính là dựa vào nó đến nuốt chừng a sợ ti vừa lựa giận tái khởi đột ngột dùng sức kéo một cái muốn đem mạch máu từ trong cơ thể hắn lôi ra ngoài ha ha người mắc lừa rồi a l e t mặt lộ vẻ c ư ờ i gian nhúc ních h mạch máu đông nhiên trở nên cứng rắn sợ ti vừa cái này kéo một cái trực tiếp đem a l e t tốn bay ra ngoài làm thân thể rời đi mặt đất lúc hắn chủ động chặt đứt mạch máu sau đó cả người bị quật bay đến mặt khác một tòa cao úc thừa cơ hội này đại lượng huyết nhục cấp tốc tuôn ra đem a l e x toàn thân bao trùm lên tới sợ ti vờ cuối cùng đã rõ ràng hắn quỷ kế vội vàng tăng tốc phi nước đại nghĩ thừa dịp hắn không có phục hồi như cũ trước đó lần nữa chặt đứt tứ chi của hắn người quá chậm a l e x hiện tại tốc độ khôi phục so thường ngày nhanh rất nhiều sợ ti vờ vừa nhảy qua đến hắn đứt gây tứ chi liền đã hoàn toàn khôi phục ta vừa mới thua liền hai trận cái này trận thứ ba cho ngươi xem cái chơi vui huyết nhục chữa trị tốt tứ chi về sau toàn bộ hướng chạy xong quyền mấy giây về sau huyết nhục biến mất Alex quyền trên đỉnh đều ra hiện ba đạo bốn lượn lưỡi dao sợ ti vờ tranh thủ thời gian dừng bước lại mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu nhìn hắn một mặt hiếu kỳ Alex chủ động giải thích nói đây là a n no nê về sau lấy được năng lực mới ta kêu hắn lợi chảo hình thái nói xong hắn mở rộng hai tay quơ phi nước đại đi qua sợ ti vờ chuyển bước dùng tấm khiên tiến hành đón đỡ keng trong đêm tối lợi chảo cùng tấm khiên chạm vào nhau vạch ra từng đạo lóe sáng h ò a h ò a chương hai trăm sáu mươi mốt chiến đấu kết thúc mới thành viên lợi trào hình thái d ư ớ i a l e t thế công h u n g m ánh chiêu chiêu đều hướng sở ti vợ bộ vị yếu hại đi sở ti vợ có thể không có cái gì biến thái năng lực khôi phục chỉ cần nhất thời sai lầm liền sẽ bị lợi trào chặt tổn thương triệt để mất đi năng lực phản kháng hắn rõ ràng hiện tại tình trạng cho nên không dám chủ động xuất thủ chỉ có thể dùng tấm khiên tiến hành đón đỡ sau đó lại tùy thời phản xác k e n k e n k e n lợi trào đánh ở trên khiên xuất hiện từng đạo vết trào nhưng không có thương tới bản thể a d a m e n s ù n có thể nói là trên địa cầu cứng rắn nhất kim loại lợi chảo mặc dù sắc bén nhưng cùng a d a m e n s ù n so sánh vẫn là kém tốt mấy con phố mấy lần sau khi giao thủ sợ ti vợ phát hiện nhược điểm này thế là tại dùng tấm khiên đón đỡ thời điểm lặng lẽ thực hiện lựa đạo làm sao sẽ chỉ đón đỡ a chẳng lẽ cạp è n a mezika trừ tấm khiên liền không còn gì khác sao a l e t giờ phút này chiếm hết ưu thế nhịn không được j a y cực nói sợ ti vợ không có bị ngôn ngữ ảnh hưởng phòng thủ động tác vẫn là giọt nước không lọt hắn mặc dù tạm thời rơi vào hạ phong nhưng là lật bàn xác suất vẫn là rất lớn có thể mai phục tại chung quanh những cái kia đặc công lại cho rằng c ả m pèn a mê jica gặp đại p h i ê n thoái tay bắn tỉa chi viện đội trưởng chuẩn bị kỹ càng liền tự do xa kích phụ trách hiện trường chỉ huy đặc công ra lệnh rõ ràng rõ ràng rõ ràng mấy cái quảng trường bên trong mười mấy tên tay bắn tỉa đồng thời nhận được mệnh lệnh kéo ra bảo hiểm chuẩn bị chi viện sở ti vờ ẩm ẩm ẩm liên tục mấy tiếng súng vang đạn cực t ố c hướng hai người vào tới có thể hai người động tác quá nhanh mấy viên đạn tất cả đều đánh vào chung quanh trên mặt đất chỉ có một viên thật vừa đúng lúc bắn trúng a l e t phía sau lưng a l e t lông mày vặn chặt lại cố nén không nói một lời liền động tác công kích cũng không có thay đổi hình phút các ngươi chú ý điểm có nắm chắc sẽ nổ súng tuyệt đối đừng đánh trúng đội trưởng vòng thứ nhất công kích không có hiệu quả đặc công nhịn không được dàn dò tay bắn tỉa nhóm đáp ứng tiếp tục nhắm chuẩn hai người tìm kiếm cơ hội tác x ạ ai đơn đấu liền đơn đấu ghét nhất phía sau thả bắn lén j a c k s o n thở dài đem cà phê chén buông xuống sau đó giống như u linh phiêu quá khứ làm a l e x bị viên đạn đánh trúng lúc hắn trong lòng kỳ thật đã tuyệt vọng thật vất vả nuốt chừng hơn trăm người thu hoạch được lợi chảo hình thái nhưng vẫn như cũ không có cách nào đánh bại sờ ti vờ hiện tại lại gặp gỡ tay bắn tỉa phía sau đánh lén b ữ i tối hôm nay đoán chừng là giữ nhiều l à n h ít có thể kỳ quái là hai người lại giao thủ mười mấy chiêu tiếng súng lại không có văng lên keng một tiếng văng giòn a l e x tay phải lợi c h à o rốt cục bị tấm khiên cho đứt đoạn quá tốt rồi tận dụng thời cơ thừa dịp tay phải hắn mất đi sát thương sợ ti v ờ quả quyết bắt hắn lại tay trái sau đó d ơ lên tấm thuận thật cao dùng sức chém xuống cứng rắn lại sắc bén tấm khiên trực tiếp đem cánh tay trái chặt đứt a l e x kịch liệt đau nhức cuốn thân thân thể càng là xuất hiện cứng ngắc cao thủ so chiêu liều chính là chi tiết dù là trước tháng chín năm một chín chiêu đều chiếm hết ưu thế chỉ cần một chiêu cuối cùng xuất hiện sai lầm cũng có thể bị phản xác thú chi thân thể cứng ngắc là cách đấu bên trong k i ê n kỵ lớn nhất sợ ti vừa nắm lấy cơ hội chuyển thủ thành công cơ tấm khiên trước cắt đứt a l e x cánh tay phải sau đó đột nhiên t r ầ m xuống chặt đứt hai chân của hắn a toàn tâm kịch liệt đau nhức để a l e x ngã trên mặt đất dãy rùa tru lên bất quá so với thân thể đau đớn liên tục ba lần thất bại đả kích với hắn mà nói mới là khó khăn nhất tiếp nhận người người thua sợ ti v ừ đứng ở bên cạnh hắn thô t h ở gấp nói ta không có thua ta không có thua ta khuyên ngươi đừng có lại dãy rùa sợ ti v ừ nắm chặt tấm khiên uy hiếp nói lần này ngươi lại có khả nghi cử động ta tình nguyện nhiệm vụ thất bại cũng phải trực tiếp đem ngươi đầu chém nước alex không nghe thấy ý nguyên liều mạng giãy g i a sợ ti vờ rất sợ chính mình nhịn không được đem hắn giết tranh thủ thời gian thông báo xì ẻ n đ ặ công c các ngươi đến đây đi cho hắn tiêm vào thuốc mê chờ mấy giây trong hai nghe không có chuyển ra bất kỳ thanh âm gì sợ ti vờ dùng sức đẻ xuống nước cồn lớn tiếng nói nhanh lên phái người đến đem hắn mang đi trong hai nghe vẫn là thanh âm gì đều không có hư rồi sợ ti vờ trong lòng siết chặt kia có dự cảm bất tường triệt để bao phủ trong lòng ba ba ba đủng giữa không trung truyền đến tiếng vô tay sợ ti vờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi bay ra một bóng người một bộ áo khoác màu đen theo gió m à động tuấn lãng khuôn mặt treo tà ác mỉm cười ngươi là giáp sân đoàn tờ rõ ràng người đến thân phận sợ ti vờ toàn thân nổi ra g à tất cả đứng lên ha ha nghĩ không ra liền thế chiến thứ hai anh hùng đều biết tên của ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh giáp sân rơi xuống đất chậm rãi đi tới những cái kia tay bắn tỉa là ngươi chết j a c k s o n gật đầu dựa vào đánh lén thủ thắng ngươi cũng không xấu hổ ngươi muốn cứu hắn hắn là ngươi người sợ ti vợ nhìn về phía a l e x tạm thời còn không phải nhưng rất nhanh liền là j a c k s o n ngữ khí bình thản lại tràn ngập tự tin ngượng ngùng người này không thể giao cho ngươi cho dù đối thủ mạnh mẽ sợ ti vợ ý nguyên triển khai tư thế chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nói câu nói này j a c k s o n chậm rãi vươn g tay lòng bàn tay hướng phía trước sợ ti vợ cho mày nghĩ không ra loại kia thuật cách đấu bên trong còn có loại này thức mở đầu j a c k s o n không giải thích vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười thể nội năng lượng bay nhanh tập hợp đến lòng bàn tay ngưng tụ thành một q u y ề n lớn nhỏ năng lượng cầu cái này chính là của ngươi siêu năng lực sợ ti vừa biết j a c k s o n siêu năng lực có thể trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn kém xa hiện trường đến rung động c ú t đi hôm nay không muốn giết ngươi vừa dứt lời năng lượng cầu b ắ n ra sợ ti vừa vội vàng giơ lên tấm khiên đón đỡ vê anh sân thượng trong nháy mắt bạo tạc sợ ti vợ bị nổ bay ra vài trăm mét triệt để biến mất ở trước mắt hừ j a c k s o n buông cánh tay xuống khinh thường hừ lạnh sân thượng bị nổ ra một cái hố to khói dày đặc quần quận a l e x bị c u ố n đến sân thượng biên giới kém chút rơi xuống j a c k s o n đi qua hỏi còn chưa có c h ế t ta a l e x đưa lưng về phía hắn không nói một lời j a c k s o n trong lòng không vui lại tới gần mấy bước lúc này a l e x phía sau lưng nhúc ních mấy đầu mạch máu đột nhiên bắn ra ha ha ha j a c k s o n ngươi quá khinh địch chỉ cần đem ngươi nuốt chừng lấy ta về sau liền ai cũng không sợ á á lét hưng phấn cười như điên hai mắt càng là vằn v ệ n tiêm máu có thể hắn chờ nửa ngày lại không có huyết nhục truyền vào thể nội hắn xoay người nhìn lại chỉ thấy dắt sần lạnh lùng nhìn xem hắn mạch máu căn bản không có xuyên thấu thân thể của hắn cái này mạch máu đâm xuyên lực lượng có thể so với súng ngắm hắn thế mà không có việc gì ý nghĩ là tốt nhưng cũng phải có bản sự mới được lần này ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua nhưng nếu có lần sau nữa ta cam đoan ngươi sẽ biến thành một cỗ thi thể j a c k s o n một phát bắt được mạch máu mạnh liệt năng lượng lập tức chuyển tới máu đỏ tươi quản chậm dại hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí a l e x triệt để mắt trận tròn ngươi vừa rồi cũng nghe thấy ta muốn mời ngươi gia nhập rổ kẹ tổ chức thoải mái cho cái trả lời chắc chắn đi lời này nghe vào là tại hỏi thăm nhưng từ j a c k s o n miệng bên trong nói ra lại giống như là tại ra lệnh nếu như ta không đáp ứng chỉ sợ lập tức liền sẽ biến thành tử thi đi a l e x một trận cười khổ ta gia nhập chương 262, xin bắt đầu ngươi biểu diễn、Ding. ác nhân đồng đảng a l e t chiêu mộ thành công nhân vật nơi phát ra thợ d ọ tổ ý nhân vật năng lực hát quang virus virus rát sần nhìn lướt qua trong suốt màn sáng trong lòng hơi có mấy phần hiếu kỳ cường hóa thân thể hấp thu n u ố t trừng móng nhọn lưới dao đây hết thể đều là virus gây nên thật sự là thú vị sơ t ậ t tiến sĩ lại nhiều một hạng có thể nghiên cứu đồ vật chế tạo năng lượng cầu đem a l e t bao vây lại hai người trực t r ù n g vần tiêu bay trở về nịu rót một chỗ cứ điểm bụt cứ điểm bên trong thủ vệ cung kính hành lễ j i á p s o n gật đầu ra hiệu mang ta đi nhà tù vâng thủ vệ p h i ế t liếc mắt một cái a l e x sau đó quay người dẫn đường người kia là ai a toàn thân đâm máu liền tứ chi đều bị chặt sẽ không là lao đại kẻ thù đi ba người đi vào cứ điểm nhà tù bên trong giam giữ lấy gần trăm tên phạm nhân phần lớn là thành viên bắt được cảnh sát thám tử binh sĩ cùng đặc công j a c k s o n hỏi ta nhìn n g ư ơ i chiến đấu giống như n g ư ơ i nuốt chừng nhân loại liền có thể khôi phục mạnh lên đúng không đúng vậy lão đại a l e x bị năng lượng cầu nhờ nâng ở giữa không trùng bởi vì thể nội huyết n ụ c thiếu thốn không có cách nào tù bổ thân thể j a c k s o n vung tay lên đem hắn đưa vào nhà tù những phạm nhân này đều là ngươi năng lượng cầu giải trừ a l e x ngã tại mặt đất đem đang ngủ say đám tù nhân bừng tỉnh ô hát mi gột các phạm nhân kinh hô nhao nhao cuộn mình đến nhà tù nơi hẻo lánh bên trong ánh mắt hoảng sợ dò xét người tới thấy a l e x toàn thân đâm máu bọn họ trong ánh mắt toát ra đồng tình cho là hắn cũng là bị j a c k s o n bắt tới chấp pháp nhân viên a lét cũng nhìn xem bọn hắn biểu lộ cùng đói ba ngày người nhìn xem trong chén thịt kho tàu đồng dạng j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nội bộ video hội nghị đồng đảng nhóm đều không có ở ngủ hát ly hôn y có chuyện gì không thơ giang lìn lão đại người ban đêm không ngủ được thích lai sở trệ ả m ngược đái tù phạc a david ngươi ngậm miệng đi lão đại là người nhàm chán như vậy à? j a c k s o n không để ý tới bọn hắn lao nhau nói các ngươi không phải muốn gặp mới đồng đảng sao vị này chính là hắn điều chỉnh ống kính cho cái đặc tả a trẻ lợi hại thứ chi đều đoạn mất còn sống j o h n lão đại hắn vết thương trên người là người đánh sao j a c k s o n không phải hắn nghe con mới đ ể không sợ cọp một người đơn đấu cả pèn a me zika kết quả bị cả pèn a me zika ngược ba lần sợ tắn x ú phịu v ô tay có dũng khí đổi lại là ta khẳng định không dám đơn đấu thế chiến thứ hai anh hùng vẫn mạo j a c k s o n cần ta cho hắn chữa thương ả hiện tại xuất phát sáng mai liền có thể đến n e w y o r k hy vọng còn kịp j a c k s o n lắc đầu cười thần bí a l e x xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi nghe vậy g rút chắt lập tức an t ĩ n h lại tất cả đều trơ mắt nhìn a l e t quay đầu nhìn về phía nút ở góc tường các phạm nhân trong ánh mắt khát máu cùng cùng n h ậ t không còn che giấu b ạ n h mấy đầu tráng kiện mạch máu bắn ra trong nháy mắt xuyên thấu năm tên tù phạm ngực a nốc trệ một lát phòng giam bên trong truyền đến tiếng rít chói thai âm thanh đông đ ả g nhóm đôi mắt cũng đều chừng lớn rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết chỉ thấy năm đầu mạch máu dùng sức co vào đem thủ phạm kéo qua cùng a lét chặt chẽ dính chung một chỗ tù phạm bên ngoài thân tuân ra đại lượng huyết sắc sền sệt vật đem bọn hắn bao vây lại những này sền sệt vật cấp tốc dung nhập vào a l e t thể nội tù phạm thân thể càng đổi càng nhỏ mười mấy giây sau năm tên tù phạm toàn bộ bị thôn p h ệ l a m huyết sắc sền sệt vật toàn bộ biến mất về sau a l e t bị chém đức tứ chi tất cả đều dài đi ra vừa rồi trận chiến kia hắn bị thương rất nặng năm người phân lượng căn bản ăn không đủ no hắn lập tức đứng người lên đ ố i cái khác tù phạm hạ thủ đông đảo nhóm nhìn trận mắt ố c mổm cho dù thân là siêu năng lực giả bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này hắn a là... Jackson, Alex l là... lực. loại là e y Honey, không phải.、Alex、thể h năng nội có loại tên đây Siêu có c q u a g giao năng Ví Ví Rút, Rút hết thể đây đều là Ví rút giao phó năng lực của hắn. Hắn là lực của không cần tiến hành huấn luyện chỉ cần không ngừng nuốt chửng nhân loại liền có thể mạnh lên trừ cái đó ra hắn còn có thể biến thành những người khác bộ dáng thu hoạch được bọn hắn toàn bộ ký ức sợ tắn phiệu trời ạ này vi rút quá lợi hại bút cái này có thể đáng giá hảo hảo nghiên cứu cần ta thông qua xỉ ẹn mạng nội bộ giúp ngươi tìm mấy tên phương diện này chuyên gia sao j a c k s o n đương nhiên suy nghĩ kỹ một chút tế bào sinh vật học cùng vi rút học vẫn là có khác biệt s ở t ậ t tiến sĩ không nhất định có thể làm được mà lại chính hắn còn gánh vác trách nhiệm đâu vỡ v ạ o mới đồng đảng tìm được ngươi có phải là muốn tạm thời rời đi j a c k s o n không sai châu phi đại lục muốn thành lập trụ sở mới ta chậm nhất hậu thiên liền đi muốn ở nơi đó ngốc lên mấy tháng john b u t cần chúng ta đi hỗ trợ sao david châu phi đại lục không có xỉ ẻn cũng không có siêu anh hùng lao đại ở nơi đó có thể đi ngang giáp sân gật đầu nói bên kia xác thực không có gì cường địch chỉ cần ta ẩn tàng tốt căn cứ vị trí chớ lộ tiếp cận lầu năm góc đừng để bọn hắn phát xạ đạn hạt nhân là được chớ lộ b ộ t điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm giáp sân lại nói ta sau khi đi nữ giót tổng bộ không thể không ai chấn giữ a l e x quá yếu lại chưa quen thuộc tổ chức sự vụ các ngươi ai có hứng thú tới thay mặt ban thờ rắng liền cái thứ nhất nói lao đại ta h á ly vội vàng chen miệng nói thôi ta tới đi vừa vặn nhìn xem nhí tử vỡ b ạ o ta cũng đi giát sân nghĩ nghĩ gật đầu nói được vậy liền như thế định tan học đi thời gian qua đi mấy ngày mặt hạ t h t h n g tái sinh thảm án mùi máu tươi bay tới trong không khí cách mấy cái quảng trường đều có thể nghe được cn tổng bộ mất đi cùng hiện trường bộ chỉ huy liên hệ đoán được nơi này xuất hiện đại phiền toái lập tức điều động tiếp viện đi hiện trường trước hết nhất chạy tới nơi này chính là nựu rót phân bộ hai mươi tên sắt thép binh sĩ bọn họ đi vào hiện trường tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời phụ trách gá này nhân viên tổng cộng có hơn một nghìn tên quân cảnh đặc công mà cái này hơn một nghìn người thế mà đều chết rồi tất cả đều là một chiêu mất mạng nhất lệnh người dùng mình chính là những người này đến chết đều không có phát ra qua tín hiệu cầu cứu rốt cuộc là ai ai có bản lãnh lớn như vậy cho dù bọn hắn không muốn suy nghĩ danh t ự của người nam nhân kia cùng bộ dáng cũng lặng lẽ hiện hiện trong đầu cục trường hiện trường hơn một nghìn người toàn bộ chết rồi hẳn là dồ kệ tổ chức làm t sắt thép chiến giáp bên trên mang theo rất nhiều tiên tiến thiết bị trong đó cũng có lục soát cứu thiết bị mấy phút đồng hồ sau bọn họ rốt cuộc tìm được sắp gặp tử vong cạm an ame zika s e r ti v ừ a bị j a c k s o n đánh bay Thân thể t pháo nhau giống đạn pháo giống r ự chương tiếp nện vào trong đại lâu, đụng gây ba tầng t đại nện đụng bản vào gây lâu, lầu sau ba trong một mảnh tích. c Làm t h i ế t c h i ế n sĩ t ì m tới hắn lúc, hắn toàn thân nhiều hắn hắn lúc, r xương m ấ t m á u nhịp t i mươi đã cực c kỳ bé nhỏ. n g t h ế chiến đến t tức đem hắn mang nịu sĩ lập đem ba ệ viện biệt n lớn cứu rút, liền Nifuji cũng bị kinh động h cứu đặc rút, từ bị w s h i n g trăm o n đến viếng. chạy thăm t tuổi lão nhân cũng muốn yêu n i t fuji đứng tại bên ngoài phòng giải phẫu trong suốt trước cửa sổ sợ ti vợ đầu đội hô hấp cơ nằm tại trên giường bệnh t ừ n g túi huyết tương thông qua một chút rót vào thể nội bảy tám tên bác sĩ y tá phân loại hai bên chính tiến hành đâu vào đấy cứu rút đứng nửa giờ chân c ó chút chua n i t fu j i ngồi vào bên tường trên ghế giải một tên đặc công đi tới hướng hắn báo cáo tình huống cục trưởng phụ trách vây bắt hơn một nghìn tên quân cảnh xác nhận tử vong trừ cái đó ra còn có hơn một trăm bảy mươi vị bình dân hy sinh chín t ò a kiến trúc khác biệt trình độ bị hủy n i t fu j i mặt trở nên càng đen vốn đang trông cậy vào lợi dụng cả pèn a mê di ca đánh một trận khắc phục khó khăn đâu kết quả không chỉ nhiệm vụ thất bại liền cả pèn a mezika cũng sinh tử chưa biết buổi tối hôm nay s ỉ ẹn thật sự là tổn thất nặng nghề a trầm mặc hồi lâu n i t fuji dùng giọng c h ầ m thấp hỏi phía trên có tin tức gì sao đặt công túi đầu xuống không quá lạc quan thế giới hội đồng bảo an đối n g ư ờ i phi thường bất mãn còn muốn đổi trách cũng may tổng thống tiên sinh thay n g ư ờ i nói chuyện h ừ n i t fuji khinh thường nói một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng r ố t đã chết rồi hiện tại chứ ta không ai có thể đối phó rổ kẻ tổ chức nếu như đem ta lột bọn họ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm lời này rất có đạo lý đặc công cũng đồng ý gật đầu cn là ngăn tại nước mỹ chính phủ trước cuối cùng một đạo trưởng thành bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt những cái kia chính khách chính là lại ngu xuẩn cũng sẽ không làm xuất từ hủy trường thành chuyện cục trường bảo tọa rất vững chắc nhưng nít phu di lại không vui hãn nặng nề thở dài cùn sân đặc công gì thể đâu đã đưa về washington ba ngày sau cử hành tăng lễ đầu tiên là cớ lỉn tiếp theo là hưu hiện tại liền cùn sân cũng hy sinh hắn bên người đáng giá tín nhiệm thủ hạ càng ngày càng ít g i a hiệu đặc công rời đi n i t fuji ngồi một mình ở trên ghế nằm n g ầ n người thời gian a hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian sắt thép chiến giáp còn cần một năm d ư ớ i mới có thể thực hiện đại quy mô liệt trang bằng nở tiến sĩ huyết thanh cũng không biết lúc nào mới có thể thành công còn có e n nhìn rõ kế hoạch chỉ chờ tới lúc trong tay ba cái bom thành hình hắn liền có thể chính diện cùng d ổ kẻ tổ chức v à o tay chỉ là không biết rát sần có thể hay không cho hắn thời gian này fuji hắn chính nhắm mắt dưỡng thần đ ồ n g nhiên nghe thấy có người gọi hắn tên trước mặt đứng đấy một vị người mặc màu đen quần áo lao động mỹ nữ tóc vàng chính là cạp pèn a mejica hàng xóm s ạ rồng carter nít fuji đứng người lên tán dương nhìn xem nàng n g ư ờ i đến s ạ rồng đặc công trước đó nói hắn lấy quyền mưu tư cho s ạ rồng tìm phòng ở cái gì đều là lừa dối s ở ti vờ s ạ rồng rất sớm đã gia nhập s ì ẻn chỉ bất quá hắn thân phận tương đối đặc thù là trực thuộc ở nít fuji thứ số mười ba đặc công địa vị rất cao nàng nguyên bản nhiệm vụ là tiềm phục tại bệnh viện chiếu cố và bảo hộ xỉ ẻn người sáng lập vẹn gỉ cát tơ thằng đến sở ti v ờ thất tỉnh n i fuji mới đem nàng điều quá khứ đến nỗi mục đích làm như vậy nha n i fuji đối nàng thuyết pháp là bảo vệ cùng giám thị sở ti v ờ nhưng hắn kỳ thật còn có một tầng mục đích chính là muốn thông qua xạ rồng một mực khống chế lại sở ti v ờ xạ rồng b ề ngoài tính cách cùng vẹn gỉ giống nhau đến mấy phần n i fuji tin tưởng vững chắc cả pèn a m e g i ca trốn không thoát mỹ nhân lòng bàn tay ta một hồi liền hồi w a s i n t o n bên này ngươi phụ trách nhìn xem s ạ rồng nhìn xem trong phòng giải phẫu s ở ti v ở sau đó gật đầu đáp ứng còn có chuyện này tạm thời đừng nói cho câu ngươi nàng lớn tuổi chịu không được những thứ này yên tâm ta rõ ràng đi qua bác sĩ trong đêm cứu rút s ở ti v ở rốt cục thoát ly nguy hiểm tính mạng gia hỏa này không hổ là tiêm vào qua siêu cấp binh sĩ gen sụp màn loại chuyển rời đến trọng chứng giám hộ thất sau không đến hai mươi bốn giờ liền thất t ỉ n h khi hắn mở to mắt trông thấy một thân đồng phục y tá s ạ rồng ngay tại cho hắn đổi băng gạc hắn bị thương quá nặng toàn thân trên dưới quần áo đều bị l ộ sạch c u ố n lên băng gạc xạ rồng tự mình động thủ đổi miễn không được thân thể tiếp xúc sợ ti vờ cái này trăm năm lão sử nam lập tức có phản ứng mặt tái nhợt nhiều hơn mấy phần hưởng luận xạ rồng nghiêm túc đổi băng gạc lại không biết trên giường bệnh vị kia đã mở to mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng ô、oh, hát mi gột vừa quay đầu lại hai mắt đối mặt xạ rồng giật nảy mình đội trưởng n g ư ơ i lúc nào tỉnh vừa mới sợ ti vờ nói láo cũng không đỏ mặt xạ rồng gương mặt xinh đẹp mỉm cười đưa tay đẻ xuống kêu gọi n ú t bấm nửa phút đồng hồ sau nữ gióp chuyên gia y học tràn vào phòng bệnh dựa theo chương trình đối sở ti vờ tiến hành kiểm tra vạn hạnh c ả m cần ame di ca thân thể khôi phục tốt đẹp đại não cũng không có cái gì tổn thương chờ các bác sĩ theo thứ tự rời đi trong phòng bệnh lại chỉ còn hạ hai người x ạ rồng rất thông minh hơi suy nghĩ một chút liền biết sở ti vờ khẳng định sống tỉnh nàng không có vật trần nhưng cũng có chút xấu hổ sở ti vờ người xoáy giá người bồng xa rồng đương nhiên là có mấy phần tâm đậu nhưng nói thế nào hắn cũng là trăm tuổi lão nhân vẫn là nàng cô mụ tình nhân cũ cái này r ắ c rối quan hệ phức tạp c u ố n quít lấy nhau để vị này xì ẻ n bí mật đặc công tâm loạn như ma không biết như thế nào đối mặt trong phòng bệnh yên tĩnh trong chốc lát sợ ti vừa hỏi ta ngất đi qua chuyện sau đó xa d ồ n g thoát ly thiếu nữ hình thức ánh mắt lo lắng nhìn xem hắn đội trưởng chớ tự trách n g ư ờ i đã hết sức sợ ti v ừ a mặt không biểu tình không sao trực tiếp nói cho ta đi xa d ồ n g túi đầu xuống nhìn xem núi chân trần trờ nói phụ trách vây quét a lét hơn một nghìn tên quân cảnh toàn bộ hy sinh còn có mấy trăm bình dân bị cuốn vào chiến trường bất hạnh gặp nạn sợ ti vợ nhữ mày hai đầu tráng kiện cánh tay xiết chặt rát sẩn còn có cái kia a lét đâu xa r ồ n g lắc đầu kết quả không cần nói cũng biết c ả m p e n a mezica hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra tâm tình phi thường m ỏ i mệt tại sông băng bên trong đợi bảy mươi năm quả nhiên cùng thế giới tách rời không nghĩ tới đã từng chiến thắng rét sơ cùn đánh bại cùng hỉ dạ thế chiến thứ hai anh hùng lại có bị người m i ễ sát một ngày quá châm t r ọ c quá tàn khốc sợ ti vợ tại bệnh viện t i n h dưỡng hai ngày phụ trách chiếu cố hắn vẫn là xà rồng hai ngày hai đêm tiếp xúc thân mật để giữa bọn hắn sinh ra không ít mập mờ nguyên bản bọn hắn còn có thể tự do đối thoại nhưng bây giờ liền đối xem đều có chút xấu hổ sợ ti vờ khôi phục tốt đẹp hai ngày sau liền có thể xuất viện xuất viện trước hắn đi tìm vẹn ghi hàn huyên một hồi thiên nội dung không được biết về sau hắn c ử tuyệt xạ rồng đưa hắn về nhà một mình chạy đến washington đi tham gia cùn sần đặc công tăng lễ sờ ti vờ thân mặc tây trang màu đen xuất hiện tại tang lễ hiện trường cuối cùng cho như cha mẹ chết xỉ ẹn đặc công rót vào một c h â m thuốc trợ tim c ả pèn a meji ca không có chết bọn họ còn chưa tới lúc tuyệt vọng tang lễ không có phong ba bình thường tiến hành mục sư tụng niệm thánh kinh đặc công hát vang quốc ca cuối cùng lại theo thứ tự khom l ư n g tạng hoa mặt trời tây dưới tham gia tang lễ đám người dần dần rời đi có thể sờ ti vờ y nguyên đứng tại trước mộ địa nhìn xem tấm kia màu trắng đen di ảnh n í f u j đi tới từ trong túi móc ra một chồng nhuốm máu cạ bèn a mê di ca kỷ niệm thẻ lật xem hắn rất sùng bái ngươi những tấm thẻ này là bảo bối của hắn bọn chúng vốn là khóa tại trong tủ bảo hiểm đi new j o chấp hành nhiệm vụ trước cụn sần đặc biệt lấy r a mang ở trên người chính là muốn đợi nhiệm vụ kết thúc mời ngươi tại trên thẻ ký tên sợ ti vợ nhìn lướt qua tấm thẻ trên mặt anh tuấn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ nít fuji từng trương xem hết cuối cùng chồng lên nhau chỉnh tê đặt ở cụn sần trước mộ bia fuji hai người trầm mặc hồi lâu sở ti vừa bỗng nhiên mở miệng nói ta muốn gia nhập cn chương hai t r ư ơ i bốn cặp n a mê dica vào cuộc lột sắc kinh người nghe nói sở ti v ừ muốn gia nhập s i e n n i fuji trên mặt không có quá nhiều vui mừng hắn lo lắng nói thời đại t ạ i biến người cũng t ạ i biến chúng ta cũng cần biến đổi s cn làm việc phương pháp cùng các ngươi đi qua khác biệt nói thật ta lo lắng ngươi có thể thích đứng hay không hồi tưởng lại trong phòng bệnh nói chuyện sở ti v ừ nhữ mày nói chuyện này ta cùng vẽ ghi nói qua nói thật ta vẫn không thể tán đồng lý niệm của các ngươi nít fu di dường như sớm có đ o á n trước không có nói tiếp nhưng ta không phải là không hiểu biến báo người sợ ti vờ nói tiếp dù kẻ tổ chức quá nguy hiểm đi qua đêm đó một trận chiến ta bao nhiêu cũng có thể hiểu được một điểm ngươi xác định nghĩ được chưa ta cũng không muốn tương lai bởi vì những sự tình này cùng ngươi nháo mâu thuẫn mục tiêu của ta là d ổ kẻ tổ chức tại tiêu diệt bọn hắn trước đó ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt trong dự liệu nít fu di xoay người chậm rãi rời đi đi thôi mang người đi một nơi ba ngày thời gian bên trong j a c k s o n đem bản thổ chuyện xử lý tốt lập tức máy bay thuê bao mang theo số lớn nhân mã bay hướng châu phi thành lập hải ngoại căn cứ chuyện hắn rất xem trọng từ tuyển chọn địa chỉ bắt đầu nhất định phải tự thân đi làm hắn chân trước vừa đi h ạ l u q u y ỳ n cùng vợ mất chân sau liền đến đến liệu i ó t chấn giữ j a c k s o n muốn rời khỏi hơn một tháng khoảng thời gian này hai người bọn hắn tỉ mội có được cấp bậc cao nhất quyền h ạ chỉ tiếc các nàng tập trung tinh thần nhào vào hai đứa bé bên trên trừ ngày đầu tiên đi tổng bộ thị sát lại cùng a l e x gặp mặt một lần về sau liền một mực đợi tại vùng ngoại ô trong biệt thự a l e x những ngày này một mực đợi tại cứ điểm bên trong thí nghiệm năng lực trong địa lao tù phạm toàn bộ bị thôn vệ về sau hắn để cho thủ hạ từ bên ngoài bắt người trở về vì không đánh r ắ n động c ó bại lộ cứ điểm vị trí tổ chức thành viên đem mục tiêu đặt ở kẻ lang thang trên thân nếu rót đầu đường có đại lượng kẻ lang thang mỗi ngày bắt mười cái tám cái trở về cho a l e x bổ thân thể căn bản không cần lo lắng cảnh sát sẽ phát hiện cứ như vậy bình yên vô sự qua mười mấy ngày cứ điểm người phụ trách bỗng nhiên tìm được gale tiên sinh rất xin lỗi hôm nay chỉ bắt năm cái phía sau hắn đứng năm tên bẩn t h i u quần áo tả tơi kẻ lang thang vì cái gì à a l e có chút bất mãn theo biến dị hình thái lần lượt bị khai phát đi ra hắn sức ăn cũng tại b ả o tăng mười người đều thỏa mãn không được hắn u ố n g chi năm người đây không phải để hắn đói bụng nha kẻ lang thang ở giữa lẫn nhau có liên hệ biết được đồng bạn lần lượt mất tích bọn họ cũng biến thành cảnh r i ắ t lên lạc đàn người càng ngày càng ít người phụ trách không dám nhìn thẳng hắn tinh hồng đôi mắt túi đầu xin lỗi mặt khác nụ dót cảnh sát cũng chú ý tới cái gì mấy ngày nay tuần tra cảnh lực gấp đôi tăng lên ta sợ bại lộ cho nên không dám quá lộ liễu ngược gây án cứ điểm liền có bị phát hiện phong hiểm dù kẻ tổ chức cứ điểm mặc dù nhiều vô số kể nhưng cũng không thể phá của như vậy a ta biết về sau ta sẽ tự mình ra ngoài săn mồi ngươi ra ngoài đi chuyện ra có nguyên nhân a lét không có nhiều trách tội liền để hắn rời đi người phụ trách cảm động đến rơi nước mắt lưu lại run lẩy bẩy kẻ lang thang mau chóng rời đi khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều đưa người đi tới cùng a l e x tiếp xúc tương đối nhiều hắn phát mỗi lần nuốt chửng xong sau a l e x tính cách sẽ trở nên càng thêm tàn nhẫn bạo ngược vừa lúc bắt đầu hai người còn có thể nói mấy câu nhưng bây giờ liền cùng hắn liếc nhau đều cảm giác hãi hùng khiếp vía giống như hắn đối mặt không phải một người mà là một đầu dã thú h u n g mãnh hôm nay có thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn xem như lấy không một cái mạng người phụ trách rời đi về sau a l e x lập tức bắt đầu ăn tráng kiện mạch máu từ thể nội bắn ra trong nháy mắt đâm thủng năm người lồng ngực mấy chục giây sau bọn họ cùng a l e t triệt để hòa làm một thể nuốt chừng hấp thu xong tất a l e t nắm chặt lại quyền cảm giác lực lượng so trước đó mạnh mấy lần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyết nhục bao trùm xong quyền hình thành một đôi to lớn thiết quyền đây là lợi trảo hình thái sau loại thứ hai hình thái tên là thiết truy hình thái hai con thiết truy phi thường cứng rắn thích hợp công kích tốc độ di chuyển c h ầ m vật thể hơn nữa còn tự do sửa đổi trọng lượng gia tăng uy lực một cái thiết truy nhiều nhất có thể nặng đến nặng hơn một tấn huyết nhục lần nữa bao trùm lên thiết truy biến thành một thanh sắc bén đại đao lưới đao sắc bén cứng rắn địa lao lan can sắt có thể nhẹ nhõm chặt đứt cường độ cùng độ cứng ở xa lợi trào phía trên a l e t đã thu hoạch được ba loại biến hóa hình thái nhưng hắn y nguyên n h í u mày tự lẩm bẩm không đủ còn chưa đủ tuy nói nghe có chút huyền học nhưng hắn thật cảm giác chính mình khoảng cách cuối cùng hình thái không xa rời đi địa lao đi vào trên lầu chỉ thấy ngoài cửa sổ sắt trời bắt đầu tối a l e t cùng người phụ trách một giọng nói liền biến hình thành những người khác bộ dáng rời đi cứ điểm cơm tối chưa ăn no hắn chuẩn bị đi ra ngoài lại ăn ngừng lại ăn khuya tranh thủ sớm một chút đạt tới cuối cùng hình thái dạo bước tại xa hoa trụy lạc new jordan đầu đường trên đường chiếc xe cùng người đi đường rõ ràng so thường ngày ít đi rất nhiều biết đến đây là tại new jordan không biết còn tưởng rằng là cái tam tuyến thành thị đâu d ù kẻ tổ chức gần đây phi thường sinh động phàm là có chút thưởng thức new jordan người đều từ bỏ sống về đêm thành thành thật thật ở nhà bên trong đến nỗi những cái kia có tiền có thế đã bắt đầu bán bất động sản địa sản công ty nhà máy chuẩn bị rút lui new d a n New、York mặc dù là tại à là là i người kiếm chính cũng chức chính nhưng trung tổng tâm, tổ l dổ kẻ tổ chức tổng bộ, người chính là kiếm lại nhiều trên i xài mới ề đều n cũng mạng Nhờ có được k kia giá nhiệt nhiều đi hiện tại lại. Tại xa qua Nam không thể chạm phòng hạ chỉ thể chỗ hầm nghèo, thể thông thấu chung vẫn từng tầng cũng đến Rất t bước có có Bắc cư đem là bị độ. r ở ở đường cái mù lắc lư nửa ngày a l e x vẫn không có tìm tới hạ thủ đối tượng hắn hiện tại đã không thỏa mãn tại đơn giết quá lãng phí thời gian quá vô hiệu suất tốt nhất tìm người quần tụ tập địa phương đến cái một mẻ hốt gọn có thể đêm nay thật sự là kỳ quái liên tục đến thăm tốt mấy nhà quán ăn đêm không phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chính là chỉ có mẹo con hai ba con để hắn căn bản không làm sao có h ứ n g nổi gió đêm quét một tấm bị người vứt tuyên truyền đơn quân tới không trung thoáng nhìn tờ đơn bên trên ảnh trụ a l e x ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ đưa tay liền đem tuyên truyền đơn bắt lấy tờ đơn bên trên in là tử địch cạm penn a me z i c a ảnh trụ phía dưới viết một chuyến địa chỉ cùng ra vé nơi này là cạm penn a me zika kỷ niệp quán làm thế chiến thứ hai hy sinh anh hùng c a p pèn a me zika sau khi mất tích hưởng thụ lấy siêu quốc phụ cấp đ á i ngộ cả nước các nơi chính phủ đều có xây c a p pèn a me zika kỷ niệm đường cùng nhà bảo tàng trong đó diện tích lớn nhất hàng triển lãm nhiều nhất là ở vào bờ giúp linh nhà bảo tàng bởi vì nơi này là c a p pèn a me zika quê quán đội trưởng nhìn trước mắt ả n h chụp alex trong lòng sát ý triệt để bảo giảm. j a c k s o n từng mời hắn cùng đi châu phi nơi đó thức ăn ngon khắp nơi đều có bắt giữ đứng dậy s o bản thổ nhẹ nhõm gấp trăm lần alex mặc dù tâm động nhưng ý nguyên cự tuyệt bởi vì hắn chiến đấu còn chưa kết thúc hắn cùng cạp pèn a me z i c a ở giữa còn muốn đánh trận thứ tư nhìn lướt qua tờ đơn bây giờ cách đóng quán thời gian còn có không đến một tiếng chương 265, đánh lén ban đêm nhà bảo tàng nhờ có lịch sử sách giáo khoa cùng truyền hình điện ảnh truyền thông tuyên truyền cạp pèn a me z i c a quốc danh độ thiện cả một m mực rất cao từ khi hắn thức tỉnh về sau tại xã hội cùng trên internet nhiệt độ càng là giá cao không hạ nghe nói một vị nào đó lưu rót chủ blog ngẫu nhiên gặp cạp pèn a me zika hợp cái ảnh đem ảnh chụp phát đến trên internet 24 giờ điểm tán lượng liền phá ngàn vạn người này khi để h o l l y w o o d minh tinh đều theo không kịp gần nhất những ngày này lưu dốt là thời buổi rối loạn các loại bạo sợ án tầng tầng lớp lớp giáp sân nhất thời hứng khởi càng là hủy gần phân nửa màn hạ tờ tàng lúc này có một cái bản địa ghi vào sách lịch sử bên trong siêu anh hùng c h ấ n dữ để lưu dốt lao bách tính yên tâm không ít thế là ở vào bờ giúp linh c ạ pèn a mê dì ca nhà bảo tàng cũng bốc lửa mỗi ngày đều có lượng lớn quần chúng tràn vào nhà bảo tàng Đám đại người vượt xa khỏi nhà bảo tàng năng vượt khỏi tiếp xa bảo l ự cho Vì t ế nguyên bản miễn phí mở ra nhà b ả mở phí ra tàng không thể không không dù ự a gian đến thu lấy vé vào cửa. Ban ngày quý, ban theo thời thu tiện nghi, mỗi ngày hạn bán một tấm. nghi, hạn Cho đoạn vào đến đêm ngày ngày bán vàn mỗi quý, lấy vé d làm trung điệp hạn chế nhà bảo tàng vé vào cửa vẫn là bị một đoạt mà không chỉ có không khai người chào đón đêm khuya chẳng còn có thể mua được vé giờ phút này khoảng cách bế quan không đủ thời gian nửa giờ to như vậy trong viện bảo tàng vẫn là người người nhuồn náo a l e x xuống xe taxi tại sát vách cửa sổ mua vé đi vào trong viện bảo tàng đội trưởng hoan nên trở về mới vừa vào cửa một bức to lớn áp phích đập vào mắt trước bên hai còn chuyển đến tổng thống tiên sinh đối cả p e n a mezica cao độ đánh giá hắn là quốc gia biểu tượng thế giới anh hùng cả p e n a mezica cố sự là một cái liên quan tới quang vinh dũng cảm cùng hy sinh cố sự bởi vì thân thể suy nhược bị quân đội cự tuyệt về sau s e r ti vở rộ rơ bị chính phủ bí mật sở thí nghiệm chọn chúng trở thành trên thế giới vị thứ nhất siêu anh hùng alex ngừng chân một lát đẻ thấp vành nón đi vào bên ngoài sắc trời đen nhánh trong q u á n ý nguyên có hơn nghìn người tại tham quan xem alex không có gấp hạ thủ mà là giống phổ thông du khách như thế theo thứ tự tham quan trong quán hàng triển lãm cùng video hắn đã đem cả p è n a m e jica coi là kẻ thù sống còn đương nhiên suy nghĩ nhiều hiểu rõ một điểm cả p è n a m e jica tình huống căn này nhà bảo tàng sở dĩ nổi danh không chỉ là bởi vì mở tại cả p è n a m e jica quê quán b ở jublin quán phương không biết có năng lực gì thế mà cầm tới rất nhiều chân quý văn vật còn có cả p è n a m e jica cùng bạn hắn bản phỏng vấn mười mấy khối cao thanh màn hình lớn nhấp nhô phát ra đi dạo có hai mươi phút alex đem trong quán hàng triển lãm đều cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần c ả p pèn a mezi ca hình tượng ở trong đầu hắn cũng càng thêm sinh động hắn mặc dù là siêu anh hùng nhưng nói cho cùng cũng là người bình thường hắn từng có một đoạn vô tật mà chấm dứt tình yêu điểm ấy từ vẽ gỉ cắt tơ trong video có thể nghe ra dấu vết để lại hắn còn có một người anh em tốt tên là bụ kỳ ban e s đáng tiếc cái này lao huynh trong một lần nhiệm vụ hy sinh vẽ gỉ cắt tơ alex lẩm bẩm tên trong đầu như có điều suy nghĩ khoảng cách bế quan còn sót lại mười phút mời các du khách nắm chặt thời gian có thứ tự rời trận trong quán phát thanh đánh gây alex suy nghĩ hắn không tiếp tục kéo dài thời gian trực tiếp đi hướng xuất khẩu sắc trời đã không còn sớm số lớn du khách bắt đầu rời sân lối đi ra bị t r ậ t chật như nêm c ố i mấy h á c nhân bảo an ngay tại gào thét duy trì trật tự alex cũng bị ngăn ở trong dòng người nhưng thân thể của hắn cường tráng đến biến thái hơi chút dùng sức liền dễ như chở bàn tay đem đám người gần mở chen đến lối đi ra về sau hắn đưa tay đóng lại nhà bảo tàng kiếng chống đạn môn sau đó quay người đối mặt với đám người các du khách một mảnh xôn xao dùng ánh mắt khó mà tin nổi dò xét hắn hắc người muốn làm gì hai cái người da đen bảo an vội vàng chen tới a lét lời nhác nói nhảm trên thân huyết nhục một trận núp đ í c h bá một tiếng bắn ra giờ phút này lối đi ra đầy áp người mấy đầu tráng kiện mạch máu giống xuyến thịt dê giống nhau trong n g á y mắt trong số mệnh hơn hai mươi người a yên tĩnh một lát trong đám người chuyển đến hoảng sợ tiếng thét trói t a i c ù n giúp đ linh thần thuẫn trung cư sợ ti vợ đóng lại gian phòng bên trong tất cả ánh đèn một người lẳng lặng nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng bóng đêm đen nhánh có thể hắn lại không có chút nào buồn ngủ từ khi ngày ấy gia nhập xỉ ẹn về sau n i f u j i không e rẻ dẫn hắn đi xỉ ẹn tổng bộ chỉ sợ lì ống ca úc đại lâu mới xây s ắ p hoàn thành bộ phận khu vực đã khôi phục làm việc trạng thái n i f u j i mang theo hắn tham quan ca úc sau đó c ả m kèn a mejica liền bị khiếp sợ hắn nhìn thấy đem dưới mặt đất móc sạch xây thành to lớn thành lũy nhìn thấy không cần trượt liền có thể thẳng đứng cất cánh máy bay chiến đấu nhìn thấy một thương có thể đem xe tăng đánh bay pháo laser b ả năm nhân loại lấy được to lớn tiến bộ để hắn người lớn tuổi này không kịp nhìn hắn cũng nhìn thấy s ỉ ẻn cao cấp đặc công những người này đều là nít fuji thân tín cái kia tên là nạ tạ xạ xinh đẹp nữ đặc công càng làm cho hắn nhãn tình sáng lên tại tổng bộ đợi mấy ngày đơn giản quen thuộc tình huống về sau hắn liền bị điều đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ bởi vì cùng nít fuji đã nói trước cho nên hắn gặp phải địch nhân đều là rổ kẻ tổ chức thành viên chính thức hoặc là phan cuồng càng là cùng những người này chiến đấu sợ ti vợ càng là cảm nhận được rổ kẻ tổ chức chỗ đáng sợ bọn hắn không biết dùng cái gì mà pháp đến tẩy não những người phạm tội này từng cái cùng như bị điên vì hoàn thành nhiệm vụ không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh của mình loại kia bệnh trạng sùng bái để hắn nghĩ tới hỉ dạ không so hỉ dạ còn kinh cùng hơn hỉ dạ bên trong có thật nhiều hạng người ham sống sợ chết nhưng d ổ kẻ tổ chức thành viên cũng không giống nhau sợ ti vờ suy đoán coi như rát sần để bọn hắn tự sát bọn họ cũng sẽ mặt mỉm cười cho đầu mình đến một thương loại này mê hoặc nhân tâm lực lượng thật đáng sợ sợ ti v lần thứ nhất cảm thấy đáy lòng phát lạnh hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì nít fuji sẽ nói nếu như rổ kẻ tổ chức cái ưu ác tính này không ngoại trừ thế giới này liền không có tương lai nhưng trừ rơi rổ kẻ tổ chức nói nghe thì dễ không nói k ê u trải rộng cả nước tổ chức thành viên cùng tín đồ cồng nhiệt chỉ là mấy cái có được siêu năng lực hạch tâm thành viên liền để sở ti vợ nhức đầu không thôi nhất là tổ chức thủ lĩnh giắt sẩn cái kia một chiêu đem chính mình miệu s á t nam nhân sở ti vợ trắng đêm trầm tư suy nghĩ lại như cũ tìm không ra tiêu d i ệ t hắn biện pháp đinh linh, linh. hắn đời c ũ sửa chữa điện thoại di động đê u là si ẻn bên này người liên hệ đội trưởng xảy ra chuyện nghe vậy sơ ti vừa trực tiếp từ trên giường ngồi dậy xảy ra chuyện gì rồi lần trước gặp phải người kia lại xuất hiện a l e x không sai ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút máy bay ba phút đổi tới cúp điện thoại sơ ti vừa nhảy xuống giường mặc quần áo tử tế tranh thủ thời gian dẫn theo tấm khiên lao xuống lâu cửa phòng đối diện lặng lẽ mở ra một cái đầu nhỏ lặng lẽ ló ra ai chương hai trăm sáu mươi sáu t h o á t thai hoa cốt tái chiến c ả p penname zika cn、sì、trung cư hộ gia đình muốn chửi đ ộ n g từ khi c ả p p n a m e zika vào ở đến nay bọn họ thời gian một ngày đều không sống yên qua cách mỗi ba năm ngày liền có máy bay chiến đấu dừng ở lầu dưới trên bãi cỏ nổ thật to âm thanh đem ngủ say người tất cả đều đánh thức phan nan vài tiếng đi đến ban công thăm dò nhìn lại chỉ thấy c ả p p n a m e zika chạy lên máy bay cấp tốc rời đi lại xảy ra chuyện gì rồi đặc công nhìn xem máy bay rời đi phương hướng tự lẩm bẩm c ả p ben a me zika kỷ niệm quán a l e x ngồi trên ghế n ằ m thi kia thỏa mãn lại vẻ mặt thống khổ cực giống từ tiệc đứng s ả n h đi ra khách nhân to như vậy chàng quán chỉ còn một mình hắn đây đất máu tươi tập hợp cùng một chỗ hình thành nước bãi chiều sâu có thể không có qua mắt cá chân cho ăn bệ bụng nghỉ ngơi thật lâu hắn miệng bên trong tung ra một câu nói như vậy vốn là định đem cái này hơn một nghìn người tất cả đều nuốt chửng kết quả mới nuốt hơn bảy mươi người hắn liền cảm thấy rõ ràng chắc bụng cảm giác cái này giống một cái đói gấp người cảm giác có thể ăn một con trâu có thể thực tế mới ăn hai cái móng trâu liền căng cứng không được căn cứ không lãng phí nguyên tắc hắn giang chống đỡ x u ố n g d ư ớ i cuối cùng hoàn thành bách nhân chạm thành cựu sau đó đem còn lại người tất cả đều giải quyết nằm trên ghế sở lấy cái bụng nằm thi đến bây giờ vê anh bên ngoài truyền đến động cơ tiếng oanh minh trong quán pha lê bị trấn phát run a lét nằm trên ghế trâm trọng nói cái này xuất cảnh tốc độ có thể không tính trưởng quán bên ngoài đi tới một đám người đem a lét hoàn toàn b â y quanh đứng xê vị đúng là hắn lao van ra sở ti vở rộ g i này sợ ti vừa nhấc mắt ra mỉm cười chào hỏi hiện trường vô cùng thê thảm sợ ti vừa chạy xuống huyết thủy đến gần sắc mặt tâm trầm d ò người những cái kia đặc công càng là buồn nôn muốn nói thân thể khôi phục không tệ a chịu lao đại một chiều mới thời gian vài ngày tổn thương đều dưỡng tốt a l e t biểu lộ lạnh nhạt đối mùi tanh gây mũi không có bất kỳ cái gì phản ứng sợ ti vừa lạnh lùng nhìn xem hắn muốn đem hắn nhìn thấu hắn không nghĩ ra rốt cuộc là hạng người gì mới có khả năng ra loại sự tình này còn có thể hiện trường chuyện trò vui vẻ có lẽ hắn đã không phải là người mà là một đầu hất lên r a người ra thú ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sợ ti vờ mới mặc kệ nhiệm vụ gì hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn alex k i n h thường nói còn nói khoác lác ngươi cảm thấy không có hoàn toàn chắc chắn ta sẽ thành thành thật thật ở chỗ này chờ ngươi sao giáp sân cũng tới rồi xem nhẹ ta hôm nay cũng chỉ có ta một người sợ ti vờ nhìn về phía trong quán đầy đất tử thi nghĩ thầm alex những ngày này hẳn là nuốt chừng không ít người thực lực cũng bởi vậy tăng v ọ n cho nên mới dám đơn đao đi gặp dù vậy s e r ti vợ cũng không có sợ hãi giống hắn loại này liền sinh mệnh cũng dám bỏ qua người tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bạo lực đội trưởng hơi kéo hắn mười phút chiến giáp quân đoàn lập tức liền chạy tới đặc công nhỏ r ộ n g ở bên thai nói thật vừa đúng lúc tối nay sát vách thành thị phát sinh đại quy mô bạo sợ án n ư u rót chiến giáp quân đoàn toàn bộ bị điều đi ta rõ ràng s e r ti vợ gật gật đầu đem tấm khiên thẻ trên cánh tay a l e t thấy thế cũng từ trên ghế nhảy xuống hai tay huyết nhục phun trào biến thành một đôi thiết quyền nhìn xem sợ ti vợ ánh mắt n g h i hoặc hắn trong lòng âm thầm đ ắ c ý cũng không giải thích hai câu hét lớn một tiếng sống tới đông tấm khiên cùng thiết quyền đụng vào nhau sợ ti vợ liền cảm giác b ả vai hơi đau tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay cánh tay ngăn trở lúc này mới ngắn ngủi mười mấy ngày a l e x thực lực thế mà đột nhiên tăng mạnh cùng mười mấy ngày trước căn bản không thể giống nhau mà nói nếu như chỉ nói tới sức mạnh lời nói cùng vượt qua chính mình một mạng lớn c ả m p e n a m é zika trong lòng kinh ngạc sau khi càng thêm kiên định muốn trừ hết tín niệm của hắn mười mấy ngày liền có thể thoát thai hoa cốt nếu như lần này lại để cho hắn trốn lại tránh cái một năm nửa năm hắn khả năng liền thật bất lực hai bên ngươi tới ta đi quên đấm c ư ớ c đá đánh cúi bụi c h ó i thai kim loại tiếng va chạm vang vọng chẳng q u á n vậy xem đặc công kinh ngạc đến gây người đôi mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cuộc t ỷ thí này cơ hội như vậy mười phần khó được mà lại dị thường đặc sắc kích thích cho dù là vĩ đại nhất phim hành động cũng không kịp nửa phần c ả m pèn a mê di a tố chất thân thể cường hãn kinh nghiệm cận chiến phong phú lại thêm một cái có thể công có thể thủ ạ đà m è n sùn tâm k i ê n a l e t lực lượng tốc độ nhanh nhẹn toàn diện vượt qua cả pèn amezika nhưng kinh nghiệm cận chiến kém không ít hai người đánh mấy phút miễn cưỡng xem như ngang tay nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cả pèn amezika rơi hạ p h ò n g bởi vì hô hấp của hắn đã bắt đầu gấp rút hỗn loạn trái lại a l e t chỉ là làm nóng người trình độ mấy phút đồng hồ sau hai người đánh say sưa a l e t tẩn hình trong hai nghe lại truyền đến hạ lủy quỳn â thanh à lét hơn nửa đêm ngươi chạy đi đâu alex không dành trả lời hạ lùi còn nói thêm hiện tại có số lớn cương thiết chiến sĩ bay chống đỡ new york mặc kệ ngươi ở chỗ nào nhanh rút về đến đồ chó hoang thế mà tìm giúp đỡ alex nhìn h ầ m h ầ m c ả p ben amezika trong ánh mắt tràn đầy châm t r ọ c cùng kinh thường hắn mặc dù cựu thị c ả p ben amezika h ắ n không thể đem hắn chém thành muôn mảnh nhưng làm đối thủ hắn lại rất tôn trọng c ả p ben amezika có thể nghe được hạ lùi tin tức chuyển đến phần này tôn trọng không còn sót lại chút gì một cái tụ lực trọng quyền đánh ở trên kiên c ả p đèn a me g i ca ngạnh kháng rút lui trượt mười mấy mét huyết nhục lần nữa bao khỏa s o n g quyền a l e x hoán đổi đến lợi chào hình thái vô sỉ ngươi thế mà gọi giúp đỡ nghe vậy sợ ti vợ cùng đặc công trong lòng siết chặt cái quái vật này làm sao lại biết đúng hắn là giác sờ người n d ù kệ tổ chức mạng lưới tình báo lạc ti không chút nào thua kém sỉ cn h chẳng lẽ ngươi sợ rồi sợ ti vờ nắm chặt tấm kiên a l e x h ừ lạnh một tiếng phép khích tướng đối ta vô dụng chỉ cả không nghĩ tới trong truyền thuyết cả thế là là loại mà này. trong truyền bèn người tới A-Mê-Z-Ca sợ ti vợ không mang mũ cao lạnh lùng nói ta là người như thế nào không quan trọng ngươi nhìn ta như thế nào cũng không quan trọng chỉ cần đêm nay có thể bắt lấy ngươi là được bắt ta nếu ngươi không chuẩn bị đơn đấu ta liền không bồi ngươi chơi ta hiện tại đối ngươi không có một tia hào cảm ta thể cuộc sống sau này ta sẽ hào hào tra tấn ngươi ta đã nói qua ngươi hôm nay chạy không thoát sợ ti vợ k h o á t tay bọn đặc công cùng nhau giơ tay lên cầm pháo laser còn nhớ rõ cái này đi cùng sân đặc công dùng nó làm n g ư ờ i bị thương nặng a l e x sững sờ cái đồ chơi này uy lực không nhỏ nếu là cứng rắn chúng vào mấy lần chỉ sợ vẫn thật là bàn giao c h á c h không được sờ t i vợ như thế không có sợ hãi thì ra c h ỉ giúp đỡ bên ngoài còn giấu cái sắt chiêu chỉ bằng đám giác rời này cũng muốn lưu lại ta a lét giơ lên thiết chào đột một cắm vào mặt đất một giây sau mấy trăm đạo gai nhọn từ mặt đất đâm ra chuyện đột nhiên xảy ra kia hơn mười vị đặc công căn bản đến không kịp né tránh liền bị lít nha lít nhít gai nhọn xuyên t ấ u thân thể cái này sợ ti vừa nghẹn họng nhìn chân chối cả người đều sửng sốt a lét cười lạnh đứng người lên lần này ngươi còn có thể lưu lại ta sao a sợ ti vừa nổi gân xanh dùng sức đem tấm khiên quăng bay ra đi a lét nghiêng người tránh né chế rêu ha ha hai tiếng sau đó đánh nát vách tường đào tẩu sợ ti vừa liền tấm khiên đều không chiếm trực tiếp từ vết nước chỗ liền xông ra ngoài bên ngoài đen kịt một mẩu nơi nào có a lét cái bóng a chương hai trăm sáu mươi bảy bí mật kế hoạch mê mang nhưng cạm đèn a mê z i c a a lét thay hình đổi dạng lẫn vào đám người thuận lợi tránh thoát si ẻn cùng cảnh sát vây bắt trở lại căn cứ thông qua gác cổng kiểm tra sau phòng nghỉ gian đi đến hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu đêm nay thu hoạch mỗi khi thân thể phát sinh biến đổi lớn cũng phải cần một chút thời gian đến thích ứng học tập đầu tiên cần phải làm là tiêu trừ chắc bụng cảm giác trong phòng đợi thêm vài phút đồng hồ tiếng đập cửa vang lên căn cứ người phụ trách đứng tại cổng cả gan nói tiên sinh h ã lì nữ sĩ đến muốn cùng ngài nói chuyện a l e t ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường hỏi nói chuyện gì người phụ trách lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng vậy ta hiện tại liền đi qua đi mặc dù gia nhập rổ kẻ tổ chức thời gian không dài nhưng a l e t đối mấy vị hạch tâm thành viên sớm có nghe thấy bọn hắn đều là siêu năng lực giả từng cái thực lực mạnh đến biến thái liền lấy vị này hạ lủy q u ỷ tiểu thư đến nói một tay không gian di động quỷ mị khó giò càng có thể lợi dụng không gian quy tắc phát động công kích trước đó lần thứ nhất đối mặt thời điểm nàng không biết cái nào gân dựng sai đi lên liền cho à lét một hạ mã uy trực tiếp đem hắn giam cầm tại chỗ sau đó chậm rãi giảng thuật trong tổ chức quy củ cho dù hiện tại alex đã xưa đâu bằng nay nhưng đối mặt không gian loại này cao thâm khó dò siêu năng lực vẫn là chỉ có thể quỳ xuống đất ngưỡng vọng một cái nương môn liền lợi hại như vậy những tổ chức khác thành viên liền càng thêm sâu không lường được trong đầu lung tung nghĩ đến alex đi vào cứ điểm phòng nghỉ căn này phòng nghỉ người bình thường là vào không được chỉ có tối cao người phụ trách cùng hạch tâm thành viên có thể sử dụng hạ l ì trên người mặc sức tưởng tượng vệ áo phía giới ăn mặc một đầu đến đầu gối còn đùi sáng choang đùi chồng lên nhau trên bàn để mấy trong hộp bữa ăn thức ăn ngoài phối hợp hai bình nước đ ớ c bạch địa tiểu tỷ tỷ này thật đúng là sẽ hưởng thụ a l e x đẩy cửa đi vào hạ lì liền mí mắt đều không nhấc chỉ nhìn chằm chằm trên bàn tấm p h ẳ n g thấy thế, thế a l e x cũng không dám nói lời nào hắn biết hạ lì khẳng định là đang cố ý phơi lấy hắn hắn không nói lời nào hạ lì cũng lời để ý đến hắn dường như trong phòng nghỉ chỉ có một mình nàng vệnh lên cặp đùi đẹp v na k u y a nhìn chằm chằm máy tính bảng đội kịch nhìn thấy khôi hải tỉnh tiết được không thuộc nữ làm càn cười to những đại nhân vật này đều như thế thích t r à tấn người nha a l e x như cái đồ đần giống nhau đứng không dám cười không dám nói lời nào chỉ có thể trong lòng p h ả n nàn hai câu c h ọ n vẹn chờ nửa giờ cái này đáng chết phim mỹ rốt cục r e o s ò n g trên bàn cơm trưa cũng lạnh hát ly dùng k h ă n nước lau lau dầu mỡ tay xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m a l e x biết tại sao không a l e x nhẹ nhàng thở ra lặng lẽ hoạt động mắt cá chân nói đêm nay hành động không có báo cáo chuẩn bị chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta có không có dạy qua người quy củ dạy ta sai ta nhận phạt hạ lì khinh thường khoát tay người ta đều là hạch tâm thành viên ta không có quyền lợi vượt cấp xử phạt ngươi cũng không có hứng thú kia ngươi hay là mình gọi điện thoại hướng lao bản nhận lầm đi hạ lì lời nói này quá đường hoàng mặc dù hai người đều là tổ chức hạch tâm thành viên nhưng nàng là dắt sần nữ nhân trong lúc vô hình so thành viên khác cao một cấp như hôm nay đổi lại một người khác tới liền a lét cái này bạo tính tình hai người đã sớm đánh nhau được rồi ta lập tức cho lão đại gọi điện thoại ừng cút đi Phát nửa giờ đứng a l e x rốt cục về đến phòng nữ nhân này hắn bất đắc dĩ lắc đầu thật tình không nghĩ lại cùng với nàng tiếp xúc d u n g đặc thù mã hóa điện thoại gọi thông rát sần dây số chờ năm vang điện thoại kết nối bút thế mà có thể đợi được điện thoại của ngươi ta còn tưởng rằng ngươi treo nữa nha rát sần ngữ khí rất bình thản dường như vô hỉ vô bi a l e x có chút thất vọng vốn cho là hắn địa vị tại trong tổ chức sẽ đặc thù một điểm xem ra là thật suy nghĩ nhiều bút chuyện tối nay ta sai ta nhận phạt hắn nhận lầm thái độ vô cùng tốt cái gì đều không hiểu giải thích nếu là đối thủ cũ cả b e n a mê g i ca trông thấy hắn bộ dáng này đoán chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc biết sai liền tốt tổ chức còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng lấy thực lực của ngươi càng không có tư cách phách lối lần sau lại có hành động nhất định phải báo cáo chuẩn bị xem ra lão bản tâm tình không tệ không có ý định xử phạt ta rõ ràng không có lần sau ừ m đêm nay có thu hoạch gì sao thế mà liên chiến giáp quân đoàn đều xuất động ta tại c ạ p e n a m e z i c a kỷ niệm quán hấp thu hơn một trăm người giết gần một nghìn còn cùng c ạ p e n a m e z i c a đánh một trận ta hơi chiếm thượng phong alex hướng hắn báo tin vui tối đêm nay hành động phi thường hài lòng lại là c ạ p e n a m e z i c a ngươi làm sao tổng cộng hắn không qua được ca rát s o n vẫn không có tình cảm hỏi giống như alex đêm nay hành động là rắt chó dạo phố như thế bình thường đoạn thời gian trước trên tay hắn cắm lớn như vậy té ngã ta đương nhiên muốn trả thù hắn đồng thời ta đã có kế hoạch alex mau đem kế hoạch của mình hướng rát sân nói thẳng ra cũng coi là sớm báo cáo chuẩn bị quả nhiên không nhìn lầm ngươi kế hoạch này nghe còn rất thú vị ngươi yên tâm lớn mật đi làm đi đ ạ t được lão bản khẳng định trả lời chắc chắn a l e t rất kích động nói cám ơn liên tục đúng nhớ kỹ đem kế hoạch tại hạ lụy bên kia báo cáo chuẩn bị một chút mặt khác đừng luôn muốn đơn đà độc đấu ngươi hiện tại là tổ chức hạch o tâm thành viên phải học được lợi dụng tổ chức tài nguyên học được cùng thành viên khác ở chung rõ ràng lão bản cúp điện thoại a lét thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó lại đau đầu báo cáo chuẩn bị lại muốn đi thấy nữ nhân kia a hai lần gặp mặt hai lần ra vai p h ủ đầu a l e t đều có bóng ma tâm lý kỷ niệm cửa con trước s ở ti vừa ngồi tại trên bậc thang biểu lộ mười phần về b à i t r u n g quanh con đường bị cảnh sát cùng đặc công vây chật như nêm tối bệnh viện xe chở tử thi đến một chiếc lại một chiếc muốn trước khi trời sáng đem cái này hơn một nghìn bộ thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ s ở ti vừa nhìn xem đêm đen như mực không trong lòng rất mờ mịt từ bờ giúp l i n tên lùn l ộ sắc thành cạm đ n amê dì ca về sau đây là hắn lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi nguyên vốn cho là mình gia nhập có thể trợ giúp xì ẻn tiêu diệt rổ kẻ tổ chức thật không nghĩ đến đối phương một cái phổ phổ thông thông hoạch tâm thành viên liền có thể ngăn chặn hắn còn ở ngay trước mặt hắn giết sạch gáp trận mười mấy tên đặc công a l e x biến càng ngày càng mạnh lần sau nếu như gặp lại ta thật có thể đánh thắng hắn sao sợ ti vờ trong lòng không xác định rất xoắn suýt thậm chí lý trí của hắn nói cho hắn đáp ứng là phủ định ngủ say bảy mươi năm kết quả tương lai thế giới đã vượt qua tưởng tượng của hắn hoàn toàn không trong lòng bàn tay của hắn những cái kia đặc công sẽ thấy thế nào hắn những cái kia người gặp nạn gia thuộc sẽ thấy thế nào hắn người già lão cổ đồng vẫn là cái gì khó nghe hư tử vạn hạnh ta còn không có học được lên mạng bằng không tâm tính thật muốn sụp đổ đội trưởng một vị nêu rót thần thuấn đặc công đi tới có tình huống như thế nào sợ ti v ở miễn cưỡng lên tinh thần hỏi tạm thời không có tình huống như thế nào những cái kia gai nhọn muốn trở về tổng bộ điều tra đặc công trần chờ một lát nói ta muốn nói đừng quá tự trách d ù k ẻ tổ chức thực lực sâu không lường được không nên đem tất cả thất bại đều nắm vào trên người mình ta biết sợ ti vợ miễn cưỡng cười một tiếng đứng người lên vô vô bờ vai của hắn không có chuyện ta liền về nhà hắn nhưng là cạm pèn ame jica như thế nào đi nữa cũng không cần một cái van bối tới dỗ r ả n h chương hai trăm s ư ơ i tám cạm p n ame jica thứ nhị xuân s cn đặc công nghĩ đưa cạm pèn ame jica về nhà lại bị hắn khéo léo từ chối hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi chỉ muốn một người đợi a n mặc chiến đấu phục một mình đi tại lưu rót đầu đường vạn hạnh hiện tại là đêm khuya nếu không bằng hắn hiện tại nhân khí tuyệt đối sẽ bị f a n hâm mộ vòng vây kỷ niệm quán cùng trung cư đều tại bờ giúp ly khu đi một tiếng rơi rốt cục đi đến lầu trọ h ạ tâm tình kém bước trân trọng sở ti vờ c h ọ n vẹn tiêu tốn mười phút mới đi đến tầng cao nhất hắn không mang chìa khóa dự bị chìa khóa trôn ở cổng bồn hoa bên trong đội trưởng sở ti vờ vừa mở cửa sau lưng liền chuyển đến âm thanh là ta ngươi còn chưa ngủ đâu nghe được là xạ rồng âm thanh sợ ti vợ không nghĩ để nàng lo lắng quay đầu dùng hoàn toàn như trước đây ôn nhu tiếng nói chào hỏi ngươi không có sao chứ xạ rồng dù sao cũng là nữ nhân vẫn là xì ẻn bí mật đặc công nhãn lực phương diện tuyệt đối miểu sắt thường nhân chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn thấu hư giả mỉm cười nhìn thấu sợ ti vợ nội tâm bị thương không có việc gì ngươi mau đi trở về ngủ đi ngày mai còn muốn đi làm đâu sợ ti vợ khỏe miệng khẽnh n ế c muốn để chính mình xem ra cùng thường ngày ngày mai ta nghỉ ngơi s ạ d ò n g đi ra cửa mặc trên người khinh b à c áo ngủ đội trưởng ta là một tên chuyên nghiệp y tá nhìn thấu bệnh nhân cảm xúc là kiến thức cơ bản nghe vậy sợ ti vợ nụ cười trên mặt bảo trì không ngừng từ biểu lộ đến khí chất đều trở nên như đưa đám không có việc gì ta ngủ một giấc liên tốt đại nam tử chủ nghĩa để hắn không nghĩ tại trước mặt nữ nhân cúi đầu có cái gì lời trong lòng có thể nói với ta ngàn vạn không thể kìm nén bác gái liền thích nhất cùng ta nói chuyện t h i ế m s ạ d ò n g là không định bỏ qua hắn liền bác gái vẹ g h đều chuyển đi ra s ở ti vờ nghiêm túc nhìn xem nàng dùng sức nuốt nước miếng cuối cùng vẫn là thả nàng tiến đến người tủy tiện ngồi đi nghĩ uống chút gì không trong tủ lạnh có sữa bò cà phê nước chanh ngươi ngồi chính ta đi lấy s ạ rồng rất quan tâm nàng đem s ở ti vờ đẩy lên trên ghế s a lon ngồi không để hắn động thủ tốt ta s ở ti vờ vừa vặn lưới nhác động đậy muốn uống chút gì không đâu đi đến tủ lạnh trước s ạ rồng nghiêng đầu suy nghĩ có một lát sau nàng dẫn theo một dương rượu đặt ở ghế sofa trên bàn trong dương rượu rất đủ có v i s ky vụn cạ rượu ru rin lòng t h ị t lan cái này s ở ti vờ lấy làm kinh hãi trong lòng có chỗ khó uống rượu tốt nhất ta bình thường áp lực công việc đại cũng dựa vào cồn đến giải ép s ạ r ồ n g giúp s ở ti vờ tìm cái cớ uống rượu s ở ti vờ có chút muốn cự tuyệt nhưng nhìn xem bình rượu bên trong mê người chất lỏng hắn bực bội tâm bỗng nhiên nghĩ làm càn một chút liền gật đầu đồng ý vậy ngươi đi t ắ m trước thay quần áo nào có ăn mặc y phục tác chiến uống rượu xạ dòng n h u n miệng cười lại chạy tới trong tủ lạnh cầm lên khối băng nước chai cây chén l í n rượu lại thuận mấy bình đồ uống cùng đ g ĩ a so sánh thuận rượu nàng càng thích uống c o c k t a i l còn đặc biệt học mấy loại điều chế phương pháp mười phút sau sợ ti v ừ a ăn mặc thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà ra khỏi phòng trên bàn đã b à y đầy rượu ngươi ngồi đi ta hôm nay chính là của ngươi tự bảo muốn uống cái gì tùy tiện điểm xạ r ồ n g mặt mỉm cười n u cười rất là chữa trị đều có thể sợ ti v ừ a dùng khăn mặt l a u lao ướt tắt không nghĩ tới ngươi đối rượu như thế có nghiên cứu không có thời gian đi quán bar không có việc gì liền ở nhà một mình bên trong uống thời gian dài liền tự học thành tài s ạ rồng vừa nói vừa bắt đầu p h a rượu trước lấy một cái chén rượu để vào ước 5 0 m l rượu d u m sau đó gia nhập hai phần ba coca co la lại thêm vào mấy giọt thanh lĩnh nước cuối cùng để vào c h a n h mảnh cùng khối băng tự do cuba nếm thử đi nàng nâng cốc chén đẩy lên đối diện sợ ti v ừ a bưng chén rượu lên trước lướt qua một ngụm ừ m không tệ hương vị rất chính tông đạt được khẳng định trả lời chắc chắn s ạ rồng rất vui vẻ b ư n g chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch s ở ti vợ thấy thế cũng chỉ đành theo nàng nâng cốc uống sạch uống xong về sau s sa ạ rồng bắt đầu điều chế chén thứ hai rượu nàng hôm nay là hướng về phía uống nhỏ nhặt đi bởi vì nàng rõ ràng s ở ti vợ trong lòng một mực có đạo tường cho dù hắn đã dần dần thích ứng cuộc sống bây giờ nhưng hắn dù sao cũng là bảy mươi năm trước người niên đại đó lao bằng hữu cơ bản đều chết rồi hiện tại duy nhất có thể để cho hắn mở rộng cửa lòng chỉ có vẹ gỉ cát tơ nhưng suy xét đến vẹ gỉ tình trạng cơ thể có rất nhiều lời không thể nói với nàng miễn cho nàng lo lắng khổ sở s ạ rồng hôm nay cần phải làm là thay thế bác gái an ủi hắn viên kia lo nghĩ phiền nao tâm cho nên trước hết đem sở ti vở qua chén mới có thể để cho hắn r ỡ xuống phòng bị hai người ai cũng không nói chuyện một chén chén uống rượu tựa như tranh tài giống nhau s ạ rồng cũng là nhân tài đều mười bảy vòng hai người đều không có uống quá nặng phục rượu làm đem thứ mười tám chén rượu rót vào trong bụng bọn họ trên mặt đều có chút tường đỏ xem ra siêu cấp binh sĩ cũng chống cự không được cồn tiến công Sạ rồng thả chậm pha rượu tốc độ ngự a khi ôn nhu mà nói bởi tối hôm nay nhiệm vụ có phải là không thuận lợi sợ ti vờ há to miệng không biết nên không nên nói Sạ rồng ă n ủi không sao ta sẽ không để lộ bí mật f u j i cùng bác gái nói chuyện đều không tránh ta thì ra là thế ăn một viên thuốc c ă n g thần sợ ti vờ rốt cục mở ra máy hát nào chỉ là không thuận lợi quả thực chính là thất bại thảm hại tên hôn đảng kia tại kỷ niệm quán giết người chúng ta đến thời điểm hết t h ả đều đã kết thúc đ â y đất đều là thi thể cùng màu tươi người b i ế nha kêu máu tươi tập hợp thành chưa qua sông mắt cá chân ta ta không phải không có thấy qua việc đời người có thể cho dù là tại trại tập trung cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này xạ rồng nghiêm túc nghe nâng cốc chén đ ẩ y qua s ơ ti vờ ực một cái cạn thứ mười chín chén rượu sau đó dụng lực nắm chặt cái chén sau đó chúng ta liền đánh lên cái kê hốn đản thực lực có thể dựa vào nuốt chừng nhân loại đến mạnh lên mười mấy ngày trước ta có thể một chiêu miệu sát hắn nhưng bây giờ hắn trở nên so với ta còn mạnh hơn đánh thêm vài phút đồng hồ ta một mực ở vào hạ phong về sau hắn biết gì hẹn gọi giúp đỡ liền chuẩn bị đào tẩu những cái kia đặc công đem hắn vây quanh kết quả hắn không biết dùng cái gì mà pháp một chiêu liền một chiêu mặt đất toát ra vô số gai nhọn đem những cái kia đặc công đều mặc con nhím vài phút trước chúng ta còn tại nói chuyện phiếm chỉ chấp mắt tất cả đều chết rồi tên hốn đàn kia giết người sau phách lối rời đi mà ta cái gì cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ rồng đóng vai lấy an tĩnh lắng nghe người thẳng đến cả p e n a m e zika ôm bình rượu cùng rót thống khổ một câu cũng nói không nên lời đội trưởng đây không phải lỗi của ngươi ngươi đã hết sức một bình năm trăm l ml whisky t h ấ y đáy sờ ti vờ hai mắt đỏ bừng như máu ta đương nhiên biết nhưng bọn họ đều gọi đội trưởng ta có thể ta lại cứu không được bọn hắn thậm chí liền giúp bọn hắn báo thù đều làm không được ta trong mấy ngày qua một mực tại nghĩ có lẽ ta đã theo không kịp thời đại này ta chỉ là bảy mươi năm trước cả p e n a m e zika ta nên bị trôn ở sông băng bên trong trở thành vĩnh viễn truyền kỳ một cái hán tử sắt đá có thể nói ra loại này phủ định mình hiển nhiên là lọt vào khó có thể tưởng tượng tâm lý đà kích c ả m đ n a me di ca cái danh xương này trừ vinh dự càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm sợ ti vở lại là cái thích thay người khác suy nghĩ lạ người tốt một khi kết quả không như mong muốn toàn tâm tự trách cùng áy náy liền sẽ tìm tới hắn tra tấn hắn đau đến không muốn sống xạ d ò n g đứng người lên ngồi vào bên cạnh hắn dùng sức nắm chặt tay của hắn ta không biết tương lai sẽ như vậy dạo nhưng ta tin tưởng có đ ư ợ c cả bèn Amazica ti h ờ đại nhất định nhất so vừa ớ i chiến cuối cái kiên ngươi, ngươi mười quá quả luận đều láo khứ kết hơn. tranh định hộ thế nhưng phan hâm càng cùng này là trận ủng năm gì, tốt ta ta ti Vô v mấy sẽ Sơ mộ. có chút say hắn buông ra che mặt tay nhìn c h ầ m c h ầ m xạ dòng đôi mắt động tình nói cảm ơn ngươi xạ dòng mỉm cười xấu hổ lắc lư đầu không sao về sau nếu như ngươi tâm tình không tốt đều có thể tới tìm ta uống rượu sợ ti vừa rốt cục lộ ra nụ cười càn rỡ nhìn xem nàng ngươi cười lên dáng vẻ giống như pẹ g ì xinh đẹp chương ó đúng k ô khuôn n rồng bừng, bác gái cũng g gái Xa h mặt t bác hai trăm sáu mươi chín cô cháu song thu thể nhân c h i phúc lưu gióp cứ điểm phòng họp a l e x ăn sáng xong về sau đem cứ điểm bên trong cấp lãnh đạo đều tập trung lại họp hội nghị nội dung tự nhiên là liên quan tới hắn k i a phần nhằm vào cả p è n a me jica báo thủ kế hoạch cả p è n a me jica căn bản không phải là đối thủ của ta ta muốn lấy tính mệnh của hắn trong giây phút là được rồi. A l e x ngồi ở chủ vị, tràn đầy tự tin nói. nhưng là muốn trả thù một người, để hắn t h ố n g khổ để hắn tuyệt vọng liền không thể chỉ đối với hắn bản thân hạ thủ, cho nên ta đặc biệt chọn một mục tiêu. A l e x thả ra ảnh chụp chính là c ạ p e n a me z i c a tình nhân cũ vẹn gỉ cát tơ. tấm hình này là ta tại kỷ niệm quán nhìn thấy, không nghĩ tới c ạ p e n a me z i c a còn có một đoạn vô tật mà chấm dứt tình yêu, thật sự là anh hùng khó qua ải mỹ nhân à Hắn trêu chọc một câu. người phụ trách lập tức nói tiếp, tiên sinh ta tối hôm qua cẩn thận chọn đọc tài liệu tài liệu tương quan xác định vị này v t vì cutter còn sống ở nhân thế thật sao vậy thì càng tốt thỉnh ta đi đào mộ phần người phụ trách biểu lộ khó xử thế nhưng ta tìm một đêm cũng cha không ra nàng giấu ở nơi nào nghe vậy a l e x cho mày bất mãn nhìn hắn chằm chằm đây là hắn gia nhập rổ kẻ tổ chức sau lần thứ nhất sử dụng trong tổ chức tài nguyên kết quả thế mà để hắn thất vọng ngã xuống đất là tổ chức năng lực tình báo không có ngoại giới khoác lắc cường đại như vậy vẫn là người phụ trách này cố ý cho hắn chơi ngáng chân a bị hắn như thế chừng một cái người phụ trách mặt đều dọa xanh vội vàng nói tiên sinh xin nghe ta giải thích căn cứ chúng ta đạt được tư liệu vẹn gỉ cắt tơ thân phận không thể coi thường cùng cn có rất sâu nguồn gốc thậm chí có thể là cn người sáng lập một trong cn a l h é t mặt mũi tràn đầy khinh thường một cái liền tổng bộ đều bị rát sần nổ lật chấp pháp cơ cấu có thể có bao nhiêu lợi hại tiên sinh ta rõ ràng ý của ngài nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cn nếu như nghĩ ẩn tàng một nữ nhân kia lại dễ dàng cực kỳ a l e t đem tài liệu trước mặt đầy bực bội mà nói nói như vậy kế hoạch của ta liền chấp hành không được rồi không dĩ nhiên không phải người phụ trách liên tục khoác tay cn năng lực tình báo lại thế nào lợi hại cùng tổ chức chúng ta so sánh cũng là không đáng giá nhắc tới trong đó mấu chốt nhất chính là trong tổ chức có t r ở lộ nữ sĩ t r ở lộ a l e t s u y nghĩ một lát bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi nói là trí tuệ nhân tạo đúng à chỉ cần t r ở lộ nữ sĩ nghĩ thẩm tra cái gì bằng vào nàng siêu cao trí năng cùng khả năng tính toán rất nhanh liền có thể điều tra ra ta hiểu ngươi là muốn cho ta tìm nàng hỗ trợ đúng đúng đúng a l é t mặt mũi tràn đầy vẻ hư s ầ u sầu, thật sâu thở dài từ khi gia nhập tổ chức hắn cùng trở lột đều không có tán gẫu qua một câu tùy tiện mời nàng hỗ trợ đối phương có thể hay không không đáp ứng đâu được thôi chuyện này trước như vậy hắn lướt qua cái đề tài này nghĩ thầm nếu như không được liền mời lão đại ra tay đi mặt khác còn có một việc các ngươi nhất định phải làm tốt từ hôm nay trở đi phái người mật thiết giám thị cạm pn america ta muốn biết hắn hết thể hành tung nhưng ghi nhớ ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ theo dõi giám thị là tổ chức lấy tay cho hay người phụ trách nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp ứng hoàn toàn không có vấn đề ngài cứ yên tâm đi tốt vậy liền tan họp đi chờ tất cả mọi người rời đi phòng họp a g h é ngồi một mình ở trên ghế liên hệ chờ lộ trong tổ chức liên quan tới nàng cùng lão đại sở căng đan t r u y ề n bay đầy trời vốn cho rằng có rát sần c h i ế u cố nàng sẽ giống như hạ lì vênh vang đ ắ ý Thật không nghĩ đến nàng thế mà tốt như vậy nói chuyện a l e x vừa đưa ra yêu cầu nàng liền suy nghĩ đều không có liền trực tiếp đáp ứng giải quyết tốt vẽ ghi c ắ t tơ chuyện giai đoạn trước công việc liền toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng a l e x báo t h ủ kế hoạch sắp kéo ra màn tre làm xạ rồng mở ra đôi mắt to xinh đẹp ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã vô cùng cực nóng giữa chưa sao đưa tay một đám ổ c h â n lạnh bớt người bên cạnh đã không biết tung tích nhưng mà trên giường một mảnh hỗn độn nói cho nàng đêm qua hết thệ đều không phải mộng không phải là mộng lại so mộng còn không chân thực xa rồng t r u n g điệp nằm lại trên giường ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m c h â n nhà có lẽ là chịu cô mụ ảnh hưởng nàng từ thanh xuân ngây thơ thời kỳ liền đối sở ti vợ có chút hảo cảm biết được hắn sau khi tỉnh dậy nàng cùng bác gái giống nhau vui vẻ mấu chốt nhất chính là sở ti vợ hoàn mỹ phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn lần kia tại bệnh viện mới gặp liền để nàng hưng phấn trắng đêm khó ngủ về sau nít fu di đem sở ti vợ an bài đến thần thuận trung cư còn để nàng phụ trách bảo hộ cũng g á m thị hắn nháy mắt kia nàng cảm thấy mình đời này duyên vật đến có thể s e r ti vờ và ở về sau giữa hai người giao lưu cũng không nhiều nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thân phận của nàng nàng là pẹ gỉ cắt tơ chất nữ s e r ti vờ cùng cô mụ tỉnh cũ nàng là hiểu rõ nhất bất quá nếu như nàng thật cùng với s e r ti vờ có lẽ bác gái sẽ ủng hộ nàng nhưng người ngoài sẽ thấy thế nào nàng đâu s e r ti vờ trong lòng lại bức t ư ở n g xạ r ộ n g trong lòng làm sao không có đâu vốn cho rằng hai người vẫn cứ đi tiếp như vậy thẳng đến đêm qua nàng trông thấy s e r ti vờ trên mặt toát ra đau thương biểu lộ nàng liền rốt cuộc khống chế không nổi thế với trời đêm qua rượu cục nàng thật chỉ là vì khuyên sở ti v ở chỉ tiếc cồn tê liệt hai đại não của con người mặc dù để sở ti v ở phóng thích bộ phận áp lực cũng làm cho hết thẻ hành động đều mất đi k h ô n g chế ai xạ rồng tâm loạn như ma nàng không biết tiếp xuống nên làm cái gì đ ầ u đau quá vẫn là đường hồ tư loạn nghĩ về nhà trước rửa mặt đi xạ rồng ôm đầu xuống giường một đầu nhu thuận tóc vàng loạn giống ổ gà móc ra chìa khóa đẩy ra nhà mình cửa phòng đầu bậc thang bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân s ạ rồng ôm đầu quay đầu ách bốn mắt nhìn nhau không lời nào để nói s ở ti v ừ a ăn mặc áo ngực thể thao toàn thân mồ hôi đầm địa hẳn là tráng kiện thân trở về người đối phương vừa mở miệng s ạ rồng khuôn mặt nhỏ liền một trận đỏ lên tranh thủ thời gian quay người tiến vào trong phòng đóng cửa lại nàng không biết s ở ti v ừ a trong lòng là nghĩ như thế nào giữa hai người là một đêm bạn trên giường vẫn là cái gì nàng sợ hai s ở ti v ừ a trả lời là cái trước cho nên căn bản không dám cùng hắn nói chuyện chí ít hiện tại không được sợ ti v ừ a đưa tay chuẩn bị gõ cửa do dự một chút vẫn là trở về phòng đi thân thể của hắn khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cho nên sớm liền tỉnh tại xạ rồng còn nằm ngáy ho ho thời điểm hắn liền đã ngồi ở trên ghế salon uống vào cà phê tỉnh táo suy nghĩ quan hệ giữa hai người cũng cho ra cuối cùng đáp án hôm nay ngươi nghỉ giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm đi làm xạ rồng tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra trông thấy như vậy một đầu tin nhắn một nháy mắt say lòng người ngọt ngào đưa nàng bao phủ lại binh quý thần tốc vẹn vẹn qua một buổi sáng thần thuận trung cư bố khống liền đã hoàn thành vì giám thị cạm penn a mezica new y o b đều chiếm điểm tổng xuất động mấy chục chiếc xe mấy trăm người thay nhau theo dõi các loại công nghệ cao nghe trộm máy giám thị tầng tầng lớp lớp cạm penn a mezica thế nhưng quốc gia cấp thần tượng giám thị theo dõi hắn người khẳng định không chỉ một nhà vì không bị xì ẹn phát hiện rổ kẻ tổ chức cũng coi là tinh nhuệ ra hết từ bố khống hoàn thành một khắc này bắt đầu từng đầu tình báo liền liên tục không ngừng truyền lại trở về sơ ti vợ tại phòng tám mươi t á sợ ti vợ cùng một vị nữ lang tóc vàng ngồi xe rời đi sợ ti vợ cùng nàng xuất hiện tại m ặ n hạ tờ tặng nhà hàng trung hoa sợ ti vợ cùng nàng sau khi cơm nước xong bắt đầu d ạ n phố sợ ti vợ mua cho nàng một đầu váy ông trời của ta sợ ti vợ thế mà hơn nàng liệu rót cứ điểm a l e x nhìn xem tình báo trong tay người đều đ ố c sợ ti vợ tình nhân cũ không phải vẹ ghi cắt t ơ nha lúc nào toát ra một cái nữ lang tóc vàng cha nhất định phải cha rõ ràng đem chụp lén ảnh chụp d a o cho c h ờ lộ tiến hành mặt người so với mấy phút đồng hồ sau tên kia nữ lang tóc vàng thân phận liền rõ ràng sau đó a l e x người càng ốc nàng làn hưu rót một nhà bệnh viện y tá càng kinh khủng nàng thế mà còn là vẹn gỉ cắt tơ chất nữ sợ ti vợ ngươi có thể a chơi rất này nha đem người một nhà đều hô hố khiếp sợ bội phục sau khi a l e x cũng bắt đầu suy nghĩ vẹn gỉ cắt tơ thân phận cực kỳ đặc thủ nàng chất nữ sẽ là một tên phổ thông y tá sao thật sự cho rằng xì ẹn không nói tư chất không nói quan hệ bám bay a a l e t đ ố n g nhiên có một cái to gan ý nghĩ sau đó đem suy đoán của nàng nói cho trở lộ để nàng từ xạ r ộ n g cắt tơ trên thân tới tay có lẽ có thể càng nhanh tìm tới bé đi liệu rót những ngày này rất bình tĩnh sát nhân c u ầ n ma a l e t dường như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian xì ẹn lên trời xuống đất sửng sốt không tìm được một điểm manh mối c ả p p n a me z i c a cùng xì ẹn cũng không biết đây là vì cái gì nhưng c ả p p n a me z i c a lại rất tình nguyện nhìn thấy tình huống như vậy bởi vì những ngày này nàng cùng xạ r ộ n g chính thân nhau không có những ngày thượng vàng hạ cám chuyện đến quá yêu nhiêu bọn hắn kia thật là không thể tốt hơn chỉ là hắn không nghĩ tới những ngày này nhất cử nhất động của hắn đều bị rổ kẻ tổ chức nhìn ở trong mắt liền hai người bọn hắn hôn bao nhiêu lần đùng đùng bao nhiêu lần đều rõ rõ r à n g ràng một bên khác tổ chức thành viên thuận xạ dòng đường dây này vụ trộm đập người trà trộn vào trong bệnh viện trải qua mấy ngày điều tra rốt cục có thu hoạch tối hôm đó chợ lộ chủ động tại g giúp chắt bên trong liên hệ a l e x chợ lộ hình ảnh lao thái bà này chính là vẹ g carter thì ra nàng một mực dấu ở bệnh viện tầng cao nhất đặc thù phòng bệnh căn cứ tổ chức thành viên điều tra toàn bộ tầng cao nhất bác sĩ y tá đều vì nàng một người phục vụ mà lại bệnh viện này trải rộng thần thuẫn đặc công ales quá tốt rồi chỉ cần biết tung tích của nàng hành động của ta kế hoạch liền có thể bắt đầu h a l y ngươi muốn làm thế nào mạnh mẽ xông tới lưu rót bệnh viện không sợ bị thép thiết quân đoàn vây đánh tới chết ta ales đương nhiên sẽ không loại chuyện này nhất định phải chỉ lấy mà lại mục tiêu của ta trên danh sách muốn thêm một người tuyển Flauglin, tiểu tử làm rất tốt ta liền đợi đến nhìn tin mới á c h è n mỗi vị hạch tâm thành viên đều có một trận khai mạc biểu diễn ngươi cũng không thể diễn biện à. p h f g i a n g l i n h nói đến khai mạc biểu diễn ta cùng lao đại năm đó hai người liền chọn băng đảng đua xe còn đoạt một số tiền lớn sơ tắn phiệu năm đó ta vì cứu lao đại còn cường công quan g ngục giam đâu mấy vị đồng đảng ngươi một lời ta một câu tranh nhau chen lấn cuồng suy chính mình khai mạc chi chiến có các tiền bối cổ vũ a l h é t lòng tin mười phần hắn lần nữa triệu tập căn cứ cấp lãnh đạo họp chuẩn bị tiến một bước hoàn thiện kế hoạch hành động chương hai trăm bảy mươi xạ rồng gặp nặng ngày thần thuẫn trung cư mặt mày tỏa sáng xạ rồng đang ở nhà bên trong bố trí ánh nến bữa tối những ngày này nàng cùng sờ ti vờ rơi vào bệ tỉnh hai người như keo như sơn c u ố n ở cùng nhau xuất nhập thành đôi tiện sát người bên ngoài quả thực muốn n g ọ t đến h ậ u đạt được tình yêu thoải mái xạ rồng khi chất càng thêm thành t h ủ liền làn da cũng càng lộ vẻ trắng nón một cái nhăn mày một nụ cười đều là xuân quang đợi mặt bố trí tốt bàn ăn trong bình hoa chen và hoa hồng nàng mang dép đi đến phòng bếp bỏ bít tết rán sợ ti vợ thiên vị non một điểm bỏ bít tết cho nên ngàn vạn phải chú ý hỏa h ậ u một mặt sắc cái một phút liền có thể x a rồng cửa phòng khép hở đột ngột bị người đẩy ra sợ ti vợ ăn mặc chiến đấu phục dẫn theo tấm khiên đi tới làm sao vậy có nhiệm vụ x a rồng một tay nắm chặt đo âm khí trên mặt ôn nhu không còn sót lại chút gì mấy ngày nay ngọt ngào lãng mạn để nàng có chút quên hết tất cả cơ hội đều nhanh quên nàng cùng sợ ti vợ đều là xì ẹn đặc công là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không sai s i cn tại hoàng hậu khu phát hiện a l e t tung tích ta muốn đuổi đi qua nhìn một chút sợ ti vợ cho mày h i ệ n nhiên cảm xúc không tốt lắm cùng với xạ d ò n g thời gian để hắn quên nhiệm vụ quên p h i ề n não đám chìm trong say lòng người tình yêu trong biển hoa hắn dần dần thích bên trên loại cuộc sống này giờ phút này bỗng nhiên đem hắn từ trong ngộng cảnh kéo về hiện thực tự nhiên làm cho hắn rất khó chịu a l e t xạ d ò n g cảm xúc cũng biến thành có chút bực bội thân là s i cn số mười ba bí mật đặc công nàng đương nhiên hiểu a l e t tình báo căn cứ cn tài liệu mới nhất a led thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đơn đả độc đấu liền s e r ti vờ cũng không là đối thủ có thể đ o á n được nhiệm vụ tối nay nhất định hung hiểm v ạ n phần a led tại new j o r d ầ n nút mấy ngày một mực không có lộ ra chân ngựa nếu hắn lựa chọn hôm nay đ ộ n g thủ khẳng định là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị xa rồng nhữ mày lo lắng đạo ta biết nhưng ngươi yên tâm đi lần này cùng lần trước khác biệt new j o r d phân bộ hai mươi vị cương thiết chiến sĩ đã toàn bộ vào chỗ chỉ cần a led hiện thân liền tuyệt đối chạy không thoát sờ ti v cũng biết lợi hại bất quá hắn sao lương thế nhưng có giúp đỡ ừ n vậy ngươi cẩn thận một chút ta ở nhà chờ ngươi d ầ m d ầ m d ầ m ngoài cửa sổ truyền đến côn thức máy bay chiến đấu tiếng oanh minh cả tòa trung cư cửa sổ đều đang run d ậ y ta muốn đi sợ ti vờ đi nhanh lên tiến lên hôn xạ rồng bờ môi sau đó quay người đi ra trung cư ngươi nhất định phải cẩn thận a xạ rồng vội vàng đuổi theo hướng về phía không có một hai đầu bậc thang hô to kia lo lắng n g ứ a khí kia vẻ mặt t h hoán cực giống cùng trượng phu phân biệt tân hôn tiểu phụ nhân sơ ti vừa bay nhanh xuống lầu leo lên máy bay chiến đấu tại hắn nhìn không thấy chỗ h ắ t cám từng đôi mắt đang theo dõi máy bay rời đi làm máy bay hoàn toàn biến mất không gặp về sau ác lét từ trong bóng tối đi ra cả penname jica đã rời đi kế hoạch có thể bắt đầu nữ rót bệnh viện phụ cận trên đường phố hành xử lấy bảy tám chiếc gia dụng xe con cả penname jica đã rời đi kế hoạch có thể bắt đầu thi đấu bên thai đoá bên trong máy truyền tin t r u y ề n r a âm thanh nghe vậy một người trong đó ra lệnh bắt đầu hành động đi vừa dứt lời những n à y đi dạo chiếc xe lập tức hướng bệnh viện chạy tới top năm top ba đến bệnh viện về sau bọn họ đi vào bệnh viện đặc thù thang máy sau đó móc ra đặc thù tấm thẻ theo thứ tự quét thẻ còn phải thông qua vân tay cùng mặt người phân biệt vài giây đồng hồ về sau thang máy âm hưởng chuyển ra âm thanh thân phận xác nhận thành công không cần đè xuống tầng lầu cửa thang máy tự động đóng thẳng tới không có nút bấm tầng cao nhất thang máy kiệu trong máy h i ề n mấy người cười cười nói nói giống như quen biết bạn bè giống nhau đinh thang máy đến tầng cao nhất một đám người mặc thường phục xỉ ẹn đặc công đã chờ ở cửa bọn đặc công hơi lườm bọn hắn cũng không nói chuyện có thể là cho rằng quy củ cũ căn bản không cần nhắc lại đám người kia đi đến riêng phần mình chữ vật cách đem chìa khóa túi tiền chờ tạp vật bỏ vào sau đó theo thứ tự tiến lên tiến đi kiểm an thuận lợi thông qua kiểm an về sau bọn họ đi đến phòng nghỉ thay thế quần áo cũng cùng cái khác nhân viên y tế tiến hành thay ca không sai những người này đều là tổ chức thành viên bọn hắn sớm bắt cóc nhân viên y tế cũng ngụy trang thành bộ dáng của bọn hắn mục đích đúng là trà trộn vào bệnh viện chấp hành nhiệm vụ trước mắt xem ra hết t h ể đều thuận lợi trên lệnh thời gian không nhiều ngươi lên bên trên thu hàng ta giúp ngươi trông chừng Tốt. một tên d á n g người thon thả nữ y tá dọc theo đầu bậc thang đi lên nghĩ leo lên bệnh viện sân thượng nhất định phải thông qua một cái đặc chế bọc thép môn cô y tá đã sớm chuẩn bị móc ra một tấm thẻ thân phận liền đem bọc thép môn quét ra tối nay sân thượng gió thật to nữ y tá đi đến sân thượng trung ương hai mắt nhìn chằm chằm níu rót cảnh đêm mấy phút đồng hồ sau bầu trời lóe ra hồng quang một khung cỡ nhỏ dở dồn nhanh chóng bay tới tại đến trên sân thượng không lúc v ớ t xuống một cái dương nhỏ trên cái dương buộc lấy dù nhảy lung la lung lay rơi xuống y tá liền vội vàng tiến lên tiếp được dẫn theo cái dương đi tới trong phòng nghỉ mấy tên bác sĩ y tá góp đến cùng một chỗ trong dương để súng ngắn thuốc nổ còn có mấy đài máy truyền tin kết nối thông tin khí điều chỉnh t ố t kênh sau đó đeo lên ẩn tàng thai nghe chuẩn bị tiếp nhận tổng bộ mệnh lệnh thân t ẫ n lầu trọ dưới a g h é đi qua đường đi, đi vào trung cư tổ chức từng bắt được qua một vị ở tại thần thuẫn trung cư đặc công giờ phút này a l e t chính là biến hình thành hắn bộ dáng thuận lợi đi vào trung cư trực tiếp leo lên tầng cao nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút a l e t hai mắt đ ỏ bừng trong mắt thế giới cũng triệt để thay đổi đây là hắn mới lấy được năng lực tên là nóng cảm ứng hình loại năng lực này tác dụng cùng máy ảnh nhiệt không sai b i ệ t lắm nhưng hữu hiệu khoảng cách lại có thể đạt tới nhìn khoảng cách tầng cao nhất có bốn gian trung cư cũng chỉ có một cái nóng phản ứng nhìn hình thái hẳn là một cái nhân loại đang ngồi trên ghế không núc ních a l e x mặt lộ vẻ cười lạnh đi ra phía trước góc ử a đông đông đông nghe thấy tiếng đập cửa trên ghế người lập tức cảnh d ắ c lên chạy vào gian phòng cầm đồ vật lặng lẽ tới gần cửa phòng đoán chừng là súng ngắn đi ngươi tốt có người ở nhà sao a l e x hào phóng góc ử a hắn hiện tại bề ngoài là thần thuẫn đặc công còn sợ cái truy a xạ rồng xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn hóa ra là ở tại lầu dưới hàng xóm cũng là si cn đồng sự nàng khẩu súng đừng ở phần eo mở cửa cười hỏi này có chuyện gì không a l e t nụ cười trên mặt có chút quỷ dị không có việc gì chính là ban đêm ngủ không được muốn tìm mỹ nữ tâm sự nghe vậy xạ rồng khí mặt đều xanh ngay tại nàng muốn b ộ c phát thời điểm đ ỗ n g nhiên chú ý tới nụ cười quỷ dị kia không hắn không phải s xì nặc công không có gì xác thực chứng cứ chỉ là chỉ bằng vào trực giác của nữ nhân nàng liền kết luận hắn là người xấu b ạ n h điện quang hỏa thạch trong nháy mắt xạ rồng lui lại mấy bước từ bên hông rút súng lục ra tốc độ của nàng rất nhanh nhưng a l e t nhanh hơn nàng chỉ là thời gian trong n g á y mắt nắm chắc tay thương liền bị đoạt đi s a rồng trong lòng còi báo động vàng lớn nhưng nàng cảm giác phần gáy đau xót đôi mắt một đen sau đó liền cái gì cũng không biết chương 271, t h ế giới này lại không có cạm đàn a m e gì c ả liệu rót thành nam một gian vết máu ban ban trung cư s i e n đ ặ c công tại trong căn hộ ra ra vào vào trên tay ôm một đống vật chứng cùng tư liệu sợ ti v ừ a ngồi ở trên ghế s a lon chờ không kiên nhẫn giữ chặt một người hỏi thế nào t r a được cái gì sao tên kia đặc công thất vọng lắc đầu có thể khẳng định đích thật là a l e x làm nhưng hiện trường không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối sở ti v ừ một mặt mờ mịt buông tay ra cái này c ũ n g đã nói xong kịch bản không giống a dựa theo xì e n bên này suy đoán a l e x này g thường hành động phi thường bí ẩn lần này bỗng nhiên xuất hiện manh mối trọng yếu khẳng định là hắn dự t r ô n tạm b ấ y cho nên bọn hắn bên này liền tương kê tự kế, kế p h ả i sở ti v ừ cùng đặc công chủ động đi vào trong cạm bẫy hấp dẫn a lét cắn câu chỉ cần hắn vừa hiện thân m ai phục tại phụ cận chiến giáp quân đoàn liền sẽ lao ra đem hắn giải quyết hết nhưng bọn hắn đã tại trong căn hộ đợi gần hai tiếng đừng nói a l e x liền cái quỷ bóng dáng đều không nhìn thấy chẳng lẽ nói trung cư chỗ sơ xuất thật sự là hắn vô ý vì đó lại chờ gần một tiếng sợ ti vờ rốt cục tiếp vào phía trên mệnh lệnh tuyên bố thu đội ai đêm hôm khuya khoác đem hắn từ lãng mạn ánh đến tiệc tối bên trong lôi ra tới vốn cho rằng có thể thuận lợi giải quyết a l e x kết quả chỉ là tại số khí huân thiên trong căn hộ ngồi yên dòng ra ba tiếng sợ ti vờ rất không vui nhưng không có cách đây chính là đặc công nhiệm vụ ngồi lên xì ẻn xe hồi trung cư nghĩ đến sắp cùng xạ rồng gặp mặt phần này không vui mới có chỗ làm dịu tiên sinh sợ ti vờ trở về trung cư bên ngoài phụ trách giám thị tổ chức thành viên thông báo a l e x tuất ta biết ngươi thông báo bệnh viện bên kia bắt đầu hành động đi rõ ràng thần thuẫn trong căn hộ a l e x ngồi tại trước bàn ăn truyền đạt chỉ lệ bàn ăn bên trên để hai phần bàn ăn đây vốn là xạ rồng cùng sợ ti vợ anh đến bữa tối b ò bít tết hiện tại cũng tiến trong bụng của hắn nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi tình nhân cũ trở về hắn quay đầu cười xấu xa lời nói trong phòng khách bốn đầu dài nhỏ huyết nhục c h ó i chặt xạ rồng t ứ chi mặt khác mấy đầu phân biệt cố định tại mặt đất cùng trên trần nhà xạ rồng cả người đều bị g á n tại không trung đúng phải đem miệng của ngươi phong bế không thể để cho ngươi là to a ghét đi lên trước dùng hai đầu huyết nhục phong bế miệng của nàng cùng cái cổ sợ ti vờ dẫn theo tấm kiên chạy chậm đến bước nhanh lên lầu sắc trời đã tối vốn cho rằng xạ rồng đã ngủ không nghĩ tới cửa phòng hoàn hư tre đây chính là nhà cảm giác đi trong lòng của hắn ấm áp trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười đưa tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra ồ ồ ồ đi vào phòng khách xạ rồng hai mắt trợt tròn hướng về phía hắn liều mạng lắc đầu cái này thấy cảnh này sợ ti vừa triệt để ngốc ba ba ba a l e x vỗ tay đi ra hai tay một đám nói kinh h ỉ hay không bất ngờ hay không Phú Diệu. sợ ti vừa nộ khí trung tiên h hiếm thấy văng tục nắm chặt tấm khiên liền chuẩn bị xông đi lên chờ một chút a l e x vội vàng hô tạm dừng sau đó lấy ra một bộ video máy truyền tin đem màn hình nhắm ngay sợ ti vờ đừng có gấp động thủ a trước cho ngươi xem cái thứ tốt màu đen màn hình sáng lên vẹt gỉ cắt tơ xuất hiện ở bên trong chỉ bất quá trên người nàng bị trói lấy thuốc nổ một khẩu súng lục còn đè vào trên đầu nàng thấy rõ ràng không có a l e x mặt mũi tràn đầy đắc ý còn thay cái phương hướng cho xạ rộng cũng nhìn thoáng qua a l e x người rốt cuộc muốn làm gì sợ ti vờ siết chặt nằm đấm chỗ cổ nổi gân xanh hắn hiện tại như bị điên muốn đem a l e x xé thành mảnh nhỏ nhưng vẹn gỉ cùng xạ rồng đều trên tay hắn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ta không muốn làm gì a chỉ là muốn làm cái thí nghiệm thôi a l e x đi đến trước bàn ăn đem máy truyền tin đặt lên bàn c ả m ơ n a mezica không hổ là thế chiến thứ hai anh hùng quốc dân thần tượng a cắt tơ nhà hai vị kỳ nữ đều bị ngươi cho thu còn mẹ nấu là hai cô cháu thật sự là không tầm thường a chuyện này vẫn còn có chút khó mà mở miệng sợ ti vợ không muốn nhiều lời n ữ khí cứng r ắ n nói cái này không có quan hệ gì với ngươi ngươi bắt cóc các nàng rốt cuộc là vì cái gì trả thù ta sao đừng có gấp kiên nhẫn nghe ta nói alex chậm rãi nói trong lòng của mỗi người đều có một cây nhìn không thấy cái cân ta làm như vậy chính là muốn biết hai vị c u t t ơ nữ sĩ trong lòng của ngươi rốt cuộc ai càng trọng yếu hơn là trẻ tuổi mỹ mạo x ả dòng c u t t ơ vẫn là đã từng hồng nhan chi kỷ vệ ghi cutter vâng sợ ti vờ đầu vang lên nóng nóng hắn rõ ràng alex muốn làm gì tên x u ấ t sinh này ha ha n g ư ơ i giống như đ o á n được đúng ta chính là ý tứ này n g ư ơ i muốn cứu người ta tuyệt không ngăn đón nhưng hai bọn họ ở giữa ngươi chỉ có thể cứu một cái nếu như ngươi lựa chọn cứu vớt xạ r ò n g cắt tơ như vậy trong video khẩu súng này liền sẽ lập tức bóc cỏ nếu như ngươi lựa chọn nghĩ cách cứu viện vẽ gỉ cắt tơ như vậy trói lại xạ r ò n g cái cổ đoàn kêu huyết đ ụ c liền sẽ lập tức nắm chặn để g â y nàng xương cốt khí quản quy tắc chính là như vậy hai vị mỹ nhân ở trong lòng ngươi cái nào nặng cái nào nhẹ chính ngươi ước lượng đi Ta chỉ cấp người ơ i phút đồng hồ h t đồng gian, gian không nàng đi, thời hai lựa nhanh chọn chọn nếu như thời gian đến còn không có đáp án, chút có các một đáp đều sẽ chết. Người. sợ ẽ chết. ti vợ toàn thân run rẩy hai mắt huyết hồng đã là phẫn nộ tới cực điểm sa rồng petty đều là hắn yêu nữ nhân để hắn ở trong đó làm ra lựa chọn vẫn là việc quan hệ sinh tử lựa chọn cái này so giết hắn cũng khó khăn nhưng đây chính là alex mục đích hắn chính là muốn thấy mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan tốt nhất không cẩn thận làm sai chuyện hối hận suốt đời chúng ta làm gì a làm sao còn muốn giết ta đem các nàng đều cứu ra a l e x khinh thường hừ lạnh người ta ở giữa thực lực sai biệt người đã linh giáo qua chỉ cần ngươi dám động thủ chỉ cần một giây đồng hồ ta liền có thể để ngươi hai vị tình nhân toàn diện chết sợ ti v ừ a ngậm miệng không nói nhưng kịch liệt chập trùng lồng ngực vạch trần hắn thời khắc này tâm cảnh làm sao bây giờ sao nhóm xử lý s i cn có biết hay không bệnh viện cùng trung cư tình huống có không có cách nào liên hệ bọn hắn chỉ cần bệnh viện bên kia không có vấn đề ta có lòng tin cứu xả rồng yến tính hai phút a l e x không kiên nhẫn không chọn được vậy ta giúp ngươi một chút đi hắn nhữ mày d a vẻ c h ầ m tư đề nghị của ta là cứu x a r ộ n g giết b e t r i n g ư ơ i nghĩ à b e t r i đều thành lao thái bà liền răng đều rơi sạch coi như ta không giết nàng tối đa cũng sống không quá hai năm nhưng x a r ộ n g tiểu thư không giống à ngươi nhìn xem da trắng mỹ mạo đôi chân d à i phóng tới hollywood cũng là minh t i n h cấp bậc nếu không phải ta đồ chơi kia đã mất đi hiệu lực ta đã sớm nghĩ đ ế m thử cạm pèn a mê gì ca nữ nhân là tư vị gì xạ r ồ n g mắt đỏ liều mạng lắc đầu ồ、oh, ồ、oh. thế nào ngươi đây là muốn thay thế bác gái bản thân hy sinh ha ha ha h ả o cảm người a a l e x trầm mặc hồi lâu sợ ti vờ rốt cục mở miệng nói chuyện trong lòng ngươi rõ ràng loại tình huống này ta căn bản không có cách nào làm ra lựa chọn ha ha không quả quyết cứ việc nói thẳng giải thích như vậy đường hoàng a l e x mặt lộ vẻ khinh thường sợ ti vờ thở dài ném đi trong tay tấm kiên ta biết ngươi hận ta muốn báo thù ta vậy liền đều hướng ta tới đi chiến tranh để nữ nhân đi ra sâu ngươi a lét làm ra suy nghĩ tư thế kỳ thật cũng không phải là không thể được nghe vậy sợ ti v ỡ trong lòng vui mừng hắn đang muốn nói chuyện đã thấy a lét lạnh lùng nói vậy liền quỳ xuống đi cái gì không có nghe rõ sao ta để ngươi quỳ xuống ok ok sợ ti v ỡ tâm triệt để trở nên lạnh bớt hắn nhìn xuống l ử a giận chấm dãi quỳ trên mặt đất ha ha ha a lét đổi giận thanh vui quay người hướng về phía xạ rồng cười như l i nói nhìn cạp p n a m e di ca hướng ta quỳ xuống đây chính là lịch sử tính một k h ắ t ca s ạ rồng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn chờ alex cười đủ rồi vui vẻ đủ rồi đ n g nhiên hoán đổi đến t i ế t truy hình thái vung lên nắm tay phải đột ngột n ệ n ở sở ti vờ trên mặt và ảnh một tiếng văng trầm sở ti vờ ngay tiếp theo hai viên gãy răng bị đập bay ra ngoài thân thể cường tráng đập ầm ầm ở trên vách tường hạm ra một cái hô to ô ô s ạ rồng g à o thét nước mắt chảy đầm địa tới tiếp tục alex vung v ẩ nắm đấm làm ra quyền kích động tác sợ ti vờ r y r u a lấy từ dưới đất b ò dậy nửa gương mặt đã máu thịt bé bét mở to một con mắt tiếp cận hắn ngươi nếu là cảm thấy khó chịu có thể đánh trả nhưng hậu quả nha ta biết ta sẽ không đánh trả sợ ti vờ lảo đảo từng bước một đi tới rất tốt nói xong lại là một cái trọng quyền nện ở trên người hắn b à n h b à n h b à n h a lét quyền quyền đến thịt đánh cho tê người hắn mấy phút đánh hơn mấy chục quyền cuối cùng sở ti vờ đã tê liệt trên mặt đất triệt để dậy không nổi còn rất nhịn đánh đến bây giờ cũng chưa chết a l e t bắt hắn lại d ơ cao khỏi đỉnh đầu lúc đầu ta là muốn làm chết n g ư ơ i nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý hắn bắt lấy sở ti vờ hạ lạc sau đó dùng nâng lên đầu gối hung hăng chống đi tới g i a n g d á c một tiếng v a n g giòn sở ti vờ xương cuộc sống đoạn mất ồ ồ ồ xạ rồng giống như bị điên giấy rùa trong mắt sắt y dường như muốn đem a l e t chém thành muôn mảnh thoải mái a l e t hưng phấn hô to đoạn mất xương cuộc sống coi như có thể chữa trị ngươi về sau cũng là phế nhân loại này báo thù phương thức so giết ngươi còn sảng khoái hơn nghìn lần vạn lần phanh phanh phanh đ n g nhiên trên bàn trong máy bộ đảm truyền đến tiếng súng tiên sinh cn đặc công phát hiện chúng ta alex cầm lấy máy truyền tin nói đừng hốt hoảng ghi nhớ các ngươi lời t h ể bắt đầu hành động đi vâng trong màn hình một vị tổ chức thành viên đẻ xuống thuốc nổ khởi động n ú t b ấm đếm ngược ba mươi giây bắt đầu ngươi ngã trên mặt đất sở ti vở yếu ớt nói n g ư ơ i đáp ứng ta ngu xuẩn a l e t cười lạnh nói hưởng cho ngươi vẫn là thế chiến thứ hai anh hùng loại này lựa gạt tiểu hài lời nói ngươi cũng tin bất quá ngươi trừ tin ta cũng không có lựa chọn nào khác hắn đem sợ ti vờ từ dưới đất kéo lên dùng ngón tay chống ra ánh mắt của hắn đến mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ đây chính là một lần của a không sợ ti vờ muốn dây r u ộ n nhưng hắn toàn thân trên dưới đã không có một khối thịt ngon liền xương cổ sống đều đoán mất căn bản không có lực lượng phản kháng ô、oh. ô xạ rồng cũng rẽ rụa ô ô gọi thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua làm bắt mắt đếm ngược biến thành không trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn tuôn ra màn hình cũng theo đó đen kịt một màu alex buông tay ra sờ ti vờ giống bùn nhau giống nhau co cắp trên mặt đất duy nhất mở to kia con mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng đừng có gấp a cái này còn có một cái đâu alex đi đến xạ rồng trước mặt dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trói lại cái cổ đoàn kia huyết n h ụ trong n h á mắt đoàn kia màu đỏ sầm huyết nhục dường như sống tới bình thường bắt đầu chậm rãi co v à cuốn gân xạ rồng con mắt trợ tròn giống thoát ly mặt nước con cá bắt đầu ra sức giấy r u ộ n không không sợ ti vợ trong nháy mắt bừng tỉnh liều mạng muốn hướng mặt trước bò alex cũng không có ngăn cản mà là ngồi xổm người xuống tàn nhẫn nói cố lên nếu như không nghĩ xạ rồng tại trước mắt n g ư ờ i chết mất n g ư ờ i liền tiếp tục cố gắng đi nói xong hắn quay người rời đi thần thuẫn trung cư chương hai trăm bảy mươi hai không tưởng được ngoại viện xạ rồng cuối cùng vẫn là chết ngay tại sợ ti vợ trước mắt bị tiêm một đoàn đỏ sầm huyết đ ụ c tươi sống cắt đứt xương cổ mà chết trái tim đã ngưng đập đôi mắt to xinh đẹp tràn ngập t ơ m máu hướng ra phía ngoài lồi ra phải thoát đi hốc mắt ánh mắt tuyệt vọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sờ ti vở trang diện muốn nhiều kinh dị có nhiều kinh dị xa r ộ n g sờ ti vở cực kỳ bi thương tâm giống đ a u cắt dịu đục giống nhau đau đớn thất bại cũng kết thúc hết thể đều kết thúc nắm chặt nắm đấm bắt đầu bung lỏng lông mày g lắn ra xoay người ngửa mặt chậm rãi nhắm mắt lại vê anh cửa phòng bị thô lỗ phá tan lộn xộn tiếng bước chân văng lên ô hát mi gột đội trưởng đội trưởng có người kêu gọi tên của hắn nhưng hắn đã nghiêng đầu triệt để ngất đi liệu rót bệnh viện sợ ti vừa bị một đám bác sĩ đẩy tới phòng giải phẫu cứu rút bên ngoài phòng giải phẫu đầy áp người đều là tay cầm thực quyền đại nhân vật bọn hắn sắc mặt lo lắng thông lên điện thoại đem hết khả năng liên hệ cái khác bệnh viện cùng đỉnh tiêm chuyên gia nhất định phải đem người cứu trở về đây là đại nhân vật một lần lại một lần cùng bác sĩ nói lời sợ ti vừa dỗ g i cái tên này có quá nhiều quang hoàn giá trị hắn là người mỹ dân tín ngưỡng hắn là bất bại thế chiến thứ hai anh hùng hắn là còn sống truyền kỳ nếu là tín ngưỡng vậy liền kiên quyết không thể sụp đổ nếu không đông nhiên cửa thang máy một trận huyên áo nít fuji mang theo bờ lách phải đảo đi tới hoàn toàn như trước đây áo khoác màu đen hoàn toàn như trước đây sắc mặt lạnh lùng trông thấy hắn những đại nhân vật kia lập tức tiến lên đem bọn hắn bao bọc vây quanh nổi giận đùng đùng chất vấn fuji ngươi trước đó làm sao hướng ta cam đoan ngươi đều làm những gì các ngươi xì ẻn rốt cuộc thế nào làm việc dù k ẻ tổ chức lớn như vậy âm mưu trước đó thế mà một điểm tình báo đều không có nói cho ngươi nếu như sở ti vờ đã xảy ra chuyện gì ta nhất định đem ngươi đưa ra tòa án quân sự đại nhân vật nổi gân xanh đỏ bừng cả khuôn mặt nước bọt đều phun đến trên mặt hắn cũng không phải bọn hắn nhiều thích sở ti vờ mà là bởi vì sở ti vờ liên lụy đến quá nhiều lợi ích chính trị nếu như hắn hôm nay chết tại bệnh viện toàn mỹ chắc chắn buộc phát một vòng mới du hành kháng nghị vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng người ở phía trên khẳng định sẽ không chút lưu tình rút bọn hắn trước việc quan hệ thân gia tính mệnh bọn hắn có thể không khẩn trương nha cho nên việc cấp bách trừ toàn lực cứu trở về sở ti vở bên ngoài chính là muốn đem sự kiện lần này người có trách nhiệm cho xác định được chưa nói cái này nổi nhất định phải các ngươi xì ẻn đến lưng nít phu di bị người đuổi theo c ù n g đỗi trên mặt nhưng không có một chút tức giận biểu lộ liền một câu phản bác đều không nói hắn chỉ là đi đến bên ngoài phòng giải phẫu cách đơn mặt pha lê nhìn xem nằm tại trên giường bệnh t o i thóp sở ti vở đợi đến những đại nhân vật kia miệng nói làm n i fuji mới mở miệng hỏi hắn nói như vậy đứng ở bên cạnh nạ tạ xạ thở dài không nói gì chỉ là lên tiếng hỏi sờ ti vờ tình trạng liền cúp điện thoại ngươi cho là hắn sẽ đến không sẽ n i fuji gật gật đầu ngồi vào hành lang trên ghế nạ tạ xạ cũng ngồi ở bên cạnh ngồi không nhàm chán hắn chủ động tra hỏi tên đại gia hỏa kia hiện tại thế nào rồi nạ tạ xạ lộ ra nụ cười rất phối hợp nhìn ra được hắn là thật tâm nghĩ báo thủ thật là kỳ quạ trong cục nhiều người như vậy chỉ có ngươi có thể hàng phục hắn hắn cũng vui vẻ nghe ngươi lời này có chút mập mờ nạ tạ xạ thu liễm nụ cười nói ta là chuyên nghiệp bất quá mặc dù hắn rất phối hợp nhưng thí nghiệm tiến độ vẫn là quá chậm ta sợ sẽ lạc hậu rổ kẻ tổ chức không cần sợ hết thể có ta trời sập không xuống nít h u di bỗng nhiên chân thành nói bởi vì cái này nạ tạ xạ đôi mắt thoáng nhìn chỉ thấy nít h u di trong tay vuốt vớt một cái cùng loại máy nhắn tin đồ vật vâng có thể hỏi một chút đây là cái gì ư mỗi khi rổ kẹ tổ chức có hành động thời điểm ngươi đem hắn s i ế t trong tay đừng hỏi tóm lại là có thể cứu mạng đồ vật nhưng không thể thường dùng nạ tạ xa nghe như lọt vào trong sương n g ù nhưng nít fu j i không muốn nhiều lời nàng cũng không tốt hỏi lại giải phẫu tiến hành bảy tiếng trời đã sáng những đại nhân vật kia từ lâu rời đi gian giắt cửa phòng giải phẫu đ ỗ n g nhiên mở ra sáng bảy cái tiếng đồng hồ hơn rét lặn tờ rốt cục g i ậ p tắt tới đây một chút mổ chính bác sĩ nhìn nít fu j i liếc mắt một cái một mình đi đến nơi hẻo lánh bác sĩ hắn tình huống có phải là không tốt lắm nít h u di cùng đi qua bác sĩ gật gật đầu hắn thương tích quá nặng mặc dù đã thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng hắn toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy nhất là xương c u sống nửa đời sau đoán chừng chỉ có thể tại xe lăn cùng trên giường bệnh vượt qua nít h u di trong lòng x i ế t chặt liền vội vàng hỏi không có những biện pháp khác sao bác sĩ nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu trầm mặc không nói ngươi có thử qua xương vỏ ngoài kỹ thuật sao nghe vậy nít fu di đột nhiên quay đầu sức tưởng tượng áo sơ mi phối hợp bó sát người quần tây mang theo đại hào kính dâm trên mặt vẫn như cũ treo thiếu ta năm triệu m u ố n ăn đòn biểu lộ sơ tác tony khẽ gật đầu xem như đ ắ p lại dường như không quá nghĩ cùng hắn nói chuyện bác sĩ làm bộ không thấy được hai người không thoải mái nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nói xương vỏ ngoài kỹ thuật ta biết nhưng kia hạ kỹ thuật tony không đợi hắn nói chuyện vươn tay nhẹ nhàng nhấn một cái đồng hồ một đạo laser hình chiếu nổi lên đây là sở t ạ c công nghiệp mới nhất kỹ thuật cùng quá hạn xương vỏ ngoài kỹ thuật hoàn toàn khác biệt tony cùng bác sĩ kịch liệt thảo luận phương án khả thi đem một đám xì ẹn đại lao ném ở một bên n i t fuji cùng nạ tạ xa lướt nhau cái sau trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ từ lần trước tại lo s a n g dơ l i ế t nháo v ậ t về sau hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết hai người đã nói những gì một chính bác sĩ biểu lộ càng ngày càng kích động gia nhập thảo luận chuyên gia cũng càng ngày càng nhiều nửa giờ sau nói chuyện kết thúc chuyên gia đoàn kích động tỏ vẻ s e r ti vờ có lẽ có hy vọng có thể đứng lên ước định cẩn thận xương vỏ ngoài giải phẫu thời gian về sau tony một lần nữa đeo lên kính dâm rời đi bệnh viện ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng rất có xong chuyện phủi láo đi thâm tàng công cùng tên khí độ thấy thế, thế n i t fu di vụng trộm đưa mắt liếc ra y qua một cái nạ tạ xạ hiểu ý d i ẫ m lên giày ống cao chạy chậm đến đi theo bệnh viện bãi đỗ xe tony mở ra kiểu mới a u d i eg t á chuẩn bị rời đi ra hỏa này thật dự định trực tiếp đi nạ tạ xạ vội và ngăn tại đầu xe sau đó gõ k i ế n g một cái hắt tony quay cửa xe xuống ách đối phương mặt đen thui để nạ tạ xạ không biết làm sao mở miệng cn cùng sở t ạ c đã sớm náo vặt bọn họ lại liếm láp mặt hướng hắn tìm kiếm trợ giúp mặc dù chuyện này hoàn toàn không có tư tâm nhưng luôn cảm thấy thiếu hắn cái gì nói lời cảm tạ lời nói liền miễn ta không có thèm ta cứu hắn cũng không phải là bởi vì các ngươi tony mặt lạnh lấy một điểm thể diện cũng không lưu lại mặt khác các ngươi cũng đừng rất cao hứng cho dù giải phẫu thành công đội trưởng về sau cũng chỉ là người bình thường cũng đừng trông cậy vào người ta tiếp tục thay các ngươi bán mạng châm chọc vài câu hắn quay cửa xe lên lái ra bãi đỗ xe ai nạ tạ xa bất đắc dĩ thở dài lần thứ nhất tính toán chữa trị quan hệ thất bại chương hai trăm bảy mươi ba châu phi cảnh cáo kinh người phát hiện new york nở sân bay tại nóng bức châu phi đại lục đợi nửa tháng j a c k s o n rốt cục đạp lên nước mỹ lãnh thổ hô hấp đến k i ê n một ngụm thơm ngọt tự do khí tức ohmigot thực tế quá h ò a niệm xuất phát lúc j a c k s o n mang theo một đoàn thủ hạ cùng các loại nghiên cứu khoa học thiết bị trọn vẹn bao tốt vài khung máy bay trở về lúc hắn lại là một thân một mình lên đường gọc gàng đi ra sân bay một chiếc màu đen dài hơn len rổ vở rừng ở bắt mắt nhất vị trí chiếc xe phụ cận còn đứng lấy mấy người hôn nhỉ hạ lủy chạy chậm đi qua dùng sức nhảy lên như cái gấu túi sâu ở trên người hắn mới nước hoa dắt sân một tay nâng cái mông của nàng dùng sức c u ồ n g hút nàng mùi trên người đúng vậy a cháy nổ thích không đối với nhà mình nam nhân có thể phân biệt ra được khác biệt mùi nước hoa hạ lủy cảm thấy tương đương kinh hỉ ân dễ ngửi rát sân mỉm cười gật gật đầu kỳ thật nước hoa càng thích hợp cô nương trẻ tuổi h ạ lì đã là đứa bé mẹ hắn có chút giả bộ n a i t ơ hiểm nghi còn không bằng dùng ché nổ số năm hắn lại quay đầu nhìn về phía vợ mạo cô nương mới tạo hình để hắn hơi kinh ngạc ngươi làm sao đổi tính tử không xuyên áo ra m ặ c váy ngẫu nhiên thay đổi phong cách nha vợ mạo mang theo kính dâm lại gần chủ động d ư ớ n cổ lên cùng rát sần hôn nồng nhiệt xe sang mỹ nữ hấp dẫn không ít người qua đường vụn trộm vây xem có vốn liếng nam sĩ vốn đang tưởng tượng lấy có thể hậu h ế m có thể rắt sần ra hỏa này trái ôm phải ấp triệt để đánh nát bọn hắn ảo tưởng đáng chết đây chính là nhân sinh bên thắng a hôn nồng nhiệt kết thúc về sau rắt sần buông xuống gấu túi nhìn về phía một mặt nghiêm túc hộ vệ ở bên a led lão bản hoan nghênh về nhà a led sống lưng thẳng tắp biểu lộ có chút khẩn trương đối với rổ kẻ tổ chức bên trong cái khác đồng đảng hắn biết do thực lực đối phương mạnh mẽ vẫn luôn ôm lấy lòng k í n h sợ ở trong bầy nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí tổng về sau bối khiêm tốn nhưng đối với tổ chức thủ lĩnh rắt sần hắn lại là hoàn toàn nhìn không thấu đây là cái trong lúc nói cười liền có thể máu nhuộm sân bay nhân vật hung hát chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết chính mình vẹn vẹn cách gần một chút liền có thể cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi rát sần vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn buông lỏng một chút sau đó tán dương gật đầu tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta đều nghe nói làm không sai a l e x mặt lộ vẻ vui mừng kích động ánh mắt tựa như học sinh tiểu học bị hiệu trưởng toàn trường biểu diễn đồng đạo đi thôi về nhà a l e x quay người đẩy ra hộ vệ tự mình mở cửa xe mời j a c k s o n lên xe vàng son lộng lấy xa hoa trong xe bốn người d ơ ly rượu lên thoải mái uống chén rượu này không chỉ có là hoan nghênh j a c k s o n về nhà cũng là vì chúc mừng trong tổ chức một cái khác c h u y ệ n đại hỷ sự đi qua gần ba tháng nghiên cứu a anton rốt cục phá giải đời thứ hai thuyền cứu nạn lò phản ứng huyền bí khi biết loại này nguyên tố cũng không phải là địa cầu c h i vật về sau hắn mở ra lối riêng nếm thử dùng những biện pháp khác đem nguyên tố hợp thành đứng dậy trong tay h ắ n không có tham khảo đáp án chỉ có thể một loại nguyên tố một loại phương pháp thí nghiệm tại kinh nghiệm hơn ngàn lần sau khi thất bại rốt c ụ c đuổi tại quân lệnh trạng hết hạn trước đem nguyên tố hợp thành đi ra đi qua khảo thí đ ờ i thứ hai thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng mạnh mẽ phi thường ngang nhau liều lượng nguyên tố có thể thả ra năng lượng là đ ờ i thứ nhất gấp mấy chục lần nếu như không phải chế tác công nghệ quá nghiêm ngặt sản lượng thấp thế giới nguồn năng lượng cách cục đều có thể bị loại này nguyên tố sửa vài chén rượu hạ đố hạ lì phong khoáng dùng tay lau đi vết rượu hỏi hôn y lúc trước không phải nói một tháng liền trở lại n h a tại sao lại chỉ hoãn nửa tháng vợ mạo cũng hỏi có phải là châu phi chi hành không quá thuận lợi giắt sân đặt chén rượu xuống cười nói vừa vặn trái lại châu phi chi hành thu hoạch tương đối khá nói hắn từ trong túi móc ra một khối kim loại đặt lên bàn đây là cái gì vợ mạo cầm lấy tảng đá cẩn thận chú đáo lại nhìn không ra cái gì chuyển tay đưa cho h ạ ly h ạ ly hẳn là một loại nào đó kim loại vợ mạo nói nhảm a l e x cái này kim loại rất cứng a ta đều bóp k h n g nát tảng đá dạo qua một vòng lại trở lại r ắ t sần trên tay hắn có chút kích động giải thích khối này kim loại là tại châu phi căn cứ phụ cận dây núi tìm tới đi qua nghiên cứu khoa học đoàn đội cẩn thận nghiên cứu xác định khối này kim loại tên là vịt dạ n h ỉ ủ n ba người đưa mắt nhìn nhau bọn họ là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này nói đơn giản một chút đi vịt dạ n h ỉ ủ n là địa cầu bên trên cứng rắn nhất kim loại cạp en amezi ca tấm khiên chủ yếu vật liệu chính là hắn vịt dạ n h ỉ ủ n không chỉ độ cứng cường độ cao hơn cái khác kim loại còn có rất nhiều ưu lương đặc chất chứ chế tạo vũ khí lạnh bên ngoài còn có thể dùng cho chất bán dẫn quân công trở cao cấp ngành nghề đi qua giáp sần thông tục dễ hiểu giải thích ba người đối cái này không đáng chú ý khối kim khí nổi lòng tôn kính a l e x lần nữa đưa nó nắm trong tay chân thành nói sở ti vợ tấm khiên ta là được chứng kiến lực phòng ngự cùng lực công kích đều không thể bắt bẻ nếu như chúng ta có thể đại quy mô trang bị sức chiến đấu tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vợ mạo nói bổ sung ta quan tâm hơn vịt dạng y ủn cái khác đặc chất nếu như có thể hoàn toàn vượt qua si lip k dắt u sân lắc thể phá h vỡ đầu thất vọng nói treo đeo lội suối tìm hơn nửa tháng một điểm manh mối đều không có nhưng nếu khối đá này có thể bị phát hiện nói rõ khoáng mạch khoảng cách cũng không xa xôi ta chuẩn bị tăng thêm nhân thủ đi tìm thì ra còn không có tìm tới khoáng mạch ra không vui một trận vợ mã hỏi vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào nước mỹ bên này đã không có nhiều chất béo có thể vớt mấy tháng gần đây thu nhập tăng lên rõ ràng hạ xuống cho nên ta chuẩn bị đem tổ chức trọng tâm hướng châu phi đại lục rời đi ngươi muốn từ bỏ nước mỹ thị trường ba người sắc mặt đại biến đều bị quyết định này dọa cho l ấ y từ bỏ nước mỹ ưu việt sinh hoạt đi tới chim không thèm bị châu phi đại lục cái này cỡ nào n ã o tàn người mới sẽ nguyện ý à. g i á t sân khoát tay háo c h â n an bọn hắn nước mỹ thị trường đương nhiên không thể từ bỏ đây chính là chúng ta cây dụng tiền là chúng ta trọng yếu nhất nguồn kinh tế nhưng các ngươi hiện tại cũng biết vịt d ạ n nhì ủn đối với tổ chức tầm quan trọng nói một cách khác vịt d ạ n nhì ủn chính là tương lai ý của ta là nước mỹ chuyện làm ăn tiếp tục làm nhưng chỉ lưu lại tương ứng nhân thủ những người còn lại muốn tại trong ngắn hạn toàn bộ rời đi đến châu phi đại lục thế nhưng quyết định này ta suy xét thật lâu các ngươi không cần lại khuyên nghe vậy ba người đều ngẩm miệng lại giáp sân là tổ chức thủ lĩnh h ắ n lời nói chính là quyền uy không cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào châu phi a hát ly ngầm đầu lên một mặt sống không còn gì luyến tiếc gặp lại ta c h é y nổ d i ô hermes luis vụ ý tông tờ giả đạ trở lại căn cứ về sau j a c k s o n trước đem khoảng thời gian này đọng lại công việc toàn bộ hoàn thành dùng qua bữa tối về sau bọn họ bốn người cùng nhau đi vào phòng họp dùng laser hình chiếu đến họp bởi vì sớm thông báo qua đêm nay rổ kệ tổ chức tất cả đồng đảng đều đến đông đủ sơ tán phiệu lão đại nghe nói tổ chức muốn hướng châu phi phát triển thật giả rát sân liếc qua dầu dĩ không vui hạ ly nói không sai ta tại châu phi phát hiện vịt da nghỉ ủm loại này kim loại hiếm có lớn vô cùng tiền cảnh h ắ n t ừ trong túi móc ra khối kim khí đem khoảng thời gian này kết quả nghiên cứu nói cho bọn hắn cũng đem tổ chức di chuyển sơ bộ kế hoạch nói cho bọn hắn nước mỹ thị trường không thể từ bỏ lại thêm khoáng mạch còn không có bị phát hiện khẳng định không thể trực tiếp đem vốn liếng rời đi qua cho nên kế hoạch muốn phân mấy bước đi bước đầu tiên này chính là tìm kiếm khoáng mạch vẫn vào tìm kiếm khoáng mạch cũng chính là địa chất khảo sát trọng yếu như vậy chuyện khẳng định cần đồng đảng c h ấ n giữ ngươi chuẩn bị phái ai đi ừng ta ngẫm lại các ngươi có chủ động nguyện ý đi sao nghe vậy tất cả đồng đảng đều túi thấp đầu tại nước mỹ tháng ngày qua nhiều tiêu sái đầu óc có bệnh mới muốn đi châu phi đại lục đã các ngươi cũng không nguyện ý đi vậy ta liền chỉ định nhân tuyển đi rát sần trên mặt lộ ra rảo hoạt mỉm cười nghe chớ lộ báo cáo đoạn thời gian gần nhất trong các ngươi có ít người thái độ làm việc tương đối lười biếng càng có người cả ngày trầm mê hưởng thụ sống mơ mơ màng màng ta cảm thấy khiến cái này người đi châu phi rèn luyện một chút vẫn tương đối thích hợp chí ít đem trên người chứng làm biếng đều từ bỏ rát sân ánh mắt như đ a o từ đồng đảng trên mặt đ à o qua Chứ người máy trơ lộ người mới a lét cơ hồ mỗi vị đồng đảng trên mặt cũng khác nhau trình độ lộ ra khó chịu biểu lộ ha ha trong lòng đều hổ thẹn a rát sân mặc dù sụ mặt trong lòng thật không có quá tức giận đang ngồi mấy vị mặc dù năng lực phi phạm nhưng tóm lại đều là người là người liền sẽ có tính trơ tổ chức công việc cường độ lớn như vậy Bọn sơ tắn h kinh lại nhất định phi tâm linh cảm ứng hạ lụy quyền không gian di động chờ xác định rôn mật đóng băng vợt màu chữa trị David sóng siêu siêu suy ó n g s i ê âm Trở Trở trí Trở xác xác Alex cấp chèn tốc định định não thần quăng H lộ siêu s u A vì rút xét hồi lâu j a c k s o n r ú t c ụ c tuyển ra ba cái chờ xác định hali david nghe vậy hali một mặt tuyệt vọng david h á hốc mồm ngược lại là muốn phản bác vài câu còn có chợ l ộ hả chợ l ộ giá hỏa này thế nhưng trong tổ chức nhân viên gương mẫu a một ngày công việc hai mươi bốn giờ ba mươi sáu năm ngày cả năm không ngừng vô giả đi châu phi nhân tuyển tại ba người các ngươi bên trong tuyển chọn đến nỗi câu nói mới vừa rồi kia ta là nói đ ù a đâu việc quan hệ tổ chức tương lai ta làm sao có thể tùy tiện phái người đi đâu bất quá ta nhìn trong lòng các ngươi đều có quỷ sau khi trở về phải thật tốt tỉnh lại một chút hôm nay ta là hòa hòa khí khí đang nói chuyện này chỉ khi nào có lần sau nghe nói mình bị bài trừ bên ngoài không có bị điểm t ê n đồng đảng lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời điên cuồng gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ lập tức tỉnh lại cải tiến thái độ phi thường thành khẩn đây đều là mệnh a năm đó lựa chọn siêu năng lực lúc ta mẹ nấu thật sự là quá sáng suốt chương hai trăm bảy mươi bốn bắc âu thần thoại lôi thần chi truy chợ lộ là công nhận nhân viên g ưng ơ mẫu nàng đối với điều động châu phi không có bất kỳ cái gì lời oán giận còn lại hai người lại lập tức bắt đầu lẫn nhau tổn thương hát ly hôn y ta cho rằng david rất thích hợp sóng siêu âm đối với địa chất khảo sát cực kỳ trọng yếu chỉ cần hắn đi châu phi chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới k h o á n g mạch david không cam lòng yếu thế phản bác ta cho rằng không gian di động thích hợp hơn sóng siêu âm chỉ có thể biết bên trong dãy núi cất giấu cái gì không gian di động lại có thể đem đồ vật lấy ra hạ l ì quả thực là trời sinh khảo sát đại sư vì trốn tránh châu phi chuyến đi hai người triệt để bưng xuống mặt mũi bắt đầu lẫn nhau thổi phồng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đồng đảng nhóm đều cười hì hì làm việc vui nghe giắt sân lại là nghe phiền nói đã các ngươi đều nhìn như vậy tốt đối phương vậy không bằng liền cùng đi châu phi đi hai loại siêu năng lực lẫn nhau hợp tác hiệu quả khẳng định không phải tầm thường nghe vậy còn lại đồng đảng ha ha trực nhạc hạ lụy cùng david lại mắt trợ tròn hồn nghỉ ta tại bản thổ có thật nhiều công việc đâu hạ lụy tế ra nũng nịu đại pháp david biết điều nhưng cũng muốn lại kéo người xuống nước bút còn có chờ lô đâu dắt sân k h o á t khoác tay không để mình bị đẩy vòng vòng đừng nói chuyện này cứ như vậy định người công việc từ alex đi làm đến nỗi chờ lô suy nghĩ kỹ một chút nàng hiện tại còn không thể rời đi nước mỹ b ả n thổ đợi khi tìm được khoáng mạch rồi nói sau j a c k s o n giải quyết dứt khoát h ạ t lìm i ữ u m ô i mặt m ũ i tràn đầy không vui châu phi căn cứ người phụ trách xác định tiếp xuống chính là phái đi châu phi nhân tuyển vấn đề trong tổ chức thành viên chính thức đã đột phá năm vạn lưu lại hai vạn tiếp tục duy trì bản thổ chuyện làm ăn còn lại ba vạn người tất cả đều đi ề u đi châu phi đồng thời còn cần đại lượng khảo sát khai thác thiết bị chuyện này liền giao cho chợ lộ phụ trách muốn trong vòng nửa năm hoàn thành còn không thể bị xỉ ẹn phát hiện chợ lộ rõ ràng hội nghị kết thúc đồng đảng nhóm nói một tiếng bái bai lần lượt hạ tuyến h ạ ly một mặt toán khí xoay người chuẩn bị chất vấn rát sần đ ỗ n g nhiên trông thấy chợ lộ không có hạ tuyến trên mặt biểu lộ còn rất kỳ quái rát sân hỏi còn có việc sao chợ lộ bút có cái gì đi vào tầng khí quyển cái gì mấy người mặt mũi tràn đầy không hiểu có cái gì đi vào tầng khí quyển đây là thiên thạch rơi xuống sao chợ lộ giải thích nói khẳng định không phải thiên thạch thứ này xuất hiện rất đột nhiên mà lại thể tích phi thường nhỏ ngay cả nasa cũng là vừa mới phát hiện mà lại sự xuất hiện của nó ảnh hưởng từ trường t r u n g quanh còn kèm theo kịch liệt khí tượng vận động tốc độ nhanh thể tích nhỏ thay đổi từ trường ảnh hưởng thời tiết、hết. đây là cái gì quỷ j a c k s o n nhữ mày c h ầ m tư đ ỗ n g nhiên linh quang l ó e lên đúng làm sao đem vị kia ra cấp quên tính thời gian cũng nên hắn ra sân j a c k s o n rơi xuống địa điểm tính ra tới rồi sao chợ lộ t í n h ra đến tại new mexico châu không do dự j a c k s o n lập tức ta muốn đi một chuyến đối với chuyện này người muốn tiếp tục bảo trì chú ý rơi xuống kỹ càng địa điểm một khi đi ra lập tức cho ta biết chợ lô đáp ứng sau đó t i ể u lò g ặ p đây chuyện đến quá đột ngột h ạ lý đều quên h ỏ i trách mà là lo lắng mà nói hồ ni thứ này rất trọng yếu sao j a c k s o n dừng bước lại suy nghĩ mấy giây lắc đầu nói thứ này không thuộc về địa cầu cũng không thuộc về chúng ta nhưng sự xuất hiện của nó là một cái tiêu chí v ỡ n mạo cái gì tiêu chí j a c k s o n thở dài nói tiêu chí lấy chiến tranh vũ trụ sắp mở ra chiến tranh vũ trụ mấy người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đều có chút khó có thể tin hát ly h o n e y ngươi hiện tại liền muốn đi sao j a c k s o n ân ta muốn tận mắt nhìn xem hát ly vậy ta cùng ngươi cùng nhau j a c k s o n quên đi thôi lần này không có gì nguy hiểm hát ly đi tới giữ chặt cánh tay của hắn nhẹ nhàng r u n g một cái làm nũng nói ta lập tức đều muốn đi châu phi j a c k s o n bất đắc dĩ cười một tiếng vỗ vô, vô đầu của nàng vậy được rồi người đi thay quần áo nửa giờ sau xuất phát hai người toàn thân bao vây lấy năng lượng cầu không nhanh không chậm tại bên ngông vâu ngần bầu trời bay lượn hạ ly rất vui vẻ nụ cười trên mặt một mực không ngừng qua sắp lao tới châu phi đại lục phiền não cũng bị quên sạch s a n h xanh từ khi tổ chức đi đến quỹ đạo bọn họ đều biến công việc lưu bù lên trong một năm một mình thời gian thậm chí có thể dùng giờ đến tính toán cho nên đêm nay lãng mạn đối hạ ly đến nói càng chân quý cũng càng thêm chân quý giác sân đã không phải là s á t thép t h ằ n g nam rất mẫn cảm cảm nhận được nàng cảm xúc nhớ tới hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt nhớ tới nhẫn tâm để nàng lao tới châu phi trong lòng ít nhiều có chút tay náy hắn không có thúc giục mà là tùy ý hạ lì chơi đùa giống như muốn đem mất đi thời gian đều bù lại thiên nam địa bắc đi dạo một đêm bầu trời đã tảng sáng hạ lì rất tự giác có thể cùng dắt sần một mình một đêm đã để nàng rất thỏa mãn chợ lộ đem địa điểm phát tới sau nàng chủ động mở miệng hỏi thăm ân vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi t ố t đem tốc độ bao tô đến cực hạ hai người rất nhanh liền đuổi tới rơi xuống địa điểm lơ lửng ở giữa không trung trên đất to lớn cái hố phi thường bắt mắt đây là cái gì hạ lụy bắt đầu hạ xuống làm khoảng cách cái hố vị trí trung tâm không đủ hai mươi mét lúc nàng rốt cục thấy rõ ràng đây là một thanh hình vương thiết truy hạ lụy rơi xuống đất lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lộ ra nghi ngờ biểu lộ trên trời rơi thiên thạch nàng có thể hiểu được trên trời rơi thiết truy là chuyện gì xảy ra móc ra máy truyền tin c h ụ p mấy bức ảnh trụ truyền đến bầy bên trong nói chuyện phiếm giao diện lập tức xuất hiện một đống dấu chấm hỏi h ạ t ly đơn giản hồi phục vài câu ngầm đầu nhìn thấy j a c k s o n mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm thiết truy nhìn chính mình cũng tiến tới lại không nhìn ra cái gì chỗ bất phàm hôn y ngươi biết trôi này thiết truy j a c k s o n lộ ra phức tạp đủ cười không gật đầu cũng không lắc đầu ngươi nghe nói qua b ắ c câu thần thoại sao h ạ t ly nghe qua một chút không phải đặc biệt rõ ràng j a c k s o n lại hỏi vậy ngươi biết ổ đin t h u sao hát ly gật đầu cái này đương nhiên biết ổ đin là c h ú n thần tri chủ rồi là lôi thần j a c k s o n vươn tay vớt ve thiết truy trôi này thiết truy chính làm r o i n g y cũng chính là lôi thần chi truy hát luy hoảng sợ há to mồm có thể nhét vào một cái quả táo n g ư ờ i đang nói đùa sao đây chẳng qua là cái thần thoại không phải thật sự j a c k s o n hỏi lại nếu như không phải thật sự kia thần thoại khởi nguyên là cái gì người bác câu nhàn n h ứ t cả t r ứ n g chính mình cho mình biên ra một đám thần linh sao hát luy không biết làm sao phản bác nhưng còn dùng sức lắc đầu tỏ vẻ không tin j a c k s o n cũng không giải thích vươn tay nắm chặt lôi thần chi truy một cánh tay phát lực trên cổ nổi gân xanh có thể truy lại không nhúc nhích tí nào một đoàn nhạt năng lượng màu xanh lam bao khỏa hai tay rát sân đem toàn thân năng lượng đều đều i ra đến dùng sức nắm chặt thiết truy thử mấy lần mặt đều đỏ lôi thần chi truy vẫn là không có cầm lên hô trong dự liệu rát sân thở dài cũng không nhục trí người không n ổ ra được hạ lụy cảm thấy rất kỳ quái lấy rát sân hiện tại năng lực xe tăng đều có thể làm bóng bàn buồng địch làm sao có thể nhổ không ra một chiếc truy sát j a á p s o n lắc lắc đầu nói ngươi đi thử một chút hai người đổi vị trí hạ lì xử suất toàn bộ sức mạnh kết quả vẫn là giống nhau ta thử lại lần nữa nàng buông tay ra phát động siêu năng lực muốn dùng không gian chi lực đem nó di động đi ra có thể lôi thần chi truy có thần lực ra chỉ hạ lì siêu năng lực trực tiếp mất đi hiệu lực không có khả năng a cái này nàng nhìn xem chính mình trắng non hai tay j a á p s o n không có lương tâm cười hiện tại ngươi tin tưởng đi hạ lì những mày đoán chừng bán tín bán nghi đi thôi đi phụ cận tìm nhà phòng ăn ăn đ i ể m tâm thứ này qua xem qua nghiện là được chúng ta cũng không có tư cách cầm lấy nó chí ít hiện tại không có j a c k s o n không có lưu luyến trực tiếp nhanh chân rời đi hạ lì ba bước vừa quay đầu lại cuối cùng cũng lắc đầu từ bỏ đi vào phụ cận tiểu chấn bên trên hai người tìm một gia chủ đánh nơi đó đặc sắc món ăn phòng ăn trâu ngồi tuyển tại bên ngoài đem men u giao cho phục vụ viên hạ lì nhỏ giọng lầm b m ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ thét trói thai vang lên báo cảnh đâu j a c k s o n bưng lên cà phê cười nói điều này nói rõ tổ chức danh khí còn không có như vậy văng vội còn phải tiếp tục cố gắng à. h ạ t ly chẳng hề để ý hỏi nếu như trôi này thiết truy thật sự lạt sổ lôi thần chi truy vậy làm sao lại xuất hiện ở địa cầu bên trên đâu j a c k s o n lục soát còn sót lại ký ức không có kết quả sau lắc đầu không biết khả năng không cẩn thận rơi đi h ạ t ly đối đáp án này không hài lòng tiếp tục hỏi lôi thần chi truy lạt sổ vũ khí hắn khẳng định sẽ đến tìm kiếm chẳng lẽ chúng ta một hồi muốn cùng lôi thần giao thủ đây không phải là chết chắc giáp sân làm sao liền chết chắc b á c âu thần thoại cùng trong hy lạp thần thoại quốc thần thoại khác biệt b á c âu trong thần thoại thần cũng không phải là không gì làm không được bọn họ cũng sẽ sinh lão bệnh tử hạ l ụ dùng sức lắc đầu coi như bọn hắn sẽ sinh lão bệnh tử đó cũng là thần a chúng ta chỉ là nhân loại giáp sân tiếp tục hồi tưởng ký ức không trọn vẹn an ủi thần không có đáng sợ như vậy mà lại chúng ta cũng không phải người bình thường loại đối với mình có chút lòng tin c ù n g giáp sân khác biệt hạ l ụ thế nhưng có tín ngưỡng đối thần linh còn có kính sợ nàng còn muốn nói gì xinh đẹp phục vụ viên bưng bàn ăn đi tới cho hai mươi nguyên tiền đoa j a c k s o n chuyên tâm giải quyết trong mâm đồ ăn nhanh ăn đi ăn xong liền về nhà chúng ta tạm thời sẽ không cùng sổ đối đầu nếu như ngươi thật sợ hai thần linh ngay tại châu phi cố gắng lên cũng chỉ có thể như vậy hạ lì tâm sự nặng nề cầm lấy một khối ếp đi giả j a c k s o n ăn cơm tốc độ nhanh ba phút liền giải quyết bữa sáng sau đó đứng ở một bên hút thuốc đi tiểu trấn hoàn cảnh ưu mỹ nhân khẩu không nhiều nhiều nhất bất quá ngàn người mặc dù kinh tế bên trên không tính giàu có nhưng cuộc sống ở nơi này phi thường nhàn nhã không có mẹ tỏ có l ì nhanh tiết tấu cùng cao áp lực có thể chậm lại một chút xíu phẩm vị sinh hoạt loại cuộc sống này mới gọi thoải mái hy vọng có một ngày ta cũng có thể như vậy rát s o n ngậm lấy điếu thuốc trong lòng có chút hướng tới hắn là đ n g nhiên một cái đi chân đất tóc vàng tráng hắn từ đằng xa đi tới hắn bụng đói kêu vang ánh mắt khát vọng nhìn c h ầ m c h ầ m b ê n đường con ăn ha ha thật sự là trùng hợp làm tráng hắn đi đến rát s o n trước mặt hắn chủ động chào hỏi ha ha ngươi là bị người c ư p sao tráng hán nghe thấy có người chào hỏi hắn vội vàng đi tới ta là nét mặt của hắn có chút khó khăn khả năng đ ờ i này đều chưa có cầu người không sao không ngại ta có thể mời ngươi bữa sáng cảm ơn tráng hán rất cảm kích hắn là thật đói chết chương hai trăm bảy mươi lăm cái này lôi thần không quá lạnh hồ ni ngươi lại muốn đợi lát nữa ta còn không có ăn xong đâu nghe thấy tiếng bước chân tới gần h ạ l y đầu đều không nhấc chuyên tâm hưởng dụng ý mặt ngồi đi vị này là thê tử của ta j a c k s o n kéo ra cái ghế tráng hắn sau khi nói c ả m ơn ngồi xuống phát hiện bên người có thêm một cái người h ạ l ì vội vàng ngừng đầu tò mò nhìn hắn vị này là đúng còn không có hỏi tên của ngươi j a c k s o n đem menu cũng đưa tới thô thô ổ đi sân ngượng ngùng ta sẽ không chọn món ăn vẫn là ngươi tới đi p h ú c h ạ Hạ, Hạ l ì lấy làm kinh hãi kém chút đem ý mặt phun ra đi sau đó một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn lại quay đầu nhìn một chút thần thái tự nhiên rát sân hắn chính là lôi thân xô không phải nói tạm thời sẽ không tiếp xúc thần tộc nha làm sao trong nháy mắt liền đem người ta lĩnh tới dùng cơm ta còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đâu một hồi là muốn động thủ nha muốn hay không tiên hạ thủ v ị cường nếu đối thủ là thần tộc ta gọi chút giúp đỡ đến không tính mất mặt đi hạ lì tâm tính băng hốt hoảng cho rát s o n nháy mắt tên không sai rát s o n gọi tới phục vụ viên điểm một đống lớn đồ ăn cũng t h ử a cơ đáp lại hạ lì để nàng bình tĩnh một chút phòng ăn mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh ba người vừa liên hệ tên hai vị nhân viên phục vụ liền bưng tam đại bản đồ ăn đặt lên bàn rồi lần nữa nói tạ về sau liền bắt đầu ăn như hổ đói a t g a r d mặc dù là cựu giới tri chủ vật hoa thiên bảo nhưng bàn về mỹ thực vẫn là địa cầu càng chiếm ưu thế trước mắt một bàn hai người phần răm bông c h i sĩ đi g i ả bị sổ quân thành quyển xem như đĩa bánh hai ba miếng liền giải quyết nice sở nuốt vào đi g i ả hắn hai mắt bỏ qua rỗi r a ngón tay cái t á n dương ta chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn j a c k s o n trong lòng thầm mắng dế nhũi trên mặt ha, ha cười vậy liền ăn nhiều một chút bao no rồi cảm kích gật đầu tiếp tục tiêu diệt tiếp theo phần đồ ăn bị ố đỉnh t ứ c đoạt thần lực về sau hắn liền triệt để biến thành phạm nhân cố này thân thể cường tráng cũng bắt đầu cấp tốc suy yếu vì chậm lại suy yếu tốc độ hắn nhất định phải bổ sung đại lượng dinh dưỡng j a c k s o n vừa mới điểm bữa ăn đầy đủ mười người liên hoan lúc vật dụng kết quả xô một mình ăn xong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này đồ uống m ù i vị không tệ rồi bưng lên cà phê uống một hơi cạn sạch sau đó liên tục gật đầu khen ngợi lại đến một chén rát sân mặt mỉm cười giống như đang nhìn một con sẽ ăn cơm tinh tinh ân lại đến một chén thổ dùng sức hất lên gốm s ứ chén cà phê ngã thành phấn vụn còn đem khách nhân t r u n g quanh giật n ả y mình phục vụ viên nghe được gâm thanh chạy đến xem xét dắt sân móc ra mấy tấm tiền lẻ ngăn chặn miệng của bọn hắn đem trên mặt đất quét sạch sẽ lại đến một chén cà, dẹ mèo mà tổ. Chỉ cần một chén cà phê sao ngươi có thể ăn thêm một chút hạ lì cơi đáp lời rất có lực tương tác ngay tại ăn cơm mười mấy phút nàng một mực tại vụn trộm quan sát xô một viên lòng khẩn trương rốt cục trầm tính lại Tại、nàng não bổ trong trí nhớ thần tộc hẳn là mạnh mẽ thiện lương uy nghiêm tồn tại nhưng trước mắt này vị lôi thần không chỉ không có uy nghiêm thậm chí còn có mấy phần đùa ép cảm giác hảo hảo khẩn trương cảm giác quả thực là bị hắn trò xua tan đồng thời nàng cũng đoán được ý của j a c k s o n cho nên liền bắt đầu chủ động lời nói khách sáo ta ăn no thờ khuôn mặt tươi cười đáp lại còn sờ sờ bụng ta nhìn ngươi đi chân đất trên thân lại không mang tiền ngươi là gặp gỡ cướp bóc sao không phải người một nhà không tiến một nhà cửa hai người liền xáo lộ đều là giống nhau không ta ta là t ô nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ hồi tưởng trước mấy ngày phát sinh lúc hắn tự rêu nói ta phạm sai lầm bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà phụ thân đó chính là ồ điên rồi không nghĩ tới thần tộc cũng có loại này gia đình luân lý kịch bản h ạ lì cùng rát sân lặng lẽ lướt nhau h ạ lì ánh mắt hơi kinh ngạc rát sân ánh mắt có chút đùa c ợ n giống như lại nói xem đi cái gọi là thần cũng không gì hơn cái này phục vụ viên thanh lý song mạnh vỡ lại bưng một chén cà phê tới h ạ luy chủ động đứng người lên tiếp nhận sau đó đặt ở sổ trước mặt phụ tử ở giữa cãi nhau là chuyện thường xảy ra ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ hòa giải cảm ơn thô hai tay nắm ở cái chén vậy ngươi tiếp xuống nên làm cái gì cũng không thể ngủ đầu đường đi gần nhất chị an có chút không tốt lắm h ạ luy có chút lo lắng ta không biết thô đối tương lai cũng rất mê mang nhưng ta muốn đi trước tìm ta truy truy h ạ luy một mặt m ở mịt đúng vậy đó là của ta vũ khí kỳ k tuyệt vời vũ hạ í Nói về lôi thần lôi chi về l truy, i lì ộ một một ra trôi truy. khoang Hai say. mỉm cười, chờ chuyện người thường đợi hỏi nói phi không kịp chờ đợi khoe kỳ thần hăng Hạ này đáp, là tâm lý học đại sư từ nàng tiếp nhận sổ thân phận một khắc kia trở đi nàng mọi cử động hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là chi tâm tiểu tỷ tỷ Tâu cùng với nàng nói chuyện phiếm không có cảm thấy một tia áp lực trái lại bởi vì bị phụ thân khu trục trong lòng rất p h i ề n não hắn cũng rất nguyện ý đem lời trong lòng hướng hạ lì thổ lộ hết trước hết nhất chủ động mời nàng ăn cơm rát sần ngược lại biến thành người đứng xem Tô vốn là yêu khoe khoang tăng thêm hạ l ì tận lực dẫn đạo không đến mười phút hắn liền đem chuyện đều tung ra bao quát thân phận chân thật của hắn hắn thần tộc phụ mẫu hắn ngựa tợn lặt tiệm v i n h đệ cùng hắn đã từng vinh quang cùng sai lầm ô hát mi gột hạ l ì dùng tay chống đỡ lấy cái đầu nhỏ đôi mắt híp thành trăng lưới liềm chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi sẽ là lôi thần ta biết không tin Tô ngượng ngùng cùng hạ l u đối mặt chỉ có thể dùng uống cà phê động tác tiến hành che lấp nhưng ta c a m đoan ta nói hết thể đều là thật hạ lì cười không lưu dấu vết cho j a c k s o n n h á y mắt tình báo đã tới tay bước kế tiếp nên làm như thế nào j a c k s o n kỳ thật thật bất ngờ hắn không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải sổ càng không có nghĩ tới cái này đại ngốc tử bị hạ lì cho m ê hoặc trực tiếp đem trọng yếu tình báo nói thẳng ra đến nỗi bước kế tiếp nên làm như thế nào hắn cũng không rõ ràng giết hắn bằng j a c k s o n thực lực bây giờ muốn diệt trừ p h à m nhân trạng thái sổ liền không một giây đều không cần có thể rết rơi hắn về sau đâu phẫn nộ asgad r người nhất định quy mô đến đây báo thủ không nói trước chúng thần c h i chủ o d i n chỉ là asgad r binh sĩ liền có thể đem rổ kẻ tổ chức n ổ tận gốc được rồi vẫn là điệu thấp một điểm tạm thời trước bỏ qua hắn đi n g ư ơ i ăn no chúng ta cũng nên đi j a c k s o n đứng người lên từ biệt cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm do có chút không bỏ không k h á c h k h í j a c k s o n từ trong ví tiền móc ra một chồng tiền mặt cầm đi tìm quán rượu ở lại do biết đây là đ ị a cầu tiền không có chối từ trực tiếp nhận lấy chờ ta khôi phục thần lực trở lại à s gặt nhất định sẽ báo đáp ngươi trong lòng của hắn âm thầm nghĩ chờ bọn hắn triệt để biến mất ở trước mắt t ô i mới hồi phục tinh thần lại chẳng biết lúc nào hắn bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe là ngươi hắn nhận ra trên ghế lái nữ nhân xinh đẹp chính là trước đó lái xe đem hắn đụng ngã người ngươi ngươi, ngươi nhận biết hai người kia nữ nhân biểu lộ hoảng sợ không biết nhưng bọn hắn vừa mới mời ta ăn cơm trước khi đi trả lại cho ta tiền khẳng định là người tốt người tốt nữ nhân khí mắt trợn t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu đấu tranh thăng cấp thời gian thi chạy rời đi new mexico châu tiểu trấn j a c k s o n cùng hạ lụy không có gấp chạy trở về mà là ngồi lên một hàng chậm rãi xe lửa lại bắt đầu lãng mạn hành trình cùng số ngoài ý muốn chạm mặt không chỉ không có làm sâu sắc bọn hắn khẩn trương cảm giác ngược lại để bọn hắn trầm t ĩ n h lại trên đường đi đều vui vẻ ra mặt một bữa cơm liền đổi lấy nhiều như vậy kinh người tình báo cũng xác thực đáng giá thả vài ngày nghỉ chúc mừng một chút vợ chồng trẻ ở bên ngoài chơi ba ngày mới trở lại lưu rót giáp sân lập tức tổ chức video hội nghị chớ lô đầu tiên phát biểu nàng đem thu t ậ p được liên quan tới liệu mẹ hi cô tiểu c h ấ n bên trên thiên thạch sự kiện tình báo nói cho mọi người chớ lô thiên thạch sự kiện đã kết thúc từ bên ngoài quá keo kiệt rơi xuống căn bản không phải thiên thạch mà là một chiếc truy sát có thể kỳ quái là không ai có thể cầm lấy trôi này thiết truy sử dụng trọng cơ đều không được về sau chuyện này bị s ỉ ẻn tiếp quản chúng ta người không có cách nào thấm vào duy nhất tình báo là tiểu c h ấ n bên trên xuất hiện một cái bệnh tâm thần nam tử đây là hình của hán còn có tiểu trấn hôm nay thời tiết phi thường quỵ dị buổi sáng phát sinh n g o ạ i ý muốn bạo tạc tạo thành nơi đó một nửa cư dân thương vong nghe xong những tin tình báo này phờ rằng lìn một mặt dấu chấm hỏi thiết truy vì sao lại có thiết truy từ ngoài không gian rơi vào địa cầu dôn mặt quan tâm hơn một vấn đề khác nếu chỉ là một chiếc truy sát vì cái gì không ai có thể cầm lên chẳng lẽ nó là từ trong vũ trụ kim loại nặng làm thành rát sần giơ tay lên ra hiệu bọn hắn tạm dừng thảo luận sau đó công bố hắn cùng hạ lủy điều tra kết quả gạt! Chúng th từng cái trong thần thoại từ ngữ từ j a c k s o n trong miệng nói ra tất cả đồng đảng đều há hốc mồm kinh ngạc đến ngây người đơn giản đến nói chính là thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn bởi vì sổ đã làm sai chuyện odin vì trừng phạt hắn liền đem hắn khu trục ra hạt gạt đồng thời đem hắn lôi thần chi truy cũng ném qua hát ly làm cuối cùng tổng kết j a c k s o n ha ha cười đây coi như là trừng phạt sao rất rõ ràng odin là hy vọng sổ hối cải để làm người mới một lần nữa d ơ lên lôi thần chi truy hát ly nhận đồng gật đầu tình thương của cha như núi a hai người bọn hắn ở một bên nói chuyện t h i ế m cho còn lại đồng đảng đầy đủ thời gian để tiêu hóa tin tức sau năm phút bọn họ mới miễn cưỡng tiếp nhận người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu hiện thực ai trèn nhẹ nhàng thở ra nếu chỉ là ô điển gia đình mâu thuẫn cái kia hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi chợt lô lắc đầu căn cứ ta tình báo i cn đã cùng số tiếp xúc làm chính nghĩa sứ giả lôi thần ngươi cảm thấy hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao phờ r ằ n g lìn sắc mặt thảm đ ạ o s o n g trên địa cầu còn có một cặp đối thủ hiện tại lại muốn cùng thần tộc chơi lên đã dét vì tuyết lại lạnh vì vì lại lệnh sơ A trẻn thần tộc đại, bọn họ bọn nhúng tự cao đại, sẽ tay kinh ngạc lúc này mới hai ba ngày làm sao liền có bạn gái rồi j a c k s o n trao phúng cười to g i a hỏa này là cái ngây thơ thiếu nam trong đầu đều nghĩ đến đánh trận chỉ cần có tâm cơ nữ nhân hơi dùng chút thủ đoạn liền cắn câu hát ly cũng vui tươi hớn hở chúng ta ngày đó liền cùng hắn ăn bữa cơm hắn liền đối ta thú vị p h ơ rằng liền tao mày nói đã các ngươi đều tiếp xúc vì cái gì không trực tiếp giết hắn david liếc mắt giết sổ odin cùng a s g a r d thần tộc không phải hủy địa cầu không thể hát ly đúng vậy à cũng là bởi vì lo lắng cái này cho nên chúng ta mới không dám hành động thiếu suy nghĩ rát sần thu hồi nụ cười nghiêm túc nói tóm lại đ ị c h nhân mới lại xuất hiện hắn rất mạnh rất khó giải quyết mấu chốt nhất chính là hắn không phải một người sau lưng còn đứng lấy ổ đin cùng n g t gạt trương vị lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều chiến tranh có lẽ hết sức căng thẳng mọi người muốn cảnh giác lên trong công việc cũng phải càng thêm cố gắng châu phi chuyện nhất định phải nắm chặt lúc đầu định cho các ngươi thời gian nửa năm hiện tại nhìn cho ngươi tối đa là nhóm ba tháng làm người phụ trách chợ lộ lập tức gật đầu đáp ứng Jackson, mặt khác mọi thứ phải có hai tay chuẩn bị mặc dù nói như vậy có chút tổn thương sĩ khí nhưng chúng ta vẫn là muốn suy xét nếu như chiến bại nên làm cái gì không thể một điểm đường lui cũng không để lại a hát h y nói ta đề nghị tại toàn cầu thành lập bí mật an toàn phòng vạn nhất chiến bại có thể để thành viên chính thức chuyển sang hoạt động bí mật che giấu vỡ b ả o ta cho rằng mấu chốt nhất không phải phổ thông thành viên mà là tại tòa chúng ta chỉ cần chúng ta không chết liền có xoay người cơ hội hội nghị kết thúc về sau d ô kẹ tổ chức toàn thể thành viên đều công việc lưu bù lên cấp tốc vùi đầu vào trong công việc tại c h ớ lộ tinh vi điều phối dưới ba vạn tên thành viên chính thức bao quát cỡ lớn máy móc thiết bị chỉ dùng hai tháng d ư ớ i liền toàn bộ chuyển rời đến châu phi đại lục đồng thời không có lộ ra bất luận cái gì c h â n ngựa liền cn đều chưa kịp phản ứng ngay tại lúc đó toàn cầu các nơi khu tỷ lệ phạm tội cũng lại trèo cao phong các quốc gia chính phủ cùng cảnh sát vì thế sức đầu mẹ chán chỉ vì cái trước mắt hậu quả là rất nhiều cứ điểm cùng thành viên bại lộ thân phận bị chính phủ các nước cùng quân đội tiêu hủy cùng bắt nhưng cũng may tổ chức có thành thục nguồn mộ lính chế độ mỗi lần xảy ra chuyện sau đều có thể cấp tốc bổ sung đi lên giác sân cùng đồng đảng nhóm rất rõ ràng bọn họ địch nhân lớn nhất không phải cn không phải adgad mà là thời gian nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm bọn họ phải cùng thời gian thi chạy nếu như có thể tranh thủ đến năm năm không ba năm an toàn thời kỳ phát triển d ộ k ẻ tổ chức sẽ không còn e ngại bất cứ địch nhân nào cũng đem chính thức đi hướng trước sân khấu xuất hiện tại công chúng tầm mắt nhưng đồ đần nếu biết kẻ địch sẽ không địch cho cái chức cấp tốc thời hãi hùng thời nhanh. phát sẽ trôi người gian này. Ngay tại cái này lo lắng hai hùng bên trong, một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Tổ chức phát triển lo tại một rất Tổ qua vui ừ a b ồ n vừa v u Vui chính là thành viên chính thức đã đột phá 20 vạn rát sần tín đồ trải rộng toàn cầu đồng thời tại toàn cầu các nơi thành lập được lít nha lít nhít căn cứ cùng chỗ tránh nạn đầy đủ cùng thế giới chính phủ các nước đánh du kích chiến phương diện buôn bán tổ chức còn độc quyền toàn cầu thị trường ẩ m bao quát hít cỏ quân hỏa phong tục cửa hàng tổ chức mỗi ngày chỉ toàn thu nhập dị thường kinh người hoàn toàn có thể nói là phú khả đ ị c h quốc khoa học kỹ thuật phương diện a l e x h quang vi rút vô pháp phục chế là cái tiếp đ ố i nhưng gệ h hạ kỹ thuật cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng kỹ thuật phát triển cấp tốc nhóm đầu tiên người khổng lồ bộ đội cùng chiến giáp quân đoàn đã sắp xếp hàng ngũ chiến đấu đ ồ n g đảng phương diện bao quát giáp sân ở bên trong tất cả đồng đảng siêu năng lực đều đã lên tới cấp sáu sức chiến đấu lộn mấy vòng rốt cuộc không cần e ngại quân đội chiến thuật biển người bây giờ trên địa cầu trừ vũ khí hạt nhân lại không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể uy hiếp bọn hắn lo chính là hơn ba vạn người tại châu phi ngốc một năm vẫn không có tìm tới vịt dạng n g h ủng khoáng mạch chỉ phát hiện một đống vụn vặt khối kim khí cái này khiến hạ l ủ cùng david gấp đều nhanh điên chương 277, m ớ i khiêu chiến đ ị c h nhân mới c h ợ lộ hôm nay có cái gì chuyện thú vị sao bận rộn một ngày trở lại căn cứ j a c k s o n sau khi tắm xong ngồi ở phòng khách ghế sofa giống thường ngày liên lạc giữa trung tâm phòng khách để một hàng ạ thiết bị thuận tiện hắn tùy thời tùy chỗ mở video hội nghị j a c k s o n vừa dứt lời c h ợ lộ hương nhi đầu ảnh liền xuất hiện có phải là cùng trước đó giống nhau vẫn là không thu hoạch được gì trong tay bưng một chén tự do cuba hắn nhìn không được tự dễ ước biểu lộ lại có mấy phần đ á n g chát ba vạn người bận rộn một năm tròn châu phi bên kia vẫn là không thu hoạch được gì người có kiên nhận nữa cũng sẽ thụ không được huống chi rát sần loại này tính nôn nóng chợ lô nói nếu như năm phút đồng hồ trước ngươi hỏi như vậy ta sẽ trả lời dè dắt sân biểu lộ xứng sở lạnh nhạt ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động châu phi bên kia có kết quả rồi chợ lô ngượng ngùng để ngươi thất vọng không phải châu phi chuyện bên kia j a c k s o n trái tim nhỏ vừa leo lên đến đ ỉ n h phong lập tức lại rơi vào thung lũng hắn uống một hớp rượu nói làm sao còn học được treo khẩu vị nói đi chuyện gì chợ lô texas địa khu xuất hiện dị thường năng lượng hoạt động j a c k s o n biểu lộ không thay đổi năng lượng hoạt động nói chi tiết một chút chợ lô chuyện phát sinh ở năm phút đồng hồ trước ở vào texas căn cứ dụng cụ đo lường phát hiện dị thường năng lượng hoạt động năng lượng đẳng cấp trước mắt còn đang không ngừng kéo lên bên trong năng lượng uy lực lớn bao nhiêu thương đương với hy rổ xì mạ tiểu nam hài bom nguyên tử một nghìn lần j a c k s o n nhũ mày trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc đem chén rượu trong tay đặt ở trên bàn trà loại này cấp bậc năng lượng bạo tạc có thể đem hắn giết chết một nghìn lần dù chỉ là bị lan đến gần cũng mất mạng nhất định phải cẩn thận a vừa rồi nàng nói c ô năng lượng này đẳng cấp đang không ngừng kéo lên cái này nói rõ không phải vũ khí hạt nhân chẳng lẽ là chính phủ đang làm cái gì bí mật thí nghiệm j a c k s o n tìm đúng đầu mâu hỏi qua sở tân sưu sao có phải hay không là xì ẻn đang làm cho quỷ c hỏi lộ, h hắn cũng không rõ ràng chỉ biết nơi khởi nguồn điểm phụ cận có s x e n trụ sở bí mật giữ bí mật cấp bậc rất cao liền hắn còn không thể nào vào được rát sân mặt lộ vẻ khinh thường hừ quả nhiên là s x e n a mới trung thực một năm liền không nhịn được muốn thả đại chiêu cái này thời gian một năm bên trong rát sân đều tại phòng bị lôi thần s ầ cùng trong vũ trụ kẻ địch ngược lại là đem đối thủ cũ cho lăng quên bất quá s x e n rốt cuộc còn có cái gì chiêu đâu đốt một điếu xì gà ngầm lên n ô i j a c k s o n đem xỉ ẹn tất cả tình báo từng cái loại bỏ hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng thẳng đến xỉ gà thiêu đốt đến điếu thuốc v ờ ngôi có chút nóng lên mới hồi phục tinh thần lại b u t người muốn đi một chuyến sao nơi đó quá nguy hiểm năng lượng đẳng cấp đã tăng lên đến gấp một vài lần c h ờ lỗ một mực tại tuyến đa tuyến trình tính toán đối siêu máy tính đến nói lại dễ dàng cực kỳ người nói như vậy ta liền càng không yên lòng vẫn là đi một chuyến trò thỏa đáng j a c k s o n ném đi điếu thuốc liền y phục đều không đổi liền chuẩn bị đi ra ngoài chờ một chút chợ lộ đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói làm sao rồi cô năng lượng kia đột nhiên biến mất j a c k s o n trần c h ờ một lát vui vẻ cười Sì cn thí nghiệm thất bại rồi năng lượng lớn như vậy bạo tạng kia texas có phải hay không bị rời bình rồi ít nhất là cấp một ư ơ i trở lên động đất đi chợ lộ không nói gì mà là nắm chặt siêu tập tình báo mấy phút đồng hồ sau nàng thất vọng nói không có bạo tạng texas cũng không có biến mất chuẩn s á t mà nói cô năng lượng kia không phải biến mất mà là bị sử dụng cũng không phải là đơn giản phóng thích năng lượng bị sử dụng ngay vậy j a c k s o n càng thêm nghi hoặc đến tột cùng là cái gì cần một vạn viên bom nguyên tử năng lượng chợ ớ lộ tại hệ thống bên trong kiểm tra một bên về sau lắc lắc đầu nói ta cũng không biết được rồi ta vẫn là phải đi một chuyến j a c k s o n tiếp tục đi ra ngoài cửa mặt khác để hạ l y bọn hắn rút về tới đi ta cảm giác chuyện này không đơn giản texas cn căn cứ đã biến thành một vùng phế tích còn có mấy đạo hỏa diễm sáng lên phế tích hạ còn có mấy trăm tên đặc công bị t r ô n ở bên trong lục soát cứu bộ đội rất nhanh tới đạt hiện trường cùng phía ngoài đặc công hợp lực đem phế tích một chút xíu thanh lý đi ra sau mấy tiếng lục soát cứu kết thúc có thể những cái kia bị trôn ở trong phế tích mấy trăm tên đặc công chỉ có chút ít mấy người còn sống sót chuyện mới vừa phát sinh thực tế là quá quỷ dị ngoại vi đặc công căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì thấy có mấy tên bị vùi lấp đặc công còn có thể nói chuyện liền nhịn không được hiếu kỳ đụng lên đi hỏi lung tung này kia những cái kia được cứu đi ra đặc công mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bọn họ đến bây giờ đều không thể tin được đây là sự thực đến uống chút nước bên này cần băng vải vừa mới ở phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì a bọn đặc công uống miếng nước c h ậ m c h ậ m tâm thần đang lúc bọn hắn chuẩn bị mở miệng thổ lộ hết lúc sau lưng chuyển đến giọng nói lạnh lùng xuất r a đầu tiên vấn đề này ta cũng muốn biết bọn đặc công nằm g đầu kém chút dọa đến hồn phi phách tán ô、oh, hát mi gột rát sần cho dù có hơn một năm không có phát sinh xung đột nhưng rát sần gương mặt này đã khắc vào mỗi một vị s ỉ ẻn đặc công trong gen bành bành bành kinh hoàng qua đi s i e n đặc chế đạn liền lít nha lít nhít bắn c h ú n g thân thể của hắn j a c k s o n không nhúc ních tí nào ngự khí bình thản đối kêu mấy tên may mắn còn sống sót đặc công nói các ngươi cố gắng ngẫm lại ta một hồi lại đến hỏi nói xong hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ sau đó lớn như vậy sân bãi liền truyền đến thê thảm tiếng teo rên kêu mấy tên đặc công kịp phản ứng lẫn nhau liếc nhau một cái trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt chuyện này việc quan hệ s i e n đại bí mật ngàn vạn không thể để cho j a c k s o n biết nhưng bọn hắn không có tự tin sống qua rổ kẹ tổ chức cực hình bây giờ biện pháp tốt nhất chính là c h ú n g đạn tự sát đặc công giác nộ g chính là không tầm thường đối mặt qua đi bọn họ cùng nhau vươn tay từ trong bao súng rút súng lục ra phí sức mở ra bảo hiểm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười sau đó đem họng súng nhét vào miệng bên trong vĩnh biệt bọn chiến hữu hoặc có c h í khí a giữa không trung chuyển đến tán dương lời nói tùy theo mà đến là mấy đạo dài nhỏ la dè trong nháy mắt đem súng lục cắt thành hai nửa rát sần chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống lạnh lùng nói coi như muốn tự sát cũng phải chờ nói ra tình báo về sau tự sát thất bại đặc công trên mặt tràn ngập tuyệt vọng lại rất có trí khí mà nói ma quỷ ngươi đừng nằm mơ chúng ta sẽ không nói dắt sân một mặt khinh thường tại tiếp nhận cực hình trước đó mỗi người đều là nói như vậy đến mặt đều nhìn ta hắn móc ra máy truyền tin cho nằm trên mặt đất đặc công đập bức ảnh chúng sau đó đem ảnh trộm phát cho chờ lộ vài giây đồng hồ về sau những đặc công này vốn liếng đều bị lật đi ra liền đại học thành tích cuộc thi nói qua mấy lần đối tượng đều rõ rõ rằng ràng nhìn xem đây là người nhà của các ngươi sao j a c k s o n cầm máy truyền tin từng cái cho bọn hắn nhìn ảnh chụp làm bọn đặc công nhìn thấy kia từng t r ư ơ n g hạnh phúc ngọt ngào ảnh gia đình biểu lộ trở nên phi thường thống khổ không cần lại nhiều phí miệng lưỡi kiên cố tâm lý tưởng thành đã sụp đổ bọn hắn không sợ chết nhưng ai không sợ liên lụy người nhà đâu nói đi j a c k s o n khoanh chân ngồi dưới đất giống lao bằng hưu ôn chuyện đồng dạng nói ra các ngươi người nhà liền an toàn chương hai trăm bảy mươi tám quỷ kế tri thần lộ kỳ thời gian trở lại mấy giờ trước Ở vào Texas, Sien cn ă cứ cơ có của chỉ đang đến ai tiến hành nghiệm. nghiệm viên hình vông không tên nó, nó liền mật thí Thí vật thể một biết biết từ trụ, khối là màu làm vũ du bịp, sớm n giác. Sien tại đệ nhị thế chiến liền đạt được nó thông qua mấy chục năm không gián đoạn nghiên cứu phát hiện nó có được kết nối không gian năng lực nơi này không gian cũng không vẹn vẹn chỉ địa cầu phạm vi bên trong mà là rộng lớn vô ngần vũ trụ s i e n rất lớn mật hoặc là nói nít fuji rất lớn mật hắn hiểu được muốn dựa vào bản thổ lực lượng đánh bại dồ kẻ tổ chức phi thường g a n nan biện pháp duy nhất chính là c ở i ra kệ sệ giặc huyền bí đi vào trong vũ trụ cái khắc tinh cầu thu hoạch năng lượng cùng tài nguyên lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác thí nghiệm tiến hành nhiều năm tiến độ phi thường chậm chạp kệ sệ giặc bên trong năng lượng giống như đang ngủ say bình thường vô luận dùng biện pháp gì đều không thể để nó sinh động là thời điểm làm ra thay đổi thế là một năm trước s i cn chiêu mộ một vị học thức quên bác nhà thiên văn học tên là eddie l ẻ v i n hắn lý lịch sạch sẽ học thức quên bác quan trọng hơn chính là học sinh của hắn dền foster vẫn là lôi thần sổ bạn gái cũng không biết n i t fuji làm như thế có muốn hay không cùng sổ bầu vị quan hệ ý nghĩ hơn một năm nay đến tiến sĩ công việc hết sức chăm chú có thể thí nghiệm tiến độ vẫn là không có thể kỳ quái là liền lúc t r ạ n g vạng tối phân nguyên bản ở vào trạng thái yên lặng k ệ sệ giặc đống nhiên sinh động giống như đang ngủ say hùng h à i tử bị người đánh thức bắt đầu long trời lợ đất đại nào đứng dậy cùng lúc đó khối rủ biết năng lượng uy hiếp đẳng cấp bắt đầu cấp tốc tăng lên cỗ năng lượng này quá khủng bố hơi không cẩn thận toàn bộ căn cứ đều sẽ bị san thành bình đ ị a căn cứ người phụ trách lập tức kéo còi báo động đặc công cùng nghiên cứu viên mang theo tinh vi thiết bị nắm chặt thời gian rút đi chuyện này kinh động nít fuji hắn còn đặc biệt đi máy bay đi tới căn cứ thị s á t mãi nhưng vào lúc này sinh động k ệ sệ giặc đ ố n g nhiên bắn ra một đạo màu lam của sáng mở ra kia phiến cánh cửa vũ trụ để si ẻn thất vọng là môn bên kia cũng không là lấy mãi không hết, dùng không dùng mãi cạn tài nguyên một người mặc lục sắc cổ điện trường bảo nam tử tóc đen từ môn bên kia đi ra trên tay còn cầm một cây khảm nạm lấy bảo thạch t r ứ n g mâu hắn khuôn mặt tuấn lãng khí chất cao quý trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười có thể nhìn thẳng hắn lúc luôn cảm giác là bị một đầu phun lưới rắn độc cho để mắt tới ta gọi l o k i nam tử tự giới thiệu hắn là lôi thần xô đệ đệ đồng dạng đến từ át gác khác biệt chính là tội là lôi thần đến địa cầu là vì tìm về bản thân thuận tiện bàn lại cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp bạn gái mà l o k i là tà ác chi thần quỷ kế chi thần đến địa cầu mục đích là vì chinh phục cùng thống trị một lời không hợp hai bên lập tức buộc phát xung đột là cơ bản cũng là thần tộc tay cầm trường mâu càng là giống như thần trợ không đến mấy phút hắn liền đánh bại tất cả đặc công làm người ta bất ngờ nhất chính là kia thanh trường thương còn có thể điều khiển tâm trí của con người bao quát tiến sĩ ở bên trong mấy tên s xì n cao cấp đặc công đều bị hắn khống chế lâm trận phản chiến phản bội s xì n nít fuji mặc dù thành công đào tẩu nhưng tệ sệ giặc vẫn là bị lộ kỳ c h ò cướp đi quên nói trừ địa cầu bên ngoài t sệ g ặ c cũng là mục tiêu của hắn ngay xong bọn đặc công tự thuật j a c k s o n thở dài một hơi không nghĩ tới kịch bản đã phát triển đến nơi đây năm đó ở mặt hạ tờ t ả n g trung cư hắn lo lắng nhất chính là hôm nay trong óc còn sót lại mấy tấm mảnh vỡ ký ức nói cho hắn lộ kỳ sẽ thông qua kẻ sệ giặc đem ngoài hành tinh đại quân bỏ vào địa cầu đến n ỗ i cái khác chi tiết liền không quá rõ ràng đứng người lên phủi phủi quần áo bên trên bùn đất ánh mắt đảo qua kia mấy tên đặc công ta không có vấn đề các ngươi xin cứ tự nhiên đi nghe vậy bọn đặc công móc ra g a o quân dụng lưu loát các cổ rát sân cũng giống hắn đáp ứng như thế không có làm khó người nhà của bọn hắn trực tiếp hồi căn cứ video hội nghị Chớ lô b ư t điều tra có kết quả sao rát sân sắc mặt ngưng trọng gật đầu có nhưng kết quả này quả thực có chút ra ngoài ý định a hắn nói ngắn gọn đem kẻ x ệ giặc cùng lộ kỳ chuyện nói cho bọn hắn đông đảo nhóm sau khi nghe xong lại là một trận trầm mặc có lôi thần sổ làm làm nền ta thần lộ kỳ xuất hiện cũng không có đặc biệt ngoài ý mớn chân chính để bọn hắn giật mình là có thể mở ra cánh cửa vũ trụ khối d u b i cũng có thể điều khiển tâm trí chừng âu Cái cầu hai kiện này không phù hợp địa b ấ tại luận lý luận là đều vật định nào thần cái gì định lý vật phẩm, vô luận thứ nào đều là thần khí. vô Vợ màu kích t châu phi ngốc một năm nàng đều nhanh điên david cũng liền vội nói ta đồng ý nhưng hạ luy một người xuất thủ quá nguy hiểm hay vẫn là gọi ta cùng nhau đi phờ rắng l i n rất hưng phấn muốn ta nói tổ chức hạch tâm cán bộ đã nhiều năm không có đồng loạt ra tay qua lần này là cái cơ hội tuyệt hảo chỉ cần đánh bại lộ kỳ cướp đi thần khí nhất định có thể khiếp sợ thế giới chớ lô căn cứ lập tức tình báo trường m âu cùng khối du bịp đều tại lộ kỳ trong tay ta sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến trên người hán đông đ ả n g nhóm ngươi một lời ta một câu hận không thể lập tức cùng lộ kỳ khai chiến chỉ có j o h n cúi đầu c h ầ m tư giống như tại lo lắng cái gì j a c k s o n j o h n ngươi có cái gì muốn nói j o h n bút lộ kỳ l ạ số huấn đệ cũng là chúng thần c h i chủ ổ đ ỉ n con trai a một câu nhẹ nhàng lời nói cho tất cả mọi người tới một chậu nước lạnh đúng vậy à một khi cùng lộ kỳ giao thủ tổn thương hắn thậm chí giết hắn ổ đ ỉ n sẽ bỏ qua bọn hắn sao mặc dù một năm nay tổ chức thực lực bay nhanh tăng lên nhưng dù cho như thế cũng không người nào dám nói bọn họ có thể tiếp nhận ổ đ ỉ n l ử a giận đông đảng nhóm đều không nói thêm gì nữa từng cái cũng giống như x ư ơ n g đánh quả cả ai cái này vạn ác xã hội có cái như xoa cha chính là không giống a g i á sân biểu lộ lạnh nhạt mở miệng hỏi chớ lộ trơ một năm nay có lô ạ i gật bạn gái hẹn người gái hò sao? Đám đầu trộn từ asgard đi vào địa cầu là bị một loại kinh khủng không biết lực lượng đưa tới bởi vì c ố lực lượng này cùng với khổng lồ vô pháp ẩn tàng cho nên cho dù là dân dụng thiết bị cũng có thể giám sát đến mà một năm nay loại lực lượng này không còn lại xuất hiện qua j o h n có khả năng hay không hắn là dùng một loại khác biện pháp đi vào địa cầu tỉ nghe h ư nói kẻ xệ i loại ặ c ì n Hán nhưng thần h thế tộc, xong trả lời giáp sân cười lần này các ngươi rõ chưa hạ lì gãi gãi đầu rõ ràng cái gì rồi ta rõ ràng dôn trước hết nhất kịp phản ứng vừng tỉnh đại ngộ nói bột ý là Cái kia có kia thể đông e m m số đảo ế n địa cầu lực l gật gật nhóm g bừng tỉnh đại ngộ có người lo lắng cố lực lượng này sẽ bị chữa trị nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng danh khối dù bị cùng trường mâu vốn là cùng với chuyện nguy hiểm nếu như sợ hãi rụt rẽ không dám ra tay như vậy đời này cũng chỉ có thể trên địa cầu nhảy nhót vĩnh viễn đến không được ô đỉnh cái chủng loại kia cao độ chương hai trăm bảy mươi chín vứt bỏ hào tưởng chuẩn bị đánh trận hệ sĩ dắt có được vô cùng vô tận năng lượng từ thế chiến thứ hai đến nay một mực nắm giữ tại xì ẻn trong tay có chút chấn quán chi bảo hương vị bây giờ khối rũ bịp bị không rõ thân phận người cướp đi đây là xì ẻn xì nhục cũng là toàn bộ quốc gia hạng nhất đại sự nit fuji may mắn nhặt về một cái mạng lập tức cơi máy bay trực thăng trở lại washington trên stệ lì ổng cao c h u y ệ n này đã triệt để mất khống chế một khi xử lý không tốt toàn bộ địa cầu đều phải gặp nạn chỉ dựa vào hắn xỉ ẻn cục trưởng chức vị còn không gánh nổi trách nhiệm này c h ỉ s ẽ t e l y ổng cao ốc tầng cao nhất thế giới hội đồng bảo an văn phòng alexander chống n ạ n h đen một gương mặt mo chừng hắn hắn mới vừa ở một con mèo rừng nhỏ trên giường chinh chiến tứ hải kết quả đột nhiên thu được cái này ngũ lôi oanh đỉnh tin tức không thể không đi suốt đêm hồi washington đổi lại là ai cũng không vui các nghị viên đều đến đông đủ liền c h o ngươi ngươi tốt nhất đã nghị kỹ lý do thoái thác nít f u j không để ý tới trực tiếp đẩy ra cửa phòng họp năm vị nghị viên sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm xem ra đêm nay cửa này không dễ chịu k ệ sệ g i ặ t một mực trong tay cn buổi tối hôm nay vì sao lại bị người đ o ạ t đi người rốt cuộc là thế nào làm việc vừa mở tràng tính tình nóng nảy nghị viên liền mắng lên bọn hắn những n à y ở vào kim tự tháp đỉnh đại nhân vật phi thường rõ ràng k ệ sệ g i ặ t tầm quan trọng nếu như xử lý không thích đáng toàn bộ xã hội đều sẽ bị một lần nữa t ẩ y bài hiện tại hắn là nhân thượng tri nhân hưởng thụ lấy trí cao quyền lực nhưng nếu như phát sinh trọng đại biến cố khó nói nửa đời sau sẽ không ngủ ở vòm cầu hạ ăn xin n i fuji vừa trở về từ coi chết lại tiếp vào thủ hạ bị rắt sần đoàn diện tin tức tâm tình vào giờ khắc này rất kém cỏi trực tiếp không cao hứng đôi đi qua s i cn bảo an từ trước đến nay đều không có vấn đề nếu như ngươi đối đáp án này có nghi vấn ta có thể đem tất cả tài liệu trọng yếu đều chuyển giao ngươi nhìn ngươi có thể hay không bảo vệ tốt bọn chúng nghe thấy lời này nghị viên khí cổ đều đỏ hắn vốn định cho n i fuji một hạ m ạ h uy thật không nghĩ đến cái này đèn chứng mặn hôm nay ăn thuốc súng rõ ràng là sai lầm phương tính tình còn như thế đại đừng tưởng rằng ngươi ghê gớm c ỡ nào không có ngươi xì n có lẽ sẽ càng tốt hơn cuối cùng hắn vẫn là thừa nhận xì n tầm quan trọng tốt rồi đều chớ q u y g i dày k ệ s ệ giặc bị cướp đi thế giới sắp đại loạn bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm alex a n d e r lòng tốt làm dịu bầu không khí vị kia nữ nghị viên cũng đi theo hát mặt đỏ xì n là địa cầu bên trên nghiêm mật nhất tổ chức tình báo nếu như đồ vật đặt ở kia đều sẽ bị cướp đi kia đặt ở địa phương khác liền càng không được đây không phải fuji cục trưởng trách nhiệm nghị viên hừ lạnh một tiếng không ngẩng đọt khiêng bầu không khí dần dần hòa h o a n lại nữ nghị viên nói fuji cục trưởng trước tiên đem tình huống lúc đó nói kỹ càng một chút đi nít fuji thở dài nói lúc ấy đang tiến hành thí nghiệm kệ xệ giặc đống nhiên trở nên sinh động ta liền hạ lệnh đem trong căn cứ nhân viên rút đi ngay tại rút lui công việc sắp lúc kết thúc kệ xệ giặc bắn ra một đạo quang trụ mở ra cánh cửa kia sau đó nam nhân kia liền xuất hiện người nào alexander cảm thấy rất hứng thú hắn tự xưng lộ kỳ cùng một năm t r ư ớ c sổ giống nhau đều đến từ thần vượt gạt gạt lại là một cái thần tộc năm vị nghị viên sắc mặt cứng đờ chuyện trở nên càng ngày càng khó giải quyết n i f u j i tiếp tục nói hắn không sợ đạn thân thủ nhanh nhẹn trong tay dẫn theo một t h à n h trưởng mẫu có thể phát xạ năng lượng cn đặc công căn bản không phải đối thủ càng khó giải quyết chính là trước khi đi hắn còn cần trôi này trường mẫu không chế mấy người alexander không chế n i f u j i không tệ những người kia đều làm phản hẳn là bị trường mẫu ảnh hưởng tâm trí tìm kiếm tiểu thuyết Các người h hai mặt nhìn nhau, lại có thể phát ị viên lại sóng năng mặt l có ợ n khiển con n g g lại điều có của thể tâm trí ư c hoa ắ c được cái này, lộ kỳ có cướp giác. cục giác chuẩn không kỳ thể nhẹ nhón cướp đi thể xê giác. Nữ nghị thế này Nữ viên, trưởng, người biết xê giác tầm quan trọng, tiếp xuống n đi Fuji biết tiếp làm à lộ tầm kẻ kẻ xê xê bị Nifuji nghiêm túc nói, triệu tập binh sĩ, chuẩn bị đánh trận. Người triệu h túc tập bị sĩ, o nghị viên người cho rằng asgad tại hướng chúng ta tuyên chiến nit fuji không không phải asgad là lộ kỳ nữ nghị viên lộ kỳ sau lưng cũng không chỉ có một người hắn không phải có cái huynh đệ nha nit fuji Tình hiện, báo biểu hiện, rồi đối vị ớ i đ a cầu không có ác ý, hắn còn có không hắn người khổng lồ xanh, ý, m ộ tia c á đ ị cầu tính tình nóng này nghị viên trâm trọng nói cạm p e n a m e z i c a bị rổ kẻ tổ chức trọng thương tàn phế đã nằm trên giường ở nhà hơn một năm người khổng lồ xanh là nữu rót tác ngộng hắn xuất hiện nhất định gây nên khủng hoảng cùng kháng nghị y rồng man cùng xì ẹn trở mặt các ngươi đã có nhiều năm không có liên lạc đến nỗi bờ lách phải đảo ha ha ta dù sao không tin cái kia nước nga gián điệp n i fuji có chút tức giận ngựa khí cứng nhắc nói phía trước ba người vấn đề ta sẽ giải quyết địa cầu có nguy nan bọn họ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến nỗi bờ lách phải đảo nàng là xì ẹn cấp bảy đặc công nghị viên rất khinh thường ta cảm giác ngươi chơi với lửa những người này không có một cái có thể bị k h ô n g chế n i fuji không chút nào yếu thế n g h sinh, hỏi đánh Hắn ị viên tiên sinh, xin hỏi người đánh trận sao? x u ấ t tộc Hào Môn, ở trong quan trường một sinh Môn, quan Hào quý bước ở l ê n m â y là m sao có t h ể đ i lên c hạ i ế n trường? Nít q u Di, ta đ a n g c h i ế n t r a n h t h ờ i điểm, liền r ấ t k h ô n g người khống、chế. Những người thích chế. có bị này lẽ s ẽ từ Nguyên ư ờ i chiến, tự có chỉ không nghe h lẽ sẽ có cùng ta cái này quan chỉ huy sinh ra mâu thuẫn, nhưng chỉ cần bọn hắn chiến, chúng ta liền có lẽ liền này quản sinh thuẫn, nhưng bọn hắn thắng. Nghị ta tham ta thể ra i huy mâu v người đây là tại hạ quân lệnh trận sao. n g u y i không thèm quan tâm tùy cho các ngươi lý giải nếu như bọn hắn thua địa cầu cũng liền muốn đổi tên đổi họ đem ngoan thoại quản xuống n i t p u j i trực tiếp rời đi phòng họp hắn không lo lắng những người kia sẽ ở sau lưng đâm dao găm chỉ cần nguy cơ một ngày không tiếp xúc bọn họ liền nhất định phải dựa vào chính mình trở lại cục trưởng văn phòng bản phái hệ cao cấp đặc công đã tập hợp cùng một chỗ nạ tạ xạ thay đổi bó sát người y phục tác chiến trước sau lồi lõm giá người nhìn một cái không sót gì tình huống thế nào còn có thể thế nào chuẩn bị đánh trận đi từ giờ trở đi xì ẻn đi vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu đem tàu sân bay trên không mở ra chiến giáp quân đoàn 24 giờ chờ lệnh n i t fuji ra lệnh nói xong bọn đặc công mau chóng rời đi đi làm chuẩn bị trong phòng chỉ còn lại có hai người nạ tạ xa hỏi ạ vẹn chờ kế hoạch thông qua sao n i t fuji mặt mũi tràn đầy khinh thường những cái kia ra hỏa làm sao có thể cho phép mấy cái quái thai cưới tại bọn hắn t r ê n đầu bất quá bọn họ tạm thời đồng ý thành lập một c h i đặc chiến tiểu đội người nào sơ ti vờ b ă n g n ở sơ tác còn có n g ư ờ i nạ tạ xa bỗng nhiên chờ mặc hiển nhiên biết mấy vị này đều không tốt mời n i t fu di phân phối nhiệm vụ người đi tìm b ă n g nờ ta đi tìm sở ti tì vờ nạ tạ xạ s ở tạ đâu chúng ta nhưng không biết hành tung của hắn n i t fu di kiên định nói không sao phái người liên hệ hắn đem tư liệu đưa tới ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện chương hai trăm tám mươi anh hùng kết cục ngắn gọn hội nghị kết thúc cn trên dưới công việc lưu đủ lên trước hết nhất rời đi đặc công một bộ phận đi tới văn phòng truyền đạt fu j i cục trưởng cấp một chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh tất cả nghỉ ngơi toàn bộ hủy bỏ ra ngoài nhân viên toàn bộ triệu hồi nguy hiểm vũ khí toàn diện giải cấm điều động vệ tinh giám sát toàn cầu một phần khác người tắc cưỡi cao tốc thang máy đi tới chín tệ lì ố n g cao ốc tầng dưới chót nhất nơi đó chính tiến hành xì ẹ n cơ mật tối cao nhìn rõ kế hoạch trước mắt nhìn rõ kế hoạch còn chưa thành t h ủ đồng thời nó là tiêu diệt rổ kẻ tổ chức cường lực nhất vũ khí nếu địch nhân là đến từ vũ trụ thần tộc n i t fu j i tạm thời không nguyện ý đưa nó bạo lộ ra hành động lần này chỉ xuất động một chiếc tàu sân bay trên không làm biến mất trên không trung ẩn hình bộ chỉ huy nạ tạ xạ cùng nít fuji trò chuyện xong đường ai nấy đi một cái cơi trước phi cơ hướng chung bộ trụ sở bí mật một cái đi tới new jersey nông trường new jersey cách gần nít fuji chuyên dụng máy bay trực thăng sau mười mấy phút đáp xuống trong nông trại một mình đi tới cách đó không xa bên hồ nhà gỗ đông đông đông đưa tay dùng sức gõ cửa người ở bên trong nói không khóa nít fuji đẩy cửa vào t ắ t chiến giày g dẫm tại trên ván gỗ phát ra chi chi nhà nhà âm thanh nhà gỗ ánh đèn đ ủ ám tràn ngập cồn cùng siêu vị nghe liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng hương vị lần sau đến đem máy bay ngừng xa một chút nhao nhao người cụ nát trên ghe salon một cái vóc người cường tráng nam tử cầm hai con cái chén rót rượu hắn khuôn mặt tiểu tụy ánh mắt không ánh sáng tóc vàng tóc dài lùng tung t r o n g tại b ả vai để lấy một mặt t h u khoáng d â u cài nón trên cánh tay cơ bắp đường cong đã không quá rõ ràng màu xám áo thun khó nén mập ra bụng nhỏ khiến người chú mục nhất chính là hắn mặc trên người một bộ tiên tiến xương vỏ ngoài trang bị cạnh ngoài kim loại đầu đi qua toàn thân đại bộ phận xương cốt kim loại đầu bên trên tán phát lấy tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác l a n quang cùng trong n hắn à màu vàng gộ sáng không ưu nhau. ám ánh m hợp t thấy đây hết thảy, đây i i hái tự tin kiên cường thế chiến thứ hai anh hùng, thế mà luân lạc tới loại tiếc f u luân buồn, j trong một trận thương. từng tự thế thứ thế tình trạng thương, lòng hăng cường anh hùng, này. Đáng buồn, đáng thương, đáng ca. Hắn lạc mà bị Đã ca. dẫn theo cái dương ngồi vào đối diện thấp kém thuộc ra ghế s o f a có chút cấn cái mông nhưng đối diện người kia dường như một chút cũng không thèm để ý hắn đã từng nhiều lần đưa ra muốn sửa chữa phòng nhỏ mua thêm đồ dùng trong nhà nhưng đối phương quả thực là không chịu con tự rêu nói nơi này hết thảy đều rất thích hợp hắn dường như lượng thân định chế lời nói đều nói đến phân tượng này cũng liền theo hắn đi thôi nếm thử đi sợ ti vờ nâng cốc chén đẩy về phía trước siêu thị giảm giá lúc mua whisky hương vị còn rất ra ngoài ý định nít fuji không k h á c h khí v ư n g chén rượu lên uống nửa ngụm chất lòng đi vào miệng một cố nồng đậm cồn vị tràn ngập khoác miệng đây là whisky trộn lẫn bao nhiêu cồn a sợ ti vờ không uống vớt vớt chén rượu mỉm cười nhìn xem hắn nít fuji nhữ mày cố nén khó chịu đem rượu nuốt xuống uống hắn nửa ngụm rượu giống như nuốt một thanh cục đá chỗ đến đều là kéo cuống họng cảm giác khó uống q u á khó uống c h ắ c không được siêu thị muốn đánh gãy không đừng nói đánh gãy hắn tin tưởng trừ những cái kia thích rượu như mạng t ử quỷ không có bất kỳ cái gì người bình thường nguyện ý uống loại rượu này nhìn thấy hắn nâng cốc nuốt xuống sợ ti v ở ý cười càng đậm trực tiếp ngẩng đầu lên đem hơn phân nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch trên mặt từ đầu đến cuối đều không có lộ ra khó xử biểu lộ cạnh ghế s a lon thùng giấy bên trong nhồi vào vỏ chai rượu hắn gái này lạnh nhạt biểu lộ xem ra không phải ngụy trang sợ ti vừa nâng cốc chén đặt lên bàn lại lần nữa đổ đầy m u ố n như vậy tới tìm ta có chuyện gì không có đúng là có vấn đề n i f u j i đem một chồng tư liệu đặt lên bàn chủ động xốc lên tờ thứ nhất sợ ti vừa liết một cái nói đây là hì dạ vũ khí bí mật không tệ đây là s ở t ạ c đang đánh vớt người thời điểm từ bắc cực sông băng dòng sông bên trong tìm tới hắn tin tưởng vững chắc đây là mở ra hệ tờ nỉ tỷ nguồn năng lượng chìa khóa havê k sợ t ạ c sợ ti vừa lâm vào hồi ức thanh niên lúc tham quân từng ly từng tý đều hiện lên trong đầu có huấn luyện viên nghiêm khắc ghét bỏ ánh mắt có hai b ậ t sở t ạ c phong lưu phong khoáng càng có vẹt vì cắt tơ nụ cười mê người đều nói chuyện cũ như gió có thể những n à y chuyện cũ lại một mực khắc ở trong đầu hắn nhắm mắt lại đã nhìn thấy ánh mắt dần dần đau thương nhưng hắn rất nhanh khôi phục một lần nữa bưng chén rượu lên thậm chí không muốn lật ra tư liệu trang thứ hai nit fuji chủ động giới thiệu thệ sĩ giặc bị người đ o ạ t đi người kia tự xưng lộ kỳ không phải người địa phương sợ ti vợ chỉ vào kia sắp tài liệu các ngươi lúc ấy liền không nên đem nó vớt đi lên không đem nó vớt đi lên chúng ta đợi này đều không thể thoáng nhìn vũ trụ vĩ đại n i fuji đương nhiên không tán đồng cái nhìn của hắn hữu ý vô ý mà nói né tránh không thể giải quyết vấn đề chỉ cần đem kẻ x ệ giặc nghiên cứu triệt đề văn minh nhân loại đem nhấc lên lần thứ t ư cách mạng công nghiệp sợ ti vừa nghe ra trong lời nói một cái khác tầng ý tứ lại không nguyện ý tiếp trà, ngươi muốn cho ta làm như vậy n i fuji hy vọng ngươi tìm tới kẻ x ệ giặc ha sợ ti vừa nghẹn ngào cười to nâng lên một cái chân vô lệ đặt tại trên bàn trà nếu như ngươi để ta đi phòng ăn r ử a chén đĩa lau nhà ta ngược lại là rất phù hợp hôm qua ta đều có thể ngồi sổ m người xuống quét dọn gầm giường nipuji t r ư ờ n g lớn độc nhãn chân thành nói ta sẽ không không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đến tìm ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta có thể để ngươi khôi phục sức chiến đấu sợ ti v ừ a tự rêu lắc đầu nếu như ngươi thật có biện pháp ta cũng sẽ không giống như bây giờ nipuji không có giải thích đứng người lên chuẩn bị rời đi lô kỳ đã hướng địa cầu tuyên chiến ta hy vọng ngươi có thể đứng ra cứu vớt địa cầu đương nhiên quyền quyết định trên tay ngươi lại có mấy ngày chính là vẹn gỉ cắt tơ cùng xạ rồng cắt tơ ngày rỗ ta đại diện xỉ ẹn mời ngươi tham gia ai điếu hoạt động hắn chậm rãi đi tới cửa sau đó có chút như g i ê đầu sợ ti vợ y nguyên ngồi ở trên ghế salon liền tiễn khách đều chẳng muốn đưa nhìn biểu tình không có bị kích thích đến đúng rồi nít fuji đẩy cửa ra đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nâng tay phải lên có người nhờ ta cho ngươi đưa phần lễ vật nhưng ta nghĩ ngươi đã không cần nói xong hắn trực tiếp đi hướng ngoài phòng dùng sức cầm trong tay cái dương quăng bay đi đến trong hồ b ị n h rất có phân lượng cái dương n g c ngực n g ngực chìm vào đáy hồ nít fuji vô vô áo khoác cho bụi nhanh chân leo lên máy bay trực thăng đợi đến cánh quạt tiếng oanh minh càng ngày càng xa sợ ti vở rốt cục từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên môn đều không đóng hắn nắm tay đặt ở môn xuôi theo bên trên ánh mắt lại thoáng nhìn ưu t ĩ n h m ặ t hồ lễ vật ai sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật đứng tại chỗ giảng co hồi lâu nội tâm đi qua d ã rủa sau về sau hắn cuối cùng vẫn là đi hướng bờ hồ bịch một tiếng nhảy vào trong nước một phút đồng hồ sau hắn một tay dẫn theo cái dương từ trong hồ bơi lên mở cái dương phân lượng không nhẹ s ở ti vợ có chút phí sức trở lại nhà gỗ đóng cửa lại hắn không có thay quần áo không kịp chờ đợi đem cái dương đặt lên bàn cái dương này như thế mở cái dương toàn thân từ màu bạc trắng kim loại chế thành liền cái mật mã khóa đều không có s ở ti vợ đưa tay tại trên cái dương tìm tòi đ ỗ n g nhiên chạm đến một chỗ vân tay chứng nhận thành công dâu có từ tính g i ọ n nam vang lên giang rác một tiếng cái dương mở ra chỗ c n kinh ngạc. Trưng bằng nờ mùa xuân. g đầy si tích. khu, h Tony tung、tích. Trung trụ mật. bộ bí mùa địa sở này căn cứ mới xây thời gian không dài vị trí địa lý vắng vẻ phương viên trăm cây số đều là cắt vàng cây giả không có một tia người ở căn cứ nhân viên thiết bị c u n g cấp dưỡng đều dựa vào máy bay vận tải từ bên ngoài đưa vào Trừ cảnh vệ hậu cần bên ngoài trong căn cứ có mấy ngàn tên nhân viên nghiên cứu khoa học mà bọn hắn phục vụ đối tượng chỉ là một người côn thức máy bay chiến đấu đáp xuống kho chứa máy bay người mặc chiến đấu phục nạ tạ xạ đi xuống máy bay trên mặt mang như có như không nụ cười phải biết trừ phi là tại chấp hành nhiệm vụ nếu không vị này đại danh đỉnh đỉnh gián điệp chi hoa có thể sẽ không dễ dàng lộ ra vẻ mặt như thế nhắc tới cũng kỳ quái nơi này rõ ràng là xì ẹn nguy hiểm nhất căn cứ một trong nhưng nạ tạ xạ ở chỗ này lại có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm trên bờ vai áp lực cũng không còn sót lại chút gì có lẽ là bởi vì chỗ này căn cứ chủ nhân là cái có thể thay nàng chống đỡ mưa gió ngưu nhân đi b ă n g n ở tiến sĩ ở nơi nào nạ tạ xa hỏi rõ ràng địa điểm về sau một mình đi tới phòng thí nghiệm đêm hôm khuyết khát b ă n g n ở tiến sĩ y nguyên ăn mặc áo khoác trắng mang theo mắt kính ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thí nghiệm tiến độ bên cạnh trợ thủ ôm nổ k ẹ p bút ở một bên ghi chép thí nghiệm số liệu mấy phút đồng hồ sau bồn u môi cấy vỡ vụn thí nghiệm thất bại nữa bằng nợ thất vọng lấy xuống đôi mắt dùng ngón tay vỏ theo mi tâm hắn đã ba ngày không có chấm mắt nghỉ ngơi một lát hắn ngẩng đầu nói chúng ta thử một lần nữa lần này sửa chữa liều l ư ợ n g vì nói được nửa câu hắn phát hiện mấy vị trợ thủ đôi mắt đều nhìn về ngoài cửa sổ trên mặt biểu lộ rất cổ quái b ă n g n ở cũng nhìn sang phát hiện một tấm mị hoặc khuôn mặt tươi cười chính nhìn chăm chú lên hắn một nháy mắt hắn trong lòng nóng hổi cũng không bị khống chế cười b ă n g n ở tiến sĩ hôm nay chỉ tới đây thôi ngài nhanh đi về nghỉ ngơi trợ thủ đều là người thông minh b ă n g n ở cùng nạ tạ xạ ở giữa phá sự trốn không thoát ánh mắt của hắn thế là lấy cớ nghỉ ngơi nhao nhao rời đi phòng thí nghiệm nạ tạ xạ đẩy cửa đi vào bằng nợ lấy xuống mắt kính nụ cười trên mặt càng đậm làm sao ngươi tới nạ tạ xạ nháy màu hổ phách mắt to nghiêm túc nói có công việc tìm ngươi bằng nợ nụ cười trên mặt cứng đờ lập tức lại trở về hình dáng ban đầu nhà cái này không che giấu được thất lạc thực tế thú vị nạ tạ xạ không đành lòng đùa hắn đến gần mấy bước mặt đối mặt hoặc bắt nói cũng thuận tiện tới nhìn ngươi một chút bằng nợ m ư n g rỡ t ấ t lạc tâm tình quét sạch sành có chút không biết làm sao gãi gãi đầu cái k i a ngươi vừa mới nói có công việc công việc là cái thứ tốt có thể hóa giải xấu hổ ân ngươi xem trước một chút đi nạ tạ x a đưa ra một chồng tư liệu bằng n ở tiếp nhận tư liệu ngồi trở lại trước bàn một lần nữa đeo lên đôi mắt nạ tạ x a ngồi tại đối diện một cái tay chống đỡ lấy đầu thưởng thức chăm chỉ làm việc nam nhân nhanh chóng xem hết tư liệu bằng n ở biểu lộ vô cùng nghiêm túc thệ sệ giặc bị lộ k ỳ cướp đi cần ta làm cái gì tìm tới hắn có thể ta chỉ thích hợp chiến đấu nạ tạ xạ khẽ lắc đầu nhu tình dường như nước đôi mắt giống như lại nói ngươi năng lực có thể không chỉ như vậy điểm tệ sệ rắc sẽ một mực p h ó n g thích cực thấp liều lượng gậy ạ xạ tuyến chúng ta có thể thông qua điểm này đến tìm đến khối du bịt mà trên thế giới này không có người so ngươi càng hiểu gậy ạ xạ tuyến tới hóa ra là như vậy b ă n g nợ ngưng thần suy nghĩ hẳn là có mạch suy nghĩ vậy ta lúc nào lên đường đêm nay nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai xuất phát đi đâu một cái có thể để ngươi ngoác mồm kinh ngạc địa phương thật sao ta bắt đầu chờ mong cho chuyện xong công tác nạ tạ xạ chủ động mời đi thôi cùng đi ăn bữa tối bằng nợ lập tức đứng người lên tuất ngươi còn không có ăn sao biết ngươi không ăn đặc biệt chờ ngươi x e đi không hổ là gián điệp chi hoa a hai ba câu lời tâm tình liền đem bằng nợ vậy mặt đỏ tới mang thai giống như mối tình đầu tiểu nam hải hai người rời đi phòng thí nghiệm vai kể vai hướng căn cứ phòng ăn đi đến bằng nợ cùng sở t i vợ đều có cố định trụ chỗ tìm ra được phi thường dễ dàng có thể t o n y s ở tạc lại khác từ khi bị rát sần đánh sợ về sau hắn dường như sinh ra bóng ma tâm lý phàm là rát sần xuất hiện địa phương hắn đều n h ư ợ n g bộ lui b ì n h mã li pu biệt thự không ngừng hơn vạn ước giá trị thị trường công ty mặc kệ giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường hollywood minh tinh các quý phụ đều bởi vậy tịch mịch rất nhiều trước kia hắn t ố t xấu cho n i d f u j i lưu lại qua một cái mã hóa dây số có việc gấp còn có thể liên hệ với hắn có thể từ khi hai người náo h v ậ t về sau cái số này liền thành không hảo nhưng mà tony dù sao không phải tuyệt tình người còn có một loại phương pháp có thể liên hệ với hắn. Hoặc phương liên hắn. nói, một thể loại là với pháp hệ điện â y là ngạo k u lưu hắn phương thức liên lạc. Phụ trách liên cố lạc. ý lại i v c à y đặc điện công ngồi ở văn phòng, dùng ở hóa mã thoại gọi thông cung điện thoại, cái Điện thoại ớt bắt tờ tư tạ nhỏ nhân Hello. này vẫn nạ quả để cấp. số là xả kết nối trò chuyện tiếng người âm thanh thúy rất êm hay hiển nhiên không phải bếp tờ đặc công không hề thấy quái lạ nói tiếp ta là cn đặc công số hiệu chín nghìn năm trăm hai bảy hy vọng có thể cùng đ ế p tờ một tiểu thư trò chuyện thật xin lỗi ngươi đánh sai ta không biết n g ư ờ i nói người không sao nhưng xin truyền cáo về bất tờ tiểu thư địa cầu tình huống vạn phần khẩn cấp chúng ta cần ý rồng màn cứu vớt thế giới tốt tốt tốt bên kia không có nhận gốc dạng trực tiếp cúp máy đặc công tiếp tục canh giữ ở điện thoại trước hắn tin tưởng vững chắc tony s ở tạc sẽ cho hắn gửi điện trả lời s ở tạc là cái trọng cảm tình người n i f u j i là như thế đánh giá hắn chờ dòng d ã một tiếng máy riêng rốt cục vang xin chào đặc công lập tức cầm điện thoại lên ngươi là ai không sai là thanh âm của hắn đặc công h á n g dọn một cái mỗi chữ mỗi câu giới thiệu chính mình chuyện gì tony tích chữ như vàng cn có đại sự xảy ra cần ngươi trợ giúp trong điện thoại không thể nói chuyện chúng ta gặp mặt nói đi có thể sau một tiếng hảo sơn gặp quá hạn không đợi đặc công lấy làm kinh hãi vội v a n g nói sở tạc tiên sinh một tiếng điện thoại lại cục máy một tiếng căn bản đến không được ga được rồi đánh cược một lần hắn vội vàng nhấc lên áo khoác chạy vội đến sân bay một khung côn thức máy bay chiến đấu lập tức cất cánh tốc độ cao nhất bay hướng houston sự thật chứng minh đặc công tính toán không sai cho dù phi hành hết tốc lực máy bay chiến đấu cuối cùng khoảng cách houston còn cách một đoạn nhưng vào lúc này không vận trí năng giọng nói trợ thủ phát ra cảnh báo máy bay phi hành hệ thống bị người phá giải đặc công còn chưa hiểu có ý gì cabin môn bỗng nhiên mở ra một khung đỏ kim phối màu chiến r á c bay vào sợ tặc tiên sinh đặc công khẩn trương cầm x u ố n g lục mặc dù hắn biết cái này cũng không có tác dụng tony mở ra mặt nạ lạnh mặt nói đem tư liệu giao cho ta trông thấy chân nhân đặc công vui mừng quá đỗi liền vội vàng đem chuẩn bị tư liệu đưa tới điện tử bản nội dung rất kỹ càng không chỉ có lộ kỳ cùng tệ x ệ giặc tư liệu liền bằng nơ vợ lách v a i đ ả o c ả p đèn a me di ca tư liệu đều ở bên trong nít fu di cái này keo kiệt quỷ rốt cục hào phóng một hồi qua loa quét một lần tony sắc mặt nghiêm túc xem ra đêm nay muốn tức h đêm hắn không có trả lời chỉ là cất kỹ tư liệu rời đi máy bay cục trưởng nói quả nhiên không sai đặc công điều khiển máy bay trở về địa điểm xuất phát như chút được gánh nặng đạo chương hai trăm tám mươi hai lô kỳ bố cục h o u s tân ngoại thành nào đó ẩn nấp cứ điểm sáng tỏ gian phòng bên trong b ả y biện một tấm hình bầu dục bàn dài lô k ỳ ngồi tại thủ tọa tay trái nâng kẹ xây giặc tay phải cầm quyền trượng trường mẫu bàn dài hai bên ngồi mấy người đều là bị hắn điều khiển tâm trí xỉ ẻn đặc công nơi này không tệ còn có những người kia ngươi là làm sao tìm được lô kỳ tâm tình thật tốt kế hoạch giai đoạn thứ nhất thuận lợi hoàn thành có thể nói so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi viên này tinh cầu nhân loại so hắn tưởng tượng còn muốn vô năng cao cấp đặc công hồi đáp cn ở trong nước có không ít phản kháng thế lực bọn họ chỉ là một cái trong số đó thôi muốn chấp hành nhiệm vụ nhất định phải có đầy đủ nhân thủ l o k i gật đầu liếc nhìn mọi người tại đây nói hiện tại ta có thể đem kế hoạch nói cho các ngươi hắn dơ cao lên kệ sệ giặc các ngươi đều biết kệ sệ giặc có được mở ra không gian chi môn năng lực mà tại trong vũ trụ cái nào đó địa điểm một chi thuộc về ta khổng lồ quân đội đang chờ đợi hắn nhìn về phía hệ tiến sĩ ngươi nhiệm vụ chính là dùng kệ sệ giặc mở ra chỉ định tọa độ không gian chi môn để quân đội của ta đi vào địa cầu sau đó viên này tinh cầu là thuộc về chúng ta đến lúc đó các ngươi đều là công thần những cái kia bị điều khiển tâm trí người nghe được câu nói sau cùng ánh mắt lập tức sùng bái lại cùng nhiệt lô kỳ rất hài lòng ánh mắt của bọn hắn đây là tại asgard hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật bởi vì những cái kia thiện cận xuẩn tài sẽ chỉ đem ánh mắt như vậy nhìn về phía phụ thân của hắn cùng ca ca căn bản không có người sẽ để ý hắn ẹ dịp tiến sĩ lấy đi tệ sệ giặc dẫn theo một nhóm t h ủ hạ rời đi lô kỳ tràn đầy tự tin chống quân trượng đã lâm vào mỹ diệu trong v i ế n tưởng chờ bắt lại đ i ệ u cầu cung điện rốt cuộc nên xây thành bộ dán gì g muốn hay không bắt trước tiên cung được rồi ông lão thẩm mỹ ta cũng không dám lấy lòng tiên sinh còn có một chuyện nhất định phải phải nói cho ngươi đặc công đ ố n g nhiên ngắt lời nói ừ n nói đi ngài không thể coi thường s ì ẻn nó nước rất sâu nói chi tiết một chút lô kỳ hứng thú dựa h a i lắng nghe đặc công lo lắng nói ngài có biết hay không đạn hạt nhân đó là một loại có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị đại quy mô tính sát thương vũ khí loại vũ khí này cn có không ít đồng thời có được tự chủ phát xạ quyền lợi nghe vậy lộ ký mặt mũi tràn đầy khinh thường trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành vũ khí ta cũng có nhưng mục đích của ta không phải hủy diệt địa cầu mà là thống trị địa cầu nghe được câu này đặc công trong lòng nắm chắc tiếp tục nói trừ đạn hạt nhân cn còn có ạ vẹn chờ kế hoạch kế hoạch này bên trong bao hàm mấy tên siêu anh hùng mỗi một cái đều thực lực mạnh mẽ địa cầu các ngươi còn có anh hùng nói một chút l o k i khinh miệt nói anh hùng cái này hơn ngàn năm thời gian l o k i gặp được vô số tinh cầu anh hùng có thể những phế vật kia căn bản không phải hắn một hiệp chi địch đầu tiên là thế chiến thứ hai truyền kỳ anh hùng cạm an america đặc công theo thứ tự đem mấy vị ạ vẹn trở kinh nghiệm cùng năng lực nói cho l o k i hắn cho rằng đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất anh hùng là người khổng lồ s i n h hụt bởi vậy giới thiệu cạn kẽ nhất mộng đạo thư k ố lô kỳ dần dần thu hồi chính mình khinh thị hắn vạn vạn không nghĩ tới liền thái dương hệ đều đột phá không được cấp thấp văn minh thế mà có thể dựng dục ra như vậy quái vật nếu như mục tiêu của hắn chỉ là hủy diệt địa cầu đó là đương nhiên không cần sợ bọn chúng hủy diệt hành tinh vũ khí hắn đều gặp qua không ít nhưng mà nhiệm vụ của hắn là thống trị địa cầu cũng tìm tới viên kia thời gian b ả o thạch đại quy mô tính sát thương vũ khí là tuyệt đối không cho phép sử dụng có thể hắn xuất lĩnh c r ị thua dĩ đại quân là trong vũ trụ nhất bất nhập lưu quân đội đang đối mặt địch thật có thể chiến thắng những n à y ạ vẹn trở sao lô kỳ lâm vào c h ầ m tư một lát sau hắn mặt lộ vẻ cười lạnh trong lòng có chủ ý khảm nạm lấy bảo thạch quyền trượng bị hắn dùng sức nắm chặt lại kiên cố thành lũy cũng sẽ từ nội bộ bắt đầu sụp đổ có lẽ ta có thể gặp một lần những ngày siêu anh hùng có thể để cho bọn hắn tàn sát lẫn nhau tốt nhất lại không tốt cũng phải để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc không có cách nào ngăn cản đại quân lô kỳ đem kế hoạch này nói cho đặc công muốn nghe xem hắn người địa phương này đề nghị đặc công nghe xong cũng kỹ càng phân tích về sau khẳng định quỷ kế tri vương kế sách nhưng nét mặt của hắn tùy ý một chút lo nghĩ kỳ thật trừ xì ẩn trên địa cầu còn có một cái to lớn hơn cả nguy hiểm tổ chức cái gì so chính phủ cơ cấu còn lợi hại hơn lô kỳ n h ư mày cảm giác chuyện có chút bất thường đúng vậy a đặc công biểu lộ rất phức tạp cho dù bị lộ kỳ điều khiển tâm trí y nguyên cảnh giác r ồ kẻ tổ chức nếu như chúng ta không đem r ồ kẻ tổ chức vấn đề giải quyết hết ngài thống trị địa cầu mộng tưởng cuối cùng vẫn là sẽ thất bại d ồ kẻ tổ chức lô kỳ tự lẩm bẩm cái tên này giống như nghe ca ca ngốc của hắn để cập qua một miệng tổ chức này bên trong cũng có siêu anh hùng sao siêu anh hùng đặc công nhịn không được cười lên lắc đầu nói siêu cấp hát ôn còn tạm được d ô k ẹ tổ chức là cái phóng xạ toàn cầu phạm tội tổ chức quan g thành viên chính thức liền tiếp cận mười vạn những người này cũng không phải lánh lương đánh thẻ đi làm lưu manh bọn họ đều là một đám tên đ i ê n là d ô k ẹ tổ chức tín đồ cầu nhiệt vì nhiệm vụ có thể cam tâm tình nguyện hy sinh tính mệnh sức chiến đấu hơn xa xỉ、si、ẻn đặc công、Loki. loại này tổ chức ta gặp qua không ít nhưng người bình thường lại cố gắng thế nào cũng có vượt qua không được danh trời dù kẻ tổ chức bị ngươi kiêng kỵ như vậy nhất định còn có cái khác siêu phàm c h ô đi đặc công gật gật đầu dù kẻ tổ chức bên trong có vài chục tên cán bộ bọn họ riêng phần mình c h ấ n thủ một phương đều là nhất kỵ đương tiên siêu năng lực giả bọn họ bên trong có người có thể thuấn gian di động có người có thể điều khiển tất cả đồ điện có người có thể chết đi sống lại có người có thể đóng băng dòng sông kia thủ lĩnh của bọn hắn đâu lô ký hỏi d ù k ẻ tổ chức thủ lĩnh tên là j a c k s o n đoán t r là xì ẻn lớn nhất tác ngộng hắn siêu năng lực là năng lượng hấp thu có thể đem hết thể ngoại bộ năng lượng hấp thu tiến thể nội sau đó chuyển biến thành cái khắc năng lượng phóng xuất ra ta không biết ngươi đại quân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu nhưng trừ phi có thể một nháy mắt đem chọn tòa thành thành phố hủy diệt nếu không vô luận hỏa lực lại thế nào dày đặc có thể chỉ là cho hắn bổ sung năng lượng thôi chỉ cần có được năng lượng j a c k s o n chính là cái động cơ vĩnh cửu vĩnh viễn sẽ không mọi m ệ n cũng liền vĩnh viễn sẽ không thua nghe vậy lô kỳ triệt để trầm mặc hốt xuất hiện chỉ là để trong lòng của hắn sinh ra một chút lo lắng d ù kệ tổ chức cán bộ xuất hiện để hắn hiểu được trận chiến này phi thường gian nan nhưng j a c k s o n xuất hiện trực tiếp để hắn thống trị địa cầu kế hoạch tuyên bố phá sản vừa rồi tại lúc giới thiệu l o k i một mực tại tìm kiếm lỗ thủng cùng đ ộ t phá khẩu có thể thẳng đến đặc công nói xong hắn cũng không tìm được lỗ thủng ngược lại càng phát giác chính mình nhất định sẽ thất bại cái này j a c k s o n là cái nan đề a l o k i hoàn toàn phục chỉ t h u a c di đại quân nếu như chính diện cùng rắt sần đụng tới tuyệt đối là thập tử vô sinh nếu như muốn thống trị địa cầu nhất định phải nghĩ biện pháp khác đem j a c k s o n cùng rổ kẻ tổ chức cho xử lý chương hai trăm tám m mục tiêu jonas lại nói cho ta một chút j a c k s o n đi hắn kinh nghiệm hắn thân nhân hắn yêu thế cái gì đều có thể được rồi từ khi rổ kẻ tổ chức qua khởi j a c k s o n quá khứ kinh nghiệm liền bị s ỉ ẹn chờ chính phủ cơ cấu t r a cái đ à y rơi cơ hồ mỗi một vị s ỉ ẹn đặc công đều có thể đem đoạn trải qua này học thuộc bởi vì gia đình duyên cớ j a c k s o n tuổi thơ thời kỳ sinh hoạt phi thường nghèo túng thiếu ăn thiếu mặc dinh dưỡng không đầy đủ thường xuyên bị người đồng lứa ức hiếp thời gian dài ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt tạo nên hắn phản l ị c h thời kỳ thiếu niên hắn bắt đầu đoàn tụ giúp đỡ dọa dẫm ẩu đả bạn học thiếu thốn gia đình giáo dục để hắn ở trên con đường này càng chạy càng xa đến thanh niên thời kỳ hắn tính cách đã đi hướng cực đoan hắn không thỏa mãn bạn học trong tay chút tiền nhỏ kia bắt đầu cầm một thanh lên nòng chín mm súng ngắn cướp bóc lạc đàn người đi đường cuối cùng bởi vì cướp bóc tội cùng tổn thương tội bị giam tiến trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên tin tức lưu trữ biểu hiện j a c k s o n đang bị giam áp trong lúc đó tính cách phát sinh to lớn biến hóa hắn không còn biểu hiện ra cực mạnh tính công kích ngược lại rất hiểu lễ phép và hiếu học thường xuyên vào bên trong tiền bối xin chỉ bảo một chút vấn đề kỹ thuật tất cả mọi người không nghĩ tới chính là hai năm này kinh nghiệm để hắn từ một cái không có mục tiêu chơi bởi lêu lỏng lưu manh trưởng thành là chuyển kỳ hắc đạo tay chân sau khi ra tù j a c k s o n gia nhập nự rót một cái tiểu bàn phái lợi dụng trung tâm giam g i ữ trẻ vị thành niên học được tri thức cấp tốc bộc lộ tài năng thu hoạch được hắc đạo ông trùn k ỉ n t ỉ thưởng thức trở thành hắn tay trái tay phải cũng cuối cùng phản s á t k ỉ m ụ t ỉ n lên làm nựu dóp địa hạ c h i vương j a c k s o n là nựu dóp nhân vật phong vân hắn truyền kỳ kinh nghiệm rất rất nhiều đặc công miệng không ngừng một mực tại nói lộ kỳ không có chê hắn rông dài ngược lại nghe say x ư ơ n g ngon lành dộ kẻ tổ chức giữ bí mật công việc làm rất tốt cho nên chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng nhưng căn cứ xỉ ẹn phỏng đoán j a c k s o n hẳn là kết hôn có đứa bé nói chuyện kết thúc lộ kỳ tựa lưng vào ghế ngồi lâm vào trầm tư cái này j a c k s o n âm hiểm xảo trá đề phòng tâm cực mạnh bình thường quỷ kế căn bản lừa gạt không được hắn lại thêm k i a cơ hồ vô địch siêu năng lực rốt cuộc nên dùng biện pháp gì đâu Uy hiếp. lợi dụng ô đình c i tử thân phận có lẽ có thể uy hiếp đến hắn nhưng điều kiện tiên quyết là nước giếng không phạm nước sông một khi chạm đến danh giới cuối cùng của hắn cái này nam nhân liền sẽ mất lý trí bắt đầu điên cuồng hành động trả thù làm không tốt chính mình cũng được vĩnh viễn lưu tại địa cầu lợi dụ gia hỏa này phú khả đ ị c h quốc bình thường tiền tài với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn trong tay mình duy nhất có thể để cho hắn sinh ra hứng thú có lẽ chỉ có tệ sệ giặc cùng quần trượng tệ h sệ giặc đã giao cho tiến sĩ phụ trách mở ra không gian đại môn mà quyền trượng cũng không phải là ta vật sở hữu cho g i c t sân ta lấy cái gì đi giao nộp đâu lô ký hỏi tệ h sệ giặc bị ta cướp đi về sau g i c t sân có hành động gì sao đặc công hồi đáp chúng ta rời đi không lâu g i c t sân liền đi căn cứ đem phụ trách cứu viện đặc công tất cả đều giết nhưng trong đó có mấy người là tự sát căn cứ cn điều tra g i c t sân hẳn là ép hỏi ra tệ h sệ giặc chuyện lô ký khinh thường hóa ra là đối tệ h sệ giặc cảm thấy hứng thú hắn biết làm sao dùng nhà đặc công cũng cười cn nghiên cứu mấy chục năm mới có một điểm thu hoạch dù kẹ tổ chức người đương nhiên không rõ ràng thần khí này tác dụng muốn bàn về sức chiến đấu rát sần hơn xa lộ kỳ một cái tay là có thể đem hắn treo lên đánh cần phải luận kiến thức làm chúng thần chi chủ ô đỉnh con nuôi lộ kỳ có thể vứt bỏ rát sần mười đầu đường phố tại lộ kỳ xem ra rát sần loại này địa cầu thổ dân khả năng liền tệ sệ giặc bản thể là cái gì cũng không biết càng đừng nói sử dụng nó bất quá người đều là như thế này càng là những thư không biết càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của hắn rát sần người này lòng ham chiếm hưu rất mạnh nhìn thấy đồ tốt liền nghĩ đ o ạ tới t điểm này cũng tính là cái nhược điểm lộ kỳ ánh mắt t ỏ a ánh sáng trong đầu đ ố n g nhiên có một cái kế hoạch to gan thế nhưng kế hoạch phong hiểm trình độ có chút cao h a một khi nhiệm vụ thất bại ta khẳng định sẽ bị c h ỉ t h u a di người truy sát nhưng nếu như không giải quyết rát sần cái phiền t h i này xâm lấn địa cầu kế hoạch vẫn là sẽ thất bại c h ỉ t h u a di người đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ta được rồi đánh cược một lần coi như đến cuối cùng thất bại cùng lắm thì về nhà kế thừa vương vị nhà ta là con trai của o d i n lao nhân này sẽ không thấy chết không cứu t r u n g quanh đây có rổ k ẹ tổ chức cán bộ sao l o k i trong đầu đổ đầy âm mưu quỷ kế cương quyết định chấp hành một phần chi tiết kế hoạch liền từ trong đầu sông ra có ngay tại houston được chính là hắn đọc sách ổ l o k i mặc vào âu phục ngụy trang tướng mạo cùng tên kia đặc công lái xe đi suốt đêm hướng houston trấn giữ nơi này cán bộ tên là jonah vốn là vị sát thủ chuyên nghiệp tên hiệu dạ ma hắn cùng dắt sần tại ngục giam quen biết siêu năng lực là đóng băng có thể trong nháy mắt băng trụ một dòng sông trên đường lái xe đặc công cho hắn học bù thật không nghĩ đến lộ kỳ sau khi nghe xong trên mặt thế mà lộ ra khinh miệt biểu lộ đóng băng ta thế nhưng p h ờ ở sân chi từ a hai người xe chạy tới hassan một nhà cấp cao quán ăn đêm tức cũng đã là d ạ n g sáng tiệm này chuyện làm ăn y nguyên nóng n ả y căn cứ s ì en tình báo quán ăn đêm chân chính sau màn lao bảng chính là z o n m ậ t thủ h ạ xuống xe hai người hướng trong tiệm đi đến tiên sinh nơi này không cho phép đeo vũ khí mời buông xuống ngài trường mâu cổng hai vị đại hán áo đen cản bọn họ lại l o k i mặt hàm mỉm cười đột nhiên nâng tay phải lên đem quyền t r ư ở n g n mũi nhọn đâm về bảo an trái tim、Xịt. một vị khác bảo an vội vàng rút súng lại bị đặc công trong nháy mắt chế p h ụ quyền t r ư ở n g không có đâm xuyên trái tim của hắn một đạo thần bí lam quan g tại thân thể của hắn chạy qua tên kia bảo an trong nháy mắt đánh mất lý trí trở thành lộ kỳ nô lệ hắn lại bắt chước làm theo không chế một tên khác bảo an đi thôi dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi tiên sinh mời hai vị bảo an dẫn đường l ô kỳ cùng đặc công đi vào quán ăn đêm tầng cao nhất tư mật gian phòng đông đông đông phút ai vậy người ở bên trong phẫn nộ nói lão bản có hai vị tiên sinh tìm ngài thân phận gì người ở phía trên cái gọi là phía trên tự nhiên chỉ là rổ k ẻ tổ chức gian phòng bên trong lập tức trầm mặc một lát sau cửa phòng mở ra một vị quần áo không chỉnh tề lửa nóng lạc mội dẫn theo giày cao góp đi ra này nàng máy mắt dù ngợi g cả môi đỏ t r e o chọc lộ kỳ cấp thấp nữ nhân lô ký mặt l ạ n h lấy không hề bị lay động tiên sinh đi vào đi bảo an giữ ở ngoài cửa lô ký cùng đặc công đi vào gian phòng hoan n ê n h o a n n ê n h a i vị có phải là có cái gì nhiệm vụ đặc thù muốn truyền đạt cho ta sau màn lão bản còn cho là mình đạt được tổng bộ y ê u ái cung kính đứng người lên nên đón lô ký lười nhác nói nhảm nâng lên quyền trượng trực tiếp khống chế lại sau màn lão bản dôn mật ở đâu hắn nói t h ẳ n g hỏi hắn tại cứ điểm nghỉ ngơi ngày mai sẽ phải hồi lưu rót sau màn lão bản ánh mắt biến đổi càng thêm cung kính túi người h ắ n tại sao phải hồi lưu giót không rõ ràng đây là phía trên mệnh lệnh nghe nói là bởi vì gần đây xảy ra đại sự gì thủ lĩnh đem tất cả cán bộ đều triệu hồi lưu giót sau màn lão bản giải thích nói lô kỵ cùng đặc công lẫn nhau đem trong tổ chức tất cả cán bộ đều triệu hồi lưu giót xem ra jackson là thật để mắt tới tệ xê giác mau chóng tìm một cơ hội an bài ta cùng j o h n e và đơn độc gặp mặt rõ ràng chương hai t r ư n h o u s tần căn cứ chân tướng thơi việc này không nên chậm trễ sau màn lão bản lập tức đánh điện thoại liên lạc căn cứ hỏi thăm j o h n chuyện may mắn là j o h n còn không có nghỉ ngơi ngay tại cho căn cứ thành viên trọng yếu họp hắn ngày mai sẽ phải rời đi h o u s t o n đi tới new york trước khi đi nhất định phải đem trong căn cứ việc v ậ t vãnh cho an bài tốt chiếm được tin tức này lão bản vui mừng quá đỗi hắn vội vàng xin cùng j o h n gặp mặt lý do là quán ăn đêm bên trong đến một vị đặc thù khác h nhân j o h n hẳn sẽ thích hắn đánh qua xin về sau tất cả mọi người ngồi tại tư mật trong phòng chung chờ đợi dôn m ặ tại hạ sân địa vị siêu phàm cũng không phải một trận đơn giản điện thoại liền có thể hẹn đến ngay cả quan lại quyền quý nghĩ gặp hắn một lần cũng không dễ dàng ngươi nói hắn sẽ sẽ không cự tuyệt hoặc là có đoán nghi lô kỵ có chút bận tâm hỏi đối với dôn m ặ hắn hiểu rõ chỉ là văn bản bên trên điểm kia tin tức nhưng muốn nhìn rõ ràng một người nhất định phải ở trước mặt nhìn mới được hẳn là sẽ không lão bản hồi đáp trong giọng nói cũng có mấy phần không xác định tổ chức chính là lúc dùng người rộng rãi ở trong xã hội chiêu mộ nhân thủ một năm nay thông qua tay của hắn liền giới thiệu mười ba người gia nhập tổ chức hôm nay hắn tận lực dùng đặc thù từ ngữ này d o n a t khẳng định sẽ đối như vậy người cảm thấy hứng thú đến nỗi ngờ vực vô căn cứ vậy liền càng không khả năng lộ kỳ ngụy trang đi vào quán ăn đêm đã không có bại lộ thân phận lại không có làm khả nghi chuyện trừ phi d o n a t có thể biết trước nếu không hắn dựa vào cái gì sinh nghi an t ĩ n h chờ mười mấy phút căn cứ bên kia có hồi âm d o n a t đồng ý gặp mặt lộ kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra biểu lộ đắc ý nhìn về phía đám người đi thôi đi gặp đồng bạn của chúng ta đặc công là xì en người tại dô kẻ tổ chức tin tức trên mạng treo hảo cho nên hắn một mình lưu thủ quán ăn đêm từ hai tên bảo an lái xe mang theo lộ kỷ cùng lao bản đi tới dôn phong cách làm việc cùng người bên ngoài khác biệt người khác lựa chọn bí mật cứ điểm địa chỉ hận không thể tuyển tại rừng sâu núi thẳm bên trong mà hắn thái độ khác thường đem haston căn cứ tuyển tại trung tâm thành phố một nhà hội viên chế trong khách sạn tiểu ẩn ẩn tại giã đại ẩn ẩn tại triều quán rượu này chiếm diện tích lớn trang trí phong cách cổ điển có không í tại nơi đó quan đó l quyền quý t hiện í c h x u nay i Có tình h ể có lẽ i thế giới muốn đem chuyện làm ăn làm tốt làm lớn nhất định phải cùng rổ kẻ tổ chức giữ gìn mối quan hệ bằng không cho dù là tôn y sở tặc như vậy đỉnh cấp phú hào c ũ nước g công lang chỉ có thể hồ sinh hoạt. ty, trải bị bản ép rời đi n qua kỳ mỹ nhà tư bản h i ể u đạo lý này mấu chốt nhất chính là bọn hắn những người này chỉ quan hệ trước mắt cùng tương lai lợi ích chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích quản chi rổ kẻ tổ chức nghĩ đến phá vỡ thế giới thay vào đó bọn họ cũng nguyện ý cung cấp ủng hộ quán ăn đêm bảo an lái pho xe quét thẻ lái vào khách sạn bãi đậu xe dưới đất vừa dừng hẳn hai tên dáng người khôi ngô hắc ca đi tới trên lưng còn đừng lấy một cây đại khẩu kính thủ thương bọn hắn đi đường lúc hai tay tự nhiên đong đưa có tấm h phải thuận thời kích. Những người này đều là dổ kẻ tổ chức thành viên chính thức, đơn bản về sức chiến ể tay một tới tiện tùy rút tổ bao này bản người viên mực sức gần súng súng đơn đều xạ kẻ là đ về dổ u thua gì gì không Không HK công. ẻn gì xì đợi ở miệng, bản lão thẻ ừ trong túi móc ra một t ra cái móc đưa tới. h à này g tiếng Trung, phiền HK gật đêm đầu tiếp nhận, sau đó cắm tiếp phiền nhận, sau phức. HK v o loại một m cái cùng á VOS d ụ n ghi cụ bên trên. Tấm t ẻ này g h chép tổ chức thành viên tin tức trong đó cũng bao quát đi vào khách sạn thư mời trừ phi là haston phân bố cao tầng bằng không bình thường tổ chức thành viên chỉ có thu hoạch được cho phép mới có thể tiến nhập khách sạn thư mời hơi thở biểu hiện hai người hk ngầm đầu mặt không biểu tình đạo lão bản chỉ vào phía trước hai người bọn hắn là lái xe không đi vào hk gật gật đầu đem tấm thẻ trả lại hắn vào đi lộ kỳ cùng lão bản theo thứ tự xuống xe một vị hk lưu lại coi chừng hai vị bảo an một vị khác hk dẫn bọn hắn đi vào đặc thù thang máy thẳng tới dôn mặt ở chỗ đó t ầ n g lầu không sai cho dù có được căn cứ thư mời cũng không thể tại khách sạn trên dưới tán loạn có nghiêm khắc tầng lầu cùng thời gian hạn chế thang máy ở lầu chót hướng xuống một tầng dừng lại hk đem bọn hắn giao cho khách sạn cao cấp bảo an những người an ninh này cùng z o n tại một cái tầng lầu nói một cách khác chính là độc thuộc về z o n tư nhân bộ đội kiểm tra an toàn bảo an mở miệng nói gặp mặt z o n chuyện thứ nhất chính là giao ra mang theo tất cả vũ khí cùng bảo an cho rằng tất cả khả nghi đồ vật lão bản rất hiểu chuyện sớm đem khẩu súng ném ở trên xe chỉ cần đưa di động giao ra là được đến nỗi lô kỳ hắn trên thân cái gì cũng không có có thể trôi này phong cách quyền trượng nghị không hút để người chú ý cũng khó khăn đây là ta đưa cho hoặc tiên sinh lễ vật ta hy vọng tự tay giao cho hắn lô kỳ giải thích nói bảo an đoạt lấy quyền trượng nhìn kỹ một chút lại đi một lượt ít q u a n g cơ không có phát hiện có chỗ đặc biệt gì xem ra chỉ là một cái xinh đẹp hàng mỹ nghệ đi thôi thông qua kiểm tra an toàn bảo an dẫn đầu hai người đi tới giôn hoặc phòng khách đây là một gian lịch sự tao nhã gian phòng cổ điện trang trí phong cách chất gỗ cổ đồng gia cụ vàng nhạt ánh đèn tạo nên ấm áp thoải mái dễ chịu không khí kết thúc một ngày làm việc giôn k h ở i kia thân tây trang màu đen chỉ mặc một kiện thuần trắng áo sơ mi hắn đoan chính ngồi tại trên ghế xa lon dài trong tay bưng một ly đá chân w h t k ỳ trước khi ngủ uống chén rượu là hắn một mực bảo trì thói quen gõ cửa đi vào phòng tiếp khách bảo an lặng yên rời đi ngồi giôn liếc qua quyền trượng ra hiệu hai người ngồi xuống lộ kỳ cùng lão bản phân làm tả hữu sau đó cùng nhau nhìn về phía giôn hơn ba mươi tuổi sợi dâu rất cảm tính mười con thon dài móng tay tu bổ rất c h ì n h tề j o h n cho hắn ấn tượng đầu tiên xem ra không giống như là sát thủ ngược lại giống thân sĩ j o h n uống chút gì không nước cà phê vẫn là w h i s k y lão bản không cần suy nghĩ thốt ra w h i s k y đại lão bản rất sần thích uống w h i s k y dần dà cái này cũng thành tổ chức thành viên yêu thích dường như không uống w h i s k y chính là dị giáo đồ đồng dạng một dạng lô kỳ thuận miệng nói đối với địa cầu cái gọi là rượu ngon hắn thật sự là một điểm cũng nhìn không thuận mắt tại asgad r dám được xưng là rượu ngon ít nhất phải đi qua đã ngoài ngàn năm tự nhiên lên men tư vị kia hoàn toàn không phải phạm nhân có thể hưởng dụng mà ở địa cầu vẹn vẹn lên men cái hai mươi năm rượu liền có thể được xưng là rượu ngon bán hơn giá trên trời giữa hai bên đẳng cấp tranh lệch quá nhiều đối lộ kỳ đến nói địa cầu uống rượu cái gì đều như thế quyết định dễ uống cái gì giôn chậm rãi đứng dậy cho hai người rót rượu giống như đối diện hai người không phải thuộc hạ mà là đường xa mà đến khác h nhân tiên sinh ta tới đi lão bản được sùng ái mà lo sợ vội vàng đứng người lên đoạt lấy trong tay w i k i chương hai trăm tám mươi lăm vươn hướng dắt sần mã thủ john làm người hiền lành bình dị gần gũi cái này tại tổ chức thành viên bên trong sớm đã trở thành c h u n g nhận thức rất nhiều người đều nghĩ điều đến haston làm việc t ố t nhớ kỹ thêm đa khối john cũng không tranh đoạt lần nữa ngồi xuống sau đưa ánh mắt nhìn về phía l o k i dùng hắn qua người nhãn lực trên dưới dò xét l o k i sợ hãi bị nhìn ra sơ hở tranh thủ thời gian đứng dậy nói ta ngưỡng mộ rồ kẻ tổ chức đã lâu phi thường hy vọng có thể tại bậc tiên sinh thủ hạ công việc đây là một điểm tiểu lễ vật mời ngàn vạn nhận lấy bộ này lý do thoái thác cách làm này john đã gặp quá nhiều lần đã sớm thấy nhiều không trách bất quá những người kia đưa hắn lễ vật đều là ngàn chọn vạn chọn có vô hạn hạn mức bách phu trưởng thẻ đen có hơn ngàn mét vuông biệt thự biệt thự có bộc lộ tài năng minh tinh siêu mẫu có thể đưa trường mẫu cũng là lần đầu tiên người này quả nhiên thú vị lộ kỳ đoán ra hắn tâm tư đứng người lên tiến hành biểu hiện ra tiên sinh đây cũng không phải là trường mẫu mà là một thanh quyền trượng hắn một tay nắm chặt quyền trượng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve viên tiêu bảo thạch màu lam lập tức sáng lên phát ra một đạo hưu quang có chút ý tứ trừ phát sáng nó còn có cái gì năng lực sao dôn đến hào hứng trôi này quyền trượng xem ra cao quý bất phàm rát sần nếu như cầm nó cũng rất phù hợp coi như làm cựu biệt trùng phùng lễ gặp mặt dôn đứng người lên xích lại gần chút quan sát lộ kỳ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị tiên sinh trôi này quyền trượng có được siêu phàm năng lực xin chú ý nhìn hắn lặng lẽ đem núi nhọn tới gần dôn trái tim tay phải nhẹ nhàng vuốt ve quyền trượng bảo thạch lại lần nữa phát ra lang quang nhưng lúc này đây lang quang từ mũi nhọn tràn ra trực tiếp chui vào rôn thể nội rôn trong lòng cảm thấy không dây ý nghĩ phát động công kích nhưng thân thể đã vô pháp động đậy con ngươi của hắn trong nháy mắt trở nên đen nhánh qua trong dây lát lại khôi phục bình thường lô kỳ cùng lão bản đều cảnh giác nhìn chằm chằm hắn thành công rồi thất bại rồi tiên sinh rôn đứng thẳng người cung kính nói nghe vậy lô kỳ mỉm cười như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra kế hoạch bước thứ hai thành công người một nhà không nói hai nhà lời nói lộ ký lập tức đem kế hoạch của mình nói cho john thân là dồ kệ tổ chức cán bộ không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn j a c k s o n thành công s á t x u ấ t phi thường thấp nghe xong lộ kỳ kế hoạch john chi tiết bình luận các ngươi vẫn là quá coi thường j a c k s o n hắn thực lực căn bản sâu không thấy đáy bao quát chúng ta những cán bộ này ở bên trong không có ai biết lá bài tẩy của hắn nói thế nào kế hoạch bị công kích không đáng một đồng lộ kỳ không chỉ không buồn giận ngược lại đối rát sẩn càng cảm thấy hứng thú rát s o n siêu năng lực liền không nói tùy tiện đi đường ống dầu bên trên lục soát một chút liền biết đây là loại cỡ nào vô địch siêu năng lực trừ phi thần không biết quỷ không hay tại trên đầu của hắn thả một viên đạn hạt nhân nếu không không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể giết chết hắn ngược lại sẽ để hắn trở nên càng thêm cường đại mặt khác các ngươi biết vì cái gì d ộ kệ tổ chức có nhiều như vậy siêu năng lực giả kỳ thật tại gặp được rát s o n trước đó chúng ta đều là người bình thường n g ư ờ i nói là lão bản mặt mũi tràn đầy hoảng sợ giôn gật đầu rát s o n có được giao phó người khác siêu năng lực năng lực cái gì lô kỳ dọa mặt đều biến hình chính mình có được siêu năng lực không nói thế mà còn có thể giao phó người khác siêu năng lực hắn rốt cuộc là cái gì quái vật cái tin này quá mức k i n h bạo lô kỳ chấm rất lâu mới hồi phục tinh thần lại sau khi hết khiếp sợ hắn biểu lộ hưng phấn ánh mắt trở nên vô cùng cột nhiệt quá lợi hại quá lợi hại nếu như j a c k s o n có thể trở thành thủ hạ của ta ta cũng không cần phải nghe theo c h ỉ t h u a gì người chỉ huy đến lúc đó đừng nói địa cầu chính là chinh phục vũ trụ cũng không phải là không được ngươi nói kế hoạch của ta xác suất thành công cực thấp vậy ngươi có đề nghị gì l ạ c kỳ lị án hỏi vội u c h í n sách điện tử john suy nghĩ một lát chân thành nói muốn khống chế rát sần nhất định phải thừa này không sẵn sàng ngươi vừa rồi kế hoạch là để ta dẫn đầu ngươi đi tới căn cứ có thể chỉ cần có người ngoài ở tại hắn không có khả năng v ô n g xuống cảnh giác một khi để hắn thi triển năng lượng bình t h ư ờ n g cái gì đều xong biện pháp duy nhất là từ ngươi ngụy trang thành tổ chức cán bộ tốt nhất là rát sần nữ nhân chỉ có như vậy hắn mới có thể b u ô n g xuống đề phòng kế hoạch mới có thể thành công l o k i khẽ gật đầu tán đồng jon h ý nghĩ kia muốn làm sao tiếp xúc bọn hắn đâu jon h giáp sân núi tệ sệ giặc cùng quyền trượng cảm thấy rất hứng thú vì cướp đoạt hai món bảo vật này hắn đặc biệt đem tất cả cán bộ đều triệu hồi nữ rót cho nên kế hoạch của ta là như vậy nửa giờ sau ba người từ phòng khách bên trong đi ra tới jon h vốn định đêm nay nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai lại xuất phát đi tới nữ rót nhưng bây giờ kế hoạch có biến hắn nhất định phải sớm xuất phát tiến hành bố trí đánh hai thông điện thoại lộ kỷ cùng jon trong đêm đi tới sân bay một khung máy bay tư nhân đã đang chạy trên đường chuẩn bị sẵn sàng hôm sau trời vừa sáng khi s á c trời còn tảng sáng thời điểm hai người đã xuất hiện tại nợ sân bay phòng khách quý jon một mình chờ nửa giờ phòng khách quý cửa bị người đẩy ra Hết rồi, hạt rồ, xuột. một thân hiệp học t r i ề u bài trải lấy bắp nô g bím tóc phờ g ẳ n g lìn đi đến hắp jon cười đi lên trước dùng người ra đen chuyên môn n u y ễ n khốc động tắc cùng hắn chào hỏi hàn huyên qua đi Phờ r ằ n g l i n h tùy tiện đi sang ngồi ngươi tối hôm qua đề nghị rất không tệ đâu ta đã sớm muốn cùng mọi người cùng nhau ra ngoài uống một chén chỉ là cái này không quá giống phong cách của ngươi jon cười nói cũng không có gì chỉ là muốn để mọi người ở phi trường tập hợp đi ra ngoài trước tụ họp một chút sau đó lại cùng nhau hồi căn cứ đúng vậy à có lao đại ở đây chúng ta ít nhiều có chút không thả ra không có lao đại chúng ta liền có thể tùy tiện này Phờ r ằ n g l i n hương h phấn nói đừng quản giác sần đối ngươi làm sao tốt thượng hạ cấp quan hệ là vĩnh viễn sẽ không biến đông đảng nhóm cùng với hắn một chỗ có câu thúc cũng là nhân c h i thường tình đúng ngươi cho lão đại chuẩn bị lễ vật sao cho chuyện vài câu dôn từ trên bàn cầm lấy quần t r ư ợ n g cái gì c ò n muốn chuẩn bị lễ vật p h ơ răng lìn kinh ngạc con mắt trợn tròn hơn một năm không gặp lễ gặp mặt đương nhiên không thể thiếu a dôn đương nhiên trả lời song song ta cái gì đều không chuẩn bị p h ơ răng lìn hối hận ông đầu phản đồ ngươi làm sao không nói cho ta biết trước không sao lão đại sẽ không cho ngươi làm khó dễ ngươi mau đến xem nhìn tối a lao đại chuẩn bị lễ vật làm một thanh cho chuẩn John đi tới, tay phải nhẹ nhàng lễ làm đại đi tới, quân trượng. bị vật v một tay t vẹt trượng, quân này không sẵn sàng không thừa chế l ạ p hôm ở ở ràng trên ra ra lìn. gian phòng gian nụ như John nghĩ lộ lộ Dấu thấy rất tuyệt. cười Tối hết hảy, hoạch thực h kỳ kế kế mắt mặt đây được xác ý. qua hắn đầu tiên là ở trong g ờ giúp chặt bên trong hỏi thăm tất cả đồng đảng hồi lưu r ố t thời gian biết được đại đa số người đều lựa chọn và hôm nay trở về hắn lập tức đưa ra ở phi trường phòng khách quý tập hợp sau đó cùng đi thị lý quán b a học gặp cái này đề án rất được lòng người tất cả mọi người đồng ý thậm chí có người quyết định sớm xuất phát chính là vì bắt kịp tụ hội tựa như phờ rằng ly nói bọn họ đều hy vọng có thể không có câu thúc chơi một chút mỗi câu vung xuống đi kế tiếp nhiệm vụ liền đơn giản johnny suốt đêm hồi lưu giót lợi dụng tranh lệch thời gian tiêu diệt từng bộ phận đem bọn hắn tất cả đều khống chế lại trừ hoàn thành khống chế hạ l ủ cái này nhiệm vụ chủ yếu bên ngoài làm như vậy còn có tầng thứ hai mục đích vạn nhất đánh lén nhiệm vụ cuối cùng thất bại đối mặt nổi giận rắc sần bọn hắn tất cả đồng đảng liên thủ ít nhiều có chút sức tự vệ chương hai t r ư ơ i sáu toàn viên làm phản bữa tối cuối cùng d ù kẻ tổ chức đã biến thiên nhưng làm thủ lĩnh j a c k s o n còn bị mơ mơ màng màng lưu rót tổng bộ căn cứ phòng họp h ắ n chính thông qua viễn chỉnh video thương lượng với t r ợ lộ hành động lần này nhân viên bố trí tình huống muốn cấp đoạt quyền trượng cùng tệ x ệ giặc cái này hai kiện hiếm thấy chân bảo cũng không phải chuyện đơn giản lần này trừ bọn hắn bên ngoài cn quân đội chính phủ thậm chí asgat người cũng có thể tham dự vào d ù kẻ tổ chức mặc dù thực lực cường hãn cao thủ nhiều như mây nhưng đối mặt nhiều như vậy đối thủ nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực chứ mấy vị đồng đảng bên ngoài những cái kia cao dai chiến lực cũng là thời điểm nên biểu diễn tổ chức dốc hết toàn lực đồng thời bọn họ còn muốn phòng ngừa những cái kia rắn chuột hạng người thừa lúc vắng mà vào j a c k s o n cũng không muốn mất và đem bảo bối nắm bắt tới tay về sau nơi ở của mình lại bị người bưng cho nên tại nhân viên bố trí trong chuyện này nhất định phải cẩn thận đã muốn lấy đi hai kiện bảo vật cũng phải để tổ chức có cơ bản năng lực phòng ngự mấy ngày nay j a c k s o n tâm tư đều nhào ở trên đây đối với j o h n đề nghị đồng đảng tụ hội chuyện cũng không có suy nghĩ nhiều hắn thấy đồng đảng nhóm thời gian dài như vậy không gặp ra ngoài hạ tìm một chút căn bản không gì đáng trách đối với đồng đảng không có để cho bên trên hắn điểm này cũng có thể hiểu được thuộc hạ tụ hội nếu có lao bản tham dự khẳng định chơi không vui j a c k s o n tại k ỉ n h tìm thủ hạ làm qua chuyện đối với cái này thấm sâu trong người khi s á c trời dần dần ú ám lúc điên đủ đồng đảng nhóm cuối cùng từ trong quán bar đi ra chuẩn bị hồi căn cứ biết được tin tức này thời điểm giáp sân còn có mấy phần khác biệt cái này phía ngoài trời đều không có đen làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ là tưởng niệm hắn vị này đại bột rồi bất quá nếu trở về sớm vậy liền thay bọn hắn tổ chức tiệc tối hoan nghênh một cái đi hơn nửa giờ sau mấy chiếc ca đi lạc xe thương vụ rừng ở cửa trụ sở đông đảo nhóm theo thứ tự đi xuống xe căn cứ thành viên liền vội vàng tiến lên nên đón không biết có phải hay không là ảo giác bọn họ cảm giác những đại nhân vật này trên mặt không có chút nào về nhà cảm giác vui sướng thời gian mặc dù gấp gáp nhưng hoan nghênh tiệc tối đã chuẩn bị sẵn sàng g a á p s o n đặc biệt thay đổi mới âu phục n g ồ i tại yến hội đại sảnh lặng lặng chờ tựa như phờ rằng l i nói h n tổ chức cán bộ toàn thể đến đông đủ đã là nhiều năm không thấy trắng cảnh lạnh lùng như g a á p s o n tâm tình cũng có chút khoái động chỉ tiếc lần này y nguyên không phải đại đoàn viên s ợ tân phụ cùng chờ lộ vẫn là đến không được đại sảnh c ử a bị đẩy ra đ ô n g đảng nhóm theo thứ tự đi đến nhìn xem kia từng t r ư ơ n g quen thuộc mặt g a á p s o n tâm tình thật tốt chủ động đứng người lên tiến lên nên đón đông đảng nhóm mặt lộ vẻ vui mừng n h o nhao tiến lên cùng g i á sần chào hỏi tiến hội đại sảnh bầu không khí lập tức vui vẻ chưa từng xuất hiện một tia dị thường hôn nghỉ. đứng tại cửa đại sảnh hạ lì bỗng nhiên hô to một tiếng sau đó giang hai tay ra tăng tốc hướng hắn chạy tới j a c k s o n trên mặt mang nụ cười một tay lấy nàng ôm lấy hoan g nên về nhà thời gian qua đi một năm không thấy hạ lì giống như g i á m đen không ít xem ra khoảng thời gian này nàng chịu không ít khổ đầu j a c k s o n đau lòng dùng sức ôm lấy hạ lì cái đầu nhỏ sau đó tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong đem một nụ hôn thật sâu khắc ở trên trán hoa đông đảng nhóm đôi mắt lập tức sáng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người hôn nhỉ ta đói a n cơm trước đi hạ lì tránh thoát ôm ấp ngẩng đầu cười nói nếu có hơi biểu lộ chuyên gia ở đây liền sẽ phát hiện nàng nụ cười trên mặt phi thường miễn cưỡng xét điện tử phường vị này hạ lùy quyền tiểu thư đương nhiên là lộ kỳ nguy trang sở dĩ không cần chân nhân là lộ k ỳ lo lắng bọn hắn chạm đến quyền trượng sẽ triệt tiêu trước đó hiệu quả khôi phục bình thường cho nên trừ vị thứ nhất chúng chiêu phở rằng lìn là g ô n ra tay những người còn lại đều là lộ kỳ tự mình cầm đao tuất ăn cơm trước j a c k s o n cưng chiều vỗ vỗ hạ ly đầu sau đó lôi kéo tay của nàng đi hướng bàn ăn hình chữ nhật xa hoa bàn ăn giường trên lấy kim sắc khăn t r ả i bàn trưng bày hoa tươi cùng rượu ngon hai bên ra thật chỗ ngồi có thể dung nạp ba mươi người đồng thời dùng cơm j a c k s o n ngồi tại bàn ăn chủ vị hạ ly ngồi ở bên tay phải của hắn vợ b ã o ngồi ở bên tay trái hắn còn lại đồng đảng tắc tùy ý ngồi xuống riêng phần mình ngồi xuống về sau rát sần g ơ lên thìa go vang chén rượu các đầu bếp đẩy toa ăn đi tới căn cứ thành viên chính thức có hơn nghìn người trong đó chuyên nghiệp đầu bếp liền có hơn mấy chục người những người này đều là đến từ toàn cầu các nơi đ ỉ n h cấp đầu bếp gấp rút chế tác mười mấy người tiệc h tối đối bọn hắn đến nói quả thực là dễ như t r ở bàn tay bưng lên có giá trị không nhỏ mê người mỹ thực trận này hoan nghênh t i ệ c tối chính thức bắt đầu giát sân dẫn đầu nâng chén đối đồng đảng nhóm những năm này làm ra thành tích tỏ vẻ chúc mừng cũng đối tổ chức tương lai phát triển tiến hành mặc sức tưởng tượng lời dạo đầu kết thúc về sau hắn liền không nhắc lại chuyện công việc tổ chức trận này hiến hội mục đích là để ăn mừng đoàn tụ luôn luôn nói chuyện công tác sẽ để cho thuộc hạ cho rằng đang họp bầu không khí tự nhiên là thân thiện không dậy tiệc tối vừa tiến hành không đến mười lăm phút hạ lì trên mặt lại lộ ra rất không tự nhiên biểu lộ từ lúc nàng vào cửa về sau g i á t s ầ n một mực g i ắ t tay của nàng bị một cái nam nhân g i ắ t tay cảm giác này muốn nhiều quỷ dị liền có nhiều quỷ dị càng qua đáng chính là thời điểm dùng cơm g i á t s ầ n còn cương chiều xin lên bỏ bít tết đưa tới miệng nàng bên cạnh loại này nam nữ giải thức ăn cho chó ngọt ngào hành vi để nàng như ngồi bàn trống toàn thân trên dưới đều không thoải mái dần dần j a c k s o n cũng phát giác được không thích hợp có thể hắn còn tưởng rằng hạ lì là bởi vì châu phi chuyện cảm thấy tự trách liền đặt dĩa xuống dùng hai cánh tay cầm thật chặt nàng hạ lì châu phi chuyện ngươi đã rất cố gắng tuyệt đối đừng quá tự trách mẹ nấu một cái tay không đủ ngươi còn cần hai cánh tay hạ lì toàn thân nổi ra gả tất cả đứng lên nàng dùng sức nắm tay rút ra lúng túng cười nói ta biết tạ ơn bất quá lần này châu phi chi hành cũng không phải thu hoạch gì đều không có ta thế nhưng tìm được một kiện đồ tốt vừa vặn coi như lễ vật cho ngươi là vì mau chóng thoát đi ma trường hạ lì vội vàng đứng người lên từ g ô n trong tay tiếp nhận một cái thật dài hộp gỗ j a c k s o n đình chỉ dùng cơm một mặt mong đợi nhìn xem t i a n o nướng sơn mặt hộp gỗ hạ lì đem hộp gỗ cái nắp rút mở vui mừng nói nhìn đây là một thanh quyền trượng n h à một nháy mắt j a c k s o n như bị xét đánh nụ c ư ờ i trên mặt đông kết thành băng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hạ lì trong tay q u y ề n trượng hồn ì ngươi làm sao hạc li biểu lộ lo lắng hỏi giáp sân lập tức khôi phục bình thường nhàn nhạt hỏi đây là ngươi tại châu phi tìm tới đúng vậy a hạc li tự nhiên gật đầu nghe nói là châu phi cái nào đó bộ lạc bảo vật có mấy trăm năm lịch sử ta cảm thấy phi thường hợp khí chất của ngươi liền đem quyền trượng cất về giáp sân gật gật đầu không nói gì đúng rồi h ồ n nhi trôi này quyền trượng còn có một cái thần kỳ công năng ta cho ngươi phơi b ả y một ít đi nói hạc li không kịp chờ đợi lập tức quyền trượng đem núi nhọn chậm rãi tới gần giáp sân trái tim tất cả đồng đảng tâm tình đều khẩn trương lên bọn họ tay cầm dao nghĩa đôi mắt nháy đều không nháy mắt chăm chú nhìn q u â n trượng thành công chống đỡ tại rát sân ngực h ạ n l y dùng nhẹ tay khẽ vớt sở bảo thạch lập tức phát ra một đạo lang quang chương hai trăm tám mươi bảy rồng có vảy ngược nội chiến mở ra lam sác quang mang t r ợ t lóe lên tất cả mọi người ngầm đầu thần s á c khẩn trương nhìn chằm c h ă m rát sân dường như liền không khí đều ngưng kết rát sân không n ú c ních xanh thẳm đôi mắt ý nguyên bình thản không gợn sóng chỉ là từ trái sang phải từng cái đảo qua ở đây đồng đẳng mặt thật có ý tứ a cái này bảo thạch thế mà lại còn phát sáng nghe vậy hạ lì thân thể run lên đồng đảng nhóm biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên chuyện gì xảy ra từ khi đạt được quyền trượng về sau nó chưa bao giờ có mất đi hiệu lực qua vì cái gì bỗng nhiên không dùng được đúng vậy a sẽ thả quang hạ lì lòng khẩn trương bẩn run mạnh trên mặt lại giả vờ làm không thèm để ý dáng vẻ đẹp mắt đi vậy chúng ta một lần nữa nói nàng lập lại chiêu cũ vuốt ve quyền trượng lần này nàng xem phá lệ nghiêm túc chỉ thấy bảo thạch lam quang từ quyền trượng nuôi nhọn kích phát tại trạm đến rát sần trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh lam quang không có đi vào rát sần thân thể càng không có điều khiển tâm trí của hắn không có khả năng a vì sao lại như vậy h ạ lì triệt để hoàng hồn không hiểu nhìn xem trong tay quyền trượng nếu như quyền trượng không có cách nào khống chế rát sần vậy cái này trước đó hết thể chẳng phải hưởng phí nha rát sần biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh giống như chẳng có chuyện gì phát sinh giống nhau hắn giơ lên trạm ẩ n cạn nếm thử một miếng chậm từ tốn nói ngươi không phải hạ lì đi lời này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người hít sâu một hơi đồng đảng nhóm t r ò n g mắt đều t r ợ t t r ò n không ta hạ lì biểu lộ bồi dối muốn giải thích cái gì j a c k s o n bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m chằm nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt đã trở nên vô cùng băng lãnh hoàn toàn không có vừa rồi nhu t ỉ n h hạ lì nhìn thẳng hắn mấy giây cuối cùng thất lạc nhún vai thở dài ai một trận kim quang lấp lóe hạ lì dần dần biến trở về lô kỳ ta ngụy trang có thể nói là hoàn mỹ vô quyết ngươi là làm sao thấy được giác sơn nghiêng đầu căn bản không để ý tới hắn mà là ánh mắt thất vọng nhìn c h ầ m c h ầ m đang ngồi đồng đằng nhóm hưởng cho các ngươi vẫn là r ồ k ẹ tổ chức cán bộ liền bị cái này phá ngoạn ý cho k h ô n g chế coi như hắn là quỷ kế c h i vương lộ kỳ coi như hắn có thể biến thành những người khác bộ dáng coi như trong tay hắn có điều khiển tâm trí quân trượng dù là có một nghìn cái một vạn cái lý do thân là r ồ k ẹ tổ chức cán bộ cũng không thể bị địch nhân cho đoàn gì ta đây không phải sinh khí mà là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiết lối cũng may lộ kỳ hôm nay chỉ là lẻ loi một mình căn bản là không nổi cái gì bằng nước nếu hắn liên hợp xì en cùng nước mỹ chính phủ hoặc là nói ẩn núp lại lâu một chút chỉ sợ rồ kẻ tổ chức thật muốn xong đời j a c k s o n một câu nói kia để đồng đảng nhóm như lâm đại địch bọn hắn cuống quít đứng người lên lui lại mấy bước triển khai công kích tư thế trong ánh mắt tràn ngập đề phòng j a c k s o n thất vọng lắc đầu lại nhìn về phía lộ kỳ hỏi hạ lì đâu lộ kỳ đối với hắn vừa rồi không nhìn rất bất mãn tay cầm quyền trượng tà ác mà nói người đoàn a giáp sân t r o mày trong nháy mắt biến mất tại chỗ、Mình. t i ế n hội đại sảnh một trận nổ vang dung trời kiên cố mặt đất xuất hiện đạo đạo vết dạn g xa hoa bàn ăn cũng bị gió mạnh xé rách vỡ nát một giây sau g i á t sân một tay chế trụ lộ ki ế t hầu đem cả người hắn đều nhét vào trong tường đá nổi d ậ n xuất thủ một giây đủ để hết thể đều kết thúc tổ chức cán bộ là ta danh giới cuối cùng đứa bé mẹ hắn cũng là ta danh giới cuối cùng cùng nam nhân thân mật đồng dạng là ta danh giới cuối cùng rất không khéo ngươi một lần tính đem cái này ba đầu danh giới cuối cùng đều kéo đức như vậy ngươi đoán xem nhìn ta sẽ làm sao đối phó ngươi lộ kỳ trên mặt biểu lộ thống khổ lại dữ tợn tiết hầu bị gắt gao chế trụ căn bản nói không ra lời ta Khủ. Khủ. chủ nhân bị khống chế lại sau lưng đồng đảng nhóm căn bản không dám lên t r ư ớ c cứu bởi vì chỉ cần j a c k s o n tay thoáng dùng sức lộ kỳ cái mạng này coi như triệt để bàn giao ta hỏi ngươi một lần nữa j a c k s o n dùng sức đem hắn hướng bức tường bên trong theo hạ ly ở đâu ta tại đây thanh thúy thanh â m quen thuộc tại sau lưng văng lên giáp sần đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy hạ lì đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh trên người nàng không có bị thương vết tích có thể nàng đối đ ạ i g i ắ t sần ánh mắt lại giống như là đang nhìn cựu nhân giết cha đầu dạng vạn vạn không nghĩ tới hai người thời gian qua đi một năm lần đầu gặp mặt sẽ là cảnh tượng như vậy、Bệnh. thừa dịp g i ắ t sần ngây người trong nháy mắt hạ lì ngón tay k h ẽ động lộ kỷ trong nháy mắt hư không tiêu thất cách không rời vật đây là hạ lì không gian siêu năng lực đạt tới cấp sáu về sau khai phát đi ra kỹ năng mới ngay tại lộ kỷ biến mất trong nháy mắt tất cả đồng đảng giống hẹn s o n g giống nhau đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời đủ loại kỹ năng đồng thời vung ra rát sần trên thân không có nhân thủ hạ lưu t ì n h ẩm ẩm trong căn cứ một trận đất d u n g núi chuyển giống như gặp được động đất đồng dạng rát sần bị lực lượng khổng lồ đụng nát tường đá ngã vào vào gian phòng cách vách cũng may hắn có lồng năng lượng hộ thể cái này một đợt công kích không có tạo thành tổn thương không thể ở bên trong đánh nhất định phải đem bọn hắn dẫn xuất đi trong căn cứ có hơn ngàn tên tổ chức thành viên mà lại đều là trong tổ chức tinh anh một khi j a c k s o n cùng đồng đảng nhóm b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu căn cứ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ những tinh anh này tất cả đều sẽ biến thành phá hôi đi qua nhiều năm phát triển tổ chức mặc dù xa xỉ đứng dậy nhưng như thế cái bại gia pháp j a c k s o n vẫn là sẽ đau lòng c h ờ lộ c h ờ lộ đứng người lên hắn móc ra máy truyền tin liên hệ c h ờ lộ hy vọng vị này trí tuệ nhân tạo còn không có bị lộ kỳ không chế b u t có chuyện gì không c h ờ lộ âm thanh vang lên cảm ơn trời đất j a c k s o n trung điệp nhẹ nhàng thở ra vội vàng tổ chức ngôn ngữ giải thích ra đại sự trong tổ chức cán bộ đều bị lộ kỳ k h ô n g chế bọn họ ngay tại n e w York tổng bộ cùng ta giao thủ ngươi lập tức truyền đạt chỉ lệnh để tổng bộ thành viên đi đặc thù thông đạo rời đi mặt khác triệt để phong tỏa hà sơn phân bộ nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi cẩn thận hồi tưởng lại cái thứ nhất có gì thường cử động cán bộ chính là john h a r k chính là hắn đưa ra muốn tại n e w York cùng đồng đảng nhóm tụ hội điều này nói rõ lộ kỳ cái thứ nhất hạ thủ đối tượng chính là hắn cho nên tại chuyện toàn bộ cha rõ ràng trước đó Hảo sân phân bộ chỉ có thể tạm thời phong tỏa, phòng sân n bộ có tạm là... tỏa, vừa dứt lời căn cứ khẩn cấp rút lui tín hiệu vang lên từ tổng bộ thành lập tới nay tổ chức thành viên còn là lần đầu tiên nghe được thứ thanh âm trói thai này bất quá bọn hắn đều là tổ chức tinh anh ngây người mấy giây sau lập tức hướng đặc thù thông đạo chạy như điên anh. vách tường đột nhiên sụp đổ đ ô n g đảng nhóm một chữ đứng ra xuất hiện ở trước mắt j a c k s o n vô vô âu phục bên trên cho bụi thản nhiên nói nơi này không gian quá chật hẹp không thi triển được chúng ta đi bên ngoài đánh đi lô kỳ trốn ở đồng đảng sau lưng ha ha cười nói j a c k s o n ngươi là trốn không thoát trốn rát sân mặt mũi tràn đầy khinh thường Ta tỉnh. thẳng tắp trên nát trần Trưng bay ra a muốn đem đám ngu xuẩn, cả đám đều những ngày đánh、tỉnh. Nói xong, hắn thẳng tắp hướng lên trên đụng nát trần nhà bay ra ngoài. cả c j không s o bạo n n lực ra đ Trận đầu báo cáo thắng lợi. trời tục nát trần biệt York New đen như、mực. Jackson liên tục đụng nát căn cứ trần nhà đi vào bên ngoài, hơi phân biệt phương hướng sau hướng New đầu đi bầu sau báo cáo vào York ngoại mực. cứ hơi vùng lợi. bay đi. k h ô phải nói rời đi căn cứ liền an toàn bằng thực lực của hắn nếu như buông tay buông chân chiến đấu phương viên mười cây số phạm vi bên trong căn bản không có khu vực an toàn tồn tại hắn không đau lòng nựu rót chính phủ nhưng là đau lòng hắn kia thật vất vả để dành đến gia sản đông rời đi căn cứ không lâu tốc độ cao nhất bay lượn r ắ t sần đột ngột đối diện đụng vào lấp kín kiên cố tường không khí cái chắn đều xô ra dấu đỏ tường không khí liền một vết nứt đều không có lơ lửng giữa không trung bốn phía xem xét hạ lì không biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn không tệ thực lực có tiến bộ r ắ t sần sờ sờ hơi đau cái chán mang theo thưởng thức mà nói r ắ t sần phi hành hết tốc lực trạng thái dưới lực trùng kích thậm chí có thể đụng bình một cái ngọn núi có thể hạ l ụ huyền diệu không gian năng lực vẫn là cầm cố lại hắn bằng vào điểm này đã làm cho tán thưởng hạ l ụ không có một k i a biểu tình mừng rỡ hướng về phía trước dội ra tay nhỏ sau đó dụng lực hướng phía dưới vung lên một đạo vô hình tường không khí từ trên trời giang xuống hung hăng nện ở giáp sân trên đầu vê anh giáp sân trực tiếp bị nện tới mặt đất đem đường cái xô ra giống mạng nện với dạng a không có gì bất ngờ xảy ra p h u cận lựu rót thị dân một trận t h é t lên sau đó nổi điên g ư ờ n g như hướng nơi xa chạy tới giáp sân vừa đứng người lên hát ly từ trên trời giáng xuống b á b á bá lại là mấy đạo không gian giam cầm đem hắn bó tại mười mét khối trong tiểu không gian giắt sân nắm tay đặt tại tường không khí bên trên ngẩng đầu lên hỏi ngươi cảm thấy chỉ dựa vào không gian giam cầm có thể vây khốn ta sao hát ly biểu lộ nghiêm túc hai tay mở ra bày ra toàn lực ứng phó nhiệt tình ta đối mình thực lực có lòng tin vây khốn ngươi mười phút không có bất cứ vấn đề gì mười phút giắt sân vô lực gượng cười vài tiếng hát ly chúng ta thế nhưng vợ chồng ngươi đối lao công ngươi cũng quá không có lòng tin đi ngươi không gian giam cầm mặc dù lợi hại nhưng nếu như ta muốn phá vỡ nó mười giây đủ để ngươi nằm mơ đi đáng tự hào nhất không gian giam cầm bị người tuyên bố mười giây có thể phá dù là đối phương là rát s o n đoạn tơ h ạ lì cũng cảm giác mình bị vũ đủ. không tin vậy liền thử một chút đi rát s o n nhũ mày biểu lộ trở nên mười phần lạnh lùng người quen biết h ắ n biết đây là tại tích xúc năng lượng vài giây sau rát s o n bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái khổng lồ nhạt năng lượng màu xanh lam cầu thể tích cơ h ồ là hình lập phương cực h ạ n không đủ còn chưa đủ rát sân có chút ốn g ối song quyền nắm chặt năng lượng trong cơ thể như như vỡ đê c h ả y ra bên ngoài cơ thể đi vào viên kia năng lượng cầu bên trong theo tích xúc năng lượng càng ngày càng nhiều năng lượng cầu nhan sắc trở nên càng ngày càng lam đến cuối cùng thậm chí có mấy phần tử sắc hạ l ì viên này năng lượng cầu có được ta chín thành chín năng lượng ngươi thử một chút có thể hay không tiếp được đi rát sân hư nhược thở dốc trên mặt lại treo tươi cười đại ý bạo trong nháy mắt t ử s ắ c hình cầu nổ bể ra đến hạng lì hình lập phương bên trong buộc phát ra một trận t r ư ớ n g mắt mạch quang giống như giữa hệ thời tiết mặt trời mắt thường không thể nhìn thẳng hơn phân nửa new d ó t đều bị nó chiếu sáng a hạng lì chống ra hai tay giống giận liều mạng duy trì hình lập phương ổn định giang g i á t thường không khí bông nhiên xuất hiện vài vết rách kiên trì hạng lì biểu lộ dữ tợn điên cuồng chuyển vận siêu năng lực ngay tại năng lượng cầu bạo tạc trong nháy mắt nàng triệt để rõ ràng nàng cùng rắt sần ở giữa tranh lệch một cái tử cách biệt một trời năm mươi ba mạng tiếng trung cho nên nàng không dám yêu cầu xa vời có thể vây khốn r ắ t sần mười phút chỉ cần có thể vây khốn mười giây đồng hồ đánh mặt r ắ t sần nàng liền vừa lòng thỏa ý có thể thực lực tranh lệch không phải dựa vào tín nhiệm có thể bù đắp mặc kệ hạ lì cố gắng như vậy vết dạn vẫn là càng biến càng lớn càng đổi càng dày đặc hạ lì không gian giam cầm một phá đi mau hình lập phương bên trong r ắ t sần thanh âm lo lắng chuyển đến ha ha thật xem nhẹ ngươi hạ lì cười khổ tự lẩm bẩm một giây sau nàng đem chính mình chuyển rời đến mười mấy cây số bên ngoài núi hoang sau đó bởi vì thể năng hao hết trực tiếp mới ngã xuống đất không có hạ lì siêu năng lực duy trì hình lập phương căn bản không chịu nổi rắt sần năng lượng một tiếng ẩm vang tiếng vang không gian giam cầm bị x ô n g phá có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân năng lượng khổng lồ hướng bốn phương tám hướng cực tốc quyết tán ẩm ẩm đất rung núi chuyển như bẻ c á n h khô sóng sung kích cho đến tất cả người đi đường chiếc xe công trình kiến trúc tất cả đều hóa thành trong không khí bụi bặm đạn hạt nhân chi uy không ai có thể ngăn cản mấy phút đồng hồ sau sóng sung kích năng lượng hao hết mà new jord nam khu phương viên mấy cây số tất cả đều biến thành phế tích new jord lại lần nữa t r ở thành địa ngục nhân gian hô hô giáp sần thô thở phì phò bay tới giữa không trung một lần tính đem thể nội toàn bộ năng lượng dùng hết tiêu hao hắn không ít thể năng mấu chốt nhất chính là hắn năng lượng trong cơ thể thầy đáy hiện tại hắn tựa như là trong sa mạc lạc đường lưỡ nhân b ư ớ c thiết cần nguồn nước cái phạm vi này căn cứ sẽ không có chuyện gì j a c k s o n phóng nhãn trông về phía xa đánh giá nơi đây cùng căn cứ ở giữa khoảng cách còn không có thở mấy hơi thở trong bầu trời đem sáng lên một hàng làm sắc quan điểm làm tổ chức thủ lĩnh j a c k s o n đối một màn này có thể quá quen thuộc đây là trang bị tại tổng bộ căn cứ m ộ ư ơ i chiếc sắt thép chiến giáp Phờ r c k s o n mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ bây giờ năng lượng hao hết hắn đã không có cách nào chạy trốn chỉ có thể vừa đánh vừa nhìn chờ một lát một lát m ộ ư ơ i chiếc sắt thép chiến giáp đã vây quanh đám người mở ra mặt nạ quả nhiên là truy kích tới đồng đằng nhóm còn là chuyện này n là giáp ư ờ k h s ớ n g lô ký nhìn h g tàn về phía i k h giáp ô h sẩn ánh mắt vô cùng cực nóng giống như đàn ông đói trông thấy hamburger giống như tham tiền trông thấy kim tệ giống như sắc quỷ trông thấy mỹ nữ đồng dạng nhìn cái gì vậy chết biến thái j i á p s o n phi một ngụm trong mắt tràn đầy n g u kiến cùng khinh thường người l o k i nhớ tới chuyện lúc trước lập tức lên cơn giận dữ d ơ lên quyển trượng phát xạ một đạo sóng x u n g kích thấy thế, thế đông đ ả n g nhóm vội vàng tê tâm liệt phế hô to dừng tay làm tổ chức cán bộ bọn họ đối j i á p s o n năng lực hết sức quen thuộc dù là j i á p s o n cố ý tại ngụy trang bọn họ cũng liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại ở vào năng lượng hao hết trạng thái lúc này ngàn vạn không thể phát xạ sóng năng lượng chỉ cần sử dụng j i á sần vô pháp hấp thu siêu năng lực chẳng hạn như sóng siêu âm đóng băng loại hình liền có cực lớn khả năng đánh bại hắn đáng tiếc à bọn họ gặp heo đồng đội bị j a c k s o n hơi một kích không cần suy nghĩ liền xuất thủ ra tay trong nháy mắt l o k i đã hối hận có thể cái k i a đạo sóng xung kích đã thành mũi tên rốt cuộc thu không trở lại cảm ơn j a c k s o n hưng phấn hô to giang hai cánh tay tùy ý sóng năng lượng đánh trúng chính mình sau đó giống tham lam bọn biển đem bọn hắn hấp thu sạch sẽ chương hai trăm tám mươi chín một quyền một cái tiểu bằng hữu năng lượng nhập thể suy yếu cảm giác vô lực trong nháy mắt liền biến mất rát sân thoáng hoạt động một chút thân thể phát hiện chỉ khôi phục một thành không đến năng lượng thế là nhìn xem lộ kỳ khinh miệt nói thử q u y ề n trượng trong tay ngươi thật sự là minh châu long đong nói xong còn không có che nóng năng lượng thấu thể mà ra hình thành một đoàn màu làm n h ạ t xương mù còn c u ố n thân thể bột phía năng lượng không nhiều được dùng ít đi chút liền dùng vật lộn cùng bọn họ chơi đùa đi bắt đầu đi một giây sau một đạo để người sợ vỡ mật sóng siêu âm còn tới david ngươi kỹ năng nhấc miệng thời gian quá dài vừa dứt lời j a c k s o n đã biến mất tại chỗ xuất hiện sau lưng vợ mạo v ợ anh bám vào năng lượng nắm đấm cường lực q u anh ra trong nháy mắt xuyên thấu sau lưng nàng đ ấ m máu tay phải từ ngực vươn ra bà bối ngươi nghỉ ngơi trước đi vợ mặc căn bản không có kịp phản ứng trái tim liền bị j a c k s o n đấm xuyên nàng vừa định phản kích chỉ cảm thấy đầu đau xót cả người liền hôn mê bất tỉnh năng lượng phụ thể trạng thái giới j a c k s o n tốc độ nhanh đến mắt thường đều khó mà phát hiện hắn đưa tay đem chiến giáp trước ngực đời thứ hai thuyền cứu nạn lò phản ứng giữ lại thuận tay đem vợ m ặ quang bay ra đi vỡ b ạ o chữa trị siêu năng lực đã đạt tới cấp sáu cho dù là ngất trạng thái cũng có thể bản thân chữa trị chỉ bất quá tốn hao thời gian lâu hơn một chút mà trong đoạn thời gian này nàng sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu một giây sau một đạo hàn khí thấu xương đánh tới rát sần lại biến mất tại chỗ sắt thép chiến giáp hệ thống nhanh chóng khóa chặt hắn vị trí mấy giây sau liền có kết quả một đám người tranh thủ thời gian lại bay đi l o k i nhữ chặt lông mày nghĩ thầm rát sần thực tế quá khó chơi làm thể nội năng lượng sung túc thời điểm hắn lực lượng kinh khủng có thể đem kẻ địch hóa thành trong không khí bụi bặm làm thể nội năng lượng không đủ thời điểm hắn nhanh chóng tốc độ có thể đem kẻ địch coi như mèo chó giống nhau c h ê u đùa như vậy người nếu như là đồng đội ngươi sẽ cảm thấy vô cùng an tâm coi như trời sập xuống cũng có thể đem hắn đỉnh trở về nhưng nếu như hắn thành đối thủ ngươi sẽ nghiến răng nghiến lợi hắn không thể đem hắn chém thành muôn mảnh lại không có bất kỳ cái gì có thể ngăn chặn hắn biện pháp l o k i không khỏi bắt đầu lâm vào bản thân hoài nghi giáp sần tăng tốc thoát đi trong tay ý nguyên cầm thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng xuyên thấu qua ngón tay kích phát l ò phản ứng khôi phục công việc bắt đầu vì hắn cung cấp năng lượng sắt thép chiến giáp tốc độ phi hành đã bao tố đến cực hạn nhưng bọn hắn cùng rát sần ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn cảm giác không phải bọn hắn đang đổi u rát sần mà là rát sần tại lưu bọn hắn chơi giống nhau đuổi thêm vài phút đồng hồ đoan chừng đã rời đi nựu rót cảnh nội một mực tại chạy trốn rát sần bỗng nhiên ngừng lại thuyền cứu nạn l ò phản ứng năng lượng đã bị hấp thu sạch sẽ rát sần khôi phục năm thành năng lượng tiện tay đem lò phản ứng ném đi rát sần hai tay nắm tay đang đối mặt địch bắt đầu đi năng lượng khổng lồ thấu thể mà ra j a c k s o n lần nữa biến mất tại chỗ tốc độ so vừa rồi nhanh lên gấp mấy lần vê anh bạo hưởng qua đi một khung sắt thép chiến giáp từ không trung rơi xuống bắt người trước hết phải bắt ngựa đầu tiên cần phải làm là trừ đi đồng đảng nhóm cơ động năng lực p h ờ rằng liền thật đáng thương hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì sắt thép chiến giáp liền bị người phá hủy liền hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không kiểm xuất hiện j a c k s o n bắt t r ư ớ c làm theo đem hắn đánh ngất xỉu sau đó lưu lại một điểm năng lượng đem hắn nem xuống phơ rắn g lìn b é xịu đ i ệ n ký k h ố n g c h ế siêu năng lực liền biến mất Chờ lô đóng lại chiến giáp động lực được rồi bút một giây sau sắt thép chiến giáp mất đi động lực trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống trước mắt phi hành cao độ là ba nghìn m còn lại bốn vị đồng đảng tăng thêm lộ kỳ đều không có năng lực phi hành chứ alex có thể bằng vào sụp m ả n thể chất sống sót những người còn lại đoán chừng đều phải ngã thành thịt mối ta cái này làm cha lại làm mẹ nó j a c k s o n bất đắc dĩ lắc đầu hắn bay nhanh tới gần cho bốn vị đồng đảng chiến giáp bên trên bao k h ỏ a một tầng lồng năng lượng đến nỗi lô kỳ ha ha ta cậy mẹ nó chứ vê anh vê anh vê anh liên tục vài tiếng bạo hưởng chiến giáp rơi xuống đất ngã thành phân vụn giáp sân lơ lửng giữa không trung trông thấy năm người tránh thoát chiến giáp mảnh vỡ chật vật từ cái hố bên trong leo ra khoai lang tiểu thuyết internet ha còn rất cục gạch đ ồ n g đảng nhóm bình yên vô sự hắn sớm có đ o á n trước nhưng lộ kỳ từ ba nghìn mét cao độ rớt xuống thế mà cũng không chết t chắc không hổ là chúng thần chi chủ ô đình con đơn thuần tố chất thân thể liền j a c k s o n cũng còn kém rất rất xa rơi xuống đất j a c k s o n nhìn về phía đám người ngoắc ngón tay tiết kiệm thời gian các ngươi xuất thủ một lượt đi bị người coi thường như vậy bốn vị đồng đảng nội tâm vô cùng phẫn nộ lại không dám chút nào chủ quan j a c k s o n đã khôi phục thực lực lúc này nếu như trang xin nói muốn cùng hắn đơn đấu tư thế kia nhất định rất đẹp trai nhưng hạ trang nhất định vô cùng thê thảm cùng lên đi bốn người cùng nhìn nhau nhao nhao gật đầu đối thủ là giáp sân bốn người cùng tiến lên cũng không tính mất mặt a david xuất thủ trước c h ó i h a i sóng siêu âm đập vào mặt rát sần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhặt năng lượng màu xanh làm che đậy xuất hiện dễ như chở bàn tay ngăn lại sóng siêu âm đồng loạt ra tay dùng công kích từ xa không biết ai hô một c ú n g họng bao quát lộ kỳ ở bên trong tất cả mọi người cùng nhau phát động công kích lộ kỳ g ơ lên quần trượng gào thét lớn phóng thích năng lượng sóng ánh sáng j o h n nâng lên hai tay cơ hàn hơi lạnh phun ra ngoài a lét hoán đổi đến lợi trào hình thái dùng sức đâm vào mặt đất hơn mười đạo sắc bén gai nhọn phóng tới vòng phòng hộ a c h ẻ n xích lao tử không có viễn trình kỹ năng súng ngắn có tính không a bốn người liên thủ thanh thế to lớn kỹ năng cũng đều mười phần huyên khốc nhưng là hắn mạnh mặc hắn mạnh gió mát l ư ớ t núi đ ổ i hắn ngang mặc hắn ngang trăng sáng chiếu đ ạ i giang quản n g ư ơ i ngàn loại kỹ năng mọi loại pháp thuật có bản lĩnh đánh trước nát năng lượng của ta che đậy lại nói g i á c sân đứng tại chỗ không n ú c n í c h mặc cho bốn người tùy ý chuyển vận cứ như vậy một phút trôi qua lồng năng lượng liền một vết nứt đều không có xong thua định lộ kỳ sắc mặt tái nhợt mất hết can đảm như cái đồ đần giống nhau máy móc phóng thích sóng năng lượng hắn biết kỳ thật có một loại phương pháp có thể đánh vỡ lồng năng lượng vậy liền chỉ dùng của mình trong tay quần trượng coi như bằng hắn công phu nhỏ quào xông đi lên chiến đấu cùng tặng đầu người không có khác gì từ cục khó giải đủ rồi tăng án giáp sân ngáp một cái v ó n g người lại biến mất ẩm